Chương 807, lo lắng. Chương 807, lo lắng. Nhưng Lâm Nhất Trần vẫn còn có chút đau buồn âm thầm, nếu là đối phương đưa ra một ít ép buộc yêu cầu, như vậy hắn chỉ có thể cự tuyệt. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm thương thiên hại lý lúc. Sự tình, cũng sẽ không để ngươi đi làm nguy hại tính mệnh của ngươi Sự tình, bằng không Liếu Kiếm Tiêu cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng có một chút ngươi cần nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không phải nói cho ngoại nhân, coi như là Liếu Kiếm Tiêu cũng không được. Cái này, Lâm Nhất Trần có chút hơi khó, hắn cũng khó nắm không đúng, đối phương muốn hắn làm gì? Có thể nghĩ tới chính mình máu khí đại viên mãn. Lâm Nhất Trần cũng chỉ có thể là cắn răng một cái, đáp ứng. Còn như đến lúc đó nếu như không cách nào hoàn thành, cái kia liền trách không phải hắn, ngược lại hắn sẽ không vì bảo huyết Đan Đan Vương, đi mạo hiểm liều mạng. Người đi về trước đi, ba ngày sau Nguyệt Nhi sẽ đi tìm người, đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau đi tới, nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không thể nói cho bất luận cái nào. Đối mặt Lâm Nguyệt liên tục bàn giao, Lâm Nhất Trần cũng chỉ có thể là gật đầu, ở Trần Nguyệt Nhi dưới sự hướng dẫn, điểm Khả Nghi trùng điệp rời đi luyện đan gốc, cùng Trần Nguyệt Nhi sau, trở lại cấp bên trong điện Lâm Nhất Trần, một đầu đâm vào thăng cấp bên trong điện liền chuẩn bị bế quan tu luyện. lấy ra cuồng bạo cấm thuật, Lâm Nhất Trần liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu trong tay cấm thuật. Cuồng bạo, lấy thiêu đốt tự thân khí huyết làm giá, mạnh mẽ kích hoạt trong cơ thể tiềm năng, bộc phát ra vượt qua đồng cảnh ba thành lực lượng. Võ giả huyết khí căn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể bạo phát thực lực cũng liền căn mạnh. Huyết khí đại viên mãn tu luyện giả giả sử tu luyện cuồng bạo cấm thuật, thậm chí có thể làm cho tự thân chiến lực tăng đột gấp đôi. Nhưng đại giới cũng là ngẩng trong vòng 7 ngày, huyết khí sẽ rơi vào mê, chỉnh thể chiến lực biết rơi xuống thành. Bất quá nếu là có huyết hải quyết xứng nói, ngược lại là có thể rút ngắn rất nhiều loại này tác dụng phụ. Sau đó Lâm Nhất Trần liền lấy ra Huyết Hải Quyết, Huyết Hải Quyết chính là thượng cổ huyết khí rèn luyện phương pháp, có thể đem người khí huyết rèn luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Căn cứ Huyết Hải Quyết ghi chép, huyết khí chính là nhân thể lực lượng một trong, càng là nhân thể sinh cơ một suy. Huyết khí có tứ trọng biến hóa, đệ nhất trọng là huyết khí như lô đạt được trình độ này giả, khí huyết dường như thiên địa đại lô vậy, nóng bỏng giống như hỏa diễm, khi đó khí huyết trí cương trì dương, thiêu đốt tự thân huyết khí, có thể được khủng lồ lực lượng ra chỉ. Ma khí huyết đạt được cái cảnh giới này, cũng chính là cái gọi là võ giả khí huyết đại viên mãn. Còn như còn lại tam trọng khí huyết biến biến hóa, Lâm Nhất Trần cũng không biết được. Bởi vì trong tay hắn huyết hải quyết bị giới hạn chỉ có thể làm cho hắn tu luyện tới bước đầu tiên khí huyết như lô xem ra mang cổ nên phải chính là khí huyết đại viên mãn giả tự thân khí huyết đạt tới khí huyết như lò tình trạng Lâm nhất Trần suy đoán lúc đó mang cổ thực lực mang cổ là hắn cho đến tận bây giờ ở đồng cảnh giới Trunga qua tối cường đại khí huyết đại viên mãn giả Lâm nhất Trần cũng định tốt lắm kế tiếp 3 ngày hắn liền tại nghiên cứu huyết hải quyết cùng, cùng bạo cấm thuật bên trong qua Tru Nh tới tìm hắn nhưng mà không như mong muốn hiện đại hắn tìm hiểu cùng bạo cấm thuật ngày thứ hai mộtũ khí tức cường đại trong nháy mắt hàng lâm ở tại thang cấp trên địa không Một người mặc áo giải trắng bạch phát lão giả, đạp không mà đi, xuất hiện ở thang cấp điện bầu trời, một thân khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ thang cấp điện, lệnh thang cấp trong điện đang ở khảo hạch mấy cái đệ tử tạm dịch quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Không chỉ là thang cấp trong điện, liền liên tấn thang ngoài điện những thứ kia ngoại môn đệ tử, đều bị thang cấp điện người trên không kinh sợ, kém chút quỳ mọ xuống. Lao giả áo bào trắng, nhãn thần sắc bén giống như mắt ưng, bạch phát không gió mà bay, phản bao chúng sinh. Chương 808. Nghe lệnh. Chương 808. Nghe lệnh. Thái môn ngoại môn đệ tử, Lâm nhất Trần nghe lệ. Thanh âm uy nghiêm từ cái này, lão giả áo bào trắng trong miệng truyền ra, quanh quẩn ở thang cấp điện bầu trời. Thang cấp trong điện Lâm Nhất Trần mạnh từ tu luyện ở giữa tỉnh lại, sắc mặt hơi đổi, cũng là nghĩ đến cái gì. Ngươi là cái tha gì, cũng dám ở trước mặt ta dương ai. Chỉ là, còn không đợi Lâm Nhất Trần khiếp sợ hơn, một tiếng khí phách vang quá quát bằng tiếng, liền từ thang cấp trong điện vang lên. Một cỗ trùng thiên kiếm khí lên không, làm cả thang cấp điện đều ở đùng đưa kịch liệt lấy. Theo này cổ kiếm khí xuất hiện, cái kia áo bào trắng sắc mặt của ông lão cũng là khẽ biến, nhưng như trước vì lui bước mảy may, ngược lại là lớn tiếng quát lên, Liêu Kiếm Tiêu. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cái này tàn hại đồng môn ác nhân không thành, còn là nói ngươi nghĩ cùng toàn bộ Thái Huyền môn luật pháp đối nghịch? Chẳng lẽ lao giả này là chấp pháp điện vương chấp sự? Thăng cấp ngoài điện, có người nhận ra thân phận của ông lão, trong lời nói tràn đầy tính nể cùng sợ hãi. Chấp pháp điện, đây chính là Thái Huyền môn hình pháp vị trí, có thể nói là nắm giữ toàn bộ Thái Huyền môn sát sinh đại quyền, càng là toàn bộ trung Thái Huyền môn chấp sự nhiều nhất địa phương. Trung chấp pháp điện, nhưng là có trường bảy vị chấp sự a. Ở Thái Huyền môn trung, chấp pháp điện tuyệt đối là số 1 địa phương, quyền lợi tổ trừng. Đúng rồi, nhất định là lâm nhất chân giết người của vương gia. Cái này chấp pháp điện chấp sự đến đây vẫn tội, dù sao hắn chính là người của vương gia a. Đám người đoán được nguyên nhân, bởi vì trước mắt cái này, Bạch Phát lão giả chính là người của vương gia, đứng hàng thái huyền môn chấp pháp điện bảy vị chấp sự một trong. Lão giả đầu tóc bạc trắng như tuyết, sắc mặt hiện đầy nếp nhăn, còn lưng lưng, có thể gặp con mắt kia cũng là lóe ra lấp lánh tinh quang. Cái kia một thân khí tức càng là kinh người không gì sánh được, lệnh mọi người tại đây cũng vì đó biến sắc, thăng cấp điện bầu trời đều vặn mẹo, trọng thiên thiên cảnh cường giả áp, khiến người ta hít thở không thông. Lâm Nhất chợt biết, là người của vương gia gia triều, hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, giết người của vương gia. Lấy vương ra hôm nay địa vị, sao lại từ bỏ ý đồ? Trên bầu trời nhoáng lên, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở cái kia vị vương chấp sự trước mặt, chính là Liêu Kiếm Tiêu. Lúc này Liêu Kiếm Tiêu hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm có thương tích bộ dạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả trước mắt này, trực khiến đối phương gáy lòng phát lạnh ở Thái Huyền môn đệ tử bình thường trong mắt, có lẽ Liêu Kiếm Tiêu chỉ là một cái nho nhỏ thằng cấp điện chấp sự mà thôi. Có thể tại Thái Huyền môn 36 vị chấp sự ở giữa, Liêu Kiếm Tiêu tên cũng lạ như sấm bên Kiếm Tiêu, lão phu biết ngươi rất mạnh, nhưng người này ta vương gia, bây giờ ta vương gia lão tổ đã lên tiếng. Nếu như Thái Huyền môn không ra tay, như vậy ta Vương ra lão tổ sẽ tự mình đến Thái Huyền môn vừa hỏi." Bạch Phát lão giả mặc dù đối với với người trước mắt rất là kiếm kỵ, nhưng nhớ tới chính mình lão tổ, thoáng cái chợt lên mười phần phấn khích đứng lên. "Ai cho ngươi là gan, dám ở thăng cấp trên điện không dương ai?" Nhưng mà, Liễu Kiếm Tiêu đối với lão giả theo như lời nói là không nói chữ nào, ngược lại là chất vấn đối phương. "Liễu Kiếm Tiêu ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ngươi đây là đang cùng ta Vương ra đối nghịch, càng là cùng toàn bộ Thái Huyền có sai lầm, chẳng lẽ muốn vì một cái hại đồng môn đại nhân, tự hủy tương lai sao?" Lão giả nghe vậy, Giận tím mặt, Bạch Phát bay lượn, tiên tiên cảnh khí tức tràn ngập thiên cung gian, dường như bầu trời đều vào giờ khắc này biến đến mở tối đứng lên. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Liêu Kiếm Tiêu cũng là kiếm nhãn vừa mở, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, ngũ chỉ nắm chặt, dưới trường hư không đều vặn mèo, trong tay lại tựa như nắm lấy một thanh vô hình kiếm, chương 809, vết máu. Chương 809, vết máu. Hư không kiếm quyết, ngươi. Lão giả cái kia trên khuôn mặt giàn mua hiện lên vẻ kinh hoàng màu sắc, một giây kế tiếp còn không đợi hắn nói cái gì đó, Hiu, một tiếng, một đạo kiếm vô hình mang xé trời cao, từ bên cạnh hắn sẽ qua. Cái kia bén nhọn kiếm mang càng đem xa xa thái huyền môn trên ngọn núi tầng mây đều xé rách một lỗ hổng khổng lồ, biến mất ở bên không thiên cung. Vai bạch phát từ lão giả tóc mai chảy xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên đột nhiên nước toác ra một đạo vết máu, máu đỏ tươi theo cái kia giản mua gọ má chạy xối xuống đất. Tê. Tất cả mọi người tại chỗ thái huyền môn đệ tử đều là hít vào một hơi, hai tiên tiên chấp sự nếu giao thủ đều là chấp sự, cái này Liễu Kiếm Tiêu không nói hai lời liền ra tay, một điểm mặt mũi cũng không cho a. Giết người vương gia người thì như thế nào, có tin ta hay không một kiếm chém ngươi. Một câu nói từ Liễu Kiếm Tiêu trong miệng quát ra, làm cho lão giả sắc mặt biến. Nhưng mà, còn không đợi lão giả đánh trả, Liếu Kiếm Tiêu liền lần nữa quát lớn một tiếng, "Ngày hôm nay coi như là Thái Huyền môn môn chủ tới tìm ta đòi người, cũng phải cấp ta Liếu Kiếm Tiêu 3 phần tình mật, ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt ta." Thoại âm rơi xuống, thiên địa lại biến, từ vào Thái Huyền môn sau đó mới không lúc nhích giận Liếu Kiếm Tiêu, nổi giận. Một đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên cao, lệnh vương viên ngàn mét khí tức cũng vì đó nghiêng một chút, một thanh hư vô biến thành kiếm, ngang điện Trong mắt, toàn trong dung, phương hướng. "Ha ha." Vương gia cái kia lão bất tử Thật đúng là ỷ vào nhà mình lão tổ đặt chân miết bản cảnh, liền dám đi tìm Liêu Kiếm Tiêu Sui. Võ công bên trong các, Mãnh Bá lười biếng từ trên ghế mây đứng lên, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ những người này đều quên, thượng cổ hư không kiếm quyết đáng sợ sao? Mạnh Bá đẩy ra võ công các đại môn, bước ra một bước, khí tức mãnh liệt lao ra, tiên thiên oai một mạch quán thiên cung. Mãnh Bá biết, cái kia người của vương gia dám đi tìm Liêu Kiếm Tiêu Vô Đen, ngoại trừ vương gia lão tổ bên ngoài, còn có một chút. Đó chính là Thái Huyền môn bên trong có người làm chỗ dựa. Những người đó muốn tham dò một cái, cái này ban đầu niết bàn cảnh giả, hôm nay là có hay không dư uy vẫn còn tồn tại. Luyện đang cốc, chấp pháp điện cùng với thần binh cát, cái này ba cái thế lực là bây giờ bên trong Thái Huyền môn tối cường đại lực lượng, đối với cái kia không công bố Thái Huyền môn vị trí sớm đã là trông mòn con mắt. Mà Thái Huyền môn 36 vị chấp sự chúng, bây giờ còn không có chỗ đứng người, cũng cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Liễu Kiếm Tiêu. Cùng Liễu Kiếm Tiêu bất đồng, những người đó sẽ không đi lưu ý mạnh bá, bởi vì mạnh bá còn uy hiếp không được bọn họ, không có ở sau cùng ngàn cơn sóng giữ khả năng. Có thể Liễu Kiếm Tiêu thì không giống mới, Liễu Kiếm thực ở 36 vị chấp sự ở giữa, kém nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Sợ gì đối với những người này mà nói, Liêu Kiếm Tiêu chính là một cái bom hẹn giờ, nhất định phải thăm dò một cái Liêu Kiếm Tiêu sức mạnh. Nhưng mà, những người này lại nghĩ lầm rồi, chỉ có hắn mạnh bá cùng cái kia đã biến mất rồi Thái Huyền môn môn chủ, mới biết được Liêu Kiếm Tiêu đến cùng có đáng sợ rừng nào. Thăng cấp trong điện, Lâm Nhất Trần đi ra thăng cấp điện, nhìn lấy thăng cấp trên điện không, cái kia giận dữ gian làm thiên điểu biến sắc Liêu Kiếm Tiêu. Nội tâm của hắn rất là hổ thẹn, bởi vì chuyện này bởi vì hắn mà ra. Cũng chỉ có hắn biết, tự uỷ tiên tiên kiếm hồn, Kiếm Tiêu bị thương trên người, hiện tại căn bản cũng không thích hợp xuất thủ. Liêu Kiếm Tiêu, ngươi làm càn. Vương gia lão giả liên tiếp lui về phía sau, bị Liêu Kiếm Tiêu cái kia kinh người kiếm thế trấn nhiếp, nội tâm sợ, sớm đã đã không có phía trước uy phong. Chương 810, tiểu bối. Chương 810, tiểu bối. Liêu huynh, chính là một cái tiểu bối mà tôi, cần gì nổi giận? Một đạo thân ảnh từ phương xa mà đến, cả người xuyên áo giáp màu đen, long hành hổ bộ, mấy bước gian liền đã tới gần trước đây là một người đàn ông trung niên, thu cùng trên mặt, giữ lại rậm rạp chẳng chỉnh râu ria, có thể cái kia một thân khí tức lại cực kỳ đáng sợ, mặc dù là đối mặt Liêu Kiếm Tiêu kiếm khí như trước bất vi sở động. Thần lai là ngươi đang làm trò quỷ sao? Liêu kiếm tiêu khí thế càng phát dọa người rồi, trọng kiếm đạo uy áp dưới, làm cho cái kia vương ra chấp sự hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau đều là thái huyền môn chấp sự, giữa song phương chiến lệnh, quả thực không phải một cái cấp bậc. Phía dưới một đám thái huyền môn đệ tử càng là lại cũng không chịu nổi, trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Cho dù là Lâm Nhất Trần thực lực hôm nay, cũng là sắc mặt đỏ lên, Liêu kiếm tiêu khí tức mạnh mẽ quá đáng coi như bọn họ không phải đừng nuôi chịu xảo, chỉ là bị lan đến gần mà thôi, để bọn họ mất đi chiến lực. Hèn, hư không kiếm đạo, nghe đồn chính là Nam ngũ đại gia một trong gia độc kiếm quyết, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Thẩm Võ lạnh rên một tiếng. Phất tay thảo đạo qua, một cổ cường đại hơi thở bá đạo lao ra, cùng Liêu Kiếm Tiêu kiếm thế va chạm, nếu trống đỡ, chỉ là thẩm võ trong mắt cũng là nổi lên một vẻ hoang mang màu sắc, hắn luôn cảm giác Liêu Kiếm Tiêu có cái gì không đúng, có thể lại không nhìn ra là không đúng chỗ nào. Nam vực ngũ đại gia. Lâm Nhất Trần khiếp sợ nhìn lấy Liêu Kiếm Tiêu, đối phương nếu là Nam vực ngũ đại gia nhân, vừa vận vì Nam vực ngũ đại gia nhân, Liêu Kiếm Tiêu thế tử làm sao sẽ bị thiên Thần giáo nhân bắt đi? Bây giờ xem ra, Liêu Kiếm Tiêu còn rất nhiều sự tình, cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết, tỉ như hắn thế tử, tại sao phải bị Tiên Thần giáo nhân bắt đi, trong đó tất có nguyên nhân. Bất quá những thứ này đối với Lâm Nhất Trần mà nói đều không trọng yếu nữa, cho dù là Liêu Kiếm Tiêu cùng kỳ thê chết sai, ngày sau hắn cũng muốn từ Thiên Thần giáo trong tay đem đối phương cứu ra. Cút, bằng không liền ngươi một khối chém. Tức là đối mặt hai cái thái huyền môn chấp sự, Liêu Kiếm Tiêu như trước bất vi sở động, trong tay vô hình kia hư không thần kiếm, càng là phát ra trận trận kiếm minh điều này làm cho Thẩm Võ sắc mặt trầm xuống, đồng tử đều là co dù lại, lập tức túi đầu xem xuống phía dưới Lâm Nhất Trần. Một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, tuy có phú, có tài gì làm cho một cái môn chấp sự vì đó đứng ra, đối mặt hai cái đồng cảnh cường địch không chút nào bằng lòng lùi bước nửa bước. Liêu Kiếm Tiêu, ngươi quả nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng Thái Huyền môn có quy củ Thái Huyền môn, không quy củ không thành tiêu chuẩn, chấp pháp điện đại biểu Thái Huyền môn luật pháp, ta chấp pháp điện hành sự, ngươi Liêu Kiếm Tiêu cũng dám cản trở, có tin ta hay không chấp pháp điện đem ngươi cũng đặt ở họa loạn bên trong, cùng nhau xử lý. Một luồng thanh niên từ mấy người trong lúc đó dâng lên, làm thanh niên tiêu tán phía sau, một bóng người mơ hồ từng bước nhưng thật, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đây là cả người áo bào màu xanh nam tử, mắt tăm rác, mùi hừng, cho người ta một loại âm hiểm xảo trá cảm giác, giữ lại một đôi dâu chữ bát, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liêu Kiếm Tiêu. Con bất chợt cúi đầu nhìn về phía phía dưới Lâm Nhất Trần. Chính là người sao? Tàn hại đồng môn, tội không thể tha. Người nọ dùng cái kia ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, ánh mắt kia khiến người ta sợ run lên. Có thể Lâm Nhất Trần cũng là nội tâm hung hăng ngậy, đồng dạng ánh mắt nhìn chổng trọc vào phía trên cái kia thanh y nam tử. Linh Hỏa khí tức. Hắn ở cái kia thanh y nam tử trên người, cảm nhận được nồng nặc linh hỏa khí hơi thở, liền trong cơ thể hắn thái tổ thánh hỏa đều xuất hiện gợn rối. Chương 811. Linh Hỏa. Chương 811. Linh Hỏa. La Giang chấp sự, nghe đồn cái này Giang chấp sự làm người âm hiểm xảo trá. bị hắn để mắt tới người, cuối cùng đều xuống chàng thê lương a. Những thứ kia bị chư cường trấn áp thái huyền môn đệ tử, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia Giang chấp sự, trong mắt là khó che giấu sợ hãi. "Có ý tứ, trong cơ thể của người đã có linh hỏa." Cái kia Giang chấp sự ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, sau đó nhấc chân liền hướng Lâm Nhất Trần mà đến, trong mắt tham lam màu sắc có thể nói là không che giấu chút nào. Người muốn chết sao?" Nhưng mà, một giây kế tiếp Liêu kiếm Tiêu thanh lạnh như băng kia vang lên lúc, cái chấp sự không thể không dừng lại, bởi vì Liêu kiếm Tiêu đã đem khí thế nhắm ngay hắn. "Chỉ cần ngươi dám can đảm bước lên trước, định để cho ngươi máu tươi tại chỗ." Lời này vừa nói ra, cái kia Giang chấp sự nhãn thần âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, ngược lại là không có lần nữa về phía trước, Liêu Kiếm Tiêu uy hiếp cũng không phải là đùa giỡn, đối phương là thực có can đảm xuất thủ. Liêu Kiếm Tiêu, đương thời đương cục môn chủ không về lúc, thái huyền môn quần long vô thủ, vì một cái ngoại môn đệ tử đắc tội vung ra, không phải cử chỉ sáng suốt a. Trên bầu trời, một đóa thanh liên nở rộ, một nữ tử đạp thanh liên mà hiện, một thân váy xanh dưới, giống như một đóa nở rộ thanh liên, ra nước bùn mà bất nhiễm, xinh đẹp tuyệt luôn, khí dù không như phía trước mấy người cái nào nạnh, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Việc này bởi vì Lâm Nhất Trần giật lên Vì một cái lâm nhất Trần Đắc tội vương gia, không đáng. Làm sao? Chẳng lẽ hôm nay Thái Huyền môn đã cải danh vương gia rồi sao? Thấy người tới, Liêu Kiếm Tiêu thần tình hơi nghiêm trọng, mấy người còn lại hắn có thể không để bụng, nhưng cái này nhân loại không được. Trách chỉ trách người này quá mức hành hành ngang ngược, như thế nào vương gia thế chính thịnh, tiếp xúc vương gia dâu cọp, nếu như chờ, các loại, vương gia cái kia vị tự mình đến đây, đối với người ta đều không có lợi. Giang chấp sự lại là cười lạnh một tiếng, người Liêu Kiếm Tiêu là mạnh mẽ, có thể đối mặt nghiệt bản cảnh, còn không phải là chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trong lúc nhất thời, thang cấp trên điện không 5 vị thái huyền môn chấp sự giữa mùi thuốc súng dày vô cùng, phía dưới một đám thái huyền môn đệ tử càng là lòng người bàng hoàng. Nếu như 5 người thực sự ở bên trong thái huyền môn bạo phát đại chiến, sợ là toàn bộ thái huyền môn đều sẽ bị làn đến. Liêu kiếm tiêu trên người kiếm thế càng phát ra người rồi, giống như một trôi gần lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong chỉ, vạn vật câu diệt. Cái kia bốn cái chấp pháp điện chấp sự cũng thần tình nghiêm trọng, từng cái khí tức đột ngột từ mặt đất lên, bao phủ toàn bộ thang cấp điện bầu trời. Chỉ là ai cũng không có xuất thủ, tựa hồ là đang cùng đợi cái gì giống nhau. Ai? Khẽ than thở một tiếng vang lên. Làm cho ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn tới đó là một cái tóc bạc nam tử, mái tóc dài màu bạc tùy ý rối tung ở đầu vai, một cỗ nhu hòa lực lượng phô triển ra, làm cho đám này bị trấn áp thái huyền môn đệ tử rộn rập như thích phụ trọng, hốt hoảng thoát đi nơi đây, không dám nương lại khoảnh khắc. Lâm Nhất Trần đồng dạng cũng là nhìn về phía nam tử kia, một đầu tóc bạch kim thật sự là quá mức chói mắt, một thân ngân bạch sắc trường sam gia thân, lại tăng thêm cái kia không thể kén chọn anh tuấn dung mạo, sắc mặt hơi tái nhợt, phơi bày một loại bệnh trạng màu sắc. Có thể tuy là như vậy, Như trước không cách nào che đậy đối phương cái kia trong cơ thể khí tức kinh người, cùng cái kia khí chất bất đồng với người khác, đây là một cái cường giả. Lại Lâm nhất Trần còn ở trên người của đối phương, cảm nhận được đại viên mãn khí tức, đồng thời không chỉ một loại. Chỉ là có một loại đại viên mãn tựa hồn là ra khỏi vấn đề lớn lao gì, thế cho nên làm cho đối phương khí tức rất là không ổn định. Mà cái này lưỡng chủng đại viên mãn trong hơi thở, đương trúc thần tàng đại viên mãn mãnh liệt nhất, một loại khác lại là khí huyết, có thể nhìn ra, đối phương có thể là khí huyết bên trên xảy ra vấn đề. Chương 812, thân phận. Chương 812, thân phận. Là chấp pháp điện điện chủ Uyên Ân, những thứ kia rốt cuộc ly khai mấy đại cường giả áp chế thái huyền môn đệ tử, lúc này cũng là nhận ra nam từ tóc bạc kia thân phận. E rằng cũng chỉ có chấp pháp điện điện chủ mới có vậy trở cường đại thực lực, có thể đem bọn họ từ ngũ đại tiên tiên cường giả uy áp dưới cứu ra. Ta nghe nói cái này chấp pháp điện điện chủ không phải là nhân tộc, không biết thật hay giả. Có người thận trọng nghị luận, sợ bị phát hiện. Chấp pháp điện bảy vị chấp sự đã tới năm cái, đáng người cảm giác nhạy cảm đến, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Liên ngươi cũng tới, xem ra cái kia vị cũng đã quyết định. Đối mặt bốn cái chấp pháp điện chấp sự đều không sợ hãi Liêu Kiếm Tiêu, ở nơi này Huyền Ngân xuất hiện một khắc kia, sắc mặt cũng rốt cuộc có một vết trầm trọng màu sắc. Cùng mấy người kia bất đồng, cái này Huyền Ngân nhưng là nhị trọng đại viên mãn cấp tiên tiên cảnh cường giả. Mặc dù là Liêu Kiếm Tiêu thời kỳ tột cùng đối mặt người này, cũng muốn toàn lực đánh một trận, huống hồ hắn bây giờ bị thương trên người, càng là tự hủy tiên tiên kiếm hồn, chiến lực đại đại thì tổn hại. Không sai, vị kia tình huống ngươi cũng biết, một cái niết bàn cảnh đã đủ phá hủy một phe thế lực, Môn hiện tại không thể đắc tội niết bàn chủ bây giờ sống hay chết hai cũng không biết, ở không cách nào sử dụng tông môn châu báo dưới tình huống Vương gia người kia uy hiếp sẽ để cho Thái Huyễn môn rơi vào hiểm địa. Huyền ngân trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại đã không còn là trước đây Tam tông thiên hạ, không cách nào uy hiếp toàn bộ cực bắt chi điện. Không sai, Liếu Kiếm Tiêu ngươi còn là thu tay lại à? Hắn rơi vào chúng ta chấp pháp điện trong tay, có lẽ còn có một con đường sống, nhưng nếu là rơi vào vương gia trong tay, chắc chắn phải chết. Thanh Liên cũng thâm nhẹ, nàng không muốn ra tay, vừa vận vì chấp pháp điện chấp sự, nàng lại không xuất thủ không được. Mà ngay tại lúc đó, bên trong Thái Huyễn luyện cốc, ngạc mắt đây là một cái mặt đầy nếp nhăn Trong tay trụ một căn màu đen khô đàng bà tông, trong mắt đục ngầu chung không hề bận tâm, sau đó hơi chắp tay lui lại đi. Mắt thấy cái kia lão hổ lui, Lâm Nguyệt lúc này mới nheo lại đẹp mắt hai tròng mắt, sau một lúc lâu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, vốn còn muốn làm cho tiểu tử kia giúp ta làm một chuyện, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Nguyệt Nhi, đi vào một chút. Lâm Nguyệt tương môn bên ngoài Trần Nguyệt Nhi tiêu tiền đến, nói, ngươi đi tới thằng cấp điện, sau khi trở về đem nơi đó chuyện đã xảy ra nói cho ta biết, không cần đi tìm tiểu tử kia. À. Trần Nguyệt Nhi lại là không hiểu a một tiếng, dường như không có chỉ hoàn tâm thần. Liêu Kiếm Tiêu không ngăn nổi, tiểu tử kia chết chắc rồi, ta cùng với ước định của hắn chỉ có thể thôi, nếu như hắn có thể còn sống, chính là bạo huyết đan đan phương, tiện hắn lại ngại gì. Dứt lời, Lâm Nguyệt khoát khoát tay, ý bảo vẻ mặt mê mang Trần Nguyệt Nhi lui. Mà ở Thái Huyền môn thần binh các bên trong, đồng dạng có một người cùng thần binh các các chủ trò chuyện với nhau cái gì? Lúc nào, ta Thái Huyền môn còn phải xem hắn Vương ra sắc mặt hành sự. Thăng cấp trên địa hồng, một thân khí tức cuồng bạo mạnh bá xuất hiện, bạch phát bay lượng, khí thế thông thiên, xuất hiện ở trong sáu người. Mạnh bá, việc này cùng ngươi cũng cợt không ra quan hệ. Không có đi tìm làm phiền ngươi đã là nghề mà ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn không biết sống chết tới tìm không chết được." Thẩm Võ quay đầu nhìn về phía Mạnh Bá, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ màu sắc, dường như giữa song phương có cựu án. "Hain, bại tướng rơi tay một cái, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện." Mạnh Bá chợt xoay người, trong mắt nổ bắn ra hàn mang, không chút lưu tình đánh trả lấy Thẩm Võ. Chương 813. Quát lớn. Chương 813. Quát lớn. "Đủ rồi." Đột nhiên, liền tại Mạnh cùng Thẩm Võ tranh phong đối lập nháo lúc, kiếm tiêu cuộc lên tiếng. Liêu kiếm ánh mắt ở mỗi trên người một người lảo qua, cuối cùng rơi vào Huyền Ngần trên người. Dương Bình Thản nói ra, "Ta như xuất thủ, chắc chắn sẽ mang đi một hai người, các ngươi đại khả thử xem." "Ngươi? Liêu Kiếm Tiêu, ngươi làm cản?" Ngay vậy, tại chỗ mấy cái chấp pháp điện chấp sự đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập mở miệng quát lớn, "Mạnh Bá, sẽ giúp ta một chuyện, dẫn hắn đi." Đối mặt những thứ kia quát lớn, Liêu Kiếm Tiêu mắt điếc hai ngờ, một chỉ Lâm Nhất Trần hướng về phía Mạnh Bá nói rằng, "Không phải, ta không đi, ai làm lấy chịu, người là ta giết, ta Lâm Nhất Trần không phải hạng người ham sống sợ chết." Lâm Nhất Trần nhãn thần kiên định, ánh mắt nhìn phía trên bầu trời bảy người, nếu để cho hắn cứ như vậy đi, Vậy hắn lâm nhất trở thành cái gì? Ha ha ha. Chết cười, Liêu Kiếm Tiêu ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đi được rồi hay sao? Giết ta người của vương gia, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cái kia vương gia chấp sự sau khi nghe, ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ vào mục ra cùng Liêu Kiếm Tiêu, nhãn thần đằng đằng sát khí quá mắng. Nhưng mà, nhưng không ai đáp lại hắn, liền Huyền ngân cũng chưa từng để ý tới, cái kia năm cái chấp pháp điện chấp sự đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu. Bọn họ biết, Liêu Kiếm Tiêu muốn thủ. Người là nghiêm túc. Mạnh Bá quay đầu nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu, hơi nhíu mày. Xin Liêu Kiếm Tiêu nhất trần, từng bước một đi hướng sáu người, trong tay vô hình kia hư không thần kiếm càng là tản ra ngập trời kiếm khí, dưới kiếm hư không đều vặn mèo. Thoại âm rơi xuống trong mắt, Liêu Kiếm Tiêu động rồi. Trong một sát na, một thanh thông thiên thần kiếm đột nhiên xuất hiện, ngập trời kiếm khí tịch quyển thiên địa, hóa thành một phương kiếm mầm đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ che phủ ở trong đó. Mà mạnh bá lại là một cái lắc mình đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, không phải do Lâm Nhất Trần phản kháng, nắm lên hắn liền đi, trước mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Vâng. Dọc theo đường đi, Lâm Nhất Trần vùng vẫy liệt, có thể tại mạnh bá trong tay, hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Không làm nên chuyện gì. Buông ngươi ra, để cho ngươi trở về chịu chết sao?" Mạch Bá nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, nữ khí lãnh đạm nói rằng, "Cho dù chết, ta Lâm Nhất Trần cũng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết." Lâm Nhất Trần cắn răng, nếu như cứ như vậy đi, cái kia đưa hắn Lâm Nhất Trần ở chỗ nào, việc này bởi vì hắn mà ra, hà có thể làm cho Liếu Kiếm Tiêu một người gánh chịu? Có phần này đảm đương cùng Dũng khí cố nhiên không tồi, nhưng đi chịu chết lãng phí Liếu Kiếm Tiêu nổi khổ tâm, ngươi chính là ngu Mắt thấy sẽ phải rời khỏi thái huyền vẫn không có ý muốn dừng lại, ngược lại là bước nhanh hơn. Bung ra cho ta." Lâm Nhất Trần giận dữ, Trong cơ thể kinh người lực lượng bạo phát, nếu một bả tránh thoát mạnh bá giàn buộc, mạnh quay đầu lại liền muốn xông về đi. Hắn có thể đủ cảm nhận được, phía sau cái kia chuyển đáng sợ hơn ba động, giao chiến đã bắt đầu, một người đơn độc đối kháng chấp pháp điện 6 đại chấp sự, mặc dù là Liêu kiếm tiêu cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Trở về thì có thể làm gì, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi hiện nay cục diện sao, bất quá là đổi liếm một cái mạng mà thôi. Một bàn tay xê ép xuống, tiên tiên chi khí giới trường phong trào, trong nháy mắt đem giận dữ Lâm Nhất trấn áp. Bị trần áp Lâm Nhất trấn giống giận, hai mắt xung hận muốn điên, mạnh quay đầu nhìn về phía Bá. khẽ mắt lại treo một vệ thanh lệ điều này làm cho Mạnh Bá trở nên động dung, thân thể khẽ run lên, nhìn trước mắt người thanh niên này. "Thả ta trở về." Chương 814. "Hẳn phải chết." Chương 814. "Hẳn phải chết." Bốn chữ từ Lâm Nhất Trần trong cổ họng quốc gia, tựa hồ là dùng hết hắn toàn bộ lực lượng giống nhau. "Không được, đây chẳng qua là chịu chết mà thôi, Người cùng Liêu Kiếm Tiêu bất đồng, hắn là ngũ đại gia nhân, những người đó không dám thực sự đối nàng hạ tử thủ." Mạnh Bá lắc đầu tự tuyệt, hắn không có khả năng làm cho Lâm Nhất Trần trở về, chỉ phải đi về, đối phương chính là hẳn phải chết đến lúc đó, coi như là Kiếm Tiêu cũng không bảo vệ nổi hắn. Ngươi yên tâm, lấy Liêu Kiếm Tiêu thực lực, coi như là Thái Huyền Môn lão tổ tự mình xuất thủ, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, Liêu Kiếm Tiêu năm đó nhưng là niết bàn cảnh cường giả, chỉ vì một chút duyên cơ mới, chỉ có, rơi vào tiên thiên cảnh, chiến lực không phải phổ thông tiên thiên cảnh có thể so. Vì để cho hắn yên tâm, Mạnh Bá chỉ có thể là nói ra tình hình thực tế. Chỉ cần ngươi an toàn, Liêu Kiếm Tiêu đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, bằng không ngươi nghĩ rằng ta biết bỏ lại Liêu Kiếm Tiêu. Nói xong, Mạnh Bá định mang theo Lâm Nhất Trần đi. Lần này Lâm Nhất Trần không có dễ Khắp khuôn mặt là hối hận cùng bi thương màu sắc, trên mặt mang lệ ngân, nhẹ giọng tuyệt vọng nói, không giống nhau. Người nói cái gì? Ngay vậy, Mạnh Bá nhíu mày, nhìn về phía thủ Hạ Lâm nhất Trần. Vì để cho ta rút ngắn thần hồn đại viên mãn thời gian, hắn tự vì tiên thiên kiếm hồn, vốn là bị thương trên người. Lâm Nhất Trần mi tâm trạng nước ra, nồng nặc bàng bạc tiên thiên thần hồn chi lực phụt lên mà ra, một mạch lệnh Mạnh Bá sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Bá chán nổi cơn xanh vùng, nếu quả thật như Lâm Nhất Trần nói, như vậy Liêu kiếm tiêu liền thực sự nguy hiểm. Ta Lâm Nhất Trần là một đứa cô nhi, ta vẫn đem ngài cùng Liêu Tiền Bối trở thành làm mình dáng giúp thế hệ Nếu như hôm nay cứ như vậy rời đi, ta Lâm Nhất Trần sẽ cả đời cũng không lóc đầu lên được, nói thế nào tu luyện. Mạnh Bá kinh ngạc nhìn bị chính mình trấn áp Lâm Nhất Trần, nội tâm đang dùng rằng. Ly khai Lâm ra thôn sau đó, 3 năm này ta nghe đến tối đa thanh âm, chính là phế vật cùng Thái Huyền Môn lãnh nhạn, chẳng đến ngày cùng Liễu Tiền Bối xuất hiện. Nếu như tu luyện chính là chơ mắt xem cùng với chính mình giáng giúp thế hệ chịu khổ, mà chính mình chỉ biết cho nói, ta tình nguyện hôm nay chết ở đây, Tiền Bối đừng có để cho ta tiếc nuối trung thân a. Lâm Nhất Trần lời nói, làm cho Mạnh Bá đứng tại chỗ thất thần khoảnh khắc, nhưng sau đó lại là lắc đầu cười khổ một tiếng. Nếu Liêu Kiếm Tiêu tự vì tiên thiên kiếm hồn, cũng muốn giúp ngươi, ngươi thì nên biết, nàng thê tử là hắn cuộc đời chấp niệm. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Thiên Thần giáo, sở dĩ đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi, nếu như ngươi bỏ mình, như vậy hắn liền thực sự sống không bằng chết. Mạnh bá lời nói, giống như một nhớ đũa tạ đập vào lâm nhất trần trong đầu đúng vậy, nếu như hắn đã chết, cái kia đối với Liêu Kiếm Tiêu mà nói, mới là lớn nhất bi hay. Trên thực tế, coi như không có sự xuất hiện của ngươi, những người này cũng sẽ đối với Liêu Kiếm Tiêu xuất thủ, bởi vì Liêu Kiếm Tiêu cản trở bọn họ tranh đoạt thái huyền môn môn chủ vị trí, ngươi bất quá là một cây diêm quẹt mà thôi. Mạnh bá quá rõ, những người này đối với Liêu Kiếm Tiêu xuất thủ là chuyện tất nhiên. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Lâm Nhất Trần nắm tay nắm chặt, đau lòng như gối, thống hận chính mình thật lực quá yếu, căn bản là không cách nào cải biến đây hết thảy. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Mạnh bá đôi mắt thăm thúy, có thể ngược lại chính là khổ sắc rồi, nguyên do bởi vì cái này, biện pháp cơ hồ không có bất kỳ hy vọng. Biện pháp gì? Lâm Nhất Trần dường như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng giống nhau, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh bá, hỏi tới: "Thái Huyền môn, môn chủ?" Trừ phi hắn có thể đủ từ chỗ nào thượng cổ động tiên Trung trở về, một lần nữa chủ trì lại cuộc, mới có thể bình tức toàn bộ, làm cho nhìn chằm chằm vương gia thu hồi xuân xuân dục động nênướt. Chương 815, tuyệt vọng. Chương 815, tuyệt vọng. Nhớ tới Thái Huyền môn chỗ sâu thượng cổ động tiên, mạch bá trong mắt liền hiện ra vẻ tuyệt vọng màu sắc. Liên mạnh như Thái Huyền môn môn chủ cường giả cấp 1 tiến vào bên trong, đều biến mất biệt tích, huống chi là bọn họ, cũng chịu chết không có phân biệt. Thượng cổ tiên. Lâm Nhất mày, những thứ kia thượng cổ trong động tiên đều có cường cái này Thái môn, môn chủ có thể là kinh động trong đó cường giả. mới có thể gặp phải nguy hiểm. Không sai, chỗ nào thượng cổ động thiên liền tại Thái Huyền môn ở chỗ sâu trong. Mạnh Bá nhìn về phía Thái Huyền môn ở chỗ sâu trong, sau đó lại lần nữa nắm lên lâm nhất trần chuẩn bị ly khai, "Đi thôi, nếu như ngươi không muốn lãng phí liêu kiếm tiêu nổi khổ tâm, vậy mau sớm cường đại lên, thế giới này chỉ có cường giả, mới là chân lý." "Đi." Chợt, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Viễn Vương hai bóng người cực tốc mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Bá trước sau, đưa hắn ngăn lại. "Là hai người các ngươi phế vật." Mạnh Bá nhìn về phía hai người, nội tâm khẽ hơi chầm xuống một cái, xem ra liếu Kiếm Tiêu xác thực xuất hiện vấn đề lớn, bằng không hai người này không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi này. Người tới chính là cái kia Vương gia lão giả, cùng với Giang chấp sự. Mạnh Bá, hiện tại tối lui, ta cho ngươi một con đường sống, bằng không đừng trách bọn ta bất nghiệm cửu tình, Liêu Kiếm Tiêu kiên trì không bao lâu, đến lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội, đừng có sai lầm. Giang chấp sự vẻ mặt sâm niên nhìn lấy Mạnh Bá, cái này Mạnh Bá mặc dù không như Liêu Kiệt Tiêu, có thể thực lực ở Thái Huyền môn chúng cũng là không kém, bằng không cũng không khả năng ngồi lên võ công các vị trí. "Giết ta vương ra người người cho rằng ở Liếu Kiếm tiêu giới sự che chở, liền đảm bảo dưới ngôi đầu cầu mệnh này rồi sao?" Cái kia vương chấp sự lại là cười lạnh liên tục nhìn về phía hai người, trong mắt đều là cao cao tại thượng tự thái. "Bọn chốn nhất, muốn chiến liền chiến, ta mạnh bá bình sinh xem thường nhất chính là các ngươi." Mạnh Bá buông xuống Lâm Nhất Trần, hắn biết hai người mới vừa dây dưa, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, lúc này còn muốn đi, đã mượn. Là đi hay ở, người tự lựa chọn. Mạnh Bá không tiếp tục buộc Lâm Nhất Trần ly khai, đem quyền lựa chọn trả lại cho Lâm Nhất Trần. "Đi, vẫn là lưu." Đây đối với Lâm Nhất Trần mà nói, căn bản là không cách nào tuyển chắc đi. hắn đem cả đời đều sống ở tự trách bên trong, coi như tương lai cường đại sau đó, cái này như trước sẽ là hắn không cách nào xóa bóng ma. Lưu, với hắn mà nói, bất quá là đồ liếm một cái mạng mà thôi, sẽ không cho chiến cuộc mang đến bất kỳ ảnh hưởng, càng biết làm cho Liếu Kiếm tiêu tuyệt vọng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Nhất Trần mở mịt đứng lên tới, nhìn về phía trước trên bầu trời đáng sợ kêu ba đại cường giả giao chiến. Mạnh bá tuy là chiến lực ở đồng cảnh chung không tầm thường, có thể dù sao không phải là đại viên mãn cấp bậc tiên cảnh cường giả, có lẽ hắn ở võ giả cùng hậu thiên cảnh lúc từng trải một tầng thứ đi vào quá lớn viên mãn. nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ qua, không vào đại viên mãn, đồng cảnh bên trong muốn vượt cảnh đánh một trận, càng gian nan. Không lâu, mạnh bá liền bại hạ trở tới, ở hai đại cường giả dưới sự vây công hiện tượng nguy hiểm còn sống, mấy lần kém chút bị tiêu diệt, miệng phun tiên huyết, một cánh tay càng là trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành huyết vụ. Trong đó đương trúc cái kia vương ra chấp sự xuất thủ mạnh nhất, từng chiêu chí mạng. Hừ, các ngươi bọn chó nhất, ta xấu hổ với các ngươi làm bạn. Mạnh bá giữ trời cao, nhuốm máu phát bay lượng, giống như một đầu giận dữ hùng sư, thiêu đốt tự thân khí huyết, điên cuồng cùng hai người chấm giết. Không phải Ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy cảnh tượng này, Lâm Nhất Trần giống giận, nhưng hắn thật sự là quá yếu, yếu thậm chí nan địch tiên tiên cảnh cường giả một ngón tay. Chương 816, tăng vọt. Chương 816, tăng vọt. Cái này cổ cảm giác vô lực cơ hồ khiến hắn điên cuồng, muốn rách cả mí mắt, hai tròng mắt xuất huyết. Kết thúc, mạnh bá. Vương Gia chấp sự hét lớn một tiếng, phất tay một phương chích đỉnh lớn màu vàng nóng lao ra, thân đỉnh đón do căng phồng lên, thần sắc giữ tận hướng về phía đã người bị thương nặng mạnh bá chân áp xuống. Không. Lâm Nhất Trần hai tròng mắt mở to, muốn xông lên, lại phát hiện mình căn bản là cái gì cũng làm không được. chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ phát sinh. A lực lượng, ta cần lực lượng." Lâm Nhất Trần giống giận, hắn cần lực lượng, cường đại đến đủ để cho thế gian sợ hãi lực lượng, làm cho chư thiên thần Phật run dậy lực lượng, làm cho cửu đại địa trầm luân lực lượng. Mà đang ở Lâm Nhất Trần điên cùng lúc, hắn lại không có phát hiện, liền tại mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong, màu vàng kia hồn đan cũng là đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rang rắc. Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng đột nhiên từ trong đầu của hắn vang lên, kim sắc hồn đan phá khai rồi một cái khe. Hồn tại phà toái, từng mảnh một mảnh vỡ bốc ra, lại tựa như cái kia phá kén thành bước vậy, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng Từ mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong lan tràng ra, cổ hơi thở này, Vương chấp sự cùng cái kia Giang chấp sự dồn dập dừng tay lại bên trong sát chiêu, dồn dập quay đầu nhìn về phía cái kia thần sắc đáng sợ Lâm Nhất Trần đối phương giống như bị như ngừng lại tại chỗ giống nhau, cũng không lúc đích, có thể giữa chân mày, cũng là có một cố lệnh hai người bọn họ tiên thiên cảnh cường giả cũng vì đó kinh hãi thần hồn chi lực. Thần hồn đại viên mãn khí tức, từ Lâm Nhất Trần giữa chân mày lan tràn. Võ giả thần hồn đại viên mãn, người này không thể lưu. Hai người đều kinh hãi, võ giả thần hồn đại viên mãn, không thể tưởng tượng nếu để cho đối phương thời gian, đem là bực nào đáng sợ. Thân tang đại viên mãn, thần hồn đại viên mãn, chẳng lẽ muốn lại ra một cái Liêu kiếm tiêu không thành? Nghĩ tới Liêu kiếm tiêu đỉnh phong chiến lực, giang chấp sự biến sắc, thanh niên trước mắt tuyệt đối không thể lưu, chỉ cần cho đối phương cơ hội, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ đều muốn tang nộ. Thân hồn đại viên mãn, Liêu kiếm tiêu ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người, khù khụ khụ. Mạnh Bá ôm lấy tiên huyết không chỉ của tay, ho kịch liền lấy, trong mắt lại là vui mừng màu sắc cùng cái Lo Âu tình. Chờ đi, cái Vương chấp sự dẫn đầu xuất thủ, mạnh phía Lâm Nhất Trần, một trưởng hướng về phía Lâm Nhất Trần linh cái liền vút tới. Ngươi dám? Mạnh Bá giận dữ có thể vừa định xuất thủ, thương thế trên người của hắn quá nặng, bị cái kia giang chấp sự vùng tay lên đánh bay ra ngoài. Mà tại phía xa mảnh thế giới này bên kia, vô biên hải vực bên trên, có từng tòa khủng lô hắc sắc thần cung, trôi nổi tại hải vực bầu trời, tạo thành vĩ đại cảnh tượng. Có thể mơ hồ chứng kiến, tại cái kia chút trung thần cung, nhiều đội người khoác áo giáp chiến binh, qua lại dò xét, để phòng nghiêm, sơ nghiêm, khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập thần cung chi địa. Bên trên thần cung, hắc vân cuồn cuộn, điện điểm lôi minh, giống như thế giới ma thể vậy. Từng đạo lôi long xé liệt vạn tầng, đánh xuống vạn thế lôi kiếp, rơi vào phía dưới trong vùng biển, lệnh hải vực bạo động ở thần cung dưới trong vùng biển, có một vòng xoáy khổng lồ ở cắn nuốt vô cùng nước biển, phản phất một tấm miệng to như chậu máu ở thôn phệ vạn vật. Vòng xoáy kia lại tựa như thông hướng sâu không thấy đáy dưới nền đất, nước biển chảy ngược vô số năm, nhưng thủy trung không cách nào đem dứt đầy. Càng giống như là một cái đi thông đáng sợ đất thông đạo, hắc ám mà đáng sợ. Mà vào thời khắc này, cái kia rất nhiều thần cung ở giữa, khổng lồ nhất tòa kia thần cung bên trong, một đôi kinh khủng con người, bá, mở, trong mắt nộ ra thần mang, lại tựa như xuyên thấu không gian. Đo hành, cái kia không biết chi địa. Chương 817. Sợ run lên. Chương 817. Sợ run lên. Người đến. Thanh âm uy nghiêm ở trong thần cung vang trở lại, thật lâu không tiêu tan, cả người khoác hắc sắc long giáp thân ảnh cao lớn đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại Hắc ám trung thần cung, tùy một chân chiến đất, không mình hành lễ. Người này toàn thân đều bao phủ ở tại hắc giáp bên trong, trên người dũng động trận trận hắc khí, cặp kia lạnh lùng con ngươi, càng làm cho người sợ run lên. Rốt cuộc tìm được hắn, đưa hắn mang về, không được sai lầm, giả sử có thương tích một gái, ta là hỏi. Cái nhiên thay Quấn về phía phía dưới người phân phó nói, "Hưu" một tiếng, một cái đủ cao bằng một người hắc sắc hộp sát xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Theo nó, nó có thể mang người tìm được hắn. "Dạ." Đồng ý một tiếng, người nọ nắm lên hộp sát xoay người rời đi, biến mất ở hắc ám thần cung bên trong. Rốt cuộc, rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Cái tia thanh âm uy nghiêm từng bước yếu ớt, cho đến cuối cùng tiêu tán ở đèn nhánh bên trong thần cung, lâm vào chết tiên tĩnh giống nhau. Cùng thời khắc đó, thần cung chi địa, một đạo giáp thân ảnh giơ tay lên trấn vỡ hư không, khoé động trong vòng ngàn dặm hải vực, trong nhóc nháy biến mất ở bên trong hư vô, thẳng đến nam vực mà đi. Chỉ là Người này chưa đạt đến nam vực chi địa, dị biến lại xanh. Một chỉ di tiên huyết sắc lợi trảo, mạnh làm vỡ nát hư vô, huyết trảo bên trên tầng tầng lớp lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, chấn đạp hư không, đem cái kia hắc giáp người đập vào trong bóng tối. Tan biến bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột phá xuất hiện, đó là một thanh niên, người khoác huyết sắc vụ y, liền ra thịt đều phơi bày một loại quỷ dị đỏ như máu, một luồng màu lửa đỏ ẩn ký với đối phương giữa mi tâm lúc cần lúc hiện. Đại yêu dương nguyệt, một gian, cái kia vốn nên bị trấn áp vào trong bóng tối hắc giáp người xuất hiện lần nữa. vắt trên lưng lấy một cái thật dài hắc sắc hô sắc, hắc sắc mặt nạ dưới cặp con mắt kia bên trong đằng đằng sát khí. "Đồ đạc cho ta, có thể tha cho ngươi bất tử." Cái kia huyết sắc thanh niên giơ cánh tay lên, mở ra cặp kia huyết sắc lợi trảo, ngự khí không cho chống cự, mang theo một tia ra lệnh mùi vị. "Đại yêu dương nghiệt, ngươi có thể biết ta là người phương nào?" Nhưng mà, cái kia người khoác hắc giáp người, cũng là đôi mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại. "Ngươi?" Cái kia huyết sắc thanh niên hơi nghi hoặc, một giây kế tiếp liền nhớ lại cái gì, sắc mặt kinh biến, xoay người xé rách hư không liền muốn bỏ chạy. Một tiếng hạ xuống, chỉ thấy cái kia nam tử giáp đen giơ tay lên một chỉ được ra, trực tiếp ngăn cách lấy hư không liền đem cái kia vết sắt thanh niên tiêu diệt thành một đoàn vết vụn. Làm xong đây hết thệ sau nam tử giáp đen không lại tiến hành để ý tới, giơ tay lên vừa muốn muốn xé rách hư không lúc, trên lưng hộp sắt cũng là mạnh lao ra, chấn vợ hư không đi xa. Không tốt. Nam tử giáp đen thanh âm mạnh ngẩng cao đứng lên, biết đại sự không ổn, theo sát màu đen kia hộp sắt mà đi. Nam vực, cực bát chi địa, trung thái huyền trong, hiện ở trong óc. Người tí hơn màu vàng, toàn thân đốt kim cùng lâm nhất Trần Hầu như giống nhau như lúc, phảng phất trong một cái mô hình cấp gia, khuynh chân trong góc. Một cỗ mêng mông thần hồn chi lực lao ra, mặc dù chỉ là võ giả cảnh thần hồn đại viên mãn, có thể hắn thần hồn chi lực sớm đã đi vào tiên tiên cảnh. Người tí hon màu vàng trên người hồn hỏa thiêu đốt, hai tròng mắt không ngừng rung động, tựa hồ là nỗ lực muốn mở tới. Tại cái kia kia trở, tâm loại, kinh người thần hồn chi lực dưới, đi tới gần vương ra chấp sự sắc mặt đại biến, dần mua sắc mặt hiện đầy hoảng sợ màu sắc. Nông tiên tiên thần hồn chi lực lao ra, giống như một thanh đũa vào trong đầu của hắn. Chương 818. Điều thảm thiết. Chương 818 "Điều thảm thiết." A, hét thảm một tiếng vang lên, vương gia chấp sự ôm đầu thống khổ kêu thảm. "Thần hồn đại viên mãn, ngươi so với trong tưởng tượng của ta nhanh hơn nhiều, những người đó hẳn là muốn đi qua đón ngươi ly khai." Đột nhiên, thuộc về viễn cổ thần ma thanh âm, ở lâm nhất trần bên thai vang lên. Không biết tại cái gì thời gian, cái kia viễn cổ thần ma đã từ màu đen thần tàng bên trong đi ra, đi tới bên cạnh hắn. Màu đen khí tức đằng đằng dâng lên, túi người tại hắn bên hai, bốn phía toàn bộ phảng đều bị định cách giống nhau. Trong tiếng, kêu thảm vương gia chấp sự há to miệng, thống khổ dáng dấp vẫn không lúc nhích. "Xa xa, cái kia chấp sự lại là gương mặt sợ." một bộ vừa muốn xuất thủ giáng đập, mà Mạnh Bá Hà to miệng, khó tin nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần. Thời khắc này Lâm Nhất Trần, mi tâm dặn nứt ra, thần hồn đại viên màn dưới, cái kia người tí hon màu vàng ở góc của hắn ở Trô Châu trong lúc gần lúc hiện. Chấn chấn hắc khí từ trên người của hắn dâng lên, thần ma lực lượng ở cuồn bão sôi trào. Giờ khắc này Lâm Nhất Trần, phảng phất sắp sửa hóa thân viễn cổ thần ma, há có thể không cho mấy người hoảng sợ. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn về phía bên cạnh cổ thần ma, cùng lần đầu tiên gặp mặt so sánh với, bây giờ cũng là khác nhau trời vực. Hắn phát hiện, chính mình dường như có thể nhìn thấu đối phương. và có lẽ là chân chính nhìn thấy vị này viễn cổ thần ma chân diện mục. Trước mắt viễn cổ thần ma, mặc dù là hình người hình thái, có thể trên thực tế chỉ là một luồng khí tức biến thành mà thôi, cũng không có thực thể. Luồng khí tức kia dường như ẩn chứa vô thượng chân đế, sâu nhất tầng thứ áo nghĩa. Những người kia ai? Lâm Nhất Trần mê mang nhìn lấy viễn cổ thần ma, không biết đối phương trong những hắn thì là người nào. Cái kia cùng ta ký kết lên đồng ma khế ước người. Cái kia viễn cổ thần ma ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, hồ là đang cùng đợi cái gì? Cùng ký kết thần ma khế người. Ngươi đến cùng cùng hắn ký kết cái gì khế đất? Hắn là ai? Lâm Nhất Trần trong mắt đều là nghi hoặc, cũng nhìn phía chân trời. Trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện thần ma chi lực, cùng với đối phương trong miệng người nọ đến chết là ai? Ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy thần hồn đại viên mãn, nhân tộc kiếm tu đối với trợ giúp của ngươi rất lớn, hôm nay sớm muộn gì ngươi biết biết được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Viễn cổ thần ma túi đầu nhìn lấy hắn, dừng lại một hơi thở phía sau, mới chỉ có tiếp tục nói ra, người này ngồi chấn tinh không phương bác, chính là nhân tộc Phương Bắc vương. Ta cùng hắn ký thần ma khế ước, bảo vệ hắn chi tử trưởng thành, hắn đảm bảo ta thần ma nhất mạch bất diệt. Cái gì? Lâm Nhất Trần khiếp sợ đứng lên tới. Hai mắt đỏ bừng một mảnh, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Nhân tộc Phương Bắc Vương tri tử, Lâm Nhất Trần, thời gian của ngươi không nhiều lắm, bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào áp chế hai nhân tộc kia tiên thiên cảnh tu luyện giả lâu lắm, lại phụ cận đây còn có một cố càng thêm cường đại lực lượng, đã đã nhận ra sự tồn tại của ta. Đương nhiên, viễn cổ thần ma quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, nhắc nhở trong thất thần Lâm Nhất Trần. Nhưng là ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, Lâm Nhất Trần cũng là mờ mịt luống cuống nhìn đối phương, đối mặt hai cái tiên thiên cảnh cứng, giả, hắn hiện tại lại có thể làm sao bây giờ? Phương Bắc Vương người chạy tới cần thời gian Ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này hiểu ra chính mình tu luyện đường, giác tỉnh thần hồn đại viên mãn lực lượng, đem thần hồn chi lực vào ở Thái Tổ Thánh Hỏa, thiêu đốt Thái Tổ Thánh Hỏa bổn nguyên chi lực cùng tự thân thần hồn chí lực, đối kháng hai đại tiên thiên cảnh tu luyện ở giả, hiểu ra chính mình tu luyện đường. Lâm Nhất Trần tối đầu tự mình lẩm bẩm, nhìn về phía cái kia ôm lấy cổ tay, bản thân bị trọng thương, vẫn như trước vui mừng lo lắng xem cùng với chính mình mập bá, nội tâm của hắn chính là một trận đau lòng. Chương 819. Thủ hộ. Chương 819. Thủ hộ. Cái gì là lực cổ thần ma thanh âm, lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. hỏi trong hắn, lực lượng. Lâm Nhất Trần túi đầu xem cùng với chính mình tay trưởng, đột nhiên mạnh nắm chặt quyền, trong mắt phụt ra hung mang, quát lên, làm việc cho ta, chính là lực lượng, vì ta giết địch, chính là lực lượng, vì ta thủ hộ, chính là lực lượng. Lâm Nhất Trần khí tức trong dây lát xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đồng tử đen như mực, cắm thẳng gót chân sợi tóc không gió mà bay, trong cơ thể hát sắc thần tạng đang sôi trào lấy, vô cùng vô tận lực lượng không ngừng từ trong đó phụt lên đi ra, từ trong cơ thể hắn lao ra, tràn ngập phương thiên địa này. Ở mi tâm của hắn bên trong, một đạo ấn ký bị sâu đậm in vào mi tâm của hắn bên trong. Đáng sợ khí tức tại cái kia ấn ký bên trong lắng động. Trong góc cái kia tôn người tí hon màu vàng trên người hồn hỏa càng thêm nồng đậm lên, cái kia đóng chặt hai tròng mắt càng là mạnh mẽ, có nồng nặng kim huy uy bắn ra. Kế tiếp liền giao cho ngươi, Thái tổ Thánh Hỏa có thể đứng hàng thiên địa thần hỏa bảng đệ tử, không phải là bởi vì bản thân hỏa diễm vùng đáng sợ đến cỡ nào năng lực, mà là trong hỏa diễm thái tổ uy áp, đây là thần hồn chi hỏa, cùng với dung hợp, đem chính mình thần hồn thuế biến thành thái tổ thần hồn, mới là thái tổ Thánh Hỏa nhất cường đại lượng. Mắt thấy thần hồn của Lâm Nhất Trần đã thức tỉnh, viễn ma lúc này mới tạm hoãn một khẩu khí, cũng là khó hơn nữa chống đỡ. Tiêu Thất ngay tại chỗ một lần nữa về tới hát Sắc Thần Tàng bên trong. Theo viễn cổ thần ma rời đi, nhất thời bốn phía bị dừng hình ảnh hết thể đều khôi phục lại, liền như cùng thời không khôi phục vận chuyển giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Trong một sát na, Giang Chấp Sự đám ba người đều phát giác chỗ dị thường, Vương gia lão giả cũng đình chỉ kêu thảm thiết. Ba người đều là tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm giác được khi chức không thích hợp địa phương, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng không phải do suy nghĩ nhiều, Giang Chấp Sự liền vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Lâm Nhất Trần, dẫn đầu xuất thủ, phá vỡ bình tĩnh. Một đóa đỏ tươi hỏa diễm lao ra, Hóa thành cự trưởng phách về phía Lâm Nhất Trần, sóng nhiệt quần quần đánh tới, dường như muốn đem cái này phiến đại địa đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Địa tâm linh hỏa chính là từ địa tâm chi hỏa lắng động vô tận mấy tháng diễn biến mà đến linh hỏa, uy năng cuồng bạo mà cường đại. Một trường kia cũng không chỉ hội tụ địa tâm linh hỏa lực lượng, càng là có tiên thiên cường giả một kích, cường đại uy năng trong nháy mắt làm cho phương viên ngàn mét cũng vì đó địa chấn. Cẩn thận. Mạnh Bá muốn rách cả mí mắt, trực tiếp xông lên đi vào, có thể quá mượn. Mắt thấy hỏa diễm cự trưởng gần hạ xuống, Mạnh Bá chỉ cảm thấy sâu đậm vọng, một trưởng kia mặc cho Lâm Nhất Trần cường thịnh trở lại. cũng là không có khả năng ngăn trở đỡ được, dù sao hắn mới chỉ có võ giả cảnh mà thôi, mà ở hỏa diễm cử trướng dưới lâm nhất trần, lại là vẫn không núc núc, dường như không có cảm nhận được nguy cơ gần hàng lâm một dạng. Mi tâm của hắn khẽ nứt, nhất tôn tiêu đốt kim sắc hồn hỏa tiểu xảo kim nhân từ giữa chân mày đi ra. Đây chính là thần hồn chi lực sao? Người tí hon màu vàng nhìn lấy bốn phía toàn bộ, cùng với cái kia gần hạ xuống hỏa diễm cự trường, hết thể trước mắt sự vật ở trong mắt hắn, dường như xảy ra biến hóa vi diệu. Cái loại cảm giác này, thật giống như thời gian lưu động đều thay đổi chậm chạp, toàn bộ biến hóa rất nhỏ, đều khó khăn trốn hắn cảm ứng. cùng lần đầu nắm giữ thần hồn chi lực bất đồng, thần hồn đại viên màn dưới, mới có thể tính được là là chân chính nắm giữ thần hồn chi lực, thậm chí là sử dụng thần hồn chi lực giết địch, đây là hắn phía trước không làm được một điểm, có khác biệt về bản chất. Nhìn trước mắt cái này hai mắt nhắm chặt bản tôn, lâm tức trần lộ ra kim sắc tiểu thủ, một bà cắm vào bản tôn trong đan điền. Chương 820, đáng sợ. Chương 820, đáng sợ. Cái kia vô chủ thái tổ thánh hỏa bị hắn từ trong đan điền lôi đi ra, ở trong tay của hắn thiêu đốt. Thái tổ thánh hỏa, thiên địa thần hỏa bảng đệ tứ, thần hồn chi hỏa. Thoại âm rơi xuống. Người tí hon màu vàng nóng há mồm liền đem kim sắt thái tổ thánh hỏa nuốt vào trong bụng. Đáng chết, cho ta lưu lại linh hỏa. Giang chấp sự giận dữ, trong tay vi năng càng đáng sợ hơn, hắn muốn ngay tại chỗ chạm sát trước mắt cái này vô chi tiểu bối, cướp đoạt linh hỏa. Cắn nuốt thái tổ thánh hỏa sau người tí hon màu vàng, một bước hắn bước ra hóa thành một đạo kim mang biến mất ở lâm nhất trần giữa chân mày, thần hồn trở lại bản thể nhục thân. Đáng chết là ngươi. Trong sát na, thần hồn trở về, lâm nhất chân mạnh mở mắt ra, trong óc người tí hon màu vàng cùng thái tổ thánh hòa hợp, hóa thành thể. Nhất thời một cỗ nồng thái tổ uy phát, lâm nhất chân có thể cảm nhận được. Cái này cổ lực lượng đáng sợ đồng thời, trong biển ý thức của hắn tiên thiên thần hồn chi lực cùng thái tổ thánh hỏa bản nguyên, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Nhưng theo tới chính là lực lượng, một loại lâm nhất trần chẳng bao giờ nắm giữ qua lực lượng, thiếu đốt linh hỏa bản nguyên sau lực lượng. Bá. Hai trong mắt mờ gian, ngập trời kim sắc hỏa diễm một mạch quán thiên cùng, thái tổ uy áp phô thiên cái địa tuôn ra, nhất tôn kim sắc thần ảnh dị tượng từ sau lưng lâm nhất lên. Ngọn màu từ thái huyền lên, ánh màu vàng chiếu sáng thiên khung, chân trời đều nổi lên kim mang. Linh hỏa bản nguyên cùng tiên thiên thần hồn thiêu đốt, làm cho Lâm Nhất Trần thu được trước nay chưa có lực lượng. Nhưng theo tới thì còn lại là như tê liệt cơn đau, bởi vì lúc này hắn nhập thân, căn bản là không thể chịu được đáng sợ như vậy lực lượng. Lâm Nhất Trần toàn thân lỗ chân lông đều ở đây phun huyết vụ, làm cho hắn thống khổ, nhưng hắn biết chỉ có này cổ lực lượng mới có thể để hắn đối kháng tiên thiên cảnh cường giả. "Gế tợm, thiêu đốt thần hồn cùng linh hỏa bản nguyên, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ để cho linh hỏa có lui về phạm hỏa nguy cơ." Giang chấp sự lại hận, cái linh hỏa với hắn mà nói, vốn là vật trong bàn tay Không nghĩ tới lại xuất hiện bực này, biến cô đối mặt cái kia che đậy xuống hỏa diễm cực trướng, Lâm Nhất chậm chậm giãy giơ tay lên cánh tay, một chỉ điểm ra. Thái Tổ Thánh Hỏa bản nguyên cùng tiên tiên thần hồn dưới, bốn chu hỏa diễm tụ đến, hóa thành một căn lớn chỉ, hướng về phía bàn tay khổng lồ kia xối tới. Phốc. Cái kia đánh tới giang chấp sự chỉ cảm thấy một cú khủng bố đến làm cho hắn tuyệt vọng thần hồn chi lực cùng cường đại lực lượng đánh tới, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cho ta đi chết. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ phía sau lên, Vương gia lão giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, thế xuất một phương linh khí đại đỉnh. hung hắn hạ xuống. Người phải chết. Cảm nhận được phía sau chiếc đỉnh lớn kia thần uy, Lâm Nhất chần chừ xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Vương gia lão giả, hai tay cực tốc kết ấn, một phương ngọn lửa màu vàng đại ấn thành hình, đại ấn bên trên Long Phi phù vũ, bạch thú tề khiếu trời cao đại ấn phóng lên cao, khiếp sợ toàn bộ thái huyền môn, cùng chiếc đỉnh lớn kia va chạm. Không có khả năng. Nhìn cái kia lên không đại ấn nếu chống đỡ linh khí đỉnh, Vương gia lão liên tục, dường như điên vậy. Chết. Đột nhiên, phía dưới một tiếng quát mắng vang lên, kiếm khí bén nhọn mang theo lấy trời phóng lên cao. một đạo hỏa diễm kiếm mang hoa phá trường không, trong nháy mắt rơi vào vương gia trên người ông lão. Không phải. Kèm theo hét thảm một tiếng, tiên thiên máu chảy khắp bầu trời, ngọn lửa hùng hực trong chớp mắt đem bao trùm, linh hỏa bài thôn phía dưới, dù cho là tiên thiên cường giả nhục thân cũng không thể chịu đựng. Chương 811, linh hỏa. Chương 811, linh hỏa. Là Giang chấp sự, nghe đồn cái này Giang chấp sự làm người âm hiểm xảo trá, bị hắn để mắt tới người, cuối cùng đều xuống chàng thê lương a. Những thứ kia bị Trư áp thái môn đệ tử, vẻ sợ nhìn lấy cái kia chấp sự, trong mắt là khó che dấu sợ hãi.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 Lúc nào, ta Thái Huyền Môn còn phải xem hắn Vương gia sắc mặt hành sự. Thăng cấp trên địa không, một thân khí tức cuồng bạo mạnh bá xuất hiện, bạch phát bay lượn, khí thế thông thiên, xuất hiện ở trong 6 người. Mạnh Bá, việc này cùng ngươi cũng cợt không ra quan hệ, không có đi tìm làm phiền ngươi đã là nể mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn không biết sống chết tới tìm không chết được. Thần Võ quay đầu nhìn về phía Mạnh Bá, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ màu sắc, dường như giữa song phương có cựu án. Hanh, bại tướng giơ tay một cái, lúc nào đến phiên nói chuyện. Mạnh người, trong mắt nổ bắn ra hàn mang, không chút lưu tình đánh trả lấy Võ. Chương 813. Quan lớn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 Thân đỉnh đón gió căng phồng lên, thần sắc giữ tận hướng về phía đã người bị thương nặng mạnh bá trấn áp xuống. Không! Lâm Nhất Trần hai trong mắt mở to, muốn sung lên, lại phát hiện mình căn bản là cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn toàn bộ phát sinh. A lực lượng, ta cần lực lượng. Lâm Nhất Trần giống giận, hắn cần lực lượng, cường đại đến đủ để cho thế gian sợ hãi lực lượng, làm cho chư thiên thần Phật run rẩy lực lượng, làm cho cửu đại địa chầm luân lực lượng. Mà đang ở Lâm Nhất Trần điên cùng lúc, hắn lại không có phát hiện, liền tại mi tâm của hắn ở chỗ sâu trồng, màu vàng kia hồn đàn cũng là đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng đột nhiên từ trong đầu của hắn vang lên, kim xác hồn đan phá khai rồi một cái khe. Hồn đan tại phá toái, từng mảnh một mảnh vỡ bốc ra, lại tựa như cái kia phá kén thành bướm vậy, một cố làm người sợ hãi lực lượng từ mi tâm của hắn ở chỗ sâu trong lan tràn ra. Cổ hơi thở này, Vương chấp sự cùng cái kia Giang chấp sự dồn dập dừng tay lại bên trong sát chiêu, dồn dập quay đầu nhìn về phía cái kia thần sắc đáng sợ lâm nhất Trần Đối Phương giống như bị như ngừng lại tại chỗ giống nhau, cũng không lúc ních, có thể giữa trán mày, cũng là có một cỗ lệnh hai người bọn họ tiên tiên cảnh cường giả cũng vì đó kinh hai thần hồn chi lực. Thần hồn đại viên mãn khí tức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 Khí sơ xác tiêu điều tràn ngập thần cung chi địa. Bên trên thần cung, Hắc Vân cuồn cuộn, điện điểm lôi minh, giống như thế giới mạt thế vậy, từng đạo lôi long xé liệt vạn tầng, đánh xuống vạn thế lôi kiếp, rơi vào phía dưới trong vùng biển, lệnh hải vực bạo động ở thần cung dưới trong vùng biển, có một vòng xoáy khổng lồ ở căn nuốt vô cùng nước biển, phản phất một tấm miệng to như chậu máu ở thôn phệ vạn vật, vật. Vòng xoáy kia lại tựa như thông hướng sâu không thấy đáy dưới nền đất, nước ngược vô số năm, nhưng thủy không cách nào đem rút Càng giống như là một cái đi thông đáng sợ đất thông đạo, mà đáng sợ. Mà vào thời khắc này, cái kia rất nhiều thần cung ở giữa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 phần cung chi địa, một đạo hắc giáp thân ảnh giơ tay lên trấn vỡ hư không, khoé động trong vòng ngàn dặm hải vực, trong nháy biến mất ở bên ngông trong hư vô, chẳng đến Nam vực mà đi. Chỉ là, người này chưa đạt đến Nam vực chi địa, dị biến lại xanh. Một chỉ di thiên huyết sắc lợi trảo, mạnh làm vỡ nát hư vô, huyết trảo bên trên tầng tầng lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, trấn đạp hư không, đem cái kia hắc giáp người đập vào trong bóng tối. Tan biến bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột phá xuất hiện, đó là một thanh niên, người khoác huyết sắc vụ ý, ý liền ra thịt đều phơi bày một loại quỷ dị đỏ như máu, một luồng màu lửa đỏ ký với đối phương giữa mi tâm lúc cận lúc hiện. Đại yêu dương nghiệt. Đột đột gian, cái kia vốn nên bị trấn áp vào trong bóng tối hát giáp người xuất hiện lần nữa, vắt trên lưng lấy một cái thật dài hắc xác hô sát, hắc xác mặt nạ dưới cặp con mắt kia bên trong đằng đằng sát khí. "Đồ đạc cho ta, có thể tha cho người bất tử." Cái kia vết xác thanh niên giơ cánh tay lên, mở ra cặp kia vết xác lợi trảo, lực khí không cho chống cự, mang theo một tia ra lệnh mùi vị. "Đại yêu dương nghiệt, ngươi có thể biết ta là người phương nào?" Nhưng mà, cái kia người khoác hắc giáp người cũng là đôi mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại. "Ngươi?" Cái kia vết thanh niên hơi hoặc, một giây kế tiếp liền nhớ lại cái gì, sắc mặt kinh biến. xoay người sẽ xé rách hư không liền muốn bỏ chạy. Chết. Một tiếng hạ xuống, chỉ thấy cái kia nam tử giáp đen dơ tay lên một chỉ điểm ra, trực tiếp ngăn cách lấy hư không liền đem cái kia vết sắc thanh niên tiêu diệt thành một đoàn huyết vụ. Làm xong đây hết thệ sau nam tử giáp đen không lại tiến hành để ý tới, giơ tay lên vừa muốn muốn xé rách hư không lúc, trên lưng hộp sắt cũng là mạnh lao ra, chấn vợ hư không đi xa. Không tốt. Nam tử giáp đen thanh âm mạnh ngẩng cao đứng lên, biết đại sự không ổn, theo sát hộp sắt mà đi. Nam vực, cực bác tri địa, trung Phá toái hồn bên trong, nhất tôn kim thân ảnh sinh sản phục hiện ở trong góc. Người tí hon màu vàng, toàn thân thiêu đốt kim sắc hồn hỏa, cùng Lâm Nhất Trần hầu như giống nhau như lúc phản phất trong một cái mô hình cấp ra, khuynh chân trong góc. Một cỗ mênh mông thần hồn chi lực lao ra, mặc dù chỉ là võ giả cảnh thần hồn đại viên mãn, có thể hắn thần hồn chi lực sớm đã đi vào tiên tiến cảnh. Người tí hon màu vàng trên người hồn hỏa tiêu đốt, hai tròng mắt không ngừng rung động, tựa hồn là nỗ lực muốn mở tới. Tại cái tiêu trở, các loại kinh người thần hồn chi lực dưới, đi tới gần Vương gia chấp sự sắc mặt đại biến, dần mua sắc mặt hiện sợ màu sắc. Nông tiên tiên thần hồn chi lực lao ra, giống như một thanh đũa tạ vào trong đầu của hắn. Chương 818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 một đạo hỏa diễm kiếm mang hoa phá trường không, trong nháy mắt rơi vào vương giả trên người ông lão. "Không phải." Kèm theo hét thảm một tiếng, tiên thiên máu rải khắp bầu trời, ngọn lửa hùng hực trong chớp mắt đem bao trùm, linh hỏa oai thôn phía dưới, dù cho là tiên thiên cường giả nhục thân cũng không thể chịu đựng. Chương 821. Sợ hãi. Chương 821. Sợ hãi. "Chết rồi. Ngươi nếu dám giết ta thái huyền môn chấp sự, lần này ai cũng cứu không được ngươi." Giang chấp sự sợ hãi nhìn về phía Lâm Nhất Trần, trong mắt là cái kia khó che giấu sợ hãi. "Cái kia nhưng là một cái tiên thiên cường giả, nếu cứ như vậy bọn mình co như là thiêu đốt thần hồn chi lực cùng linh hỏa bản nguyên, đối phương làm sao có khả năng sở hữu như vậy cường đại lực lượng?" Tiên thiên cường giả nói rết liệt rết. "Không thể tưởng tượng, trước mắt người thanh niên này có thần hồn chi lực nên khổng lồ cỡ nào, cái kia linh hỏa tuyệt đúng không là thông thường linh hỏa đơn giản như vậy." Nghĩ tới đây, Giang chấp sự xoay người bỏ chạy đồng thời tiếng quát uy hiếp nói, "Tiểu tử, người dết Vương gia Tiên Tiên cường giả, Vương gia lão tổ tất có cảm ứng, người đây là đang tự tìm đường chết, ở niết bàn cảnh cường giả trong tay, ngươi coi như là thiêu đốt linh hỏa bản nguyên cũng đừng hòng nổi lên bất luận cái gì bão sóng, ngươi nhất định phải chết, thậm chí sẽ liên lụy ta Thái Huyền môn." Giống như cái kia giang chấp sự nói, liền tại Lâm Nhất chần chậm sát vương gia tiên tiên cảnh cường giả lúc, tại phía xa Thiên Hà Thành vương gia bên trong, một cố làm thiên điệu biến sắc khí tức tràn ngập toàn bộ Thiên Hà Thành. Trong ngay mắt, toàn bộ Thiên Hà Thành cường giả đều đã bị kinh động, Thiên Hà bên trong thành sinh linh, ở cổ khí tức kia phía dưới, càng là hoảng loạn. Nghiệt bản cảnh cường giả giận dữ, toàn bộ Thiên Hà Thành đều chấn động. Thái Huyền môn, dám can đảm giết ta vương gia tiên tiên cường giả, hôm nay lão phu tiêu máu tắm ngươi Thái Huyền môn, đệ tử nghe theo lão phu giết tới Thái Huyền môn. Một tiếng giàn mua tiếng hét phẫn nộ, từ vương gia ở chỗ sâu trong lên. Một bóng người đáng sợ trong chấp mắt xuất hiện ở thiên hà trên thành không, tiếng di chuyển toàn bộ thiên hà thành. Cái gì, vương gia nếu muốn ra tay với Thái Huyền Môn? Toàn bộ thiên hà thành người đều bị nói thế chấn kinh rồi, từ khi nào bắt đầu, vương gia vậy hay là một cái cần xem Thái Huyền Môn sắc mặt sinh tồn gia tộc. Mà ở bên trong Thái Huyền Môn, theo cái kia vương gia láo giả vẫn lạc trong ngáy mắt, thăng cấp điện bầu trời giao chiến càng hung hiểm, lần nữa có hai cái chấp pháp điện chấp sự gia nhập vào chiến cuộc. Trong khi giao chiến huyền ngân sắc mặt Vương gia có thể không để bụng mấy cái tiểu bối, có thể tiên tiên cảnh cường giả vẫn lạc, tất nhiên sẽ làm cho vương gia cái kia vị xuất quan để cho ta thái huyền môn rơi vào hiểm địa. Ha ha ha, giết thật tốt. Nhưng mà, đối mặt Huyền Ngân gầm lên, Liêu Kiếm Tiêu cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Cứ việc hắn lúc này đã cực độ suy yếu, mình đầy thương tích, huyết dịch đã nhiễm đỏ hắn áo bào, thật đáng giận thế như trước không dám mạnh may. Huyền Ngân giận dữ, giơ tay lên nhấn một cái, ngân phát bay lượn, bản sắc nhận, đột nhiên biến đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn vào trong khi giao chiến đạo thân kia, liêu Kiếm Tiêu, ngươi không nên ép ta. quyết Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là Liêu kiếm tiêu cái kia quả quyết kiếm quyết tri chiến, trong một sát na hư không tựa hồ cũng bị đông kết, một đạo kiếm quang xẹt qua, máu me tung tóe, huyết sái trên không. Một cái chấp pháp điện chấp sự từ trên bầu trời rơi xuống, tiến vào phía dưới thăng cấp trong điện, không rõ sống chết. Ngũ Vương huỷ lao. Huyền ngân rốt cuộc nổi giận, một trưởng vũ hướng về bầu trời. với anh, một tiếng, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, 5 cái màu đen huyền trụ hạ xuống, phong tỏa bốn phía. Màu đen huyền trụ căn, căn hạ xuống, ủng ủng, kèm theo từng tiếng tiếng vang phản một cái lao tụ vậy, đem kiếm phong tỏa trong đó. Từng đạo đáng sợ khí tức từ màu đen huyền trụ chúng phóng lên cao, hóa thành màn trời bao phủ ở thăng cấp trên địa không. Chương 822, chắc chắn thất bại. Chương 822, chắc chắn thất bại. 5 cái chấp pháp điện chấp sự xuất hiện ở huyền trụ bên trên, liền cái kia bị Liêu Kiếm Tiêu một kiếm bị thương nặng chấp sự đều kéo trọng thương thế xuất hiện. Liêu Kiếm Tiêu kết thúc, coi như là người hư không kiên quyết, cũng là không cách nào phá vỡ ta Ngũ Vương Hồi Lao, huống chi ngươi vốn là bị thương trên người, chắc chắn thất bại. Trụ, trên, ngân ngân bay, mang, trụ ở trên năm người đều là hai tay cái tấn, hồ là đang thi triển thần bí gì lại thuật. quan trí nhất hành, Huyền Ngân lần nữa xem xuống phía dưới Liêu Kiếm Tiêu, lúc này Liêu Kiếm Tiêu tóc hai bổ sủ, cả người tắm máu, đỏ ngầu một đôi kiếm nhãn, đang gắt gao ngưng mắt nhìn Huyền Ngân. Liêu Kiếm Tiêu ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra Huyền Môn lệnh, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta có thể thả hai người các ngươi rời đi. Huyền Ngân hướng về phía Ngũ Phương Huyền trong lao bất vi sợ động, Liêu Kiếm Tiêu lớn tiếng hét lớn, trong thần sắc hiện lên một màn điên cuồng. Ha ha, thì ra là thế, là vì Môn lệnh sao? Khó trách sẽ vì chính là một cái vương gia gây chiến, ra tay với ta. Liêu kiếm Tiêu dường như minh bạch rồi cái gì, cười khổ một tiếng. Lập đầu, thần Tình có chút cô đơn nói, "Ta nói huyền môn lệnh không phải trong tay ta, ngươi tin không? Không có khả năng, lấy thái huyền môn môn chủ tính cách, hắn không thể nào biết không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị liền đi mạo hiểm, huyền môn lệnh nhất định ở trong tay của ngươi, ngươi nếu không muốn sử dụng huyền môn lệnh, vậy đưa hắn giao cho ta, ta thời gian không nhiều lắm, không nên ép ta." Ha ha ha ha. "Huyền Ân, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều không biết thư, nhưng ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta là làm sao gia nhập Thái Huyền Môn?" Liêu Kiếm Tiêu hắc cười ha, ha trong thần cũng điên không gì sánh được, trong tay vô hình hư không thần kiếm sa chỉ trụ bên trên ân, lên. Ngươi Huyền Ngân có thể quên, ta Liếu Kiếm Tiêu không được, ta nhất định phải giết trở về, dù cho không phải ta tự mình giết trở về, ta cũng muốn làm cho những người đó biết, ta Liếu Kiếm Tiêu còn sống. Tiếng quát hạ xuống một khắc kia, Liếu Kiếm Tiêu trong tay hư không kiếm sự trợn, hư không đều nổi lên liên ý y, giống như nước gợn nhộn nhạo lên. Trong tay hư không kiếm một trống, màng lớn hư không xổ xuống, hủy diệt lực lượng bạo phát, lệnh phương này đại địa rung dậy, năm cái huyền trụ càng là kịch liệt lay động. Động thủ. Huyền trụ bên trên mấy người quá sợ hãi, cảm nhận được hủy lực lượng đập vào mặt, nguy cơ tử vong hàng lâm, trầm vỏ hét lớn một tiếng, trong tay ấn ký tản ra. ngương tay. Huyền Ngân biến sắc, muốn ngăn cản cũng là đã muộn. Theo Thẩm Võ trong tay ấn ký tán đi, nhất thời chỗ ở Hắc Sát Huyền Trụ bên trong hiện lên một cỗ lệnh tiên tiên cường giả cũng vì đó sợ hãi lực lượng. Nhất tôn đáng sợ hư ảnh từ Huyền Trụ bên trong đi ra, chỉ là hư ảnh kia tán phát khí tức, liền đè bốn chu không khí chấm xuống. Thấy Thẩm Võ xuất thủ, còn lại ba người cũng không do dự nữa, trong tay ấn ký tán đi, ba cái Huyền Trụ đồng dạng hiện lên kinh người khí tức, mỗi một cái Huyền Trụ bên trong đều có hư ảnh đi ra ở cái thứ hai hư ảnh xuất hiện rồi, không khí đã bị nát, mà đè ba bóng người xuất hiện một khắc kìa, càng đem lại địa đều đè đổ nát. Phía dưới thăng cấp điện trực tiếp hóa thành bụi. Vô cùng áp lực không ngừng hướng về Liêu Kiếm Tiêu đánh tới, ở đệ tứ Tôn Hư ảnh đi ra một khắc kia, Càng là liền hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, Văn Mẹo trực tiếp cắt đứt Liêu Kiếm Tiêu thi triển kiếm quyết. Cái này Ngũ phương Huyền lao dường như chính là đặc biệt nhằm vào hư không kiếm quyết giống nhau, điều này làm cho mấy người còn lại đại hỷ. Chương 823, Ấn ký. Chương 823, Ấn ký. Nhưng là, Huyền Ân lại thật lâu không có tán đi trong tay ký, khắp mặt là rễ màu sắc. Liêu kiếm Tiêu, mau đem môn lệnh cho ta, ta tha các ngươi rời đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Huyền Ngân không muốn đối với cái này ngày xưa bạn thân hạ tử thủ, nhưng hắn lại đã không có lựa chọn nào khác. Nhìn phía dưới bị ngũ phương huyền lao đại trận chi lực cắt đứt thi triển kiếm quyết liêu kiếm tiêu, hắn giờ phút này miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, khí tức đã rất hư nhực rồi. Huyền Ngân rất rõ ràng, ngũ phương huyền lao đại trận, coi như là liêu kiếm tiêu thời kỳ tột cùng cũng không thể gánh nổi, chớ nói chi là hôm nay trạng thái, đây chính là đã từng chảm sát quá nghiết bàn cảnh cường già đại trận. Đáp lại hắn chỉ có Liêu kiếm tiêu cái kia ra sức một kích, dưới kiếm hư không đại phá diện, lệnh vậy từ huyền trụ đi một chút ra bốn đạo hư ảnh cũng không ổn, kém chút bị tiêu diệt thành cho bụi. Liên cái kia bốn cái huyền trụ bên trên, đều là răng đầy bắt mắt vết rách. "Huyền Ân, ngươi còn đang chờ cái gì?" Thấy thế, thân vóc người chết sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, một kiếm kia thi triển hủy diệt chí lực, gần như sắp muốn trấn vỡ ngũ phương huyền lao kiếm tiêu khốn, lấy lực của đối phương, mấy người bọn hắn thực sự đều có vấn lạc nguy cơ. "À", một tiếng gào thét qua đi, Huyền ngân chỉ phải là bùng lòng tay ra bên trong ký. Nhất thời khí tức kinh khủng lan tràn ở Ngũ phương Huyền Lao bên trong, để Ngũ Tôn hư ảnh tử hiện trụ trung đi ra. Trong đáy mắt, Ngũ phương Huyền Lao trong đại trận hư không từng khúc liền nát, vị thứ nhất hư ảnh chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một chỉ điểm hướng phía dưới Liễu kiếm tiêu, tiếng dường như sấm sét ở trong đại trận nổ vang, huyền lôi. 3. một tiếng vang thật lớn, bầu trời hắc vân cuộn, cuộn, một đạo màu đen huyền lôi đột nhiên lao ra từ mây, mạnh rơi vào trong đại trận kiếm tiêu trên người. A! Hét thảm một tiếng tiếng lên, huyền lôi phía dưới, kiếm tiêu bị phách ra chốc cả người đều nằm trên đất, hô Nhưng mà, cái này còn xa xa không ngừng. Đệ Nhị Tôn Hư ảnh theo sát phía sau xuất thủ, một chưởng vỗ xuống phía dưới Liêu Kiếm Tiêu, huyết thủy. Bầu trời dường như phá khai rồi một cái động lớn vậy, vô cùng hắc sát huyền thủy quận trảo mãnh liệt lao ra, mỗi một giọt huyền thủy đều nặng đạc đến tiên quân, trấn áp tại Liêu Kiếm Tiêu trên người. Huyền hỏa, huyền núi, huyền phong, năm loại đáng sợ lực lượng ở Ngũ Vương Huyền lao trong đại trận điên cuồng cắn giết lấy, cái kia đáng sợ lực lượng, thậm chí cải biến tiến tượng, này, đối với Thái nói, tuyệt đối thái thủ Vậy cho hủy thiên diệt địa lực lượng, khiến người ta kinh dị, giống như thế giới mà thế đã tới. Làm toàn bộ bình tĩnh lại sau đó, mọi người đều là hít vào một hơi, nhìn phía cái kia đã phi hôi nguyên diệt thăng cấp điện, chỉ để lại một cái cự đại hố, bốn phía đại địa khét nước, chỉ có năm cái huyền trụ đứng ở nơi đây. Cương đại như Liêu kiếm tiêu, lúc này cũng đã bị thua, nằm ở đó hô chung, không biết sống hay chết. Nhìn phía dưới hơi thở kia đã bắt đầu tiêu tán Liêu kiếm tiêu, Huyền Ngân chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, kết thúc. Điện chủ cứu ta. Chỉ là, còn không đợi Huyền Ngân thoại âm rơi xuống, Sa Sa Giang Chấp Sự phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết, làm cho 5 người sắc mặt lần nữa lại biến. Các ngươi, đều phải chết. Một tiếng đầy áp vô cùng lửa giận tiếng gầm gừ từ phương xa bầu trời quần quần truyền đến. Chương 824, sôi trào. Chương 824, sôi trào đầy trời kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thiên cùng, đem bầu trời đều nhuộm thành kim sắc, nồng nặc tiên thiên thần hồn chi lực đang tiêu đốt, linh hỏa bản nguyên đang sôi trào, như muốn đem mảnh thiên địa này đều đốt cháy mặc giống nhau. Một đại, sợ, về cứu, chính là cái kia Chấp Sự. Mà ở Chấp Sự phía sau, đầy trời kim sắc trong biển lửa, thanh niên nổi giận đùng đùng, trong mắt là cái kia phần thiên chi nộ, hai tròng mắt đều ở đây phun lửa, trong tay linh kiếm đang rỉ máu, đó là tiên thiên máu. Cái gì? Thẩm Võ thần sắc hai nhiên, nhìn về phía cái kia trong biển lửa thanh niên, vậy cho tiên thiên thần hồn tri lực, làm cho hắn đều là cảm nhận được mạc đại cảm giác nguy cơ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Huyền Ngân dường như minh bạch rồi cái gì, xem xuống phía dưới Liêu Kiếm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nổi sắc. Trảm yêu quyết. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ từ trong biển lửa lên, trong sát na một đạo kiếm quang vút qua. Phía trước đang chạy tục mạng Giang chấp sự hoàng sợ sắc mặt đều vàng ngẹo. Kiếm quang chớp mắt đã tới, một cái cự đại đầu lâu bay lên, huyết xối bầu trời, liền Huyền Ngân đám người cũng không kịp thi triển cứu viện, cái kia Giang chấp sự cũng đã đầu một nơi thần một mèo. Một đoàn đỏ tươi hỏa diễm tử trong thi thể lao ra, cần muốn bỏ chạy. Đi hướng nào? Lâm Nhất Trần Mi tâm khẽ nước, người tí hon màu vàng bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Điệu Tâm Linh Hỏa bầu trời, đánh trưởng che đậy xuống. Thái tổ giới, cái Tâm chỉ tới kịp phát sinh một tiếng không tiếng động bi minh, liền bị người tí hon màu vàng há mồm vệ, một lần nữa trở về bản thể. Toàn bộ chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi, thật sự là quá nhanh, mau năm người phản ứng không kịp nữa, một cái chấp pháp điện chấp sự cũng đã vỡ lạc. Vô Liêm Sỉ, muốn chết. Thẩm Võ giận tím mặt, bốn người ngoại trừ Huyền Ngân bên ngoài, trong nháy mắt xuất thủ, trong tay tiên thiên chi khí phun trào, thần thông linh quyết thi triển, trực tiếp đem phía trước Lâm Nhất Trần bao trùm trong đó, liền ngọn lửa màu vàng đều bị trấn dọc tát. Bốn vị tiên thiên cảnh liên thủ một kích, đối với Lâm Nhất Trần mà nói, mặc dù là thiêu đốt thần hồn cùng linh hỏa, như trước không cách nào lực địch, lệch quá xa. Một kích qua đi, Lâm Nhất Trần trực tiếp bay ra ngoài. Đem sa sa sơn mạch đều đập chấn động kịch liệt đứng lên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem sơn mạch đều đốt cháy đứng lên. "A, ta muốn giết các ngươi, cho ta thiêu đốt." Lâm Nhất Trần miệng phun tiên huyết, điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ bừng một mảnh, nhìn lấy Ngũ Phương Huyền Lao trong đại trận liễu kiếu tiêu, lý trí của hắn sớm bị phẫn nộ thay thế. Vừa mới cắn nuốt điệu tâm linh hỏa, trực tiếp bị hắn tiêu đốt bản nguyên, chiến lực trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, lục thân dường như muốn hòa nhau, thay đổi đứng lên. cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, đối phương lực lượng phát cường rồi. Các một cái đều trốn thoát, đều phải chết. Trong biển lửa, Lâm Nhất Trần Thiêu đốt kim sắc liệt diễm, giữa chân mày cái kia người tí hon màu vàng trên người đều xuất hiện một vết nước, nhưng hắn như trước không quan tâm, bước ra một bước trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Ùng ùng. Sau một khắc, xa xa bạo phát đáng sợ giao chiến, nam bóng người quấn quýt lấy nhau, chiến lực toàn bộ khai hỏa, đánh thiên điệu biến sắc, càn khôn nghiến nát. Kim sắc thái tổ thánh hỏa dưới, thái tổ thần uy minh mông cuộn, Lâm Nhất Trần giống như một tôn kim sắc chiến thần một dạng, đại tiên tiên cứng, Một đóa thanh thượng, với trong biển lửa dâng lên, như muốn trấn áp biển lửa. Thần vũ uy có thể bá đạo. giơ tay lên đè xuống cùng ngọn lửa màu vàng nóng kia cự trường và chạm. Chương 825, muốn chết. Chương 825, muốn chết. Lao hổ trong tay khô đằng bà tông hạ xuống, đại địa chi hạ từng cây một lớn dây leo dâng lên, xuyên qua hỏa diễm, đem trong biển lửa thanh niên thân thể xuyên thủng, vương xuống nóng bỏng huyết dịch. Phanh. Không lâu, một đạo thân ảnh liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài, chính là Lâm Nhất Trần. Hắn lúc này, mình đầy thương tích, thần hồn biến thành người tí hon màu vàng khè nước, nhưng sau một khắc lại một lần nữa xông lên tiên cùng, không để ý tự thân tương thế, lần nữa vồ giết về phía một cái chấp pháp điện chấp sự. Muốn chết. Cái kia chấp pháp điện chấp sự giận dữ, hắn phía trước đã bị Liêu Kiếm tiêu trọng thường, lúc này Lâm Nhất Trần dường như để mắt tới rồi hắn, thẳng đến hắn mà đến đấm ra một quyền, tiên thiên chi khí dâng trào, hóa thành tiên thiên sông dài bao phủ mà đi. Nhưng mà, trong một sát na nó biến sắc, một chỉ hỏa diễm đại thủ lộ ra, bắt lại cánh tay hắn, thanh niên mặt giữ tận kia bàng in vào tầm mắt, trong mắt chỉ có điên cuồng màu sắc. Dương tay. Ba người khác kinh hãi, rộn dập xuất thủ. Hừm. Có thể Lâm Nhất Trần căn bản cũng không tiến hành để ý tới, trong miệng phát sinh một tiếng như là dã thú gầm lên, thân lực bạo phát, cơ bắp cổ lên. Gân xanh căng căng hiện lên, liền ra thịt đều nức nẻ, toé ra huyết vụ đáng sợ lực lượng dưới, trực tiếp đem cái kia chớp pháp điện chấp sự một cánh tay sinh sôi kéo đứt, huyết xối trời cao. À, trên bầu trời, lâm nhất chân ngựa mặt lên trời tách rải, phát tiết trong lòng chi nộ, trong tay cụt tay vẫn còn ở rỉ máu, giống như nhất tôn hung uy hiện hách viễn cổ thần ma tái hiện thế gian. Cái kia sợ hãi cảnh tượng, làm cho phía dưới sở hưu thái huyền môn đệ tử đều hoàn sợ không hiểu, cả người Nhưng mà, trong chớp mắt ba vị tiên thiên cảnh cường giả liên thủ công sát chi lực cũng đã đến đường hắn bao phủ trong đó, Lam Dư Uy tán đi phía sau. một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, nện vào phía dưới trong phế tích, kích khởi mấy trượng bụi mù. Lần này Lâm Nhất Trần không tiếp tục lao tới, bởi vì lúc này hắn đã ngọn đèn khô kiệt, thân hồn chi lực biến thành người tí hon màu vàng trên người, hiện đây dập dạp chẳng chít vết dạng, giống như là một cái bình sứ vậy, vừa đụng đã toái. Người tí hon màu vàng trong cơ thể thái tổ thánh hỏa, càng là ảm đạm vô quang, mất đi sáng bóng cùng tần uy. Làm bụi mù tán đi phía sau, mọi người lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia trong phế tích, Lâm Nhất Trần như chưa không ngã, ánh mắt trên bầu trời mấy người, trong mắt cái kia hung hãn khí thế không giảm mấy bay. Cho ta đi chết. Cái kia bị Lâm Nhất Trần sinh sôi kéo đứt một cánh tay chấp pháp điện chấp sự gầm lên, một đầu tóc đen của Vũ, một bước hạ xuống liền đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, nhất đao bổ về phía thanh niên trước mắt. "Không muốn." Xa xa, Trần Mật Nhi kinh hô một tiếng, con người to trùng tràn đầy sợ hãi. "Đủ rồi." Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhất tích hắc sát quần dài thiễn ảnh xuất hiện, trong con người xinh đẹp hiện lên một vẻ tức giận màu sắc, nâng lên liên cánh tay, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một đạo màu đen hỏa quang lên, rơi vào trên trường đao. Một cỗ hủy diệt lực lượng theo trường đao ra, thân đao trong nháy mắt hóa thành một phấn. phù diệt lực lượng trực tiếp đem cái kia chấp pháp điện chấp sự bao trùm, đem chấn kém chút thân thể nước toạc ra, hét thảm một tiếng bay ngang ra ngoài. Sư Tôn. Trần Nguyệt Nhi thấy người tới, lúc này mới tùng một khẩu khí, vội vàng lên đón. Người tới chính là Lâm Nguyệt, động tĩnh của nơi này sớm đã kinh động toàn bộ Thái Huyền môn, trợ, các loại, Lâm Nguyệt đuổi lúc tới, sự tình đã không phát không thể vãn hồi. Nhìn trước mắt cái này như trước trận tròn đôi mắt Lâm Nhất Trần, có thể Lâm Nguyệt lại biết, đối phương sớm đã lâm vào trong mê, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 826, đuổi tận Chương 826, đuổi tận giết tuyệt. nói, xem trong hắn. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía thẩm võ bốn người, ở bốn người kiêng kỵ dưới ánh mắt, bước liên tục nâng lên, đi lên bầu trời, hướng về phía Ngũ Phương Huyền Lao trong đại trận Huyền Ngân nói, cứ như vậy đi, không cần phải. Đuổi tận giết tuyệt, ta chỉ cần Huyền Môn lệnh. Nhưng mà, Huyền Ngân đột nhiên thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào Trần Nguyệt Nhi bên cạnh trên người Lâm Nhất Trần. Huyền Môn lệnh nếu không ở Liếu Kiếm tiêu trên người, như vậy vô cùng có khả năng tiểu tại này chết trên người, đưa hắn giao cho ta, bằng không không nên trách ta không cho ngươi Lâm Nguyệt mặt hực, trận đi hướng Lâm Nhất trần. Người đã sắp cũng bị huyền môn lệnh che đậy tâm trí. Thấy đối phương nếu còn không dự định buông tha, Lâm Nguyệt Thần tình nghiêm trọng, lòng bàn tay huy diệt chi lực hội tụ, trên thân thể mềm mại khí thế cũng đột một từ mặt đất mọc lên. Huyền môn lệnh không phải ở trên người hắn, sớm đã bị môn chủ mang vào bên trong thượng cổ đầu tiên, người là không tìm được. Đột nhiên, gầm lên giận dữ tiếng chuyển đến, tóc trắng xóa, giống như trong khoảnh khắc già mấy chục năm mã bá, cả người tẩm máu xuất hiện, phát ra một tiếng bi hống. Nghe tiếng, đám người đều tiếng quay đầu nhìn về bá, tuy là rất nhiều người đều không biết cái gì là huyền môn lệnh. Lão phu biết Muôn chủ năm đó làm cho hai người các ngươi gia nhập vào Thái Huyền Môn, lại hứa hẹn tương lai đem bên trong Thái Huyền Môn huyền môn lệnh giao cho hai người các ngươi bên trong một người, có thể huyền môn lệnh thực sự không ở Liêu Kiếm Tiêu trên người a. Mạnh Bá nhìn lấy Huyền Ân, người biết chuyện này không nhiều lắm, mà hắn xem như là một cái. Liêu Kiếm Tiêu cùng Huyền Ân vốn là bạn thân, đều đến từ nam vực trong đại gia tộc. Sở dĩ biết gia nhập vào Thái Huyền Môn loại thế lực này, chính là vì cái gọi là huyền môn lệnh. Thái Huyền Môn năm đó cũng tằng huy Liên Thái Huyền Môn tồn tại, nghe đồn cũng cùng cái kia Huyền Môn lệnh có quan hệ. "Hậu môn là ngữ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt được ta sao? Lấy Thái Huyền Môn môn chủ là người, hắn tất nhiên sẽ an bài xong hậu sự, bằng không sao dám mạo hiểm hành sự?" Huyền Ngân căn bản cũng không tin, sắc mặt đỏ lên, hoặc có lẽ là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Liêu Kiếm Tiêu sớm đã bỏ qua Huyền Môn lệnh, hắn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở người thanh niên này trên người, thiên địa linh khí khôi phục trước, môn, năng, cơ được dạng, có trên đất, lão lệ tung hành Hắn cùng với Liêu Kiếm Tiêu tuy là gặp nhau rất khuya, có thể hai người lại có quá mệnh giao tình, thậm chí còn thiếu Liêu Kiếm Tiêu một cái mạng. Không có khả năng, vậy hắn vì sao không nói cho ta?" Mạnh Bá lời nói, dường như áp đảo Lạc Đả cuối cùng một căn dâm dạng, Huyền Ngân hai tròng mắt đỏ bừng, không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. "Ngươi nghe là sao?" Nhưng mà, Mạnh Bá lời nói, lại làm cho Huyền Ngân ngây tại chỗ, một lúc lâu lâu, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn về phía phía sau cái kia trong phế tích thi thể, cả người đều lung lay sắp đổ đứng lên. "Nên Trần ai lập định." Lâm Nguyệt lắc đầu, xoay người đi hướng Trần Nguyễn Nhi. chuẩn bị mang theo Lâm Nhất trần rời đi. Có thể một giây kế tiếp, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, từng cái sắc mặt đại biến. Chậm, đã chế rồi. Huyền ngân thần sắc lộ vẻ sầu thảm, Viễn Vương đang có một cỗ làm cho cả Thái Huyền môn đều tuyệt vọng khí tức cực tốc đến gần. Nghiết bản cảnh. Dù cho mạnh như Lâm Nguyệt, cũng là ngẩn ngùi hoa dung thất sắc. Thái Huyền môn, giết ta Vương gia cường giả, hôm nay không cho ta Vương gia một cái công đạo, lão phu hết tẩy 827. Chấn động. Chương 827. Chấn động. Hét lớn tiếng truyền rừng. Một lão giả tóc bạc hoa dâm xuất hiện ở Thái Huyền Môn Tiên Không Chí Thượng, tiếng dị truyền Thái Huyền Môn, cái kia niết bàn cảnh tinh thiên dưới khí tức, tiên thiên cảnh trở xuống đều là phun ra một nguồn máu tươi, kém chút bị cái kia hét lớn một tiếng cho đánh chết. Ở lao giả phía sau, còn có ba cái tiên thiên cảnh cường giả trước sau đi tới, đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống toàn bộ Thái Huyền Môn. Vương gia lão tổ, niết bàn cảnh cường giả, khí huyết cường thịnh, phảng phất thiên địa hồng lâu vậy, nóng bỏng cuộn, kinh địa, bạch lùng dưới người. Mọi người đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực hàng lâm, đè đám người hít thở không thông. Ho khan, Hò khan. Từng tiếng tiếng ho khan kịch liệt, từ Thái Huyền Môn ở chỗ sâu trong vang lên, một đạo không khí trầm lặng thanh âm truyền ra, "Vương gia ngươi thật muốn cùng ta Thái Huyền Môn lưỡng bại câu thương sao?" "Ha ha ha. Lão bất tử, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, bất quá bây giờ ngươi có thể làm được gì đây? Thời đại thay đổi, hiện tại cực Bắc chi địa đã không phải là Tam Tông tiên hạ, ngày hôm nay ngươi Thái Huyền Môn nếu không phải cho một bàn dao, lão phu tiêu ra máu tắm ngươi Thái Huyền Môn." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thái giới đều là đứng lên, đây chính là niết bàn sẽ không sợ ta Môn Môn trở về phía sau thanh toán sao. Thái Huyền Môn chỗ sâu thanh âm tràn đầy lửa giận. Lúc nào, chính là một cái vương gia cũng dám tuyên bố giết hắn Thái Huyền Môn. Lão bất tử, ngươi cho rằng hắn vẫn có thể trở ra không thành, Thượng Cổ Động Thiên đệ tử thiên tài đã nói cho lão phu, ngươi Thái Huyền Môn dưới thượng cổ đệ tử nhưng là Âm Dương Động Thiên bên trong Cửu Âm Minh phủ động thiên, vào giờ chắc chắn phải chết. Vương trùng cười nhạt, hoàn toàn không sợ, tự giữ không sợ gì. Ngươi không nên ép ta xuất quan sao? Ngươi hắn rất rõ ràng, ta như suất quan nói, phải là từ chiến, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thái phát ra phẫn nộ này làm cho Vương trùng sắc mặt cũng là biến đổi. trong mắt lóe lên kiêng kỵ màu sắc đây cũng chính là hắn để ý, dù sao đạt được thượng cổ động thiên ủng hộ người, có thể không chỉ hắn một cái, bằng không hắn đã sớm đối với Thái Huyền môn đốc thủ, sao lại trở tới bây giờ? Hắn nếu như một cái không ổn, khả năng toàn bộ vương gia đều sẽ chịu liên lụy. Tốt, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta vương gia đệ tử cùng tiên tiên cảnh cường giả bỏ mạng ở ngươi Thái Huyền môn, ngươi Thái Huyền môn nhất định phải cho ta vương gia một cái công đạo, bằng không hôm nay cùng lắm thì đánh một trận. Vương một cái, lùi một bước, có thể trong mắt lại hiện lên một màu sắc. thế nào? Thái này dịu đi một chút. cũng định thật lớn xuất huyết một lần. Lão phu cũng không phải không nghiệm nhân tình người, chỉ cần ngươi Thái Huyền môn có thể làm được ba giờ, lão phu quay đầu bước đi, việc này đến đây thì thôi. Vương Trùng đứng chắc tay, ánh mắt dò xét phía dưới một đám Thái Huyền môn người, cao cao tại thượng. Chỉ cần Thái Huyền môn có thể làm được. Cuối cùng, Thái Huyền môn chỗ sâu cái kia vị vẫn đáp ứng, lúc này thời cuộc như vậy, không phải do hắn. Ha ha ha. Tốt, đệ một cái yêu cầu, đem đầu sỏ gây nên giao cho tạ vương ra xử lý. Vương Trùng vui sướng cười to mấy tiếng, tức giận một đám Thái nghiến nghiến lợi. Tốt, không có làm rõ dự Thái Huyền Môn ở chỗ sâu trong cái kia vị đã ứng, một người học trò mà tôi, vì bảo toàn Thái Huyền Môn, bé nhỏ không đáng kể điều này làm cho Mạnh Bá cùng Lâm Nguyệt đám người sắc mặt rất là xấu xí. Yêu cầu thứ hai. Chương 828. Người xin si nói ngọ. Chương 828. người xin si nói ngọ. Vương Trùng ánh mắt ở phía dưới quét mắt, cuối cùng như ngừng lại trên người Lâm Nguyệt, nhếch miệng tham lam cười, nói: "Ta Vương Trùng đột phá niết bàn, thọ nguyên tăng mạnh, vừa lúc muốn tái giá một phòng tiếp thất, nghe nói ngươi Thái Huyền Môn sư, tiên, cho ta làm một phương thiết thất, vì ta Vương gia luyện chế Nghe vậy Lâm Nguyệt giận dữ, cái này lao bất tử nếu đưa mắt để mắt tới rồi nàng. Nhưng Thái huyền môn chỗ sâu cái kia vị lại không có trả lời, tựa hồ là ngầm cho phép giống nhau. Điều này làm cho Lâm Nguyệt cái kia tuyệt mỹ rung nhan đại biến, nếu như cái kia vị không ra mặt, nàng lấy cái gì đi đối kháng một cái niết bàn cảnh cường dạ. Yêu cầu thứ ba, nếu như ngươi Thái huyền môn thức thời vụ nói, vậy liền đem huyền môn lệnh giao ra đây à? Lời này vừa nói ra, Thái huyền môn náo động một mảnh, huyền ngân của Bác Chi Điệu Tam Tông, mặc dù có thể quanh năm sở hữu niết bàn cảnh tọa trấn, cũng là bởi vì Huyền Môn làm duyên cớ, Huyền Môn lệnh có đột phá niết bàn cảnh phương pháp xử lý. Việc này vẫn là những thứ kế thừa cổ động tiên người nói cho hắn biết, đối với lần này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ai? Huyền Môn lệnh không ở Thái Huyền Môn, giả sử Huyền Môn lệnh ở Thái Huyền Môn lời nói, hôm nay cũng không phải do ngươi mạnh mẽ xông tới Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn ở chỗ sâu trong cái kia vị than nhẹ một tiếng, trong giọng nói ý, thực sự. Vương mày, nhiên là có chút không tin. Có tin hay không là người, không ở Thái môn, là thực. Nói xong, Thái Huyền môn ở chỗ sâu trong cái kia vị không cần phải nhiều lời nữa, nếu như đối phương không phải là muốn đánh một trận, như vậy hắn chỉ có thể xuất quan đánh một trận. Vương Trùng thần sắc cũng là âm tình bất định, tựa hồ là đang do dự muốn không nên ra tay. Mà thôi, cái kia yêu cầu thứ ba liền tạm thời thôi. Vung tay lên, Vương Trùng đưa mắt đặt ở phía dưới trên người Lâm Nguyệt, dàn mua sắc mặt tràn đầy tham lam, nhãn thần ở Lâm Nguyệt kia nóng bỏng trên thân thể mềm mại quét mắt. Lâm Nguyệt tức giận thân thể mềm mại run dậy, nói, ta không câu nói, để cho bộ vương giá chôn vùi. Ha ha, ha. Ngươi quá cao nhìn người chính mình. Ai nguyện ý vì một cái tứ phẩm linh đan sư cùng Niết Bàn cảnh đối nghịch? Vương Trung hắc cười ha ha, hoàn toàn không sợ Lâm Nguyệt Y nhưng cũng không có trước tiên xuất thủ, dù sao đối phương đã con vịt đã đun sôi không bay được. Mà là hướng về phía Thái Huyền môn đệ tử quát hỏi, ai dám ta vương ra người, đứng ra lão phu cho ngươi một cái thông quái. Không có ai đáp lại, đều là nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi bên cạnh, cái tiết như cũ căm tức phía trước Lâm Nhất Trần. Dùng qua linh đan Lâm Nhất Trần, mặc dù không có khôi phục, nhưng ít ra đã bảo trụ rồi một chút hy vọng sống. Thấy thế Trần Nhi, Nhất Trần trước mặt, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệnh, dù sao đây chính là Niết Bàn cảnh cường giả. Có thể nàng vẫn là quật cường chắn Lâm Nhất Trần trước mặt, cắn chặt môi đỏ mọng, vừa muốn nói cái gì đó lúc, đã có một đạo làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thanh âm vang lên. Người, là ta giết." Huyền Ngân một đầu tóc bạch kim nhẹ nhàng bay múa, đối mặt cái kia cường đại nét bản cảnh, bước ra một bước, xông lên với tiêu. "Điện chủ." Thanh Liên, là hậu cùng với Thẩm Võ Đô là thất kinh, không minh bạch vì sao Huyền Ngân nên vì Lâm Nhất Trần gánh tội thay. Liên Mạnh Bá đều là trở nên thất thần, hắn vốn muốn đi ra vì Lâm Nhất xuống phần này trách nhiệm, lại chưa sẽ đứng đi ra. Cũng đúng, chính là một cái võ giả cảnh, làm sao có khả năng chém tiên tiên? Ta biết ngươi Huyền Ân, chấp pháp điện địa chủ. Chương 829, mặt không đổi sắc. Chương 829, mặt không đổi sắc. Vương Trùng lại là tin tưởng điểm này, cũng chỉ có Huyền Ân thực lực bậc này mới có thể chạm sát tiên thiên cảnh cử giả. Ngươi nghĩ ký chết như thế nào sao? Vương Trùng nhìn trước mắt Huyền Ân, tiên thiên cảnh ở hắn hiện tại trong tay, cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Ai làm lấy chịu, người là ta giết, chỉ cầu ngươi buông tha bên trong thái huyền môn chúng đệ tử. Mặc dù trước mắt chính là niết bàn cảnh, như trước mặt không đổi sắc, trong mắt chỉ có bi thương. Hèn, niết bàn cảnh thì như thế nào, ta không tin ngươi là không thể chiến thắng. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu dưới, Lâm Nguyệt bay lên trời, đi tới Huyền Ngân bên cạnh, trong cơ thể hủy diệt chi hỏa cuộn trào mãnh liệt lao ra. Nếu Thái Huyền Môn ở chỗ sâu trong cái kia vị không muốn ra tay, như vậy nàng Lâm Nguyệt cũng không thể ngồi chờ chết. Còn có ta. Mãnh bá cũng bay lên trời, tam đại tiên thiên cảnh cường giả khí tức hoáy động phong vân. Gã đất chó sành, các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có thể đối kháng La phu sao? Vương Trùng giận quá thành cười, nghiết bàn cảnh khí tức bạt phát, thiên sắc, lên lên giới, ra, sơn mạch ra cho bụi. Ở tại phía sau, lang là có kinh người dị tượng hiện lên, dẫm đạp chẳng chịt thần tảng hiện lên ở thiên khung chí thượng, ước chừng vạn thần tảng. Thật giống như bầu trời đột nhiên xuất hiện vạn động lớn giống nhau, mỗi một cái thần tảng bên trong đều có khí tức kinh khủng phun lên, ra thiên tế nhật. Nghiết bản văn dấu, dị tượng thiên thành. Ba người sắc mặt cũng thay đổi, đối mặt trên bầu trời cái kia dẫm đạp chẳng chịt dị tượng thần tảng, vô cùng áp lực cũng theo đó đánh tới. Nếu có cơ hội, các người dẫn hắn đi thôi. Huyền Ngân bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh hai người nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. Đi. Vương miệng lên một vẻ cười khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy châm chọc màu sắc. Phía sau ba cái vương gia tiên tiên cường giả cũng cười lạnh liên tục. Bất quá cũng vì vậy một câu nói, thật ra khiến vương trùng chú ý tới phía dưới Lâm Nhất Trần, đột nhiên cao giọng nói, ai như giết tiểu tử kia, sau đó thanh toàn nói, ta vương gia có thể tha cho hắn bất tử. Để tiện, manh bá quát lớn, không nghĩ tới vương gia cái này nghiệt bàn cảnh cường giả, đã như vậy ác tâm người, nếu muốn thái huyền môn đồng môn tương tàn. Trong mắt, Trần Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt rơi vào chính mình người bên trên, bốn phía thái huyền tử đều là suần động nhìn lấy Nhất trần. Bây giờ diện, vương gia thế lớn, thái mắt thấy là tự thân khó bảo toàn. Nếu như có thể mà nói, bọn họ không ngại sở hữu cái này tấm bảo mệnh con bài chưa lần, nhưng không người nào dám di chuyển, bởi vì như thế ban ngày ban mặt độc thủ, bọn họ dù sao cũng là Thái Huyền môn đệ tử, nội tâm cửa ải này làm có dễ. Ta tới. Nhưng mà, là một tiếng bao hàm sát ý thanh âm vang lên lúc, một đạo thân ảnh không chút do dự nhằm phía Trần Nguyệt Nhi. Là Trần Đào. Có người kinh hô một tiếng, người xuất thủ chính là bị Lâm Nhất Trần tha một mạng Trần Đào. Trong chớp mắt, Trần Đào cũng đã cùng Trần Nguyệt Nhi giao thủ. Người xung quanh đều là tờ ơ lẫn nhạn, liền thanh liên ba cái chớp pháp điện chớp sự, cũng đều chưa ngăn cản. Trần Nguyệt Nhi tuy là cũng có võ giả bắt trọng cái giới, có thể nàng am hiểu chỉ là lửa đan, cũng không phải trên chiến đấu. Không lâu, Trần Nguyệt Nhi liền bị hạ trận tới, bị Trần Đào một trường đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Khậc khậc. Lâm Nhất Trần ngươi không nghĩ tới a, nếu đã biết có hôm nay. Trần Đào cười lạnh, nhớ tới ngày ấy vô công các trước chịu lục, hắn liền hận không thể xé xác Lâm Nhất Trần. Dương tay. Chương 830, thân thể bị trọng thương. Chương 830, thân thể bị trọng thương. Mắt thấy Trần Đào khoảng cách Lâm Nhất Trần càng ngày càng gần, thân thể bị trọng thương, lần nữa vọt tới. Ngươi một cái luyện đan sư. cũng muốn cùng ta chiến đấu, vậy liền ngươi cũng cùng nhau giết. Mắt thấy Trần Việt Nhi nếu còn dám xông lên, trong mắt Trần Đào Hàn mang bắn nhanh, hắn không ngại giết nhiều một người. "Động thủ đi." Trên bầu trời, một tiếng hạ xuống, Huyền Ngân dẫn đầu xuất thủ, phất tay Ngũ Phương Huyền Lao đại trận xuất hiện lần nữa, ba người trực tiếp liên thủ thẳng hướng Vương Trùng. "Các ngươi lui ra, để lão phu nhìn, Thái Huyền Môn chấp sự, có vài phần bản lĩnh." Vương Trùng vung tay lên, ý bảo sau lưng ba cái Vương lui, mặt cái xuống trận, ra, trực tiếp một khắc, Vương trùng vất tay một trường hạ xuống, thiên địa chi lực bị nó điều động, trấn áp ba người. Dập tắt lửa Phần Tiên, một tiếng két kêu, hủy diệt chi hỏa Phần Tiên dật địa, hóa thành một chỉ nộ long nhằm phía cư trưởng. Liên tại Thái Huyền môn trung kinh hiện dị biến lúc, thiên hà thành cũng lạt như trước phồn hoa như lúc ban đầu. Thiên hà thành, dựa vào Thái Huyền môn mà thành bốn tòa thành trì một trong, ở bốn tòa trong thành trì phồn hoa nhất, trong đó còn có vương gia tọa chấn. Ngoài ra, còn có Viêm thành, chính là viêm gia nơi ở tọa thành, lý gia chỗ thành trì Vọng Sơn Thành, thái gia nơi ở tứ đại thành trì dựng dục tứ đại gia tộc, là trước đây thập vạn đại sơn phụ cận, ngoại trừ Thái Huyền môn bên ngoài, nhất cường đại thế lực, mà ba đại tông môn, theo thứ tự là Thái Huyền môn, Kiếm Sơn tông, cùng với Âm Hồn điện. Trong đó Thái Huyền môn ngồi xuống ở cực bắc chi địa, thập vạn đại sơn phụ cận. Kiếm Sơn tông lại là ở cực bắc chi địa, vận động quật ở ngoài, nơi đó vết người rất hiếm, ít có người biết giao thiệp với trong đó Âm Hồn điện thì tại Hắc cốt ngoại, là Hắc cốt ngoại nhất đại lực, không ai bằng, càng không có gia tộc các loại lực ở Hắc cốt hải chỉ có một cái Âm Hồn điện, còn lại thế lực đều đã bị toàn bộ quét Nhưng lần này thiên địa linh khí khôi phục, rõ ràng đã phá vỡ cực bắt chi địa sự cân bằng này. Kiếm Sơn Tông sở ở vạn động quật cũng thường xuyên không có người ra vào, Hắc Cốt Hải càng là có âm hồn vừa nói lưu chuyển tới, càng làm cho Hắc Cốt Hải âm u đáng sợ đứng lên. Chỉ bất quá cho đến nay, vẫn chưa có người nào dám ban ngày ban mặt đối với hai tông độc thủ, bởi vì hai tông nhất bàn cảnh cường giả còn ở cùng với tương phản, thái huyền môn cũng đã là mưa gió lắc lưu trung. Tủy Mật Lâu, Thanh Cựu Tiên Hạ thành lớn nhất tiểu lâu, trang sức hoa quý, trong đó tiểu khách nối liền không dứt. Một gian trong bao sương, 5 cái mặc hoa lệ phục sức thanh niên hội tụ ở này, từng cái tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì. "Huyền môn lệnh, ta võ vương động thiên tình thế bắt buộc, các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào?" Một cái thanh niên áo trắng đứng ở bao xương phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới bên náo đường phố, hỏi thăm mấy người còn lại. "Vũ sư huynh quá lo lắng, thái gia cái kia vị đã bằng lòng, biết ở một tháng sau Tam tông tụ lúc độc thủ, đối còn lại hai đại tông môn làm có dễ, cứ đoạt huyền môn lệnh." Một cái y nữ tử, người nóng bỏng, y có thể che đậy bên ngoài cái thân thể mại, phơi ở ngoài da mềm mại ướt át, liếm liếm Tiêu Tích Tích nói rằng, lý do cái kia vị tuy có bất mãn, nhưng vẫn là bằng lòng liên thủ. Một cái thần tình lẫnh khốc thanh niên, ngữ khí lanh băng băng nói một câu. Viêm ra cái kia vị có chút phiền phức, tựa hồ là một đã sớm biết huyền môn làm sự tình, ta sợ hắn thời khắc tối hậu biết phản bội. Chương 831. Bất tiết nhất cố. Chương 831. Bất tiết nhất cố. Lại một người mở miệng, chán cần túc, có chút đau buồn âm thầm màu sắc. Khu khô khụ. Vương ra người nọ đã đi trước thái huyền môn, ta đã nói với hắn có quan hệ huyền môn lệnh một chuyện, cũng bằng lòng sẽ ra tay. Một cái bệnh thoi thóp thanh niên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nhìn như trật vật nói rằng, lấy tứ đại gia tộc bốn vị niết bàn cảnh cường giả, lại tăng thêm vũ sư huynh ngươi tiên tiên cảnh thực lực, chính là Tam tông còn không phải là trong nháy mắt dự tri. Lạc lạc lạc. Hồng y nữ tử che miệng khẽ cười nói, đối với cái gọi là Tam tông, càng là bất tiết nhất cố. Võ Vương gió gật đầu, xoay người lại nhìn về phía bốn người, ngưng trọng nói, Võ Thánh Điện vẫn thế tin tức, nói vậy các ngươi cũng đều biết ta. Nghe nói Võ Thánh Điện ba chữ, bốn người cũng đều là sắc mặt nghiêm một chút, đều là ngưng trọng đầu. Tin tức này đã truyền ra ngoài, liền Nam vực đều có cường giả chạy tới. Chúng ta không thể không cẩn thận cẩn thận một chút, nhất định phải đạt được Huyền môn lệnh, mượn Huyền môn làm lực lượng mau chóng tăng thực lực lên, thức tỉnh trong động thiên cường giả, mới có thể chân chính xứng bá cái này cực bắc chi địa, tốt ứng đối Võ Thánh điện truyền thừa. Đề cập Võ Thánh điện, liền Võ Vương gió trong mắt cũng có tinh mang hiện lên. Võ Thánh điện truyền thừa cùng sở hữu 9 khối Võ Thánh điện lệnh bài, Thái gia bên kia ta cũng hỏi tham qua, chỉ đạt được một khối lệnh bài. Lúc đó Thái gia cũng không biết Võ điện, vậy làm cho rất nhiều người khai, những người đó trên người nhất định có Thánh điện lệnh gia nhân đang tìm những người đó, nghĩ đến không cần bao lâu sẽ có tin tức. Trong ý nữ tử hơi chíu khởi Liễu Mi, hiển nhiên chuyện này rất phức Dù sao lúc đó ở Võ Thánh điện động tiên lối vào nhân ngư long hốt tạm, lại đã có người luyện hóa lệnh bài, khẳng định biết được trong đó lợi và hại, nói không chừng đã thoát đi cực bắt chi điện. Điểm này không cần lo lắng, chỉ cần có người luyện hóa hai khối lệnh bài ở trên, có thể cảm ứng được còn lại lệnh bài ở nơi nào, Võ Thánh điện mở ra chỉ là vấn đề thời gian, việc cấp bách là huyền môn lệnh. Dứt lời, Võ Vương gió liền khoát kho tay, nói, tạm thời liền theo kế hoạch tiến hành, một tháng sau ở Tàm Tông tụ lúc tập hợp. Còn lại bốn người nhau, cũng đều đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đúng rồi, Đột nhiên, cái kia ốm đau bệnh tật thanh niên ngừng thần tới, nói, "Đoạn thời gian trước, ta theo Vương gia vị thiên tài kia đệ tử đi trước Hắc cốt hải phủ cận lúc thấy được mang Cổ, vốn là dự định đưa hắn kéo vào chúng ta cùng nhau, nhưng hắn cự tuyệt." Mang Cổ. Ngay vậy, Võ Vương gió hơi kinh ngạc, mà còn lại ba người lại là nghiêm túc, thậm chí là có chút kiên kỵ ý tứ. "Ta cũng nghe nói có người gặp được giao Yên Vũ cái này thánh giả chi nữ ở Thập Vạn Đại Sơn trung lần hiếc quá." Này mặt sắc lánh khốc thanh niên cũng là nhớ lại, mở miệng nói, "Yên tâm, những người đó vấn thế đều so với chúng ta mượn." Hiện tại hẳn là đều ở đây tìm biện pháp khôi phục thực lực, tạm thời còn uy hiếp không được chúng ta. Võ Vương gió lắc đầu, ý bảo bốn người không cần lo lắng. Ùng ùng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tiếng vang vọng đất trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn chi địa đều bị cái kia một tiếng vang thật lớn kinh động. Năm người đều là sắc mặt đại biến, rộn rộp chạy ra khỏi túy người lâu, nhìn về phía Thái Huyền Môn phương hướng. Đây là? Làm năm người nhìn về phía Thái Huyền Môn phương hướng về sau, cơ hồ là cùng thời khắc đó hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như rơi vào băng. Nơi đó, bầu trời dường như bị mảnh liệt va chạm giống nhau. Thiên không dường như một chiếc gương vậy, hiện đầy kinh người vết rách, vết rách chẳng chỉ bao phủ phía chân trời. Chương 832, Lạnh Run. Chương 832, Lạnh Run. Cái kia vết dạng trung tâm chính là Thái Huyền môn phương hướng. Không chỉ là 5 người, cơ hội là toàn bộ thiên hà thành sinh linh đều phát hiện điểm này, hoàng sợ nhìn về phía bầu trời. Vọng Sơn Thành, Thoái Dịch Thành, Viêm Thành, tứ đại thành trì người đều thấy được cảnh tượng đáng sợ kia, khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn lại là thấp phẩm lo hô. Trung tập đại sơn, bạch thú sợ hãi, có cường đại yêu thú Lãnh Run, vạn thú tê khiếu, tạo thành thú Triều. mà ở Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, nhất tôn kinh khủng không đủ quái vật lớn tỉnh lại, di chuyển qua gian đất dung núi chuyển, thân thể cao lớn giống như sơn mạch vậy kéo dài không ngừng, chừng ngàn mét khoảng cách. Cự thú hình như cự mãng, toàn thân xanh biếc, chán sinh hai nhân vật, lưng dài một song cánh thịt, giương cánh gian giả thiên thế nhật, lúc này bị cái kia một tiếng vang thật lớn tức dậy. Phá toái hư không, vương đạo sinh linh. Quái vật lớn tự đại thú khu dương cánh bay lên trời, tiếng rườm như sấm sét ở Thập Đại Sơn chung lên, nào vương đạo linh, phá giới nam Bắc vương Bắc Một tiếng bá đạo tiến quá vang vọng tập vạn đại sơn bầu trời, chấn cái kia quái vật lớn trực tiếp từ không trung rơi xuống, thân thể cao lớn tại chỗ giạn nứt ra, kèm chút chết. Một việc này chưa xong việc khác đã đến trung thái huyền môn, đại chiến hùng hực. Tam đại tiên thiên cảnh cường giả giáp tay nhau, cùng nhất bản cảnh giao chiến, vậy trời kinh khủng cảnh tượng, hầu như đem hết thể đều mẫn diệt. Dị tượng ở thiên khung chi thượng tầng tầng dâng lên, vạn dấu niết bàn, sở có uy năng, cũng không tiên thiên cảnh có thể tưởng tượng, sớm đã thoát thai hóa cốt, không còn là phàm nhân. Cứ việc vương tuổi già đặt chân bàn, vẫn như trước không thể khinh thường, dễ dàng gian liền đè tam đại tiên thiên cảnh cường giả áp chế liên tục bại lui. trong lúc giơ tay nhấc chân đều là dung chuyển trời đất chi thần uy, tiêu diệt Liêu Kiếm tiêu Ngũ Vương huyền lao đại trận, trong tay của đối phương trợ tay gian phá đi đối mặt cái kia đầy trời uy diệt chi hỏa, Vương trùng gián mua thân thể khẽ run lên, hỏa diễm khó vào người. Mạch bá cái kia bá đạo sức công phạt, thậm chí đều không thể lay động đối phương dáng người. Làm cho một đám lần đầu nhìn thấy Niết bàn cảnh thần uy thái huyền môn trong các đệ tử tâm tuyệt vọng, trên lệch quá xa, Niết bàn cảnh quá cường đại. Không vào bàn, chúng sinh đều là con kiến mà thôi. Con kiến hôi, tiếp lao phu một quyền, Thiên Hà Gầm lên một tiếng vang lên, Vạn dấu ở phát quang, vương trùng rốt cuộc thi triển cường đại công pháp thuật, một quyền vung ra, quyền hóa thiên sông trong nháy mắt đem Tam đại tiên thiên cảnh cường giả bả phụ. A, một quyền phía dưới, nhiệm không ai từng nghĩ tới, Tam đại tiên thiên cảnh cường giả trực tiếp bị đưa từ trên bầu trời ngã xuống. Đi, hét dài một tiếng tiếng vang lên, huyền ngân ngân phát của Vũ, toàn thân một khí thế khổng lồ mạnh dâng lên, trong cơ thể mấy ngàn tử tạng, cùng với cái kia vốn là hư nhược khí huyết, vào giờ khắc này điên cuồng tiêu đốt, làm cho chiến lực của cả mình, hai người cơ là không do dự xoay người liền nhắm phía Lâm Nhất vị trí mà đi. Trải qua mới vừa giao thủ, hai người đều hiểu một điểm, niết bàn cảnh không thể địch. Lưu lại, hai người bọn họ cũng muốn chết. Ngay tại lúc đó, ba cái kia vương gia tiên thiên cảnh cường giả cũng động rồi, vụt giết về phía hai người. "À, có chút ý tứ, thiêu đốt thần tạng cùng khí huyết, ngươi nếu là nhị trọng đại viên mãn tiên thiên cảnh cường giả, đáng tiết huyết khí xuất hiện vấn đề lớn, bằng không ngươi nếu như thiêu đốt bản nguyên, lão phu thật đúng là phải ứng phó cẩn thận." Vương Trùng kinh ngạc không gì sánh được, có thể cũng không thèm để ý, hắn đã bàn, coi như đối phương thiêu đốt bản nguyên, với hắn mà nói bất quá là mạnh mẽ một chút con kiến thôi mà thôi. Chương 833 Cảm giác nguy cơ. Chương 833, cảm giác nguy cơ. 6 mắt chi chủ, một mắt mở. Tiêu Lốt bản nguyên sau huyền ngân ngửa mặt lên trời thách giải, nỗi giận đùng đùng, thi triển đáng sợ thần hung. Thiên điệu tựa hồ bị mông thượng một tầng màu đen màn trời giống nhau, đem bắt phương che đậy, 6 con đáng sợ thần mục từng cái hiện lên, một mắt mở, thiên điệu đại trấn, có loại thiên không che đậy xuống tới một dạng lực lượng, trong nháy mắt trấn áp tại Vương Trùng vị này, nghiệt bản cảnh trên người. Vương Trùng sắc mặt cũng nghiêm trọng, bởi vì hắn nếu cảm nhận được một nhẹ nhẹ cảm giác nguy cơ, không thể để ngươi sống nữa. Bên ngoài không còn dám sơ suất, dự định toàn lực tiêu diệt người trước mắt. Khái khái, mà Huyền Ân cũng không chịu nổi, nhất khẩu khẩu tiên huyết không ngừng từ trong miệng tuôn ra, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng liếu chút nào không có chút máu, một đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chổng trọc vào Dương Trủng, hét giận giữ: "Niết bàn cảnh thì như thế nào, ngươi có thể biết ta cùng với Liễu Kiếm Tiêu tại sao lại đi tới nơi này cần tối cực bắt chi địa, năm đó bọn ta hai người bị Thiên Thần giáo niết bàn cảnh truy sát đến tận đây, ngươi có thể biết cái kia hai cái niết bàn cảnh kết quả sau cùng như thế nào?" Hai nhắn mở. Tiếng hú gió hạ xuống, con thứ hai thần mục mạnh mở. Lần này có càng thêm nồng nặc tiên uy Hàn Lâm, làm cho Vương Trùng sắc mặt đại biến, mặt mơ huyết hồng, nhìn về phía Huyền Ngân trong mắt nếu nổi lên vẻ kinh hoàng màu sắc. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị cái gì đồ vật cho trên đỉnh giống nhau, nếu không thể động đậy, cho ta chấn. Vương Trùng giống giận, vạn dấu nhất tên ở rộn vô cùng thần quang, cần muốn tránh thoát cái loại này trói buộc lực lượng. Mắt Trần có thể thấy, theo Vương Trùng bạo phát, ở thân thể của hắn bốn phía, có từng cái xiềng xích lúc gần lúc hiện, đưa hắn trùng bao lấy, lúc này những thứ kia xích từng gây một bị đoạn. Phúc. Một ngụm tinh huyết tại chỗ từ Huyền Ngân trong miệng ra, thân thể đều đức Nhưng hắn vẫn là không có buông tha, lần nữa hét lớn một tiếng, Tam mục hiện. Con thứ ba thần mục cũng theo đó mở, một cố kinh thiên thiên uy hạo đã ngàn lâm, làm cho Vương trùng sắc mặt càng thêm hoảng sợ, bốn phía bản đứt đoạn xiển xích từng bước tiến tụ, một lần nữa đưa hắn giằng buộc. Theo Tam mục mở, huyền ngân nhục thân xương cốt đều bị đứt đoạn, nhưng hắn biết chỉ bằng mượn này cổ lực lượng, muốn chạm sát niết bàn cảnh, là còn thiếu rất nhiều. Trước đây hắn cùng với Liêu kiếm tiêu chạm sát thiên thần giáo niết cảnh, hắn chính là ước chừng mở ra bốn mắt. Bốn mắt. Phúc. Cần muốn mở ra bốn sắc mặt đại biến, một tinh huyết mang theo ngũ tạng phủ thịt nát từ trong miệng ra. Trên bầu trời, cái kia đã mở hơn phân nửa bốn mắt cũng theo đó ngừng lại. Vương Trùng càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Hắn có dự cảm, chỉ cần cái kia con thứ bốn thần mục mở, hắn hẳn phải chết. Cứ như vậy sao? Nhìn lấy đây chẳng qua là mở ra một nửa thân mục, Huyền Ngân trên mặt đã ngưng tụ một tầng nồng đậm tử khí, Singer đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp sói mòn. Quay đầu nhìn về phía đã từng thăng cấp điện phương hướng, Huyền hai mắt ngưng tụ một tầng nước, thở dài một tiếng, Kiếm Tiêu, e rằng người ta đều sai rồi. Mạnh như thiên thần giáo bắt đầu há lại chúng ta có thể chống lại, chẳng qua là ta không cam lòng a. Huyền Ngân khẽ mắt có giọt nước mắt chảy xuống, sau đó chậm rãi dơ tay lên cánh tay, cách không bắt về phía trước Vương Trùng. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời màn trời bên trong, cũng có một chỉ bàn tay màu đen lộ ra, bắt xuống phía dưới Vương Trùng. Giương tay, cho lão phu dừng tay, lão phu cái này liền tối lui. Vương Trùng hoảng sợ hết lớn, hắn sợ, tuy là một kích kia khó có thể kích sát hắn, lại mang đến cho hắn hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chương 834, Điêu Linh. Chương 834, Điêu Linh. Nhưng mà Huyền ngân cũng làm mắt điếc thay ngờ, cái kia bàn tay màu đen một bạ liền thăm dò vương trùng luồng ngực, từ trong đó lôi ra một luồng khí tức thân bí. Rít. Huyền ngân gầm lên, cánh tay kia giơ tay chém xuống, có một con cánh tay màu đen lộ ra, cầm trong tay một thanh trường đao, hướng về phía luồng khí tức kia vung xuống, nhất đao đem hơi thở kia chặt đứt. A. Không phải. Vương trùng tiêu thảm, giống giận, hận muốn điên, mái đầu bạc trắng đang lấy một chỉ mắt thường tốc độ rõ rệt điêu linh, nguyên bản cường thịnh khí huyết cũng ở trong nháy mắt DME đứng lên. Ta Thảo Nguyên, ta Nguyên. Đáng chết, đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Cảm tụ được tự thân biến hóa, Vương trùng rít gào gào ghét, một bả vạch tìm tòi màn trời. Mà làm xong đây hết thể Huyền Ân chậm rãi nhắm hai mắt lại, sinh cơ cơ hội là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, từ trên bầu trời truy lạc. Điện chủ, Thanh Liên Hoa dung tất sắc, trong mắt Dương dưng, phiêu nhiên như khởi, tiếp nhận Huyền Ân. Chỉ tiếc, bây giờ Huyền Ân sớm đã hoàn toàn mất đi xin cơ, Vịnh Viện hai mắt nhắm nghiền. Không phải, Thanh Liên nhìn lấy nam tử trong lực, khóc không thành tiếng, trong mắt chỉ có tuyệt vọng bi thống màu sắc. Là màu đen màn trời bị xé mở, Huyền Ân từ không trung ngã xuống bất lạc phía sau, mọi người đều bị chấn kinh rồi, dập dừng tay lại. Chết rồi. đang cùng cái kia vương ra ba cái tiên thiên cảnh cường giả giao thủ mạnh bá cùng Lâm Nguyệt, đều là thất thần nhìn về phía Thanh Liên trong ngực Huyền Ân. Mạch Như Huyền Ân đều bỏ mình, hai người chỉ cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực đánh tới, nghiệt bản cảnh không thể chiến thắng. Hiện tại liền Huyền Ân đều bỏ mình, bọn họ nên lấy cái gì đi đối kháng vương chủng? Người còn không xuất thủ sao? Lâm Nguyệt hướng về phía Thái Huyền Môn ở chỗ sâu trong cái kia vị tức giận hét đều, chẳng đến loại thời điểm này, đối phương như chức không xuất quang. Hắn sống quá lâu rồi hả? Mạnh lại là lộ thảm đầu, ý bảo Lâm phí khí lực. Sống càng lâu thì càng sợ chết, Thái Huyền môn ở chỗ sâu trong cái kia vị giống như vậy. Thọ Nguyên, ta Thọ Nguyên, đưa ta Thọ Nguyên. Màn trời vỡ ra tới, vương trùng từng tiếng tiếng giống giận dữ truyền đến, khiến người ta tê cả ra đầu. Thời khắc này vương trùng cùng lúc trước hăng hái so sánh với, tưởng như hai người, mái đầu bạc trắng thưa thớt, nét nhăn giống như vỏ cây già sâm nhân. Ba cái kia vương ra tiên thiên cường giả thấy thế, vội vàng bất ra tối lui, nham phía phát sinh đại biến nhà mình lão tổ. Đáng chết, hủy ta Nguyên, các ngươi đều chết. Xem cùng với chính mình trên bàn tay điều linh bị phát, vương gia lão tổ lâm vào điên không quan tâm Uy trưởng hướng về phía phía dưới Thái Huyền Môn vô số đi, giương tay. Thái Huyền Môn chỗ sâu cái kia vị giận dữ, không nghĩ tới vương gia lão tổ nếu nỡ lời, ngược lại đối với toàn bộ Thái Huyền Môn xuất thủ. Nguyết bản cảnh một kích toàn lực đến cùng có đáng sợ giường nào, thiên địa linh khí hóa thành quần quần hồn thủy, cơ hồ là trong nháy mắt liền che mất toàn bộ Thái Huyền Môn bầu trời. Phía dưới vô luận là võ giả, hậu thiên cảnh, cũng hoặc là là tiên tiên cường giả, đều chỉ cảm thấy thật sâu vọng, không cách nào đối kháng. Vương đã điên cùng, chí đều không chú ý bên trong Thái tử, cần thái Không Trần Dao giống giận, thần sắc và vẻo, mắt thấy cựu địch đang ở trước mắt, lập tức liền có thể lấy tay nhận cựu địch, nếu xuất hiện bực nào biến cố. Mình đầy thương tích Trần Nguyệt Nhi đã không đứng lên nổi, nhìn lấy tiên khung chi thượng di thiên bàn tay, trong mắt chỉ có sâu đậm tuyệt vọng. Nghiệt bản cảnh một kích, còn có ai có thể địch? Kết thúc, toàn bộ đều kết thúc, nếu như Liêu Kiếm Tiêu còn sống, hắn cùng với Huyền Ngân Liên Thủ, có lẽ còn có chút khả năng. Chương 835. Cảm giác vô lực. Chương 835. Cảm giác vô lực. Mạnh bá như mất đi tất cả lực lượng, co quắp trên mặt đất, nhìn về phía xa xa lâm nhất trấn, chậm nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Liên Lạc Nguyệt đều thu hồi hủy diệt chi hỏa, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên không cam lòng màu sắc, nhưng trong lòng cũng là sâu đậm cảm giác vô lực. E rằng, môn chủ sẽ mang huyền môn lệnh tiến nhập tượng cổ động tiền, mà không phải đem huyền môn lệnh giao cho một người trong đó, e rằng chính là sợ bây giờ cục diện a. Lâm Nguyệt tự hỏi là nhìn thấu cái gì, nhẹ giọng tự nói. Lấy thái huyền môn môn chủ tâm tư, rất rõ ràng nếu như đem huyền môn lệnh giao cho dù cho bất luận cái gì một cái người, hai người đều sẽ trở mặt thành thủ. Hiểu qua huyền, sau, rồi, huyền, thủ, huyền phải bàn cảnh địch, cũng không sợ. Sở dĩ Thái Huyền Môn môn chủ mới sẽ đem Huyền Môn lệnh mang đi, chỉ là đối phương sợ là làm sao cũng sẽ không nghi tới, Liêu Kiếm Tiêu sớm đã bỏ qua Huyền Môn lệnh, mà Huyền Ngân đối với Huyền Môn làm chấp niệm lại quá sâu. Bây giờ cục diện, ngoại trừ Thái Huyền Môn môn chủ trở về bên ngoài, Lâm Nguyệt thực sự là nghĩ không ra cái thứ hai biện pháp giải quyết. Hiện tại lưu cho Lâm Nguyệt cũng chỉ có hối hận, hối hận tại sao mình không sớm một chút xuất thủ ngăn cản đây hết thảy. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Đẹp, phủ, mọi người đều sợ nhìn về phía trên bầu trời Di Thiên Cự Trường. Trần Đào càng là không cam lòng giống giận, sợ hãi cùng cừu hận tràn đầy lồng ngực của hắn. Nếu không thấy bàn tay khủng lồ kia trực tiếp vồ rét về phía Lâm Nhất Trần, cho dù là biết rõ chắc chắn phải chết, hắn cũng muốn chính tay đâm cửu định. Một ngày này, đối với Thái Huyền môn mà nói, tuyệt đối là mạt nhật. Trên bầu trời vương ra lão tổ, thần sắc dữ tợn, cái kia mặt xấu xí đều vặn méo, hắn muốn giết, giết chết những thứ này làm cho hắn thọ nguyên bị tổn thương đầu sọ gây nên. Trừng ấn chưa đạt đến, toàn lên lên rồi, liệt, ngọn bị ma diệt, vô số cung điện kiến trúc hồi phi càng có thái huyền môn đệ tử không chịu nổi vậy trở áp lực lớn, tại chỗ bị chấn áp vỡ lạc. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến này xanh. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức cốc độ, sẽ rách bằng hai, chấn một đám thái huyền môn vô luận là đệ tử vẫn là chấp sự, đều là phun một ngụm máu tươi phun ra. Bàn tay gần rơi vào lâm nhất trần trên ngực Trần Đạo, một ngụm tinh huyết phun ra, ngũ tạm lục phủ đều kém chút lệch vị trí, năm đến ở trên mặt đất. Trên bầu trời, cái kia gần hạ xuống cự trượng, tại cái kia cổ nổ trùng vào, đứng núi chịu xào, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành đầy trời thiên địa linh khí, nghiệt cảnh một kích toàn lực, như vậy không chịu nổi một tích mà vượn vận cũng chính là cự trưởng cách trở, bằng không tại cái kia một tiếng vang thật lớn ở dưới, toàn bộ thái huyền môn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong đó sinh linh toàn bộ diệt tuyệt không thể. Nói cách khác, vương trùng tương đương với giúp thái huyền môn một lần. A! Hét thảm một tiếng, vương trùng phun ra một ngụm máu tươi, trên người áo bào bị xé nứt, thân thể đều kém chút nước toát ra, nghiệt bản cảnh độ thân đều gánh không được, đi cùng ba cái kia vương ra tiên thiên cảnh cường giả từ trên cao rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên trong thái môn cả đám đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khủng, ngay sau đó từng cái liền há to miệng, trong mắt hiện lên so trước đó còn muốn thần sắc sợ hãi. Đó là Phá Toái Hư Không, Vương Đạo Sinh Linh. Lâm Nguyệt không để ý dáng vẻ che miệng kinh hô, thân thể mềm mại đều run, run dậy, không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn phải là cứu sau kích động. Chương 836. Run dậy. Chương 836. Run dậy. Liên Thái Huyền Môn chỗ sâu cái kia vị đều xuất hiện ở một ngọn núi bên trên, một thân áo bào trắng hiện ra tiên phong đạo cốt, lúc này cũng là chiến chiến uy uy quỷ dạp trên đất, đầu cũng không dám đánh, cao giọng nói, Thái Huyền Môn cung lên Vương Đạo Tôn giả bị ba tiên tiên giả đỡ Vương Trùng, này cũng hoảng sợ nhìn về phía trời, trong khôi phục lý trí. Thanh âm đều rung rậy, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp trên đất, phá toái hư không, vương đạo sinh linh, thái huyền môn bầu trời, giống như một trương cự đại mặt kính giống nhau, phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng hư không loạn lưu không ngừng từ trong đó lao ra, đại phá diệt khí tức bao phủ toàn bộ thái huyền môn bầu trời. Còn có lấy một cố sợ tiên vương uy, từ cái kia phá toái trong hư vô lao ra, bao phủ ở thái huyền môn bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Mạch bá hoàng sợ một chỉ thiên khung, đại phá địa, qua hư không, ra. Làm hét lớn một tiếng vang vọng thái huyền môn bầu trời lúc, Vương Uy phô thiên cái điệu tôn ra, hàng lâm toàn bộ thái huyền môn. Phù phù. Trung thái huyền môn, liên tiếp quy sát tiếng vang lên, vô luận là Lâm Nguyệt vẫn là mạnh bá đám người, đều bị Vương Uy trấn áp. Chỉ có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là Lâm Nhất trần vị trí. Nơi đó Vương Uy tránh được nơi đây, hoặc có lẽ là không dám ở trước mặt của hắn sử dụng vô uy. Thinh Không Vương Tinh khung Bắc Vương. Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, cái kia quái vật lớn sợ, trong âm đều tràn ngập sợ hãi. Phương Bắc Vương. Bên trong thái môn, giống nhau vô số người trong đầu quanh quần giống nhau âm. Phương Bắc Vương, là ngồi trấn tinh không Bắc Phương Vương, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin màu sắc, hiển nhiên nàng biết có quan phương Bắc Vương một sự tình. Cái gì Phương Bắc Vương? Cùng với tướng phản, mạnh bá lại là hoàn toàn không minh bạch, ở Vương Huy phía dưới không thể động đậy, mồ hôi đồng địa. Không tốt, ngươi dám? Đột nhiên, mạnh bá gầm lên một tiếng, mạnh quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần địa phương sợ tại. Trần đao đã đứng lên, nếu không thấy cái kia Vương Uy, trực tiếp đánh về phía Lâm Nhất Trần, trong mắt đều là điên cuồng màu sắc. Ha, ha, ha Chết đi, cho ta đi chết. Tóc hai bổ sủ Trần Đào cười ha ha. Trong tay xuất hiện một thanh một người cao đại đao, ánh đao lướt qua, nộ phách Lâm Nhất Trần. Hừ. Ánh đao xé qua, máu me tung tóe, Mạch Bá muốn rách cả mí mắt, có thể tại Vương Uy phía dưới, hắn nhờ muốn động một cái cũng không thể, chỉ có thể trợn mắt nhìn toàn bộ phát sinh. Nguyệt Nhi, làm đao mang qua đi, Lâm Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ hiện đầy lửa giận. Mạch Bá cũng trợn to hai mắt, khó tin nhìn lấy hết thể phát sinh trước mắt. Mình đầy thương tích, đã người bị thương nặng Trần Nguyệt Nhi, nếu xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, cái kia mềm mại lung lay sắp đổ thân thể, nếu vì Lâm Nhất Trần chống đỡ nhất đao. Nhìn lấy cái kia rãi xuống thân ảnh, Mạch Bá giận. Ngươi mau tỉnh lại a. Trần Nguyệt Nhi tuyết trắng quần dài sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn trước mắt cái này trợn tròn đôi mắt thanh niên, hy vọng có thể tỉnh lại hắn, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, ngã xuống lâm nhất trần trong lòng. Vô Liêm Sỉ, cho ta đi chết. Thấy mình cái kia phải giết nhất đau nếu bị chặn, Trần Dao giận dữ, lần nữa huy động đại đau trong tay, hướng về phía hai người lần nữa đánh xuống. Ngươi muốn chết. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, một đôi hiện đầy tia máu con người đột nhiên thay đổi đen như mực. Chương 837, Hồn phi phế tán. Chương 837, Hồn phi phế tán. Hắc sát cùng bạo thần ma chi lực trong nháy mắt tràn ngập Lâm Nhất Trần toàn thân, cắm thẳng gót chân tóc giải vũ động, vô luận là khí chất bên trên hay là tức hơi thở bên trên, đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như là thay đổi một cái người giống nhau. Đột nhiên biến hóa, làm cho Trần Đảo kém chút sợ đến hồn phi phách tán. Thần ma chi lực, Lâm Nguyệt cùng Mạnh Bá liếc nhau, đều là nhớ ra cái gì đó. Mà Lâm Nguyệt càng là hít vào một hơi, bởi vì nàng quá rõ Lâm Nhất Trần như vậy trạng Thân hồn cơ hồ là ở băng sát biên giới, đó là tuyệt đối không có khả năng tỉnh, có thể sống còn phải may mắn mà có nàng cố hồn đan, bằng không sớm đã vỡ lạc. Có thể bây giờ đối phương lại tỉnh, tại sao có thể không cho Lâm Nguyệt cảm thấy khiếp sợ, cũng biết cái gì, người trước mắt này tuyệt đối thỉnh thoảng Lâm Nhất Trần. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt hầu như đều có chút không dám tin tưởng chính mình ý nghĩ, viễn cổ thần ma, giả thân giả quỷ, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì, đang nói, Trần Đào đã dơ tay lên bên trong đại đao, hướng về phía trước mắt Lâm Nhất Trần liền muốn đánh xuống. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần cũng là cũng không lúc đích, hoặc có lẽ là hắn đã không có hành động năng lực. Đông. Một tiếng vang thật lớn, không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tại chỗ một đoàn vụ nổ tung ra. Nhìn nữa, nơi đó còn có Trần Đào thất ảnh. Số đã biến mất vô ảnh vô tung, tại chỗ chỉ có một cái màu đen hộp sắt cắm vào mặt đất, sừng sưng ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia Trần Đào nếu sống sờ sờ bị hộp sắt cho đập chết, hộp sắt trừng một người cao, không biết nội bộ chứa cái gì, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Có thể mạnh bá cùng Lâm Nhất chờ, các loại tiên thiên cảnh cường giả cũng là chấn kinh rồi, nguyên do bởi vì cái này hộp sắt chính là phía trước đâm rách hư không hộp sắt. Quả nhiên, khi bọn hắn nhìn phía tiên khu lúc, nơi đó hộp sắt đã biến mất rồi. Chẳng lẽ, cái này vương đạo sinh linh là hướng về phía Lâm Nhất chờ tới, cái này Lâm Nhất Trần nếu cùng tình không phương Bắc Vương có liên quan? Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp mở to, ngay sau đó là đại hỷ, nếu quả thật là nói như vậy, như vậy nguy cơ lần này có lẽ liền có thể giải trừ. Bên ngoài cùng mạnh bá lẫn nhau, đều là nhìn tấu trong mắt đối phương ý tứ, hiển nhiên hai người ý tưởng tương đồng. Thứ lạc, cái loại này thanh âm rất là chói thai, giống như là một tấm vải bị người lấy man lực xé mở giống nhau. Trong vòng trời lộ ra một đôi áo giáp song trường, sẽ rách hư không, đem hư không đều xé rách ra khỏi một lỗ hồng khổng lộ. Tấm mắt của mọi người thoáng cái đã bị hấp dẫn, chỉ thấy một cái toàn thân đều bao phủ ở giáp trụ dưới thân ảnh, từ cái kia pha toé trong hư không đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nồng nặc hương uy nặng hơn, đè đám người đều nhanh muốn hít thở không thông. Thái Huyền Môn công nên Vương đạo tôn giả hẳn lầm, cấu tạo Vương đạo tôn giả cứu Thái Huyền Môn chi ân. Thái Huyền Môn một giây núi bên trên, cái kia Bạch Phát lão giả lần nữa cao giọng quy tạ, dàn mua thân thể lạnh run, Vương Mi làm cho hắn không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. Mà Vương trùng lại là sợ đến sắc mặt trắng bệ, rất sợ đối phương thật là tới cứu viện Thái Huyền Môn, dù sao Thái Huyền Môn đã từng cũng huy mà cái đen lại chưa để ý tới quá người, chí nhìn cũng không nhìn mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lâm Nhất trần. Quả nhiên Lâm Nguyệt cùng Mạnh Bá nội tâm kinh hồ, đối phương thật là hướng về phía Lâm Nhất Trần tới, cũng không thấy cái kia nam tử giáp đen di chuyển, hư không liền nổi lên liên ý y, đã xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, hắc sắc mặt nạ tiếp theo xong, khí sơ sát tiêu điều tràn ngập đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần. Chương 838, bầu không khí. Chương 838, bầu không khí. Mọi người đều hít thở không thông, tâm cũng theo treo lên, mắt thấy cái kia vương đạo sinh linh cùng Lâm Nhất Trần đối diện, ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng, vẫn là Lâm Nhất Trần phá vỡ cái kia bầu không khí ngột ngạt, thanh lên. "Tiếp tiếp liền giao cho người. Thoại âm rơi xuống, thần ma chi lực trong nháy mắt tán loạn, Lâm Nhất Trần cũng như mất đi sau cùng lực lượng, trong lòng ôm lấy Trần Nguyệt Nhi chậm rãi ngã xuống. Bất quá liền tại ngã xuống một khắc kia, liền bị nam tử giáp đen nâng đỡ lên, thuận thế bắt đầu kiểm tra nổi lên thương thế của hắn. Hắn nếu thật là hướng về phía Lâm Nhất Trần tới, mọi người đều bị trước mắt một màn này chấn kinh rồi, có người vui mừng, có người buồn, cũng có người hoảng sợ, càng có hối hận vân, vân tự. Ở bên trong thái môn lan tràn, chỉ là không có người dám lên tiếng, vương đạo sinh linh trước mặt, cái gọi là nghiệt cảnh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Mạnh Bá cùng Lâm Nguyệt đều có sống sót sau tai nạn, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, trên mặt cũng rốt cuộc toát ra một vẻ như thích phụ trọng thần tình. Mã Thái Huyền môn cái vị kia nghiệt bản cảnh lão tổ, lúc này lại là hối hận không đớt, nếu như hắn lúc đó có thể xuất thủ ngăn cản hắn, e rằng hiện tại thì không phải là lần này bộ dạng, làm cho hắn biết vậy chẳng làm. Vương Trùng hoàng sợ lạnh run, cả người đều run rẩy lấy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, từng giọt từ cái trán nhỏ giọt xuống, vì trên mặt đất một cử động cũng không dám. Ai làm? Đột nhiên, một đạo bình tĩnh làm cho lòng người tận đáy sợ hãi thanh âm, từ cái vương đạo sinh linh trong miệng truyền ra. Rõ ràng tại chỗ có người bên thai vang lên. Ngay vậy, đám người chẳng biết tại sao, đáy lòng hiện ra thấy lạnh cả người, trong đó Thẩm Võ cùng cái tên lão hồ càng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện đầy sợ hãi. Hai người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xong. Nam ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, cái kia hát Giáp Vương đạo sinh linh hỏi một câu phía sau, liền không có động tính nữa. Bởi vì lúc này Lâm Nhất trần tình huống, coi như là cái này Vương đạo tôn giả, cũng cảm giác có chút vướng tay chân. Thân hồn ở ranh giới mất, sinh cơ tuyệt. Nếu không phải trong cơ thể viễn cổ thần ma bảo vệ hắn một đường sinh cơ kia, cùng với Lâm Nguyệt Cố hồn đan, Lâm Nhất Trần sớm đã vẫn lạc, nghĩ đến đối phương vẫn lạc hậu quả, dù cho đối phương là Vương Đạo Sinh Linh, vẫn là sợ. Sở dĩ hắn căn bản cũng không có thời gian đi quản những chuyện khác, việc cấp bách là ổn định Lâm Nhất Trần thương thế đương nhiên, đối với một cái Vương Đạo Sinh Linh mà nói, tình huống hiện tại chỉ là vướng tay chân mà thôi, có thể còn chưa tới bất lực tình trạng. Chỉ thấy bên ngoài hơi dơ tay lên, Lâm Nhất Trần thân thể liền ở nào đó thần bí lực lượng dưới, chậm rãi lơ lửng, huyền phù ở tại mặt của đối phương trước. Mọi người đều là cũng không dám thở mạnh, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia Vương Đạo Sinh Linh, không biết đối phương định dùng biện pháp gì. giấu lại một cái sắp gặp tử vào người, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, cái kia vương đạo sinh linh dùng trực tiếp nhất phương pháp xử lý, lui đi trên mặt mình mặt nạ, lộ ra một tấm nam tử trung niên mặt núi. Gương mặt cương nghị hơi một ít dâu ria, khí thế giống như một cây trường tương vậy, thân thể cao ngất, một đôi ánh minh mắt thấy thanh niên trước mắt, không dám khinh thường chút nào, ngưng thần mà đợi, chậm rãi nâng lên tay mình trượng, một trường mạnh phách về phía chính mình ngư thang. Hắn muốn làm gì? Mọi người thất kinh, không biết đối phương tại sao muốn ra tay với chính mình. Thẳng đến một loạt tản ra ánh sáng bảy màu rồng máu từ trong miệng của hắn phun ra lúc, lồng ngực mênh mông cơ bộ phát ra. Chương 839. Sinh cơ bừng bừng. Chương 839. Sinh cơ bừng bừng. Nông nặc kia sinh cơ, thậm chí làm cho nguyên bổn đã hóa thành phế tích phương viên vài trăm thước bên trong đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Liền những thứ kia bị bị thương nặng thái huyền môn đệ tử, ở nơi này dây trở, các loại sinh cơ giới đều khôi phục lại, thậm chí liền cảnh giới đều có chỗ tiến tiến. Vương đạo Tinh Nguyên. Lâm Nguyệt Kiếp sợ kinh hô ra tiếng tới, "Vương đạo Tinh Nguyên, đây chính là vương đạo sinh linh, đạo sinh linh cũng sẽ bị thương, thậm chí là nguy cơ sinh mệnh." Mà muốn khôi phục Tinh Cho dù là một cái vương đạo sinh linh, cũng cần giải giảng giặc Tuyết Nguyệt đi lắng đọng. Tinh Nguyên đối với vương đạo sinh linh mà nói, vậy thì tương đương với chính mình Thọ Nguyên. Lâm Nhất Trần rốt cuộc là ai? Nếu có thể cho một cái vương đạo sinh linh động dùng chính mình vương đạo tinh nguyên chữa thương cho hắn. Lâm Nguyệt nội tâm có thể nói là phiên giang đạo hải vậy khiếp sợ, một cái có thể làm cho vương đạo sinh linh không chút do dự sử dụng vương đạo tinh nguyên nhân, thân phận của hắn nên bực nào cao quý. Chẳng lẽ? Lâm Nguyệt nghĩ tới một khả năng nhỏ nhoi, có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không quá có thể. Không chỉ là Lâm Nguyệt, toàn bộ thái huyền môn nhân đều ở đây đoán. Đi thôi. Trung nhiên nam tử kia phất tay háo đảo qua, tản ra ánh sáng bảy màu vương đạo tinh nguyên trực tiếp ở trên người Lâm Nhất Trần nổ tung. Mênh mông sinh cơ đang liên tục không ngừng rũ mánh vào Lâm Nhất Trần trong cơ thể, điều này làm cho bốn phía đám người đều là hơi biến sắc mặt, vậy trở sinh cơ thật sự là quá mức kinh khủng. Lấy Lâm Nhất Trần làm trung tâm, bốn phía cây cỏ hồi xuân vậy, từng cây một trồi từ dưới đất chui ra, chỉ chốc lát liền bao trùn phương viên trăm mét tri điện, như muốn biến hoa thế ngoại đảo nguyên vậy. L Vương đạo sinh linh tinh nguyên chi đáng sợ, chớ nói Lâm Nhất Trần còn có một chút hy vọng sống, coi như là đã khí tuyệt, chỉ cần thần hồn còn ở, như trước có thể thứ sống. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, liền Lâm Nhất Trần trong cơ thể Thập Đại Thần tàng đều lần nữa tỏa ra gai mắt kim huy, giống như 10 cái kim sắc đại nhật treo lơ lửng ở trong đan điền. Nông năng sinh cơ từ trong cơ thể hắn dâng lên, thương thế trên người đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Chỉ là, cái này còn không dừng, Lâm Nhất Trần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bởi vì chân chính thương thế nghiêm trọng cũng không tại nhục thân bên trên, mà là thần hồn. Nữ nhân, đột nhiên Trung niên nam tử kia quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, phất tay tản đi che đậy ở trên người nàng nguy áp, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ. Lâm Nguyệt tự nhiên biết đối phương muốn làm gì, gật gật đầu nói, có thể vì Vương đạo tôn giả công tác, là vinh hạnh của ta. Lâm Nguyệt đi tới trước, mà trung niên nam tử kia lại là mi tâm khẽ nứt, một đạo ô quang từ mi tâm lao ra, mêng mêng vương uy giờ khắp này triệt để bạt phát, thiên không tầng mây đều xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng ô quang hóa thành một điều tiểu xảo linh lung hát long hắc long, Ngang. Tại bực này uy áp dưới, Lâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng sử dụng chính mình Hủy Diệt Chi Hỏa, đem cái kia Hắc Long phun ra Hắc vụ bao khỏa trong đó. Hủy Diệt Chi Hỏa, ngươi là viễn cổ bát hùng nhất tộc hầu duyệt. Nam tử kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyệt, tựa hồ là có chút không nghĩ tới. Không lâu, ở Hủy Diệt Chi Hỏa bao khỏa luyện hóa dưới, Hắc vụ tiêu thất, chỉ còn sót lại một giọt vô hình xem xét hồn dịch ở Hủy Diệt Chi Hỏa trung chìm nổi, không có sứ mệnh. rất nhiều, cho đối phương sau, đội đi tới bên cạnh. Chương 840 Khôi phục. Chương 840 Khôi phục. tiếp nhận hồn dịch trung niên nam tử, qua tay liền đem hồn dịch đưa vào mi tâm lâm nhất Trần. Theo hồn dịch tiến nhập thức hải, nhất thời thuần túy thần hồn chi lực ở lâm nhất Trần thức hải bên trong bộ phát ra, vậy bản tướng muốn phá toái người tí hon màu vàng trên người, một lần nữa bốc cháy lên hồn hỏa. Thấy thế, trung niên nam tử lúc này mới tặng một khẩu khí, khinh chân tại chỗ, tiên tĩnh chờ lâm nhất Trần khôi phục. Nhưng này đối với mọi người ở đây mà nói, đây cũng là một loại dày vò, chỉ là không có người dám can đảm có chút, thậm chí cũng không dám toát ra một sợi bất mãn màu sắc, đây chính là vương đạo tôn giả Nữ nhân, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, là ai tổn thương phương Bắc vương chi tử. Trung niên nam tử nhìn về phía đang ở vị Trần Mật Nhi chữa thương Lâm Nguyệt, mở miệng dò hỏi: "Phương Bắc Vương chi tử?" Đang ở vị Trần Mật Nhi chữa thương Lâm Nguyệt, đôi mắt đẹp mở to, nhìn về phía đang ở khôi phục Lâm nhất Trần, hiển nhiên là bị giật mình. "Phương Bắc Vương, đây chính là ngồi chấn tinh không Bắc Phương Vương à, cũng không phải là cái gọi là Vương đạo sinh linh đơn giản như vậy, đó là chân chính vương, toàn bộ tinh không lại có mấy cái." Mà sợ hại nhất, chớ quá Vương trùng cùng thẩm võ ba người, lúc này nội tâm một trận léo, hối hận đã dụng. Tiên Tâm, nàng chết không được, chỉ bằng nàng cứu Phương Bắc Vương tử, nàng liền không khả năng chết. Trung niên nam tử lấy ra một cái bình ngọc, thuận tay liền ném cho Lâm Nguyệt. "Lục phẩm linh đan." Mở ra bình ngọc một khắc kia, mùi thuốc tràn ngập, thấm vào ruột gan, trong bình ngọc có một viên viên cổ cổ linh đan. Lâm Nguyệt kinh hô ra tiếng tới, "Đây chính là lục phẩm linh đan a, sợ là nam vực đều không có mấy cái thế lực có thể lấy ra được đến đây đi." Lâm Nguyệt không dám dây dưa, vội vàng vì Trần Nguyệt nhi rủ, lúc này mới tùng một khẩu khí, đứng dậy hướng về phía trước mắt trung niên nam tử thi lễ một cái, cung chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất cho đối biết. "Thì ra là thế, bởi vì môn lệnh sao?" Trung niên nam tử mày một cái, Phất tay tản đi một trên người mọi người vương đạo uy áp. Uy áp tán ra, mọi người đều là như thích phụ trọng, hoàng sợ lui, sợ bị lan đến. Hừ. Ngay tại lúc đó, mấy đạo hồng quang lao ra, cần muốn bỏ chạy, chính là vương gia lão tổ cùng ba cái vương gia tiên tiên cường giả. Còn muốn đi? Thấy vương gia lão tổ muốn đi, trung niên nam tử kia mâu quang đã qua, cách không một chỉ hướng về phía Viễn Vương chạy thủp mạng vương trùng bốn người tiêu diệt mà đi. A. Không nên, lão phu đã gia nhập vào võ vương động tiên, là võ vương động thiên người, ngươi không thể ta. Chân trời, một căn thông thiên lớn chỉ mạnh hạ xuống, làm vỡ nát hư không. Trong nháy mắt đem vương gia lão tổ bốn người tiêu diệt ở tại chỉ xuống. Một đời niết bàn cảnh, lúc đó vẫn là chính là thượng cổ động tiên, cũng muốn họa loạn đại lục, không biết sống chết. Đối với vương gia lão tổ uy hiếp, trung niên nam tử kia lại là bất tiết nhất cố. Chớ nói vợ vương trong động thiên cường giả còn không có thức tỉnh, coi như là thức tỉnh, hắn cũng không sợ chi. Coi như là thượng cổ đỉnh tiêm thế lực, cũng phải cấp phương Bắc vương tam phân tình mọn, huống chi chỉ là khu khu động thiên cấp thế lực mà thôi. Còn như các ngươi, đợi phương Bắc vương chi tử sau khi tỉnh dậy, làm tiếp quyết đoán. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi vào thẩm vợ ba trên thân thể người. Ngược lại là không có lần nữa xuất thủ, hoặc có lẽ là hắn không thể nhiều lần xuất thủ, bởi vì Phương Bắc Vương từng có quy định, bọn họ là không thể quá mức can thiệp đại lục công việc. Phía trước xuất thủ tiêu diệt Vương ra lão tổ 4 người, kỳ thực hắn đã coi như là quá giới. Thái Huyền môn lữ bằng, gặp qua Vương đạo tôn giả. Thái Huyền môn chính là cái kia niết bàn cảnh lão tổ rốt cuộc dám tới gần, thận trọng hành lễ. Chương 841, người thường. Chương 841, người thường. Lui ra đi, bản tướng sẽ không ở nơi đây ở lâu, chỉ vì mang Phương Bắc Vương chi tử trở về Phương Bắc Vương cùng mà thôi. Trung niên nam tử khoát khoát tay, dường như không có hứng thú cùng đối phương nói chuyện với nhau giống nhau. Ngay vậy, Lữ bằng ngược lại thì tùng một khẩu khí, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, không dám nương lại, không người lui. "Xin hỏi Vương đạo tôn giả, liễu kiếm tiêu hắn có thể?" Mạnh Bá đè xuống nội tâm đối với Vương đạo tôn giả sợ hãi, tiến lên một bước dò hỏi. Nhưng mà, đối với Mạnh Bá vấn đề, trung niên nam tử kia cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, coi như là có thể cứu sống hắn, hắn ở này cũng chỉ có thể luôn là người bình thường, lại không tu luyện khả năng. Lại lấy năng lực của ta, cũng nếu không thể làm được điểm này, trừ phi... Bá. Nhưng vào lúc này, một đôi kinh người mắt vàng mạnh mẽ, ngập trời thánh hỏa xông lên thiên cung. Lâm Nhất nằm ở nơi đó lâm nhất chợt thức tỉnh, đứng lên, sợi tóc không gió bay lượn, phá thoái trường đường bay phất phới, đặc biệt là cặp con mắt kia bên trong, càng là ẩn chứa thao thiên chi nộ. Võ giả thập trọng đại viên mãn khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nồng nặc tiên tiên thần hồn càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. "Nên rời đi." Trung niên nam tử chân mày cau lại, nếu Lâm Nhất Trần đã tỉnh, hắn hiện tại chỉ cần đem đối phương mang về Bắc Vương cung, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. "Tiểu chủ, đi tới Lâm Nhất Trần gần trước phía sau." Trung niên nam tử hơi không lợi. ngự khí cung kính hành lễ. Người là ai?" Lâm Nhất Trần cái kia con mắt màu vàng lóe nhìn về phía trước mắt cái này mà cao giáp nam tử, nhíu mày dò hỏi. Bác Vương cung thất tướng, Tuần Phòng Tôn." Tuần Phong Tôn thân thể thẳng tắp đứng thẳng đứng lên, nhìn trước mắt thanh niên, ngữ khi lên kèn mạnh mẽ. "Phương Bắc Vương." Lâm Nhất Trần tâm tư từng bước rõ ràng, phía trước chuyện đã xảy ra, lần nữa ở trong đầu của hắn hiện lên. "Không tốt." Sắc mặt đại biến, mạnh nhìn về phía Liêu Kiếm Tiêu vị trí, bỏ lỡ Tuần Phong Tôn tới thang cấp điện để lại hô to trước. Nhìn lấy cái kia thi thể lạnh lẽo, Lâm Nhất Trần mắt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng, cả người đều run rẩy lên. Cắn chặt hàm răng, đối nghịch đến bên cạnh hắn Tuần Phong Tôn, thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, "Ứng hắn, ta cứu không được hắn." Tuần Phong Tôn lắc đầu, Liêu Kiếm Tiêu Thần Hồn đã nghiền nát, thậm chí ngay cả trong cơ thể thần tạng đều đã bị hủy, sinh cơ đều bị diệt, mặc dù hắn là Vương Đạo Cường giả, cũng không thể cứu vãn. "Không phải, ngươi là Vương Đạo Cường giả, nếu có thể cứu ta, vì sao không thể cứu hắn? Ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn." Lâm Nhất Trần sắc mặt xoạt một cái liền trắng bệch, lại Tuần tay, tiếng tuần không tức giận, bởi vì hắn minh Lâm Nhất tâm tình bây giờ. hắn có thể trở thành vương đạo cường giả, sợ trải qua sự tình so với Lâm Nhất Trần phải nhiều, còn khốc liệt hơn. Coi như là cứu sống hắn, hắn cũng chỉ có thể cả đời trở thành phế nhân, lại lấy năng lực của ta không làm được đến mức này, trừ Phi Phương Bắc Vương xuất thủ. Phương Bắc Vương xuất thủ. Lâm Nhất Trần mở mịt nhìn đối phương, hắn đối với Phương Bắc Vương, chính mình người cha kia có thể nói là không có chút nào hiểu rõ. Thậm chí còn trước đó, hắn đều không biết sự tồn tại của đối phương. Ta có thể giúp người liên hệ Bắc Vương cùng, nhưng Phương Bắc Vương sẽ hay không xuất thủ, không phải ta có thể tả hữu chuyện. Tuần Phong Tôn nội tâm thầm than một tiếng, đây đã là hắn có thể đủ làm xong rồi cực hạn. Đạt đạt. Lâm Nhất Trần không có làm khó đối phương, hắn cũng biết điều này. Chương 842. Hạ. Chương 842, hạ. Tuần Phong Tôn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang cùng người nào trò chuyện với nhau cái gì. Không lâu, Tuần Phong Tôn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Lâm Nhất Trần, nói: Bác Vương cũng đang ở thông báo phương Bác Vương, chỉ là người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao coi như là phương Bắc Vương, có một số quý củ, cũng là không thể đánh phá." Lâm Nhất Trần gật đầu. Đem vô giới Liêu kiếm tiêu lạnh lẽo nhục thân ôm ra, thần tình có chút hạ. Lâm Nhất Trần, ngươi đã tận lực, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chuyện liên quan đến huyền môn lệnh, coi như là không có ngươi, nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Mạnh Bá tiếp nhận Liêu kiếm tiêu, hướng về phía Lâm Nhất Trần khuyên giải anủi lấy, hắn không hy vọng đối phương lúc đó đê mê, thậm chí là sản sinh tâm ma, đây đối với một cái tu luyện giả mà nói, là chí mạng. Trên thực tế, Lâm Nhất Trần tuy là lâm vào mê, nhưng đối với trong thời gian này chuyện đã xảy ra vẫn có ấn tượng mơ hồ. Nhìn phía xa Thanh Liên cùng Huyền ngân, trong ánh mắt của hắn nhìn không ra vui giận. Cái kia liên tục người không cứu, coi như là Phương Bắc Vương xuất thủ cũng không được. Tuần Phong Tôn nhìn thoáng qua Huyền Ngân, đối phương đã triệt để vãn lạc, có một số việc không đảo ngược. Hắn đã chết, có thể hay không đưa hắn gì thể giao cho ta, nếu như ngươi muốn động thủ trảm thảo trừ can, hiện tại có thể. Thanh Liên nhìn lấy Lâm Nhất Trần, trong mắt chỉ có vô tận bi thống. Lâm Nhất Trần thất thần gật đầu, toàn bộ đều kết thúc, sau đó hắn đưa mắt rơi vào thẩm võ ba trên thân thể người. Phương Bắc Vương chí tử, tha mạng. Đợi Lâm Nhất Trần đi tới thẩm võ ba người trước mặt lúc, ba người trực tiếp sát xuống dưới, rất sợ Lâm Nhất Trần đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Tuy là Bắc Vương cũng từng có quy định, bọn ta không phải nhúng tay đại lục sự tình, nhưng nếu như ngươi muốn, ta có thể lại ngoại lệ một lần. Đối với lúc này ba người, Tuần phòng Tôn không có nửa điểm hảo cảm, dù sao ba người kém chút làm cho hắn nhiệm vụ thất bại. Không cần. Lâm Nhất Trần nhãn thần lạnh như băng nhìn lấy ba người, nhưng cũng không có làm cho Tuần phòng Tôn xuất thủ, muốn giết, hắn thì sẽ tự mình xuất thủ. Không tiếp tục để ý tới ba người, ánh mắt đi thẳng tới Lâm Nguyệt trước mặt, nhìn đối phương trong ngực Trần Nguyệt Nhi ánh mắt của hắn có chút động dùng. nếu như không có Trần Nguyệt mạng lẫn nhau, hắn khả năng không sống được tới giờ, bởi vì dưới tình huống lúc đó, Trong cơ thể hắn viễn cổ thần ma trên thực tế cũng không thể ra tay, phía trước ở thập vạn đại sơn, viễn cổ thần ma cũng đã rất hư nhục rồi. Yên tâm, nàng không có việc gì. Lâm Nguyệt Nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt thanh niên, nhớ tới chính mình phía trước nếu vẫn cùng đối phương có kẻ mà cả, không khỏi nợ nụ cười khổ. Đây là bạo huyết đan đan vương, ngươi cầm đi đi. Lâm Nguyệt lấy ra một bản bằng giấy đan vương, Lâm Nhất Trần cũng không có thoái thác, trực tiếp liền thu vào. Ngươi ước định của ta còn giữ lời, thu phục ngươi vương, việc ta sẽ đi làm. Lâm Nhất Trần không phải nói không giữ lời người, nếu đây là lúc đó nói xong, hắn sẽ không đổi ý nghĩ đến. Bây giờ Lâm Nguyệt cũng không dám đùa giỡn, cái gì tiểu tâm tư đã mất, khoảng cách Thái Huyễn môn một chuyện, đã là một ngày trôi qua. Nhưng toàn bộ Thái Huyễn môn vẫn là bao phủ tại cái kia tràng dị biến kiềm nén bầu không khí phía dưới. Tuần Phong Tôn bởi vì Liễu Kiếm Tiêu nguyên nhân cũng không có không có rời đi, mà là đi cùng Lâm Nhất Trần đi tới luyện đan trong cốc, ở tạm luyện đan cốc. Lại liên hệ Phương Bắc Vương, có thể không phải là chuyện dễ dàng, cần một ít thời gian, trong thời gian này hắn cần bảo trụ Liễu Kiếm Tiêu còn lại cái một điểm còn sống khả năng. Sáng sớm đám sương bao phủ trong khối đại trên, ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Chương 843, Hy vọng. Chương 843, Hy vọng. Bác Vương cũng tới tin tức. Đột nhiên, một giọng nói cắt đứt Lâm Nhất Trần tu luyện, Tuần Phòng Tôn đột nhiên xuất hiện ở tại Lâm Nhất Trần phía sau. A, Phương Bắc Vương có bằng lòng hay không xuất thủ thi cứu? Trên thực tế, Lâm Nhất Trần cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì ngay trong lúc hắn đã tử Tuần Phòng Tôn trong miệng đến rồi Phương Bắc Vương một sự tỉnh. Phương Bắc Vương trực tiếp xuất thủ tỷ lệ cũng không lớn. Phương Bác Vương có lệnh, đem Liếu Kiếm Tiêu mang đi Bắc cùng, phía sau hắn sẽ ra tay. Thật sự, nghe vậy, Lâm Nhất Trần sửng sốt, ngay sau đó là đại hỉ. Đức Tuần phòng Tôn nói tiếp. Thấy Lâm Nhất Trần trên mặt vui sướng màu sắc, Tuần phòng Tôn cái kia trên gương mặt cưng nghị, cũng toát ra mỉm cười. Chúng ta cần phải đi, thiếu chủ có thể còn có chuyện gì không có làm, nếu như không phải là cái gì đại sự nói, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi trước Bắc vô cùng, Liêu kiếm tiêu thương thế trên người đã kéo nguy. Không sao cả, những chuyện khác không nổi, trước chữa cho tốt Liêu tiền bối thương thế, còn như những chuyện nhỏ nhặt kia, sau đó ta sẽ trở về hoàn thành. Lâm Nhất Trần nơi nào còn có cái gì tâm tình suy nghĩ những chuyện khác, việc cấp bách là cứu Liêu Kiếm Tiêu. Thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ còn dự định trở lại phương này đại lục? Tuần phòng tôn ách ngữ, có chút khó hiểu nhìn trước mắt vẻ mặt mong đợi thanh niên, đối phương nếu còn dự định sau đó trở lại phương này đại lục Có gì không đúng sao? Nhưng mà, cái này đối với Lâm Nhất Trần mà nói, là nhất chuyện không quá bình thường, nhưng đối với tuần phòng tôn mà nói, cũng là có chút nghị không thông. Lấy thiếu chủ thiên phú của ngươi, chỉ có ta Bắc vương cung mới có thể để thiếu chủ hiện ra hết tài tình, ngươi chẳng lẽ không phải liền đợi ở Bắc vương cung tiềm tu, ngày sau làm tốt phương Bắc vương chấn thủ tinh không phương bác sao? Ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn vẫn lưu lại nơi này phương trên đại lục, chẳng qua là ta có một số việc còn không có con hết, cùng người thời gian ước định cũng không có một cái, đợi việc này sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ trở lại Bắc Vương Cung. Lâm Nhất Trần cảm giác mình có cần phải giải thích một chút, dù sao hắn còn đã đáp ứng Liêu Kiếm tiêu cứu hắn thế tử. Cùng với cùng Man Cổ ước định, tính toán thời gian đã qua một nửa. Không phải là thiếu chủ ngươi hiểu lầm. Nhưng mà, Tuần Phòng Tôn cũng là lúc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa vào Bắc Vương Cung, nếu không có chiến sự cùng phương Bắc lệnh đuổi lệnh, là không thể ly khai Bắc Vương Cung, dù cho ngươi phương Bắc Vương chi tử, đều không được. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất Trần sắc mặt lập tức liền biến. Nói như vậy, bắt đầu chẳng phải ta chỉ cần đi vào Bắc Vương cung phía sau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở lại Nam vực rồi hả? Giống như, sợ không phải trong thời gian ngắn đơn giản như vậy, cho dù là lấy thiên phú của ngươi, muốn đặt chân vương đạo cảnh giới, sợ cũng cần mấy trăm năm tuế nguyện, mới có thể phá toái hư không. Không được. Lâm Nhất Trần lắc đầu, nếu là như vậy, hắn sợ là không cách nào đi trước Bắc Vương cung. Coi như không đề cập tới bằng lòng Liêu Kiếm Tiêu sự tình cùng Man Cổ ước định, hắn còn không cùng bên trong Lâm gia thôn nhân cáo biệt đâu, há có thể vừa đi chi? Ngươi không trở về Bắc Vương cung? Cái này khiến đến Viên Tuần phòng tôn trận chôn mắt, nếu là hắn không thể đem Lâm Nhất Trần mang đi Bắc Vương cung, như vậy hắn liền làm không được nhiệm vụ. Hắn ở Bắc Vương cung địa vị không thấp, chính là Bắc Vương cung thất tướng một chồng, cũng không phải là một cái người rảnh rỗi, không có khả năng vẫn lưu lại nơi này phương trên đại lục. Vậy làm việc người đem tiền bối mang về trị liệu, còn như trở về Bắc Vương cung một chuyện, ta tự nghĩ biện pháp. Lâm Nhất Trần cắn răng một cái, lắc đầu cự tuyệt trở về Bắc Vương cung. Chương 844, không thể đến chế. Chương 844, không thể đến chế. Cái này, Tuần phòng tôn mày một cái, hắn không thể đối với Lâm Nhất Trần dùng cường Đây chính là Phương Bắc Vương tri tử. Nếu như là những người khác, hắn đã sớm một cái tắt đập choáng mang đi, ở đâu có phiền phức như vậy. Trong lúc nhất thời, Tuần Phòng Tôn cũng là không quyết định chắc chắn được, chỉ phải là bất đắc dĩ lần nữa thông báo Bắc Vương cùng, làm cho Bắc Vương cung lần nữa liên hệ Phương Bắc Vương. Một lúc lâu, liền tại Lâm Nhất Trần khẩn trương chờ đợi, Tuần Phòng Tôn chậm rãi mở mắt, trưởng ra khỏi một khẩu khí. Làm sao rồi, Phương Bắc Vương đã đồng ý sao? Lâm Nhất Trần vội vàng hỏi, dù sao nếu như Bắc Vương cung thật muốn hắn trở về, hắn không có năng lực phản kháng. Phương Bắc Vương có lệnh, toàn bộ tùy người lại Bắc Vương cung ra lệnh cho ta liền có thể trở về Bắc Vương cung. không thể lên chế. Tuần Phòng Tôn lau lau rồi một cái cái trán đổ mồ hôi, có chút bất đắc dĩ cười khổ, giơ tay lên hướng về phía Viễn Vương một chảo. Nhất Thời hư không nhăn nhó, một cái hộp sắt phá không xuất hiện, bị Tuần Phòng Tôn một bàn nắm ở trong tay. Đây là cái gì? Lâm Nhất Trần đã sớm chú ý tới cái hộp sắt này, chỉ là Tuần Phòng Tôn chưa nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ta cũng không biết, nhưng Bác Vương cung muốn ta đem vật ấy giao cho ngươi. Tuần Phòng Tôn lắc đầu, đem hộp sắt đưa cho hắn. Lâm Nhất Trần kinh ngạc nhận lấy hộp sắt, hộp sắt vào tay Nhất Thời một cỗ kinh khủng trọng lực cũng theo tới, kém chút tay rơi xuống. Hộp sắt bên trên cũng không cái gì đặc biệt địa phương, toàn thân đen nhánh, bàn tay đặt ở trên hộp sắt, đã có lấy một chút tình cảm ấm áp truyền đến, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Còn không đợi hắn mở hộp sắt ra kiểm tra một phen, Tuần Phòng Tôn lại lần nữa lấy ra một vật giao cho hắn. Đây là? Lâm Nhất Trần nhìn đối phương vật trong tay, có chút khó hiểu đó là một cái thẻ ngọc màu đen, ngọc giản tuy là chỉ có một chỉ trường, Lâm Nhất Trần ở phía trên cảm nhận được Tuần Phòng Tôn khí tức. Ngày sau ngươi nếu là muốn trở về Bắc Vương Cung, hoặc là gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nan, có thể nắm toé cái này ngọc giản, ở trong chứa có ta nhất kích chí lực. lại ta cũng sẽ mau sớm thông báo Bắc Vương cùng, không cần phiền toái như vậy. Lâm Nhất Trần khoát khoát tay, Tuần Phong Tôn giúp hắn đã đủ nhiều, hiển nhiên chuyện này không phải Bác Vương cung phân phó, là Tuần Phòng Tôn tự chủ trương trở nên. Thu cứ đi, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, thượng cổ thế lực như nấm mọc sau mưa măng vậy không ngừng nhế lên, có lẽ hữu dụng ở trên thời điểm. Tuần Phong Tôn cố ý đem ngọc giản giao cho hắn, Lâm Nhất Trần cũng không có cự tuyệt nữa, chỉ phải là nhận ngọc giản, ôn quy nói, Một cái nhấc tay mà thôi. Tuần Phong khoát khoát tay, sau đó không người nói, Bắc Vương cung gấp triệu, sợ là có xảy ra chuyện lớn, Phong Tôn bất tiện ở lâu. Lúc đó cáo tử, nói xong, liền xoay người rời đi, hư không xoay, chớp mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, Thái Huyền môn luyện đan cốc ở chỗ sâu trồng, hư không đại phá diện, một đạo thân ảnh đạp không mà đi, biến mất ở trong hư vô. Phương Bắc Vương chi tử tạm lưu Thái Huyền môn, nếu có biến cố, đừng trách ngày sau Bắc Vương cung gót sát san bằng phương này đại lục. Một tiếng thanh âm nghiêm nghiêm, ở toàn bộ cực Bắc chi địa bầu trời quân quân, truyền khắp cực Bắc. Thái trong, khẩn, chỗ trồng, xuống đất ở tại trước mặt, là nhất tôn chỉ có cao cỡ nửa người đá. Tượng đá toàn thân phơi bảy một loại u ám màu nâu xanh, diện mục dữ tợn, mặt xanh nênh vàng, cực kỳ xấu xí, phảng phất là vậy tới từ u minh địa phủ quỷ vật vậy xâm nhân. Trong bóng tối, cái kia một đôi trong mắt càng là lóe ra quỷ dị âm trầm thanh mang. Chương 845. Tượng đá. Chương 845. Tượng đá. Tượng đá có ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu lâu đều là giống nhau giữ tợn kia người, mỗi một cánh tay đều nắm chặt từng món một hình dạng cổ quái bảo vật. Trận chân âm trầm hắn ý, không ngừng từ trong tượng đá tu ra, nồng nặc khắc khí càng là tràn toàn bộ đá. Ma phù phục ở tượng đá trước người, là một cái tuổi qua 50 nam tử. Toàn thân đều bao phủ ở hắc bảo phía dưới, lúc này thần tỉnh tỉnh thận, trong mắt càng là lóe ra điện cuồng sủng bãi màu sắc. Sợ là cái kia tượng đá để cho hắn đi tìm chết, người này cũng sẽ không có nửa điểm do dự, đó là có tuyệt đối tín ngưỡng nhãn thần. Người này chính là thần binh các các chủ, viên kính hoa, thái huyền môn 36 vị chấp sự một trong. Hắn lúc này hướng về phía tượng đá, trong miệng đang thì thào có tử, tựa hồ là đang niệm lấy cái gì chú ngữ giống nhau. Dần dần, trên tượng đá tán phát khí tức lại càng trầm, khí lúc gần gọi ta chuyện gì? Nhưng là thái huyền môn giới Cửu Âm Minh phủ có động tĩnh. Đột nhiên, một tiếng âm hiểm cười tiếng từ trong tượng đá truyền ra, một đôi tròng mắt màu xanh từ trong hắc khí lộ ra, ngước mắt nhìn phía dưới Viên Kính Hoa. "Khởi bẩm thần chủ, Thái Huyền môn có sự kiện trọng đại." Viên Kính Hoa nghe vậy, càng thêm cung kính, đầu cũng không dám đánh đáp lại nói. "Nếu như Liếu Kiếm Tiêu ở chỗ này, như vậy tuyệt đối có thể trước tiên nhận ra, tượng đá này chính là thiên thần giáo thờ phụng 6 vị thiên thần một trong, Là Phương Bắc Vương chi tử." Viên Kính Hoa thân âm đều run rẩy, tuy là đã khai, có thể cái Vương trước làm hắn ký còn mới mẹ đặc biệt là trước khi đi cái kia một tiếng cảnh cáo, vọng toàn bộ cực bất chi địa. Sợ là bây giờ cực bắt chi địa, không ai không biết Phương Bắc Vương tri tử. Phương Bắc Vương tri tử, người xác định. Cặp kia màu xanh đồng tử đều là co dù lại, hiển nhiên là bị kinh động. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói tới. Ngay vậy, Viên Kính Hoa không dám dây dưa, vội vàng đem sự tình ngọn nguồn đều nhất nhất nói cho đối phương biết. Liêu kiếm tiêu chết rồi. Các kia thanh mâu chủ nhân dừng lại hồi lâu, tựa hồ là đang tiêu hóa mới vừa lấy được tin tức giống nhau. Chớ trêu chọc hắn, Phương Bắc Vương cũng không phải là dễ trêu tổn tại, Phương Bắc Vương giận dữ, Phương Bắc cung gót Sắt đã đủ quét ngang toàn bộ nam vực. Sau một hồi Cái kia thanh mâu chủ nhân mới nói ra một câu làm cho Viên Kính Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh lườm nói: "Có thể Phương Bắc Vương chi tử cùng Liêu Kiếm Tiêu quan hệ cực kỳ mật thiết, ta sợ hắn sẽ nhờ đó cùng ta Thiên Thần giáo đối nghịch." Viên Kính Hoa có chút bận tâm, dù sao Lâm Nhất Trần cùng Liêu Kiếm Tiêu quan hệ, đối phương có thể sẽ đi hướng cùng bọn chúng mặt đối lập. Chuyện liên quan đến Phương Bắc Vương, còn cần lại thương nghị, ngươi tạm thời không nên đi trêu chọc hắn, lần này ngươi bẩm báo có công, sau đó không lâu thần giáo sẽ cho ngươi đưa tới Niết Bàn Đàn, bàn cảnh, Môn Môn âm xuống, cái liền chậm biến mất ở trong hắc khí. Cái này cổ khí tức âm sâm cũng theo đó biến mất. Mà bên kia Lâm Nhất Trần, ở tuần phòng Tôn sau khi rời đi, hắn vẫn luôn đang luyện đan trong cốc. Có Vương Bắc Vương chi tử tầng này bảo hộ, chí ít tạm thời là tuyệt đối không có người dám can đạm trêu chọc hắn. Luyện đan cốc luyện đan thất bên trong, Lâm Nhất Trần khoanh chân ở một cái cự đại lò luyện đan trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hộp sắt. Bàn tay xoa ở hộp sắt bên trên, Lâm Nhất Trần nhưng có chút buồn rầu đứng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này hộp sắt căn bản là không ra. Cái này hộp sắt ngoại trừ rất nặng không gì sánh được bên ngoài, còn có một cái đặc tính Đó chính là không thể phá vỡ, lấy thực lực của hắn muốn mạnh mẽ mở hộp sắt ra, đơn giản là si tâm vọc tượng. chương 846. Đại biến dạng. chương 846. Đại biến dạng. Sở dĩ, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết trong hộp sắt đến cùng chứa cái gì. Sử dụng ta lực lượng. Đồng nhiên, viễn cổ thần ma thanh âm, thích hợp ở hắn bên thai vang lên. Ngay vậy, Lâm Nhất Trần cũng không dây dưa, trực tiếp điều động trong cơ thể thần ma chi lực, hướng về kia hộp sắt vọc tới. Quả nhiên, liền tại thần ma chi lực rơi vào trên hộp sắt trong đáy mắt, một tầng vầng sáng ở trên hộp sắt chạy xuôi mà qua, nhất thời nguyên bản phổ thông hộp sắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng. Dâm dạp chằng chịt phù văn không ngừng hiện lên màu đen hộp sắt bên trên, răng đầy toàn bộ hộp sắt, sợ là không thua mấy ngàn phù văn nhiều. Những thứ kia thần bí phù văn càng lại như là kiến hôi, bao trùm ở trên hộp sắt lưu động. Đây là Lâm Nhất Trần cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt nhìn chổng vào trên hộp sắt những thứ kia văn tự. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên một cái tình mộ, kinh hô ra tiếng tới, đây là viễn cổ thần ma văn tự. Mở ra hắn a Đây là bảo hộ trong hộp sắt khí tức không lộ ra ngoài thần ma ba phù văn, lấy thực lực của người tạm thời là nhìn không đấu. Viễn cổ thần ma thanh âm, lần thứ hai ở bên thai của hắn vang lên. Bên trong có cái gì? Lâm Nhất Trần to mò chặt, cái này bên trong đến cùng có cái gì, nếu còn cần phù văn đi che đợi. Người sau khi mở ra liền sẽ rõ ràng. Viễn cổ thần ma không có trực tiếp nói cho hắn biết, trong giọng nói mang theo một nhẹ nhẹ thần bí, điều này làm cho Lâm Nhất Trần càng hiếu kỳ hơn. Cánh tay đều ở run nhẹ nhẹ, chậm rãi đưa về phía cái kia hộp sắt. Chỉ là lần này hắn còn chưa chạm tới hộp sắt, liền mạnh thu tay về tới, khuôn mặt một trận đỏ lên. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình máu dịch trực tiếp sôi trào lên, như muốn xông ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác mình khí huyết tựa hồ có hơi không bị khống chế? Lâm Nhất Trần vội vàng hỏi thăm trong cơ thể viễn cổ thần ma, huyết khí dị động, làm cho hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay chính là từ viễn cổ thần kim chế tạo mà thành, mà lên Vương phủ văn, trên thực tế là 3000 chân yêu người rùa. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, bên trong đến cùng chứa cái gì? Lâm Nhất Trần mày một cái, nhưng vẫn là lần thứ hai vươn tay ra, chuẩn bị đem cái kia hộp sắt mở ra. Viễn cổ đại yêu, phượng hoàng. Khi này 5 chữ ở Lâm Nhất Trần bên thai vang lên lúc, đó không thể nghi ngờ là một cái sấm xét ở bên tai của hắn vang lên. Viễn cổ đại yêu, cái này bên trong có một con viễn cổ đại yêu. Lâm Nhất Trần một cái giật mình, muốn thu cánh tay về, lại đã muộn. Rang rắc, một tiếng, ở yên tĩnh này luyện đan thất trung vang lên, giữa lúc Lâm Nhất Trần cho rằng sẽ có kinh thiên biến cố lúc, lại kinh ngạc phát hiện, chẳng có cái gì cả phát sinh. 3000 trấn yêu nguyện rủa lực lượng vẫn còn ở, ngươi sợ cái gì? Một đạo Âu quang từ Lâm Nhất Trần trong cơ thể đan điền bắn ra, viễn cổ thần ma xuất hiện ở trước mặt của hắn, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng: Đây không phải là người nói bên trong có nhất tôn viễn cổ đại yêu sao?" Lâm Nhất Trần Mỹ mắt rực một cái, người nha nói bên trong có viễn cổ đại yêu, chính mình mở ra cái này hòm sắt, không phải muốn chết sao? Là viễn cổ đại yêu một căn linh vũ cùng tinh huyết, người suy nghĩ cái gì?" Viễn cổ thần ma có chút không nói, trực tiếp phất tay mở ra hòm sắt. Loảng xoàng thang, một tiếng, hộp sắt bị ứng tiếng mở ra. Không có uy năng kinh thiên động địa, càng không có ngập trời dị tượng hiện lên, hết thể đều là như vậy bình thường không có gì lạ. Bực này tình huống, vẫn là Lâm Nhất Trần không có tới, chăm chú nhìn lại, đã thấy hòm sắt bên trong chỉ có một căn một người cao màu lửa đỏ linh vũ. cùng với một cái tuyệt đẹp ngọc tĩnh bình. Chương 847 Khắc tinh. Chương 847 Khắc tinh. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa, càng thêm không có gì viễn cổ đại yêu, hết thảy đều chỉ là hắn phòng đoán mà thôi. Cái này linh vũ chính là viễn cổ đại yêu, phượng hoàng bản mệnh linh vũ, càng là thế gian vạn vật toàn bộ hóa diễm khắc tinh, còn như cái kia ngọc tĩnh bình trung, lại là phượng hoàng một giọt tinh huyết. Viễn cổ thần ma một chỉ trong hộp sắt hai kiện vật phẩm, đối với Lâm Nhất Trần giải thích. Viễn cổ đại yêu bản mệnh linh vũ. Lâm Nhất Trần nhìn lấy trong hộp sắt linh vũ Linh vũ toàn thân phơi bày đỏ như máu, liền như cùng có ngọn lửa màu đỏ ngòm ở linh vũ bên trên thiêu đốt giống nhau, cực kỳ tinh mỹ, đủ dài gần hai thước, liền lặng lặng nằm ở hộp sắt bên trong. Ngược lại, Lâm Nhất Trần liền muốn đưa tay đi lấy cái kia linh vũ. Chờ một chút, một đạo hắc ảnh thoáng một cái đã qua, trước mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa hắn cho ngăn lại. Làm sao vậy? Lâm Nhất Trần rút bàn tay về, có chút khốn hoặc nhìn trước mắt viễn cổ thần ma, không minh bạch đối phương tại sao muốn ngăn cản mình. Ngươi có thể biết cái gì là viễn cổ đại yêu, phượng hoàng? Đối mặt nó hỏi, Lâm Nhất Trần càng là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lắc đầu. Viễn cổ đại yêu, Phượng Hoàng, được xưng bất tử chi điểu, là hỏa trung thần cẩm, nó bất tử chi hỏa, càng là đứng hàng thiên điểu thần hỏa bảng đế tâm, xếp hạng càng ở ngươi thái tổ thánh hỏa phía trước, có thể nhường cho bên ngoài bất tử bất diệt, dục hỏa có thể trọng sinh. Mà nó tứ đại bất tử thần thông, càng là có 102 cổ kim, cái này linh vũ bên trong liền có một loại. Bất tử thần thông. Lâm Nhất Trần nhãn thần lựa nóng nhìn chằm chằm trong hộp sắt linh vũ, đây chính là viễn cổ đại yêu thần thông a. Chỉ là, hắn có chút không rõ, đã như vậy vì sao viễn cổ thần ma muốn ngăn hắn? Ai? Người vẫn chưa rõ sao? Thấy hắn còn chưa phản ứng kịp, viễn cổ thần ma nặng nghề thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra: "Viễn Cổ Đại Yêu, Phượng Hoàng, là bất tử đại yêu. Nó còn sống." Lâm Nhất Trần chợt tình nộ, một chỉ trước mắt linh vũ, khiếp sợ hai tròng mắt mở to. "Không sai, năm đó ta với ngươi phụ thân Phương Bắc Vương gặp phải cái này chỉ thần hồn lúc, nó đang nằm ở nhất bản trọng sinh thời kỳ, nhưng dù cho như thế, phụ thân ngươi vì đạt được cái này một căn linh vũ cùng tinh huyết, như trước bị trọng thương. Vậy ý của ngươi là?" Lâm Nhất Trần cũng có chút kinh dị đứng lên, nếu như con kia đại yêu còn sống, phát hiện bản mệnh linh vũ trên người mình, một chỉ đại yêu chí nó Lâm Nhất chẳng không khỏi có chút ma cốt tùng nhiên. Cái này căn bản mệnh linh vũ, ngươi tạm thời không thể di chuyển, trừ phi ngươi đã là thần ma chi khu, lại nắm giữ trấn yêu ngàn lần rùa, mới có thể luyện hóa linh vũ, đạt được trong đó bất tử thần thông. Bất quá tinh này huyết ngược lại là có thể bị ngươi luyện hóa, lợi dụng cái này thần hoàng tinh huyết làm cho tự thân khí huyết đại viên mãn, có thể được một tia thần hoàng đại yêu chi lực, vì ngươi tương lai luyện hóa cái này bản mệnh linh vũ bị. Viễn ma tay, ra, đồng ma khu, máu, thái tổ hồn, cái này là phụ thân ngươi. Phương Bắc Vương năng đủ vì ngươi làm xong rồi cứ hạng, đem ngọc tĩnh bình đưa cho Lâm Nhất Trần phía sau, Viễn Cổ Thần Ma liền tiêu thất ngay tại chỗ, một lần nữa về tới trong cơ thể hắn thần tạng bên trong. Ma nhìn lấy bình ngọc trong tay, Lâm Nhất Trần thất thần một lúc lâu. Kể từ hôm nay, cái này hộp sắc không thể rời khỏi người, tuy là ngươi còn không phải là Viễn Cổ Thần Ma, không cách nào hiểu được phía trên 3000 thần ma chấn yêu nguyên dụ, nhưng là có thể vì ngươi tương lai cảm ngộ chấn yêu nguyên dụ xuống sau, lâm Nhất Trần đan vào hoàn mịch, lại không khí cùng thanh ra. Chương 848. Khiếp sợ chương 848, khiếp sợ. Thần ma chi khu, thái tổ chi hồn, đại yêu máu. Lâm Nhất Trần tự mình lẩm bẩm, trong mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc, chỉ là ngấm lại đã cảm thấy đáng sợ. Xem ra, nhất định phải mau sớm đạt được tam trọng đại viên mãn, đột phá hậu thiên cảnh. Ánh mắt nhãn thần quả quyết, thu hồi ngọc tịch bình, lấy ra Bạo Huyết Đan Đan Vương, bắt đầu tinh tế kiểm tra trong đó luyện đan điếu lĩnh. Bạo Huyết Đan mặc dù chỉ là bình thường nhất đan dược, thậm chí không vào linh đan phân cấp, nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, như trước không dễ dàng. Bạo huyết Đan Đan cùng sở hữu bảy loại dược liệu, những dược liệu này ngược lại là đơn giản, luyện đan trong cốc đều có. Khó thì khó đang luyện chế mặt trên. Tuy là hắn có linh hỏa trong người, đối với luyện đan có cự đại gia chỉ tác dụng, có thể tưởng tượng muốn luyện chế thành công xuất đan thuốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian ròng rã một ngày quá khứ, Lâm Nhất Trần đều ở đây nghiên cứu dược đan, tuy là trên phương thuốc có đơn giản ghi chép, nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, mịt mờ khó hiểu. "Đi kiếm chút dược liệu qua đây." Lâm Nhất Trần nói thầm một tiếng, liền chuẩn bị lên đường đi vào tìm kiếm luyện đan sở dược liệu cần thiết. Có lẽ, luyện đan chính là không bao giờ thiếu loại này dược liệu thông thường, những thứ kia bên trong linh điền cái gì cần có đều có. Cốc ken, một tiếng, Lâm Nhất Trần đẩy ra luyện đan thất đại môn, đập vào mi mắt lại là nhất tịch tuyết trắng quần dài bối ảnh, đang đứng ở luyện đan thất trước cửa, tựa hồ là có chút khẩn trương, trắng như tuyết cổ đều lộ ra một vẻ phi hồng màu sắc. Trần Nguyệt Nhi, người thương thế tốt. Lâm Nhất Trần lại là vui vẻ, ngược lại là không có chú ý những chuyện khác, bận rộn lo lắng lên đón. A. Nghe tiếng, Trần Nguyệt Nhi sợ hết hồn, gương mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt Lâm Nhất Trần, chỉ cảm thấy nội tâm tiểu lộc tràng, đầu góc trống Nhớ tới chính mình trước khi đi tới, Lâm Nguyệt cố ý dặn, Trần Nguyệt Nhi thì là gương mặt bừng. Sư tôn Để cho ta tới giáo dục ngươi luyện đan." Trần Việt Nhi ấp úng nhỏ giọng nói rằng, thanh âm kia sợ là không để ý nghe, đều không biết nàng đang nói cái gì. Dùng qua lục phẩm linh đan Trần Việt Nhi, trên thực tế từ lúc một ngày trước liền khôi phục, lại cảnh giới có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp liền đột phá đến nửa bước võ giả thượng trọng. Nhưng muốn đại viên mãn, cũng không có đơn giản như vậy, trước đây liền Lâm Nhất Trần đều là cắn nuốt cực dương linh hỏa bản nguyên mới đạt tới võ giả đại viên mãn. "Hắc, hắc. ta đang lo tìm không được nhân giáo ta luyện đâu." Lâm Nhất Trần cười hắc, hắc đi tới gần phía sau, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt mắc cỡ đỏ nữ tử, đột nhiên ôn quyền vẻ mặt nói ra: Hai ngày trước, đã tạo ân cứu mạng, Lâm Nhất Trần thiếu ngươi một cái mạng, ngày khác nếu có điều cần, Lâm Nhất Trần định đem hết toàn lực. Đối với trước mắt cái này không mang theo nửa điểm tư tâm, lại nguyện ý liều mình cứu giúp người, Lâm Nhất Trần nội tâm cũng có kiểu khác cảm giác. Không có việc gì, người ta đều là đồng môn, đó là phải. Chúng ta vẫn là bắt đầu luyện đan, Bạo huyết đan cần dược liệu, ta chỗ này đã mang đến. Trần Nguyệt Nhi gõ má đỏ hơn, vội vàng muốn nói sang chuyện khác. Lâm Nhất Trần cũng không ở nói thêm, có một số việc ghi ở trong lòng như vậy đủ rồi. Sau đó Hai người liền cùng nhau một lần nữa về tới luyện đan thất chung, bắt đầu bắt tay luyện chế Bạo huyết đan. Ai? Nguyệt Nhi, có thể hay không nắm chặt cơ hội, liền muốn nhìn ngươi chứng minh. Xa sa, Lâm Nguyệt Thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy một lần nữa đi vào luyện đan thất hai người, than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm. Thiên Hà Thành, vương ra bên trong phủ đệ. Một cái bệnh tôi tốt thanh niên áo trắng, nhìn trước mắt người, khậc khậc, nhẹ giọng ho khan vài tiếng, nói, chỉ bằng người, cũng muốn giết Phương Bắc Vương chi tử. Chương 849. Thanh niên. Chương 849. Thanh niên. Người này, chính là bên trên cổ võ Vương động thiên thiên tài. Võ Tìm Thương, cũng chính là cái kia trợ Vương gia lão tổ đặt chân niết bàn cảnh người, vẫn ẩn vào phía sau màn, Vương gia biết được hắn người không nhiều lắm. Mà ở Võ Tìm Thương trước mặt, lại là quỳ sát một cái thanh niên áo xám, thanh niên hai đầu gối quỷ xuống đất, hai mắt đỏ bừng, trong mắt đầy người cừu hận màu sắc. Lúc này nghe vậy Võ Tìm Thương cái kia hơi ý chào phủng lạy nói, đồng nhiên ngẩng đầu lên, giữ tận nghiêm mặt bảng, nghiến răng nghiến lợi, hắn hủy ta vương gia, ta tất giết hắn. Người này ở trên Thiên sông Thành cũng không phải cái gì không có tiếng tăm gì người, chính là Vương gia cái này trăm năm qua hiếm thấy thiên tài, Vương Dũng. Càng là cùng thái gia thái thiên đồng, Viêm gia Viêm Vân. Lý gia Lý Thiếu Tuấn được xương cực bắt chi địa 4 ngày mới, chỉ có cái kia lại có thể thế nào, hắn chính là Phương Bắc Vương chi tử, lại liền lấy ngươi nửa bức võ giả thập trọng thực lực, như thế nào giết được hắn. Võ tìm thương như trước bất vi sở động, sau đó liền dự định đứng dậy rời đi. Nếu Vương gia lão tổ đã vất lạc, như vậy hắn tự nhiên cũng liền không có tất yếu đợi nữa ở Vương gia chúng rồi, còn không bằng mặt khác tìm một cái gia tộc giúp đỡ. Còn như Vương gia, đã xong. Mất đi Vương gia lão tổ cái này cái núi dựa lớn, lấy Vương gia trước kia những thứ kia tác phong làm việc, tất nhiên sẽ bị thiên hà thành những thế lực kia cho chia cắt sạch sẽ, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Võ Giả không được, vậy Hậu Tiên, Hậu Tiên không được, vậy trước Tiên Tiên, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta, ta Vương Dũng cái gì đều được bằng lòng ngươi. Thấy đối phương muốn đi, Vương Dũng gấp rồi. Thực sự, vốn định rời đi Võ Tìm Thương ngay vậy, ngừng thân tới, khép mắt lần nữa hỏi thăm một câu. Chỉ cần có thể báo thủ. Vương Dũng chưa từng có do dự, vương gia đã xong, hắn hiện tại chỉ nghĩ báo thủ, dù cho sau đó sẽ muốn hắn cái mạng này, hắn cũng sẽ không do dự. Được. Khiến người ngoài ý giống như Võ Tìm Thương đáp ứng rồi. Ngươi có thể giúp ta tăng thực lực lên. Vương Dũng phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, hai trong mắt tỏa ánh sáng. Khâu Khắc nhìn đối phương, "Không phải, tăng thực lực của ngươi lên cũng vô ích, nhưng ngươi nếu muốn báo thủ cũng không phải không có biện pháp nào." Võ Tìm Thương bắt đầu, "Để thăng một cái thực lực của người tu luyện lại nói tiếp đơn giản, nhưng đó là cần trả giá giá thật lớn, ở võ tìm thương xem ra không đáng. Chẳng qua nếu như chỉ là giết người nói, hắn còn là có biện pháp. Ta dẫn ngươi đi thấy một cái người, đến lúc đó hắn có thể giúp ngươi báo thủ, nhưng đại giới cũng là ngửa cao, hy vọng ngươi có thể gánh nổi bắt đầu." Võ Tìm Thương nói xong, liền dẫn vẻ mặt âm trầm Vương Dũng ly khai Vương gia. Ly Khai Vương gia hai người, đường kính đi tới Thiên Hà thành một chỗ độ nát trước phủ đệ. Đây là tạ gia phù đệ, tới nơi này làm cái gì? Vương Dũng nhìn trước mắt cái này rách nát hoang phế phù đệ, sớm đã là người đi nhà trống, bởi vì tạ gia chính là diệt ở tại bọn hắn Vương gia trong tay, không ai sống sót. Đi theo ta chính là. Võ Tìm Thương không vui vội liếc mắt Vương Dũng, một cái nhảy lên liền tiến vào tạ gia rách nát trong phủ. Hoang phế phù đệ sớm đã là cỏ dại rậm rạp, một cố khí tức mục nát đập vào mặt, ở phù đệ trong chính điện, còn để hơn 10 có đủ quan tài, rất là sâm nhân. Nhìn lấy những thứ kia quan tài, Vương Dũng không khỏi nhíu mày, dù sao làm ra loại chuyện như vậy người, chính là bọn họ Vương gia. Sở dĩ đem quan tài đều bày trong chính điện không giới trốn cất, chính là vì kinh sợ thiên hạ thành những thứ kia xuẩn xuẩn rục động thế lực. Võ vương động thiên võ tìm thương, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Đột nhiên, một đạo cứng ngắc băng lánh thanh âm từ phía sau hai người chuyển đến, sợ đến vương dũng sắc mặt trắng bệnh. Trưng 850, đều là ông xòm. Trưng 850, đều là ông xòm. Võ tìm thương cũng là cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía phía sau, nơi đó có lấy một cái sắc mặt tái nhận, không có nửa phần huyết sắc áo liệm nữ tử. Cô gái ra thịt phơi bày một loại bệnh trạng một dạng tái nhật, một trận trận hàn ý từ trên người của đối phương tuôn ra, một đôi đồng tử cũng là phơi bày một loại sắp cho tàn, hoàn toàn liền không giống như là một người sống. Tạ Đình, nàng như thế nào còn sống? Vương Dung liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái trước mắt, hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định đã chết, bởi vì là hắn tự mình xuất thủ chấm giết. Tạ Đình rất đẹp, tuy là bây giờ tư thái quỷ dị, nhưng như trước không che giấu được vẻ đẹp của nàng diễm. Trước đây Vương Dung đã từng động tâm quá, thậm chí dự định thu nhập trong quần, làm sao đối phương thể sống chết không theo, hắn cũng chỉ có thể hạ tử thủ. Vội cái gì? Võ Tìm Thương khiển trách một tiếng, rất là bất mãn hắn kêu La Om Sầm. Nghe nói ngươi Hắc Mục đã vấn thế, ta Võ Vương Động Thiên tự nhiên muốn vùng một cái tràng. Võ Tìm Thương không chút hoang mang đối với người con gái trước mắt này, nhìn về phía cô gái nhãn thần lại là như cùng ở tại xem một người chết giống nhau. "Tiệt tiệt, mời ta xuất thủ, liền sợ ngươi trả không ra cái kia lại giới." Ta đình trong miệng phát sinh từng tiếng khiến người ta rợn cả tóc gáy âm hiểm cười tiếng, làm cho người ta nổi ra gà đều nổ tung dựng lên đứng lên, toàn thân lỗ chân lông đều ở đây phụt lên hà khí. Đại giới tùy ngươi mở, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được bắt đầu, liền sợ ngươi không dám tiếp cái này nhiệm vụ. Võ tìm thương nếp miệng lên một vệt cười nhạt, chỉ hướng vô Dũng. Ha ha ha, chê cười, thế gian này chẳng lẽ còn có ta hắc mục không dám giết người. Tạ Đình cười ha ha, nhưng đột nhiên mạnh dừng một chút, dường như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, hỏi dò, không sẽ là cái kia Phương Bắc Vương chi tử a? Không sai, chính là Phương Bắc Vương chi tử, Thái Huyền môn lâm nhất trần. Một câu nói vừa ra, nhất thời nơi đây cây kim rơi cũng nghe tiếng, lâm vào hoàn toàn tinh mịch, một lúc lâu đã không có âm thanh. Thẳng đến Tạ Đình vươn năm ngón tay phía sau, tìm thương lúc này mới một khẩu khí, biết sự tỉnh thành. Ngũ có đủ hậu thiên cảnh thi thể. Sau khi chuyện thành công thì sẽ đưa đến. Võ tìm thương biết đối phương nếu như là cái gì, có thể lời mới nói ra khỏi miệng, đã bị đối phương cắt đứt. Là tiên thiên cảnh, lại trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa đến. Tạ Đình Ngữ khí không mang theo nửa điểm chỗ thương lượng, dường như rất có hai người không đáp ứng, xoay người rời đi ý tứ. "Tốt, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan thành công." Không đợi Võ tìm thương nói cái gì đó, Vương Dũng liền đáp ứng. Liên Tạ Đình đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Dũng, không nghĩ tới đối phương biết đáp ứng sảng như vậy, đây chính là ngũ có đủ tiên tiên cảnh cường giả thể thể. Phải biết rằng, hiện tại cũng không phải là thượng cổ thời đại. Đối phương một cái võ giả cảnh giới tiểu tu lệ giả, đi đâu tìm ngũ có đủ tiên thiên cảnh cường giả thi thể. Vì vậy, ta định mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Dũng, hiển nhiên là tại hoài nghi hắn là hay không có thể làm được. Hắn là vương gia thiên tài, hiện nay vương gia, hắn định đoạn. Võ tìm thương thích hợp mở miệng, bỏ đi đối phương lo lắng. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, ngoan động. Ta định hướng về phía Vương Dũng dơ ngón tay cái lên, không cần nhớ hắn cũng biết đối phương đi nơi nào tìm tiên thiên cảnh thi thể. Vương gia thời đại sinh hoạt tại Thiên Hà thành, đã hùng bá Thiên Hà thành mấy trăm năm, trong thời gian này nhưng là ra khỏi không ít tiên thiên cảnh cường giả. bằng không cũng không khả năng uy hiếp toàn bộ thiên hà thành. Lấy tiên tiên cảnh cường giả nhục thân, chỉ cần bảo tồn tốt, trăm năm bất hủ đều là chuyện dễ dàng. Cho ta nửa tháng, chỉ cần cái kia Phương Bắc Vương chi tử bước ra thái huyền môn, chính là của hắn tử kỳ. Chương 851. Mỹ cảm. Chương 851. Mỹ cảm. Nói xong, Tạ Đình đột nhiên thân thể mềm nhũn, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, lại không nửa điểm tiếng động. Luyến Đan trong cốc lâm nhất trần, cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, càng không biết mình đã bị người theo dõi. Hắn lúc này, đang cùng không chớp làm được Những thứ này đều là bạo huyết đan dược liệu cần thiết, trong đó cái này một chai hậu tiên cảnh yêu thú tinh huyết là chủ yếu nhất. Đề cập luận đan, Trần Nguyệt Nhi phảng phất thay đổi một cái người giống nhau, thần sắc nghiêm túc, che đậy tâm niệm, cực kỳ chăm chú, có một fen đặc biệt mị cảm ở trước mặt hai người, để ước chừng thập phần đan phương cần dược liệu, cùng với chai chai lọ lọ. Trần Nguyệt Nhi ở giới thiệu cặn kẽ lấy những dược liệu này tác dụng, Lâm Nhất Trần thỉnh thoảng gật đầu, không có cắt đứt đối phương. "Tốt lắm, kế tiếp ta vì ngươi trình diễn một phần, sau đó chính thử, dược liệu ta mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho ngươi." Giản giải hết dược liệu tác dụng phía sau, Trần Nguyệt Nhi liền bắt đầu bắt tay luyện chế bạo huyết đan, trong ánh mắt không có nửa điểm tạp sắc, hai tay kết ấn đồng thời, trong miệng nói ra, luyện đan lúc, kiêng kỵ nhất chính là ý thức không đủ kiên định, lòng có tạp niệm, nếu không rất có thể biết đưa tới luyện đan thất bại. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ, đỏ rực từ cái kia trắng như tuyết trong ngọc trưởng chui ra, ở trên Trần Nguyệt Nhi lòng bàn tay thiêu đốt, một hồi hóa thành hỏa xạ ở lòng bàn tay của nàng ngau du, một hồi hóa thành một Đương nhiên, luyện đan trọng yếu nhất vẫn là hỏa diễm, ngoại trừ hỏa diễm cường đại bên ngoài, còn có một chút chính là đối hỏa diễm khống. Người đây là cái gì dị hỏa? Lâm nhìn đối phương lòng bàn tay hỏa diễm. cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn nếu không có ở trong hỏa diễm cảm nhận được một tia còn lại khí thức. Ngay vậy, Trần Nguyệt Nhi không khỏi gò má đỏ lên, có chút lúng túng nói ra, đây là ta lợi dụng linh quyết diễn biến hỏa diễm, không phải đặc thù gì hỏa diễm. Trần Nguyệt Nhi từ sư tôn của nàng nơi đó nghe nói qua, Lâm Nhất Trần nắm trong tay một loại cường đại linh hỏa, phía trước ở thang cấp điện đánh một chất lúc, còn đem rang chấp sự linh hỏa đều cạnướt. A, dạng này phải không? Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Một loại đặc thù hỏa diễm đối với luyện đan tác dụng, là không thể nghi ngờ, Trần Nguyệt Nhi nếu như nắm giữ một loại cường đại hỏa diễm lấy nàng đối với luyện đan tạo nghệ, nói không chừng đều có thể trở thành một vị chân chính linh đan sư. Có thể linh hỏa, há lại có dễ dàng như vậy có thể lấy được, bằng không linh hỏa cũng sẽ không cái dạng nào khan hiếm cùng trân quý, trở thành linh đan sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ vặn. Ngươi cứu ta một mạng, ta hiện tại cũng không có cái gì hảo báo đáp ngươi, chờ, các loại, có cơ hội ta tiến ngươi một loại thần họa. Đột nhiên, liền tại Trần Nguyệt Nhi chuẩn bị luyện chế bạo huyết đan lúc, Lâm Nhất Trần nhếch miệng gọi tiếng. À, "À, một tiếng, lòng bàn tay hỏa diễm rũ lên, đều kém các, ngơ ngác nhìn Lâm Nhất Trần. Hay là trước chế bạo huyết đan, Chuyện này hiện tại còn hơi sớm. Lâm Nhất Trần gãi gãi cái hốc, có chút lung túng nói, lạt lạt lạt. Thấy hắn như thế dáng dấp, Trần Nguyệt Nhi khanh khách khẽ cười, vất lên trên trán tán loạn tóc đen, cũng không có coi ra gì, xoay người tiếp tục luyện chế Bạo Huyết Đan. Chỉ là giữa hai người bầu không khí nhưng cũng bởi vậy thay đổi, không lại như phía trước cái dạng nào có chút mới lạ cùng khoảng cách. Luyện đan bước đầu tiên chính là tinh luyện dược liệu dược lực, lợi dụng đan lô có thể đề cao thật lớn luyện đan sư khống hỏa năng lực, càng có thể đề cao hỏa diễm năng, một cái tốt đan lô, đối với một cái luyện đan sư mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Chương 852. Hành văn liền mạch lưu Loát. Chương 852, hành văn liền mạch lưu loát. Nói, Trần Nguyệt Nhi đem Ngọc Trưởng Vũ vào trên lò luyện đan, nhất thời bên trong lò luyện đan dâng lên ngọn lửa hứng hực. Sau đó chỉ thấy Trần Nguyệt Nhi đem một gốc dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan, ở luyện hóa bao vây, dược liệu rất nhanh thì phát sinh biến hóa, cuối cùng chỉ ở bên trong lò luyện đan để lại một đoàn đại khái lớn chừng ngon cái nước thuốc. Ngay sau đó là đệ nhị gốc, đệ tam gốc. Làm dược liệu bị toàn bộ luyện hóa phía sau, Trần Nguyệt Nhi đột nhiên sắc mặt một chút, lúc này mới sử dụng bình Hậu yêu tinh huyết. Thời gian một nén nhang đi qua, làm đan dược cùng yêu thú tinh huyết đều được để luyện ra phía sau. Trần Mật Nhi trong tay hắn ký truyền biến, khẽ kêu một tiếng, dẫn linh huyết. Thiên địa linh khí bắt đầu báo động, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong lò luyện đan, một canh giờ qua đi đi, đã có thể chứng kiến bên trong lò luyện đan có 3 viên tròn vỏ huyết sắc đan dược đã thành hình. Một cổ cường bạo lực lượng, cũng theo đó từ đan dược trung lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ luyện đan thất. Đan thành. Bạo huyết đan mà tôi, đối với Trần Mật Nhi mà nói, vốn cũng không phải là việc khó gì, tiện tay bắt tới, hành văn liền mạch lưu loát. Ngọc trưởng vô đan, lô, viên, viên cổ cổ đan liền từ trong lò bay ra, bị nàng tiếp trong tay. Nhìn lấy trong tay bạo huyết đan, Trần Nguyệt Nhi trưởng ra khỏi một khẩu khí, trên chán cũng là tràn ra một tầng mồ hôi hột, chỉ ít nàng không có cho Lâm Nguyệt mất mặt. Đây chính là bạo huyết đan. Trần Nguyệt Nhi đi tới trước, đem bạo huyết đan đưa cho Lâm Nhất Trần. Tiếp nhận đan dược, Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt Trần Nguyệt Nhi, quỷ thần xui khiến vương tay ra, lau lau rồi một cái Trần Nguyệt Nhi mồ hôi trên chán đợi hai người khi phản ứng lại, đều là thất thần, trong lúc nhất thời bầu không khí lần nữa thay đổi xấu hổ không gì sánh được. Kế tiếp chính ngươi Nói xong, Trần Nguyệt Nhi trốn lại tựa như rời đi luyện đan thất, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt luôn quấn Lâm Nhất Trần. Ta. Trong lúc nhất thời, Lâm Nhất Trần cũng là mặt giả đỏ lên, phía trước đó là theo bản năng hành vi. Bất quá nhớ tới mới vừa Trần Nguyệt Nhi cái kia trốn tựa như Ly Khai, cùng với cái kia mắc cửa đỏ bừng có má, trên mặt của hắn cũng lưu nở một nụ cười. Trên thực tế, Lâm Nhất Trần ngay từ đầu liền đối với Trần Nguyệt Nhi ôm lòng há cảm, từ mới vừa tới xem, đối phương trí ít không kém hắn. Mà Ly Nhi, cảm giác mình lòng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, thật nhanh về tới một mình ở sở. Luyện đan sao? Nhìn trước mắt Đan Lô, Lâm Nhất Trần hơi nhắm mắt, trong đầu phía trước Trần Nguyệt nhi nói, cùng với thủ pháp Luyện Đan, ở trong góc của hắn từng cái hiện lên. Thiên Thiên cảnh thần hồn đáng sợ chỗ, lần nữa hiện lộ ra. Bất quá mấy hơi thở đi qua, Lâm Nhất Trần lần nữa mở mắt lúc, khí chất cùng khí tức đều xảy ra biến hóa lớn. Nội tâm câu động, Thái Tổ Thánh Hỏa liền từ lòng bàn tay của hắn lao ra, dưới vào lò luyện đan bên trong. Dư liệu bị từng bộ ném vào, thẳng đến sau cùng Hậu Thiên cảnh yêu thú tinh, tinh luyện, liên tiếp thao tác, nước chảy mây trôi, không, có hơi dừng lại một chút. Bất quá một khắc đồng hồ trôi qua, ở Thái Tổ Thánh Hỏa dưới, Dược liệu cùng yêu tố tinh huyết đã bị tinh luyện hoàn thành. Dẫn linh Quyết. Làm sao quát một tiếng, Lâm Nhất Trần hai tay kết ấn, ở thái tổ vô song quyết vận chuyển từ dưới, thiên địa linh khí bạo động, không ngừng rưới vào bên trong lò luyện đan đưa tới toàn bộ đan lô đều ùng ùng, đùng đùng, tựa hồ là không chịu nổi vậy chờ lực lượng giống nhau. Đan thành. Vô đan lô, dược trừng 3 viên huyết sắc đan dược bay ra, bị Lâm Nhất Trần một bả nắm ở trong tay. Chương 853. 853 loát, không có thiểu, bất quá một giờ không đến, 3 viên đan dược liền đến tay. Như vậy liền xong rồi. Lâm Nhất trần xuất ra Trần Nguyệt Nhi luyện chế Bạo Huyết Đan, so sánh một cái, kinh ngạc phát hiện, tự mình luyện chế Bạo Huyết Đan, chỉ là đan dược về phẩm chất, so với Trần Nguyệt Nhi tốt hơn không ít. Nếu như không phải đan dược nơi tay, Lâm Nhất trần vẫn còn có chút như mộng như ảo, chính mình cái này chính là luyện đan sư. Lấy Thái Tổ Vô Song Quyết dẫn linh, Thái Tổ Thánh Hỏa luyện đan, tiên tiên thần hồn phụ trợ, nếu như ngay cả một Bạo Huyết Đan đều luyện chế không được, có thể chính mình kết thúc, ta không ngại tiễn ngươi đường." Viễn Cổ lời nói, giống như là một chậu nước lạnh phủ đầu ngã xuống, đối với hắn đắc chí rất là coi thường. Dù sao cũng là luyện thành a. Lâm Nhất Trần nhíu mắt giật một cái, khỏe miệng co giật lấy. Người khác là lấy tinh khí thần luyện đan, có chút sai lầm khả năng đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, ngươi là lấy thần hồn chi lực luyện đan, có thể giống nhau sao sao? Lâm Nhất Trần cũng không cùng Viễn Cổ Thần Ma đấu võ mồm, đưa mắt đặt ở lòng bàn tay Bạo Huyết Đan bên trên, há mồm định dùng. Người muốn làm gì? Viễn Cổ Thần Ma ngăn trở hắn, hiện nhiên là nói ra suy nghĩ của mình. Tu luyện huyết hải quỷ ta, sớm một ngày huyết khí đại viên mãn, cũng tốt sớm một ngày cô đọng thần ma thân thể a. Lâm Nhất Trần khó hiểu nói rằng, nhưng vẫn là buông xuống Bạo Đan. Cái này Bạo huyết đan tác dụng phụ cực đại, nếu như chỉ dựa vào này đan muốn huyết khí đại viên mãn, không có một năm nửa năm gần như không có khả năng, chỉ là tác dụng phụ liền đầy đủ người mấy ngày đi khôi phục. Người có biện pháp? Lâm Nhất Trần cũng là sững sở, đây đã là không có biện pháp biện pháp. Lấy Ngọc Tịnh Bình bên trong thần hoàng tinh huyết vi dẫn tử, tiến hành ta lực lượng thành đan, có thể nhường cho đan dược tiến giai linh đan nâng cấp. Sau đó mới dùng Bạo huyết đan lúc, cũng có thể hấp thu thần hoàng tinh huyết bên trong đại yêu chi lực, Bạo huyết tác dụng phụ tự nhiên sẽ bị trung hòa. Đúng vậy. Lâm Nhất Trần vỗ đầu một cái, đại yêu thần phượng hoàng nhưng là đỡ sưng bất tử lại yêu. Không có dây dưa. Mặc dù không biết có hay không có thể thành công luyện chế Linh Đan cấp bậc Bạo Huyết Đan, nhưng Lâm Nhất Trần nhưng là có thần hồn của Tiên Tiên Cảnh, độ khó cũng không lớn. Bình phục nội tâm kích động, Lâm Nhất Trần lần nữa khoanh chân ở tại lò luyện đan trước, lần này hắn ước chừng điều tức một khắc đồng hồ thời gian, cam đoan chính mình tinh khí thần đều đạt đến tới được định phong phía sau, mới bắt đầu mở lò luyện đan. Từng bội dược liệu bị hắn ném vào bên trong lò luyện đan, ở thái tổ thánh hỏa dưới, dễ dàng đã bị tinh thành công. Tháng đến hắn lúc, túc, luyện, khó thì khó ở muốn cái bình thường dược liệu dung Bắt đầu đi. Hút hấp một khẩu khí, Lâm Nhất Trần giơ tay lên một chỉ điểm hướng Ngọc Tịnh Bình, nhất thời một luồng huyết sắc khí tức liền từ Ngọc Tịnh Bình trung phiêu tán đi ra. Thu. Huyết sắc khí tức xuất hiện một khắc kia, một cô đáng sợ hung mi hơi thở liền đối với hắn vọt tới, trực khiến Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến. Huyết sắc khí huyết nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất chảy xuôi nham tương vậy, ly khai Ngọc Tịnh Bình một khắc kia liền bạo phát, hóa thành một chỉ hỏa diễm phi cầm thẳng hướng hắn. Nhất Trần trong con ngươi hiện lên tinh quang, thần ma từ trong cơ thể hắn phụt lên mà ra, hướng về trước mắt diễm cầm chấn áp xuống. Và anh. Đả yêu chi lực cùng thần ma lực va chạm, làm cả luyện đan thất đều rung đưa kịch liệt, mặc dù chỉ là một luồng khí tức mà thôi, nhưng cũng có đã đủ mãnh sắt vơ thập trọng người tu luyện lực lượng. Chương 854, sóng gió. Chương 854, sóng gió. Bất quá ở thần ma chi lực dưới, ngọn lửa kia phi cầm cũng lại không nổi sóng gió gì, tại chỗ bị hắn trấn áp ném vào trong lò luyện đan. Thu. sẽ ở đó hỏa diễm phi cầm tiến nhập đang lố lúc, càng kinh khủng hơn khí tức liền từ trong lò luyện đan lao ra, cái bản bị ma chi gọn, kém đều Dùng hỏa sinh. Lâm Nhất chân hãy nhiên Đây chỉ là đại yêu tinh huyết biến thành khí tức mà thôi, nếu đều có dục mã trọng sinh chi lực, gặp hỏa thì càng cường đại, tránh thoát hắn trấn áp rằng buộc. Phải biết rằng, cái này cũng không phải cái gì ngọn lửa thông thường, lửa trong lò đan diễm chính là thái tổ thánh hỏa, thiên địa thần hỏa bảng đệ tứ thần hỏa. Bây giờ chẳng những không có trấn áp cái kia một luồng đại yêu tinh huyết biến thành khí tức, ngược lại trợ phòng đối phương uy năng. Mở. Con người khép lại mở ra gian, đại khủng bố hiện lên, Lâm Nhất Trần mạnh đứng dậy, nhấc chân xuống, mặt đất viên đá từng khúc khe nứt, trong cơ thể hắc sắc thần tạng mạnh chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể, cắm thẳng gót chân tóc dài bay lượng. Lâm nhất Trần Cơ hội là không có nửa điểm do dự, trực tiếp hóa thân viễn cổ thần ma, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh trưởng phách về phía Đan Lô. Số lượng cao thần ma chi lực ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, trao vào bên trong lò luyện đan, hướng về bạo động thần hoàng tinh huyết trấn áp xuống. Thu. Từng tiếng thanh thủy phượng hoàng minh thành, không ngừng từ trong lò luyện đan truyền ra, hỏa diễm phi cầm dục đánh trời cao, đem Đan Lô động tịch liệt lay động. Bất quá, làm số lượng cao thần ma chi lực dũng vào trong lò luyện đan lúc. cái loại này bạo động cũng rốt cuộc từng bước bắt đầu bị tước, nói cho cùng bất quá là một luồng khí tức ma tôi, ẩn chứa đại yêu chi lực yêu đớt. Còn không cách nào cùng Lâm Nhất Trần đối kháng. Trấn áp, thành đan. Đợi cái kia đại yêu tinh huyết bị trấn áp phía sau, Lâm Nhất Trần liền giơ tay lên kết ấn, tập thần ma chi lực cùng bạo huyết đan dược liệu, bắt đầu thành đan. Lần này thành đan thời gian thật lâu, ước chừng 2 canh giờ đi qua, liền tại Lâm Nhất Trần đều cảm giác có chút hư thoát lúc, "Oanh!" một tiếng vang thật lớn, đan lô trực tiếp nổ tung ra, đem luyện đan tất đều tạc sụp đổ hơn phân nữa. Nông nặc cùng bạo chi lực, cùng với đại ra, hai cổ cổ dược từ trong lúc nổ tung bắn ra, bị hắn một bả ở trong tay. Khi hắn bàn tay ra lúc, Hai quả màu đen đan dược liền huyền phù ở lòng bàn tay của hắn, màu đen đan dược bên trên còn có thần ma chi lực quấn quanh, mỗi một quả thượng đô có một đạo huyết sắc đan dược, là nhất phẩm linh đan. Đáng tiếc, nổ một viên. Lâm Nhất Trần Thu Liễm thần ma chi lực, nhìn lấy bốn phía phế tích, cùng với cái kia sụp xuống hơn phân nửa luyện đan thất. Liên đan lô đều bị hủy diệt, nhưng đan dược xem như là thành đây hết thảy, đều là do cái kia đại yêu tinh huyết tạo thành, có thể thấy được đại yêu tinh huyết có đáng sợ dừng nào. Phải biết rằng, hắn luyện chế bạo huyết đại yêu tinh huyết, cũng bất quá là ngọc tĩnh bên trong tinh huyết phần lực lượng cũng chưa tới mà thôi. Chuyện gì xảy ra? ánh nhoáng lên liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, nhìn trước mắt cái kia bị tạc bể đàn lô, cùng với sụp đổ luyện đan thất, mí mắt chừng ngậy. Người tới chính là Lâm Nguyệt, lấy nàng tiên thiên cảnh thực lực, luyện đan trong cốc toàn bộ độc tĩnh, đều khó khăn trốn nàng cảm ứng. Linh đan cấp bạo huyết đan, người làm như thế nào? Có thể làm Lâm Nguyệt phát hiện trong tay hắn bạo huyết đan phía sau, chính là hơi biến sắc mặt, đối phương nếu đem thông thường bạo huyết đan, luyện chế thành linh đan. Xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Lâm Nhất Trần nhếch miệng cười, trở tay thu hồi bạo đan, đại yêu tinh huyết sự tình, càng ít người biết càng tốt, không phải hắn không tin Lâm Nguyệt. Chương 855. bại lộ chương 855, bại lộ. Lâm Nguyệt sao lại nhìn không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia, lắc lắc đầu nói, đã như vậy, ngươi vẫn cẩn thận một điểm a. Dứt lời, Lâm Nguyệt xoay người rời đi. Xem ra, cái này luyện đan cốc tạm thời là không thể ở nữa a. Lâm Nhất Trần có chút buồn rầu, nếu như mỗi lần luyện đan đều tạo thành loại này động tĩnh, đại yêu tinh huyết một chuyện rất có thể biết bại lộ, nhất định phải tìm một chỗ ẩn nút mới được. Nghĩ đến liền làm, Lâm Nhất Trần lên đường rời khỏi nơi này, đi tìm Trần Nguyệt cùng đối phương dự định bắt chuyện, chuẩn bị ly khai luyện đan Thái Huyền núi, Vạn Đại Sơn một chỗ dưới nước, Một thanh niên ở trần, khoanh chân ở phía dưới thác nước, tùy ý cái kia thác nước sức trùng kích to lớn, cũng là bất động mấy may. Người này chính là Ly Khai luyện đàn cốc sau lâm nhất trần, nơi đây là Thái Huyền môn cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới, hiếm có người biết giao thiệp với nơi đây. Bá, một đôi lấp lánh hữu thần đôi mắt mở, tinh khí thần cũng vào giờ khắc này đạt đến tới được đỉnh phong thời kỳ, trở tay gian một viên màu đen linh đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Linh đan cái kia cuồng bạo khí tức lao ra, đem thác nước đều vỡ ra một đạo cự đại chỗ rách, đem thác nước một phần thành hai. Cuồng bạo cấm thuật, linh đan vào bụng, Lâm Nhất Trần bắt đầu tay kết ấn nhớ, cuốn bạo cấm thuật thi triển, đồng thời huyết hải quyết vận chuyển. Hững, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Nhất Trần liền phát ra một tiếng đinh thai nhức óc giống giận, huyết khí trong cơ thể trong nháy mắt xô trào, cuốn bạo cấm thuật, huyết hải quyết, bạo huyết đàn lực lượng, ở trong cơ thể hắn nổ tung, huyết khí điên cuồng thiêu đốt. Mắt Trần có thể thấy, Lâm Nhất Trần hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu không có lý trí khát máu giá thú, trên da thịt một nhiều sợi gân xanh gỗ lên xung huyết. Hững, từng tiếng tiếng giống giận dữ, vọng tứ phương, ngay tại lúc đó, đại yêu tinh huyết lực lượng cũng ở cùng máu thịt của hắn khí huyết dung hợp. Ngũ phút đi qua, Lâm Nhất Trần trong cơ thể khí huyết bị thiêu đốt không còn, dường như mệt là giống nhau, co quắc ngồi xuống, vì ý thác nước cỏ rửa. Liên tứ chi đều run dày lấy, mất đi tất cả lực lượng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực. Bất quá, ở huyết hải quyết vận chuyển dưới, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể tân sinh khí huyết đang ở liên tục không ngừng sản xuất, cái kia tân sinh khí huyết càng cường đại hơn, càng thêm nóng bỏng. Còn có lấy một cố đặc thù lực lượng ẩn chứa ở trong huyết dịch, đưa tới trong cơ thể hắn tân sinh huyết khí khôi phục nhanh. Lâm Nhất Trần biết, đó là đại yêu tinh huyết lực lượng, tuy là hắn dung hợp đại yêu chi lực không nhiều lắm, nhưng đáng sợ chỗ đã triển hiện ra. giữa tân sinh huyết dịch tận chứa nhẹ nhẹ đại yêu chi lực, làm cho hắn khí huyết phát sinh biến hóa lớn. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Nhất Trần từ tổn hao bên trong khôi phục lại, huyết khí tràn đầy, lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Lại tới. Khẽ quát một tiếng, Lâm Nhất Trần lần nữa lấy ra cái kia còn sót lại một viên bạo huyết đan, há mồm chính là nuốt vào. Hừ. Lại là gầm lên giận giữ tiếng ở trong núi rừng vang lên, huyết khí đang thiếu đốt, đem vậy cũng rót xuống thác nước đều bốc hơi. Lâm Nhất Trần lần nữa thay đổi hai mắt đỏ bừng, có thể chí ít đã có thể biết mình đang làm gì. Lần này, Lâm Nhất Trần Khí huyết ước chừng thiêu đốt 10 phút, mới bị tiêu hao hầu như không còn điều này cũng làm cho chứng minh, hắn khí huyết to lớn hơn, ước chừng là trước kia nhiều gấp đôi. Lại bởi vì lần nữa hấp thu đại yêu lực duyên cơ, khí huyết thời gian khôi phục cũng thay đổi đoạn một ít, chỉ là cũng không rõ ràng mà thôi. Luyện đan. Từ thác nước đi ra phía sau, cảm thụ được trong cơ thể tiếng nổ kia khí huyết, cùng với ẩn dấu ở trong người đại yêu chi lực, Lâm Nhất Trần phủ thêm áo khoác liền chuẩn bị lần nữa luyện Chương 856. Đại viên mãn. Chương 856. 856. Đại viên mãn. Trong cơ thể hắn đại yêu chi lực vẫn là quá yếu. Muốn hết khi đúng nghĩa thuế biến đại viên mãn, chỉ là điểm ấy đại yêu chi lực có thể không làm được. Thời gian kế tiếp, Lâm Nhất Trần dự định toàn lực luyện chế Bạo Huyết Đan. Lấy ra một cái bạch sắc lò luyện đan, đây là hắn tìm Trần Mật Nhi mượn, là Trần Mật Nhi lò luyện đan, mặc dù không có đạt được linh khí nhất cấp, có thể chất lượng cũng xa không phải hắn phía trước cái kia tốt hơn không ít, chí ít sẽ không nổ đan lúc đem lò luyện đan cũng cho nổ. Có lần đầu tiên luyện chế Bạo Huyết Đan kinh nghiệm, thêm lên tiên thần hồn phụ trợ, chế lò thứ 3 Bạo Nhất Trần cũng đã có thể làm được 3 viên đan dược toàn bộ thành đan, tránh khỏi Làm Bạo Huyết Đan toàn bộ luyện chế xong thành phía sau, đã là vào buổi tối, lâm nhất trần trong cơ thể thần tạng trung thần ma lực cũng đã còn dư lại không có mấy. Mà thành quả chính là hắn trước mặt lơ lửng lấy 19 quả huyết sắc bạo huyết đan, đều là linh đan nhất cấp. Một đêm này, trong rừng núi tiếng rống giận dữ bên tai không dứt, hoảng sợ bốn châu gia thú không dám tới gần nửa bước. Thang đến ngày thứ hai bình minh, Trần Vật Nhi vì hắn đưa tới dược liệu lúc mới, chỉ có, kết thúc 19 quả bạo huyết đan bị hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Trong cơ thể khí huyết dường như vỡ đằng hoàng hà, lao ra bên ngoài cơ thể, ở phía sau hắn hóa thành một trị sắc phi cầm. Huyết khí biến thành phi cầm, đã đơn giản đại yêu thần phượng hoàng 3 phần thần vận, giương cánh phía dưới chỉ có gần 10 thước khoảng cách, bay lên trời, ở lâm nhất trần trên đỉnh đầu ngao du phía chân trời. Đây là khí huyết hóa hình. Xa xa mới, chỉ có, tới chỗ này Trần Mượt Nhi che miệng kinh hô một tiếng, trong mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Khí huyết chính là nhân thể lực lượng nguồn suối một trong, nếu như đem khí huyết so với làm linh khí, như vậy khí huyết hóa hình thì tương đương với linh khí phóng ra ngoài. Vậy liên tự như một người bình thường, giữa đêm liền thành võ giả trọng tu luyện giả, tại sao có thể không phải làm người ta giật mình? nhưng nếu là Trần Nguyệt Nhi biết Lâm Nhất Trần trong một ngày nuốt ước chừng hơn 20 viên linh đan cấp bạo huyết đan, chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ không thể. Chờ, các loại, Lâm Nhất Trần kết thúc tu luyện, sau khi mặc chỉnh tề, Trần Nguyệt Nhi lúc này mới mắc cỡ đỏ mặt đi lên. Đây là người dược liệu cần thiết, ta đều mang cho người tới. Trần Nguyệt Nhi đem một cái túi chữ vật giao cho Lâm Nhất Trần, bên trong đều là bạo huyết đan cần dược liệu. Lâm Nhất Trần cũng không khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, những dược liệu này cũng không phải là không có đề hắn còn muốn bang hoàn thành một chuyện, đây là hắn nên được đỗ Đúng rồi, ta câu bọn họ đã trở về, ngươi gần nhất cũng không cần trở về Thái Huyền một tốt. Thu hồi dược liệu Lâm Nhất Trần, có chút khó hở nhìn trước mắt Trần Nguyệt Nhi, đầu óc mơ hồ hỏi, "Cái này ta câu là ai? Ta vì cái gì không thể trở về Thái Huyền môn?" Lâm Nhất Trần căn bản liền không nhận thức cái gì ta câu, không biết vì sao đối phương đã trở về, chính mình liền không thể trở về Thái Huyền môn rồi hả. "Ta câu là Thái Huyền môn nội môn thủ tịch đại đệ tử, càng là môn chủ đệ tử thân truyền, thực lực đạt tới hậu thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn chi cảnh, mấy tháng trước hắn cùng với thần binh Các Đông Hoa, cùng, sư, Thỉ, cùng đi tới Lãm, lần này trở về có phải là vì Tam tụ một chuyện?" Đối với Tam Tông tụ một chuyện Hắn ngược lại là biết rõ một chút, lúc đó liêu kiếm tiêu cùng hắn nói qua, còn chuẩn bị dẫn hắn đi trước. Bây giờ liêu kiếm tiêu mất, hắn đối với cái kia cái gọi là tam tâm tụ, hết còn toàn bộ một chút hứng thú đều không có. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao mình phải sợ ta câu. Nói chung người đáp ứng ta tạm thời không muốn trở về Thái Huyền Môn liền được. Trong cơ thể hắn đại yêu chi lực vẫn là quá yếu, muốn huyết khí đúng nghĩa thuế biến đại viên mãn, chỉ là điểm ấy đại yêu chi lực có thể không làm được. Thời gian kế tiếp, Lâm Nhất Trần dự đị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 Trong rừng núi tiếng gầm giận dữ bên tai không dứt, Hoàng sợ bốn châu gia thu không dám tới gần nửa bước. Thang đến ngày thứ hai bình minh, Trần Nguyệt Nhi vì hắn đưa tới dược liệu lúc mới, chỉ có, kết thúc 19 quả bạo huyết đan bị hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Trong cơ thể khí huyết dường như vỡ đằng hoàng hạ, lao ra bên ngoài cơ thể, ở phía sau hắn hóa thành một chỉ huyết sắc phi cầm. Huyết khí biến thành phi cầm, đã đơn giản đại yêu thần phượng hoàng 3 phần thân vận, giương cánh phía dưới chỉ có gần cách, bay lên trời, ở lâm trên đỉnh đầu ngạo du phía chân trời. Đây là khí huyết hóa hình. Sa sa mới, chỉ có, tới chỗ này Trần Nguyệt Nhi che miệng kinh hô một tiếng.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 Nói chung người đáp ứng ta tạm thời không muốn trở về Thái Huyền Môn liền được. chương 857. Trở ngại. chương 857. Trở ngại. Trần Nguyệt Nhi đột nhiên khẩn trưng lên, vội vàng nói với Lâm Nhất Trần. Ha ha. Thấy bên ngoài dáng rấp như vậy, Lâm Nhất Trần đột nhiên cởi ha ha một tiếng, nhưng là gật đầu, đúng đúng mai nói, yên tâm, huyết khí đại viên mang trước, ta không có dự định trở về Thái Huyền Môn, bất quá. Một tiếng bất quá, Lâm Nhất Trần bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt Trần Nguyệt Nhi. Con ngươi đạo một vòng nhếch miệng cười xấu xa, một cái người ở loại địa phương này, ngươi nhất định phải thường đi theo ta tán gấu một chút, nếu không sẽ đem ta chết ngộp không thể. Ngoại Lâm nhất Trần mày ý liệu, hắn vốn tưởng rằng Trần Nguyệt Nhi biết cự tuyệt, lại không nghĩ tới Trần Nguyệt Nhi nếu mắc cỡ đỏ mặt, gật đầu phía sau, cực nhanh ly khai. Giở đi Thái Huyền môn phía sau, Lâm Nhất Trần cũng không có nghĩ tới muốn trong vòng thời gian ngắn trở về. Huyết khí đại viên mãn là hắn đột phá hậu thiên cảnh duy nhất trở ngại, không vào huyết khí mãn, là không có dự định trở về Thái Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Nhất Trần vẫn ở chỗ cũ trước thác nước tu luyện. Trong lúc Trần Nguyệt nhì trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến đây, dần dần hai người cũng quen thuộc. Mà ở bên trong Thái Huyễn môn, có thể không phải bình tĩnh. Luyện đan trong cốc, Lâm Nguyệt bàn suối ở linh đan điện trung luyện chế linh đan, mà sau lưng nàng, cung cung kính kính đứng một cô gái. Nữ từ năm 28, một thân tuyết trắng dưới váy dài, đem đối phương nâng đỡ dường như phẩm trần tựa tiên tử, lông mi thật dài khẽ run, da thịt khiết bạch vô hạ, toàn thân đều tản ra một loại không linh khí chất. Chỉ là trên mặt của đối phương, lại toát ra thống khổ màu sắc. Còn có lấy một đạo rất là bắt mắt dấu vết, vẫn từ nơi kéo dài đến quẻ miệng. lại sắc mặt hơi trắng bệnh, mi tâm ở chỗ sâu trong càng là có một đoàn mắt thường không thể nhận ra cảm thấy hắc khí cuồn cuộn. Người này chính là luyện đan cốc nghị phẩm linh đan sư, Quách Ngọc đứng ở phía sau Lâm Nguyệt không nói được một lời, không dám đánh khói đối phương luyện đan. Sau một hồi, Lâm Nguyệt Ngọc trưởng ngẩng lên, vỗ vào trên lọ luyện đan, đan thành. Một viên thú lục sắc đan dược bị lấy ra, chứng bốn đạo đan dược, nếu là một viên tứ phẩm linh đan. Linh đan xuất hiện ở Lâm Nguyệt trong tay, đưa đến Quách Ngọc Dùng nó, có thể tạm thời ngăn chặn bên trong cơ thể người không rõ khí tức, còn như người vết thương trên mặt thế, sợ là chỉ có chờ ngươi tiên tiên về sau. Lâm Nguyệt trên trán hiện lên một vết tế vi mô hơi hụt, hiển nhiên luyện chế loại đan dược này, coi như là nàng cũng có chút căn lực. Đa Tạ Sư Tôn, Quách Ngọc tiếp nhận linh đan, tại chỗ liền nuốt cho miệng, theo đan dược lực lượng bạo phát, mi tâm châu hắc khí mới vừa rồi bị áp chế lại. Nói đi, trước chuyến này hướng Hắc Cốt Hải, xảy ra chuyện gì, bên trong cơ thể ngươi huyền sư thú hỏa đâu? Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp trung hiện lên một vẻ hàn mang, đã có người can đảm dám đối với chính mình đệ tử đắc ý nhất xuất thủ, không làm Quách Ngọc bị thương nặng, đem trong cơ thể nàng sư thú cho cất đi. Phải biết rằng, cấp đoạt một cái linh đan sư diễm, đây chính là sinh tử thủ. Là những thứ kia thượng cổ động tiên người bọn họ tuyên bố muốn đem bọn ta trục xuất cực bắt tri địa một lần nữa tổ kiến cực bác tri địa phân chia thế lực những người này đã ở cực bác triệ tự phát hợp thành một cái đặc biệt nhằm vào đường đại thiên tài thế lực thiên tử điện, người cầm đầu là một cái được xương thượng của có một không hai thiênêu nhân tên là thiên tử hào bây giờ những người này ở đây cực bác tri địa các nơi truy sát mỗi cái đại thế lực đệ tử thiên tài trong đó âm hồn điện càng là tổn thất nặng nghề quanh Ngọc đem đi trước hắc cốtải trong lúc chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Nguyệt một mạch ngayệt mắt lộ mang chương 858 vô pháp vô thiên chương 858 Vô pháp vô thiên." Tức giận khẽ kêu nói, "Những thứ này thượng cổ động tiên người, quả thực vô pháp vô thiên, thật coi ta đương đại không người sao? Như vậy không kiêng nể gì cả xuất thủ, còn hoàn toàn không có đem bọn họ những người này để vào mắt quá, tại sao có thể làm cho Lâm Nguyệt không giận?" Trong thời gian này Thái Huyền môn xảy ra quá nhiều chuyện, đưa tới Thái Huyền môn đối với ngoại giới tin tức, tạm thời còn không rõ lắm. Những người đó phía sau, có niết bàn cảnh cường giả chỗ dựa. Nhưng mà, Quách Ngọc cũng là thân thể mệt mỏi khẽ run, thanh âm ở giữa đều lộ ra sợ hãi. "Cái gì? Thượng cổ động tiên đều đã có niết bàn cảnh phân thế?" Lâm Nguyệt biến sắc, Niết bàn cảnh cường đại, nàng thấu hiểu rất rõ. Toàn bộ cực Bắc chi địa Niết bàn cảnh, hầu như song trưởng cũng có thể lên được. Vậy là ngươi như thế nào chạy trốn? Lâm Nguyệt biết, sợ là sự tình nghiêm trọng, nếu có Niết bàn cảnh xuất hiện, coi như là Thái Huyền môn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, nghe được Lâm Nguyệt vừa hỏi như thế, Quách Ngọc có chút ấp úng nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái, ngày ấy liền tại ba người chúng ta nằm ở bước ngoặt nguy hiểm lúc, một tiếng uy nghiêm tiếng lên, những đó sau khi nghe được, liền thả chúng ta, cũng tạm thời bỏ qua đến đây Thái bên chú ý. Quế Ngọc nhìn lấy như có điều suy nghĩ Lâm Nguyệt, cẩn thận dò hỏi, "Sư tôn, cái kia Phương Bắc Vương chi tử, thực sự ở Thái Huyền môn?" Nghe vậy, Lâm Nguyệt gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, phất tay một cái nói, "Ngươi lui xuống trước đi a." Quế Ngọc vốn còn muốn hỏi thăm một chút có quan hệ Phương Bắc Vương chi tử sự tình, có thể thấy được Lâm Nguyệt cũng không muốn đề cập, cũng chỉ có thể là thối lui ra khỏi linh đan điện. Mới vừa đi ra linh đan điện, Quế Ngọc xoa cùng với chính mình vết sẹo trên mặt, liền gương mặt bi thũng, có thể giữa lúc, lúc đã thấy đồng Nhi, đang cẩn thận từng từng thí, quanh theo dõi cái gì? Như một làng khói chạy ra khỏi tu lũng trước mắt liền biến mất không thấy hình bóng Nguyễn Nhi nàng cái này là muốn đi đâu nhìn lấy Trần Nguyệt Nhi đi xa phương hướng Quách Ngọc lên đường đi theo nàng cùng Trần Nguyệt Nhi quan hệ vẫn luôn rất tốt có thể chính mình lần bị thương này trở về Trần Nguyệt Nhi chỉ là vội vã nhìn thoát qua xác định nàng không có việc gì về sau liền rất ít tới lại mỗi ngày đều biết ra ngoài để cho nàng cảm giác có cái gì không đúng vì vậy theo sau nhìn một chút mà đang ở Quách Ngọc sau khi rời đi không lâu Linh đang điện bên trong L Nguyệt liền đi ra mặt có chút chầm xem ra lần này đi trước Tam tông tụ ứng tử viênần Thảo là ký Bây giờ bên trong Thái Huyền Môn có thể mời động đến hắn nhân, sợ chỉ có người rồi hả?" Dứt lời, Lâm Nguyệt liền bồng bềnh lướt đi, trực tiếp đi trước Thái Huyền Môn vô công cát. Mà bên kia Thái Huyền Môn phía sau núi chi địa, Lâm Nhất trần mắt sáng như nước, trong cơ thể ngập trời khí huyết trùng thiên vân điêu, giống như huyết sắc vân hà vậy bao phủ bầu trời. Một chỉ toàn thân dường như thiêu đốt hỏa diễm đại yêu thần vượng hoàng, từ khí huyết bên trong lao ra, thu, thanh thúy vượng hoàng minh thanh vang vọng phương hô, hô. Cánh, thét, chạy, bên, bị chấn ngang gãy, nóng khí dưới, dưới thác nước bị bốc lên. Một giây kế tiếp, thần hoàng phá không mà đi, huyết khí tiêu tán, toàn bộ phảng phất chưa từng xảy ra giống nhau, chỉ có đầy đất rách nát. Lâm Nhất Trần sắc mặt trắng bệnh đứng lên, trong cơ thể khí huyết bị tiêu hao sạch sẽ. Có thể theo trong cơ thể hắn thái tổ thần tàng bạo phát, câu động trong cơ thể đại yêu chi lực, thập đại thần tàng bên trong thái tổ linh khí, đang lấy một loại tốc độ đáng sợ bị tiêu hao. Chương 859, ảm đạm không ánh sáng. Chương 859, ảm đạm không ánh sáng. Bất qua mấy phút sau, thập đại thần có chừng 1 đã thay đổi đạm quang, trong đó thái tổ linh khí bị tiêu hao sẽ, nhưng hắn khí huyết lại lần nữa đầy. Trên mặt tái nhợt khôi phục hồng nhận màu sắc. Trong mắt của hắn làm như hiểu rõ cái gì, tự lẩm bẩm, "Đại yêu thần phượng hoàng chi lực." Một quyền nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ kia khí huyết, Lâm Nhất Trần rất là thỏa mãn. Vừa mới qua đi 4 năm ngày mà thôi, trong cơ thể hắn khí huyết cũng đã đủ có thể so với người tu luyện võ giả cũ trọng. Bất quá muốn khí huyết đại viên mãn, lại không có đơn giản như vậy, bây giờ đại yêu thần phượng hoàng tinh huyết đã bị hắn hấp thu quá nửa, có thể vẫn như cũ không có khí huyết thuế biến đại viên mãn dấu hiệu đột nhiên, Lâm Nhất Trần nhìn về phía đạo cấp tốc tới trước thiên vội thu liễm khí huyết, vội vàng lên đón. Chỉ là Đợi hắn tới gần phía sau, cũng là những mày lại, bởi vì ở lễ người phía sau, còn có một cố mịt mở khí tức, cũng ở cấp tốc đến gần. Người làm sao vậy? Đi tới gần phía sau, nhìn lấy sắc mặt không thích hợp Lâm Nhất Trần, Trần Nguyệt Nhi có chút lo lắng dò hỏi. Có vị khách không mời mà đến, không ngợi mà tới." Lâm Nhất Trần ý bảo Trần Nguyệt Nhi nhìn về phía trước, nơi đó đồng dạng nhất tịch quần trắng nữ tử, đã xuất hiện ở tầm mắt của hai người ở giữa. "Là sư tỷ?" Trần Nguyệt Nhi nhìn người tới, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình bị người theo dõi, cũng là nhận ra người đến. "Nguyệt Nhi, ngươi làm sao sẽ cùng cái này ngoại môn đệ tử cùng một chỗ?" Ngươi biết người đang làm gì không?" Quách Ngọc mặt tâm trầm, xuất hiện ở trước mặt hai người, tựa hồ là có chút tức giận, mắt lạnh nhìn Lâm Nhất Trần. "Lai giả bất thiện a." Lâm Nhất Trần nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi, ngược lại là không có quá mức để ý ba năm trước đây, cái kia một cái người ánh mắt nhìn về phía hắn không phải như vậy, lạnh nhạt, chẳng đáng. Hắn sớm đã nhìn nhiều thấy quen, cũng sẽ không vì vậy liền nổi giận. "Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, là sư tôn để cho ta tới giáo dục Lâm Nhất Trần dược đàn. Trần Nguyễn Nhi gương mặt đỏ bừng, nàng tự nhiên biết Quách Ngọc hiện tại đang suy nghĩ gì. "Ha ha. Nguyệt Nhi, mấy tháng tìm không thấy." Ngươi cũng đã bắt đầu học được đối với ta nói lao sao? Đáng tiếc, Quách Ngọc căn bản cũng không tin, nàng làm sao lại đi tin tưởng chính mình sư tôn nếu làm cho Trần Nguyệt Nhi tới giáo dục một cái ngoại môn đệ tử luyện ăn, mà lại còn là một cái nam tử. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dây dưa nữa Nguyệt Nhi, bằng không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, đừng có có cốc ma đòi ăn thịt thiên a, dọn xong chính mình bị đưa, có vài người không phải ngươi có thể hy vọng xa đời. Quách Ngọc nhìn về phía Lâm Nhất Trần, một cái võ giả cảnh giới ngoại môn đệ tử mà thôi, cũng dám đối với Trần Nguyệt Nhi có tâm tư. Tiêu Quế Ngọc, Lâm Nhất Trần chính là ở Si Tâm vọng tượng, nàng sao lại không nhìn ra Lâm Nhất Trần nhìn về phía Trần Mật Nhi vậy không giống nhau ánh mắt? Dọn xong chính mình bị đưa, Lâm Nhất Trần có chút khó chịu, sở dĩ không cùng đối phương không chấp nhận, chỉ là bởi vì đối phương là Trần Nguyệt Nhi sư tị mà thôi, nếu đối phương không biết tu liễm, như vậy hắn cũng không thắc khí. Chỉ bằng ngươi cái này hậu thiên cảnh thực lực, liền cần để cho ta dọn xong chính mình bị đưa sao? Ngươi xem bắt đầu chính ngươi. Ngươi nói cái gì? Chính là ngoại môn đệ tử, dám can đảm tranh luận. Quế Ngọc giận dữ, cái này ngoại môn đệ tử đã như vậy không biết tốt xấu, còn dám cùng chính mình tranh luận. Sư tỷ Ngươi thực sự hiểu lầm, thật là sư tôn để cho ta tới giáo dục Lâm Nhất Trần Lệ Đan, hơn nữa Lâm Nhất Trần có thể không là người bình thường, hắn là. Chương 860, mâu thuẫn. Chương 860, mâu thuẫn. Trần Nguyệt Nhi gấp rồi, nàng vẫn coi Quế Ngọc là thành chính mình tỷ tỷ đối đãi, thật sự là không nghĩ nàng cùng Lâm Nhất Trần gây ra cái gì không thể thu thập mâu thuẫn. Không cần nói, hiện tại liền cùng ta đi. Quế Ngọc nội tâm có một đám lửa, vốn là huyền sư thú hỏa bị đoạt, trên mặt còn để lại thương thế, nàng liền tâm tình không tốt, hiện tại phát sinh chuyện này, nàng đã có chút mất đi nhẫn. Nếu không phải là xem Trần Mật Nhi mặt mũi bên trên, nàng đã sớm một cái tát đập chết Lâm Nhất Trần. Muốn dẫn người đi, ngươi hỏi qua ta sao? Lâm Nhất Trần không nhanh không chậm đi ra, ngăn ở hai người ở giữa, ánh mắt cũng là không vui nhìn về phía Quế Ngọc. Không biết phân biệt. Quế Ngọc trong mắt Hàn Quang lẽ lên mà qua, giơ tay lên một trường, điều động thiên địa linh khí, trong cơ thể hơn 60 cái thần tạng đều trong nháy mắt này khôi phục, phụt lên dâng trào linh khí, hậu thiên cảnh trùng kỳ khí tức đập vào mặt. Hậu thiên cảnh trung kỳ sao? Lâm Nhất Trần con ngươi co lại, vẻ mặt nghiêm túc. Con kiến hôi, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức ngay cho ta. Có lẽ ta có thể tha cho người một cái mạng." Chiến lược toàn bộ khai hỏa quất ngọc, tóc đen bay lượn, chỉ tiếp trên mặt đạo kia sấm nhân vết sẹo, phá hủy đối phương, cái kia hoàn mỹ dung nhan, ngược lại có vẻ hơi dữ tợn. "Ha ha ha. Còn kiến hồi." Lâm Nhất Trần cười ha ha, hai tròng mắt mạnh vừa mở, ngước mắt nhìn trước mắt cái này khí thế hùng hăng quất ngọc, quá mắng, người sẽ hối hận. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Trần nhấc chân dậm xuống, kinh khủng lực lượng với dưới mặt đất đều động lên rồi. "Mở." Thập đại đang sáng lên, ra, thái khí phóng lên kim hà Lâm Nhất Trần Phản lại tựa như nhất tôn hoàng kim chiến thần vậy, một cỗ hung hãn khí thế giống như một cây trường thương đâm về phía Quế Ngọc. Thần Tàng Đại Viên Mãn, Quế Ngọc cảm thấy có chút giật mình, bất quá cũng chỉ là giật mình mà thôi. Thần Tàng Đại Viên Mãn tuy là mạnh mẽ, thậm chí có thể đối kháng Hậu Thiên Cảnh, có thể đây chẳng qua là Hậu Thiên Cảnh sơ kỳ mà thôi. Nàng sớm đã đi vào Hậu Thiên Cảnh trung kỳ, gần đặt chân Hậu Thiên Cảnh hậu kỳ, cũng không phải là phổ thông Hậu Cảnh có thể nhìn bằng nửa con mắt. Co như ngươi là Thần Đại Viên Mãn, cũng không đủ tư cách. Nói xong, Quế Ngọc giơ tay lên xuống, ngược lại là không hề sử dụng toàn lực, bản ý của nàng không phải chạm sát Lâm Nhất Trần. chỉ là cấp cho hắn một bài học mà thôi. Hanh, Cảm thụ được đáng sợ kia nhất kích chi lực, Lâm Nhất Trần nặng nề hừ lạnh một tiếng, lại là hét lớn một tiếng, mở. Tiên thiên thần hồn chi lực, từ mi tâm của hắn ở giữa lao ra, một bước hạ xuống, mang theo lấy thần hồn cùng thần tàng đại viên mãn lực lượng, thẳng hướng trước mắt Quách Ngọc. Thần hồn chi lực, ngươi nếu mở ra thần hồn. Quách Ngọc cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng là nghĩ đến cái gì, kinh hồ, ngươi chẳng lẽ đã thần hồn đại viên mãn? Từ Hắc Cốt Hải sau khi trở về, nàng liền bế quan khôi phục thế, cho đến hôm nay mới vừa rồi khôi phục lại, sở căn bản cũng không biết chúng thái huyền môn trước đó vài ngày chuyện đã xảy ra. Càng không biết, trước mắt cái này nàng bất tiết nhất cố thanh niên, chính là Phương Bắc Vương chi tử. Trần Nguyệt Nhi có lòng muốn nói cho nàng, nhưng nàng lúc này hoàn toàn không có cho nửa phần cơ hội. Oen. Một tiếng vang thật lớn, thần hồn đại viên mãn, thần tang đại viên mãn lực lượng kết hợp phía dưới, Lâm Nhất Trần bộc phát ra kinh người thần uy, một quyền vùng ra, trực tiếp đem cái kia linh khí cự trưởng nổ nát, sau đó chính là lấn người mà vào. Người! Nhìn trước mắt cái này đi tới gần thanh niên, Quế Ngọc càng thêm chấn kinh rồi, cánh tay nâng lên chính là một chỉ điểm ra, khét đều, linh chỉ. Chương 861. Kim Sát Chương 861: Kim sắc. Một chỉ chi lực đã đủ xuyên thủng tinh cương, làm cho Lâm Nhất Trần biến sắc, tại chỗ bị cái kia một chỉ chi lực đánh bay ra ngoài. "Ta thừa nhận, tu luyện của ngươi Thiên Phú rất tốt, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, đại cảnh giới ở trên chiến lệnh cũng không phải là Thiên Phú có thể bù đắp, coi như ngươi là nhị trọng đại viên mãn cũng không được." Quách Ngọc Thu tay lại, hiện tại nàng đã có chút tin tưởng, có thể là sư tôn của nàng làm cho Trần Ngật Nhi đến đây giáo dục Lâm Nhất Trần Luyến Đan. Dù sao nhị trọng đại viên mãn võ giả, toàn bộ thái Huyền môn ở giữa, cũng liền chỉ có một cái tá câu từng tại võ giả cảnh đạt được quá nhị trọng đại viên mãn. chỉ bất quá tá câu là thần tạng cùng khí huyết đại viên mãn, thần hồn đại viên mãn có thể nói là tam trọng đại viên mãn chung, khó khăn nhất một loại. Làm lâm Nhất Trần dừng thân lại phía sau, đã bị đối phương đánh bay ra khỏi xa mấy trượng, bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nữ tử, quát lên, nói cũng đừng nói quá về toàn. Hỏa. Kim sát thái tổ thánh hỏa cho tới bây giờ lâm Nhất Trần trong cơ thể lao ra, ngập trời liệt hỏa dưới, chân trời đều bị nhuộm thành kim sát. Lâm Nhất Trần tắm kim sắc hỏa diễm, giống như trong lửa quân chủ một dạng, thái tổ hãi lại tựa như cái thiên địa này chí, khiến người ta nội tâm không rõ sợ hãi. Nhưng mà, cái này rõ ràng không ngừng Hoặc có lẽ là muốn lấy võ giả cảnh đối kháng hậu thiên cảnh trùng kỳ tu luyện giả, loại này lực lượng rõ ràng còn chưa đủ. Làm quân bạo khí huyết từ lâm nhất trần thân thể tuấn ra lúc, Quách Ngọc thực sự chấn kinh rồi. Trước mắt cái này nhị trọng đại viên mãn võ giả, nếu còn tu luyện khí huyết, lại cái kia khí huyết đã cực kỳ cường đại, đối phương rất có thể là đang trùng kích tu luyện giả, cái kia trong tin đồn tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Tam trọng đại viên mãn, đây chính là nhân tộc thần thể tượng chứng a. Ngươi lẽ chính là? Nếu như lúc này Quách Ngọc còn không biết thanh niên trước mắt là ai, cái kia chính là thật ngu Nhớ tới thân phận của đối phương, Quách Ngọc liền không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nhưng lúc này, coi như là Quách Ngọc muốn dừng tay, cái kia đều là không thể nào. Chiến lược toàn bộ khai hỏa Lâm Nhất Trần, thần hồn chi lực, thần tạng chi lực, huyết khí chi lực, thái tổ thánh hỏa, tứ đại lực lượng giao hòa lấy, cuốn bạo huyết khí bên trong, một chỉ đại yêu thần phượng hoàng lao ra, đại yêu ngụy, thái tổ thánh uy, làm người ta đả chiến. Chiến. Trong mắt Lâm Nhất Trần, chiến ý lại xuất hiện, lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Quách Ngọc trước mặt. Khỏi bày giải, một quyền liền đánh giết đi lên. Bốn loại lực lượng, tại cái kia một quyền dưới triệt để bạo phát, vậy cho kinh khủng năng. Mặc dù Quách Ngọc cũng là vì đó biến sắc, chỉ phải là toàn lực phản kích. Ngọc Trường ngẩng lên, song trường kết tấn, một chỉ linh khí huyền sư biến ảo, đánh về phía Lâm Nhất Trần. "Phá cho ta!" Lâm Nhất Trần hét giận dữ, cuồn bạo lực lượng bạo động, một quyền thế như trẻ trẻ, đem cái kia linh khí huyền sư văng sát, trở tay một trường hướng về phía Quách Ngọc che đậy xuống. Dưới trường kinh phong gào thét, đệ chân không đều nổ tung. "Wen, Wen, Wen." Thành hữu tam đại nội môn đệ tử trong thái môn, Ngọc cũng không phải nuôi không. Trải qua ban sơ sau khi hết sợ, Quế Ngọc lập tức phục hồi tinh thần lại, ứng đối thanh niên trước mắt cái kia mãnh liệt thế tiến công. Mà một bên Trần Ngật Nhi sớm đã hoảng sợ ngây dại, thế cho nên đều quên trước tiên ngăn cản hai người. Lâm Nhất Trần Thế tiến công cực kỳ mãnh liệt, xông ngang đi lên phía sau chính là đại khai đại hợp, giống như một chỉ cuồn bạo đại yêu vậy, nếu đem hậu tiên cảnh trùng kỳ Quế Ngọc đều có chút chế trụ xu thế. Trong trước mắt, song phương kịch liệt giao thủ, đánh nơi đây bụi mù sao động, thiên địa linh lâm vào cuồn bão, âm thanh bên tai không dứt. Đoạn khung. Chương 862. Thần thông. Chương 862. Thần thông. Quế Ngọc khẽ một tiếng. Không khí đều đặc lại, giữa hai người dường như ngăn cách lấy một mặt bức tường vô hình giống nhau. Nàng muốn cùng Lâm Nhất Trần kéo dài khoảng cách, đối phương nhục thân cực kỳ cứng hãn, gần người chém giết đối nàng không có tí ưu thế nào. Phá! Đối mặt Quách Ngọc sở thi triển linh quyết, Lâm Nhất Trần chỉ có một quyền, một quyền kia lại tựa như có thể phá toái tất cả thần thông. Cựu Trọng Kình, Bạch Thú vung ấn. Lâm Nhất Trần hai cánh tay lộ ra, dường như nộ long lên không vậy, một tay cựu Trọng Kình, một tay chuẩn thần thông, Bách Thú ấn, người, che đậy ở tại Quách Ngọc trên người. Phúc. Một ngụm tinh ra, Quách Ngọc kháng hai đại thế tiến công. trực tiếp bị bích thương, liên tiếp lui về phía sau, vừa mới khôi phục thương thế lần nữa phát tác. Cái kia bị tứ phẩm linh đan chế trụ hắc khí, lần nữa ở mi tâm của nàng lan lột, sắc mặt trong sát na tái nhợt. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần lại sẽ không để ý những thứ này, xuất thủ lần nữa, một quyền thẳng đến đối phương đan điền. Mau dừng tay a. Trần Nguyệt Nhi lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp liền kiên trì xung tới. Lấy nàng cái kia nửa bước thập trọng võ giả thực lực, tham dự trong đó lời nói, sợ chỉ là hai người chiến đấu dư uy, cũng đủ để đưa nàng tiêu diệt không thể. Kim sắc cùng huyết sắc hòa vào nhau nắm tay trong nháy mắt tới, trong mắt Lâm Nhất Trần không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Nếu muốn đột thủ, như vậy nhất định phải toàn lực ứng phó. Có thể ngay sau đó sắc mặt của hắn chính là mạnh biến đổi, vội vàng thu hồi một quần kia lực lượng, thắng lại thân hình. Mà trước mặt của hắn, Trần Nguyệt Nhi thân thể mệt mỏi đều run rẩy lấy, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên là bị giận mình. Lâm Nhất Trần nắm đấm khoảng cách Trần Nguyệt Nhi chỉ có một chỉ cách, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, Trần Nguyệt Nhi chắc chắn phải chết. Cự lại quyền phong phất động Trần Nguyệt Nhi tóc đen tóc dài, không muốn sống nữa sao? Lâm nhất Trần thu quyền, mặt có chút hồng, dù sao mạnh mẽ cắt đứt cái kia gần bạo phát lực lượng, với hắn mà nói cũng không chịu nổi. Trần Nguyệt Nhi thận trọng mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía trước mắt Lâm Nhất Trần, mang trên mặt một tia cầu khẩn nói ra, "Không, có biện pháp, thực lực của ta quá yếu, không ngăn cản được các người, Sư tỷ nàng cũng không ắc ý, "Các người đừng lại đánh, chỉ đổ thừa ta phía trước không có nói cho sư tỷ. Tính rồi, ngươi còn là đi thăm nàng một chút đi, nàng có cái gì không đúng." Lâm Nhất Trần nhìn về phía sắc mặt kia đột nhiên trắng bệnh lên quắc ngọc, bên ngoài quỳ một chân xuống đất, cái kiêng ngạo nhân bộ ngực chập trùng kịch liệt, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi hột, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Nhìn lấy trạng thái như vậy quắc ngọc, Lâm Nhất Trần không khỏi nhíu mày. Sư tỷ nàng vốn là bị thương trên người, Liên Huyền Sư thú hỏa đều bị mạnh mẽ tốt đi, có thể là vết thương cũ tái phát, ta trước mang sư tỷ trở về tìm sư tôn chữa thương. Trần Nguyệt Nhi cũng là cả kinh, vội vàng đi tới Quách Ngọc trước mặt, đưa nàng nâng đỡ lên. Chờ một chút. Thấy Trần Nguyệt Nhi dự định mang Quách Ngọc ly khai, Lâm Nhất Trần lên tiếng ngăn cản hai người. Làm sao vậy? Trần Nguyệt Nhi có chút lo lắng do hỏi. Nàng cũng không phải cảm thấy Lâm Nhất Trần biết xuất thủ lần nữa, trải qua mấy ngày này hiểu rõ, nàng tuy là còn không phải là đặc biệt giải khai Lâm Nhất Trần tính cách, nhưng ít ra đối phương đã nói, sẽ không đổi ý chỉ thấy Lâm Nhất Trần bước nhanh đi tới trước mặt hai người. Lãnh gia Quách Ngọc cái kia trắng liếu khuôn mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Mi Tâm chỗ, đoàn kia lan lộn hát sắc khí tức. Loại khí tức đó, lấy mắt thường rất khó phát giác đi ra, chỉ có thần hồn chi lực mới có thể phát hiện cái kia hắc khí tồn tại. Chương 863, Ba động. Chương 863, Ba động. Không rõ khí tức. Lâm Nhất Trần lời nói, làm cho Quách Ngọc giật mình nhìn lấy hắn, bởi vì trước đây Lâm Nguyệt cũng là nói như thế. Tuy là nàng có thể cảm nhận được, chính mình Mi Mì Tâm có một cỗ đặc thù khí tức, đang ở tầm ăn lên nàng thứ hải, nhưng nàng không có mở ra thần hồn chi lực, thủy chung đều không thể phát hiện. Cục khí tức kia để cho nàng rất là bất an, nhưng lại không có biện pháp giải quyết, liền Lâm Nguyệt cũng chỉ có thể lợi dụng đan dược cấp chế mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Phương Bắc Vương Chi Tử a. Quách Ngọc Nội tâm thầm than một tiếng, có chút khổ sáp, không nghĩ tới chính mình nếu đã biết đụng vào trên họng súng. Cái này có trọng yếu không? Nhưng mà, Lâm Nhất Trần lại là lơ đễnh, vô luận hắn có hay không là Phương Bắc Vương Chi Tử, đối với lần này nội tâm của hắn đã không có quá chấn động lớn. Thực lực của ngươi so với trong tưởng tượng của ta yếu nhượn nhiều, nhiều, nhưng thiên phú của ngươi cũng là ta cho đến tận bây giờ gặp qua tối cường đại một cái. Nhìn trước mắt thanh niên, Quế Ngọc như nói thật nói, cái này không tưởng phi tức, là ai lưu lại. Lâm Nhất Trần nhún nhún vai, sau đó đưa mắt một lần nữa rơi vào Quế Ngọc Mi Tâm Trỗ, hơi như mày, thậm chí còn giữa hai lông mày còn hiện lên một vẻ chán ghét màu sắc. Không phải chán ghét Quế Ngọc, mà là nàng Mi Tâm chỗ sâu không rõ khí tức. Là Thiên Tử hào thủ hạ một cái thượng cổ động thiên thiên tài. Quế Ngọc đem phía trước nói với Lâm Nguyệt lời nói, không sót một chữ nói với Lâm Nhất Trần một lần, nhìn về phía Lâm Nhất Trần trong ánh mắt, cũng mang theo một tia rước cao màu sắc. Lâm Nhất ánh mắt nhìn vào Quế Ngọc, sau đó liền đối với Trần Nguyệt Nhi nói ra, sớm mang nàng đi chữa thương a. bằng không sợ là sẽ phải có đại phi toái. Ngay vậy, Trần Nguyệt Nhi không dám dây dưa, đem bạo huyết đan cần dược liệu giao cho Lâm Nhất Trần phía sau, mang theo quế ngọc Ly Khai Sơn lâm trở về Thái Huyền môn. Chỉ là quế ngọc trong mắt cũng là có nồng nặc thất vọng màu sắc. Nàng bạn còn tưởng rằng cái này Phương Bắc Vương chi tử, có lẽ có biện pháp giải quyết thương thế của nàng, dù sao trước đây thiên tử điện người nghe nói Phương Bắc Vương hậu, cái loại này vẻ mặt sợ hãi, không làm giả được. Chờ ngươi hiểu rõ ràng, lại tới nói cho tìm ta à. Đột nhiên, liền tại hai người gần lúc đi, Lâm Nhất Trần cũng là đột ngột nói rằng, không đợi Trần Nguyệt Nhi Hắn lại lần nữa về tới trong thác nước, khuynh chân ngồi xuống. Chỉ là đợi hai người sau khi rời đi, dưới thác nước Lâm Nhất Trần, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Người xác định, nàng đối với ta có chút dấu diếm. Lâm Nhất Trần ngữ khí ngưng trọng hỏi tham thần tàng bên trong viễn cổ thần ma, trên thực tế hắn có thể giúp Quách Ngọc Lao đi rơi cái kia không tưởng khí tức đương nhiên, không phải hắn tự mình xuất thủ, mà là viễn cổ thần ma xuất thủ. Nhưng viễn cổ thần ma chắc chắn Quách Ngọc có chút dấu diếm, không nói ra tình hình thực tế, cho nên mới cự tuyệt xuất thủ tương trợ. Trên người đối phương không do khí tức rất yếu, lao đi cái kia không tưởng khí tức cũng không có sức, nhưng đối với Quách Ngọc mà nói, cũng là trí mạng đối phương căn bản cũng không có nói thật, còn muốn hắn xuất thủ tương trợ. Cái kia không tưởng khí tức chính là cổ thi tộc tử khí, không thể nào là thượng cổ những người đó có thể có, càng không thể nào là cái kia thiên tử địa làm ra. Có lẽ Quách Ngọc sắc mặt thương thế là thiên tử địa người làm, nhưng này tử khí tuyệt đối không phải. Cổ thi tộc. Lâm Nhất chần cau mày, hắn chưa từng nghe nói tới tộc này. Cổ thi tộc, không phải mảnh này dưới trời sao sinh linh, không chịu tiên địa thúc, không vào vạn đạo luân hồi, chính là viễn cổ khởi nguồn của hòa loạn? tổ về bất hủ tộc nhất mạch thế lực, phía sau bị thần ma liên hợp viễn cổ các tộc trấn áp. Thời thượng cổ có nhất tộc chuyên tu đạo này, lấy trộm cường giả thi thể. Chương 864. Không kiêng nể gì cả. Chương 864. Không kiêng nể gì cả. Vì thế không từ thủ đoạn, không kiêng nể gì cả tàn sát sinh linh, tế luyện vì khôi lỗi, được xương luyện thi nhất mạch, chính là bắt nguồn ở cổ thi tộc để lại truyền thừa. Luyện thi nhất mạch. Lâm Nhất trần sắc mặt có chút khó coi, vì luyện thi đổ giết vô tội sinh linh, cái này đã không thể xem như là tâm ngoan thủ lạt đơn giản như vậy. Người có từng gặp qua, trong một đêm Một quốc gia sinh linh bị luyện thì, trở thành cái sắc không hồn là bực nào thế thảm sao? Viễn cổ thần ma thuần thức không nớt, bộ tộc này rất khó triệt để tiêu diệt, vì vậy là một cái cự đại mầm thai họa đặc biệt là cái kia bất hủ nhất mạch bên trong cổ thi tộc, càng là hầu như giết bất tử, chỉ có thể trấn áp. Chính là luyện thi, ngược lại không phải là viễn cổ thần ma nên lo lắng, có thể quế ngọc nơi mi tâm tử khí, cũng là cổ thi tộc khí tức đây chính là liền viễn cổ thần ma đều không thể triệt để xóa bỏ tồn tại. Quế ngọc trên người có cổ thi tộc tự khí, như vậy thì chứng minh rồi một điểm, đối phương khả năng tiếp xúc qua thi tộc, chí ít cũng cự ly gần quá, bằng không không có khả năng dính lên tự khí. Sở Dĩ Quách Ngọc cũng không có nói với Lâm Nhất Trần lời nói thật, có chút dấu giếm. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, nếu quả như thật có cổ thi tộc xuất hiện, ngươi tốt nhất mau ly khai phương này đại lục." Viễn Cổ Thần Ma thanh âm trùng, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Thật có kinh khủng như vậy. Lâm Nhất Trần cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, sắc mặt có chút âm tình bất định. "Tương lai ngươi sẽ rõ, đương nhiên có lẽ là ngươi ta suy đoán có sai lầm, khả năng chỉ là năm đó để lại một vài vấn đề, cũng không phải có cổ thi tộc chôn cất đại này, việc các vẫn là mau sớm luyện đến ma khu, tìm hiểu 3000 thần ma Dù cho chỉ là tìm hiểu một cái thần ma nguyên lần rủa, coi như là đối mặt cổ thi tộc, ngươi cũng có sức tự vệ, cùng với đối kháng một. Hai. Hai người không lại nói chuyện với nhau, Lâm Nhất Trần bắt đầu bắt tay luyện chế linh đan, Viễn Cổ Thần Ma nói không sai, việc cấp bách là tam trọng đại viên mãn, mà không phải đi quan tâm cái gì thi tộc. Chỉ là, còn không đợi Lâm Nhất Trần mở lò luyện đan, Viễn Vương lần nữa có người đến. Lâm Nguyệt đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới đang chuẩn bị luyện đan Lâm Nhất Trần, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chấp sự đại nhân tới ta, có chuyện gì? Lâm Nhất Trần không nghĩ tới Lâm Nguyệt sẽ đến, thu hồi đan hơi khác biệt hỏi. Quách Ngọc vết thương trên người là người làm cho." Lâm Nguyệt Dung có chút bất mãn nhãn thần nhìn lấy Lâm Nhất Trần, nhưng cùng lúc cũng giật mình, đối phương nếu có thể đã thương được Quách Ngọc. Lâm Nguyệt tuy là gặp Trần Mật Nhi hai người, bất quá cũng không có phát hiện thân, mà là trực tiếp tới tìm Lâm Nhất Trần. Đâu có gì lạ đâu, là trong cơ thể nàng vết thương cũng phát tác. Lâm Nhất Trần nhún nhủi, tuy là hai người giao thủ, có thể Lâm Nhất Trần muốn suy giảm tới Quách Ngọc cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Tính rồi, trước không nói những thứ này, khoát khoát cũng không có cứu, mà là mặt thành thật nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Lâm Tuyệt đối tính được là là huynh quốc huynh thành tư sắc, so với Trần Nguyệt Nhi đều muốn kinh diễm ba phần, bằng không trước đây vương gia lão tổ bộ kia tuổi, cũng sẽ không muốn nạp Lâm Nguyệt làm thiếp. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Nhất Trần đối với Lâm Nguyệt cũng là thủy chung không có hứng thú. Có lẽ là bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cũng có thể là bởi vì hắn nhìn ra được trong mắt đối phương giã tâm. Thái Huyền môn có Tam Phương thế lực đối với Thái Huyền môn môn chủ vị trí dục dịch, chấp pháp điện nguyên ăn, thần Hoa, không có nhìn ngoài đi đơn giản như vậy, Lâm Nhất Trần ngay từ đầu liền đã biết rồi. Chương 865 Đánh vỡ bình tĩnh. Chương 865, đánh vỡ bình tĩnh ở Lâm Nguyệt nhìn soi mói, Lâm Nhất Trần Thủy Chung đều là mặt không đổi sắc, đứng tại cái kia trở đây đối phương đánh trước phá bình tĩnh. Quả nhiên, mấy hơi thở qua đi, Lâm Nguyệt chỉ phải là bỏ qua, nói ra, Thái Huyền môn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ. Lâm Nhất Trần chân mày cau lại, có chút điểm khả nghi hỏi ngược lại. Lần này Tam tông tụ, bọn ta Thái Huyền môn chúng chấp sự thương nghị qua đi, hy vọng ngươi đi cùng đi trước. Ta đang sắp đột phá, sợ là. Lâm Nhất Trần bản năng đã nghĩ cự tuyệt, hắn hiện tại không muốn trêu chọc không phải là, cũng chỉ muốn mau sớm tam trọng đại viên mãn. Lâm Nhất Trần ngươi mặc dù là Phương Bắc Vương chi tử, có thể ngươi cũng không nên quên, ngươi đồng dạng là Thái Huyền Môn đệ tử. Thấy Lâm Nhất Trần muốn cự tuyệt, Lâm Nguyệt lớn tiếng cắt đứt Lâm Nhất Trần nói tiếp: "Nếu như Thái Huyền Môn gặp phải nguy hiểm, ta tự nhiên nghĩa vô phản cố, nhưng nếu như là có người muốn lợi dụng Phương Bắc Vương ba chữ này lời nói, ta sợ không cách nào bằng lòng." Lâm Nhất Trần lần nữa lắc đầu cự tuyệt, hắn biết rõ, Thái Huyền Môn sẽ tìm hắn, không phải là bởi vì hắn Lâm Nhất Trần, mà là bởi vì Phương Bắc Vương ba chữ này. Nghe vậy, Lâm Nguyệt một thời gian cũng là nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Sự thực chính là như vậy, sở dĩ tìm Lâm Nhất Trần cũng là bởi vì hắn là Phương Bắc Vương chi tử. Bây giờ, các bác chi điệu những thứ kế thừa của động tiên người, sợ nhất chính là Phương Bắc Vương, nếu như Lâm Nhất Trần có thể đi lời nói, bọn họ có ít nhất một tấm bảo toàn tính mạng con bài chưa lật. Không người nào dám ban ngày ban mặt đối với Phương Bắc Vương chi tử xuất thủ, bằng không sau đó Phương Bắc Vương Thanh coi là, đều khó thoát khỏi cái chết. Có thể Lâm Nguyệt là thật bị nhất bản cảnh khủng bố để lại ám ảnh trong lòng, nghe nói những thư kia thượng cổ động tiên nhất bản cảnh vấn thế phía sau, nàng một cái nghĩ tới chính là Lâm Nhất Trần. Mà tôi, thấy Lâm Nhất Trần là quyết tâm không đi, Lâm Nguyệt chỉ có thể là tôi, xoay người chuẩn bị rời đi hở. nhẹ giọng nói ra, lần này tam tông tụ địa điểm ở Hắc Cốt Hải. Nếu bây giờ cực bắt chi địa thời cuộc dung chuyện, chẳng lẽ liền không thể thủ tiêu tam tông tụ sao? Xem Lâm Nhất Trần không minh bạch, vì sao biết rõ có nguy hiểm, những người này còn là muốn cố ý đi trước, bởi vì niết bàn khả năng. Nói xong, Lâm Nguyệt sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Hiện tại Lâm Nguyệt dự định lúc rời đi, Lâm Nhất Trần gọi lại nàng, nội tâm thầm than một tiếng, "Hành, ta tùy các ngươi cùng nhau đi vào chính là, bất quá có một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần thái Huyền môn có thể làm được." Lâm Nguyệt không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng. Không có nghiêm trọng như vậy, Bị ngươi cùng nhau đi tới có thể, nhưng các ngươi không phải can thiệp hướng đi của ta." Không lâu, Lâm Nguyệt rời đi, nơi đây lần nữa chỉ còn Lâm Nhất Trần một người. Niết bàn khả năng. Lâm Nhất Trần bởi vì Lâm Nguyệt một câu nói mà phát động dùng, chỉ vì cái kia niết bàn hy vọng, biết rõ có nguy hiểm, bọn họ vẫn là phải đi trước. Niết bàn khó khăn, giống vậy lên trời. Bằng không toàn bộ cực bắc chi địa rất nhiều sinh linh, niết bàn cảnh cũng sẽ không cái dạng nào hiếm thấy. Thiên địa linh khí khôi phục trước, toàn bộ cực bắc chi địa cũng liền tam tông sở hữu bàn cảnh tỏa trấn thôi. Có thể theo thiên địa linh khí khôi phục, miết bản cảnh cũng như măng mọc sau cơn mưa vậy hiện lên, làm cho Tam Tông cảm nhận được gáp lực cực lớn, Tam Tông ở cực bắc chi địa hy vọng, không còn sót lại chút gì. Ngày thứ hai, Lâm Nhất Trần tinh lực lần nữa tinh tiến không ít, thậm chí hắn đã cảm nhận được huyết khí đại viên mãn một tia cơ hội. Hắn đã có nắm chặt, ở trong mấy ngày huyết khí đại viên mãn, cái kia đại yêu thần phượng hoàng tinh huyết cũng bị hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, khí huyết bên trong lẫn chứa đại yêu chi lực cũng vô cùng Chương 866, siêu phàm Chương 866, siêu phàm thoát phía bên thập vạn đại sơn. Hai bóng người bước chậm với trong rừng núi, lại tựa như ở trò chuyện với nhau cái gì, khi thì Hoang Thanh thiếu ngữ, hiển nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Hai người này, chính là Lâm Nhất Trần cùng Trần Mật Nhi. Một chỗ trước vách núi, Lâm Nhất Trần một thân thiên thanh sắc trường đường, mái tóc dài màu đen đến eo, tùy ý rũ tung ở đầu vai, ánh mắt nhìn về phía phía trước, cái kia mây mù lượn quanh, dãy núi vập phồng thập vạn đại sơn, nhãn thần nóng bỏng. Nữ tử nhất tịch váy trắng, giống như cửu thiên huyền nữ, khí chất siêu phàm tục, lại tựa như không dính khói bụi trần gian tiên nữ, xinh đẹp tuyệt luân, nhìn về phía bên cạnh thanh niên, trong mắt có kiểu khác tâm tư. Mấy ngày kế tiếp, ta có thể phải bế quan. Đột nhiên, Lâm Nhất Trần ánh mắt từ bên trong thập vạn đại sơn thu hồi, hướng về phía bên cạnh lại người nói. Muốn đột phá sao? Trần Nguyệt Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, dường như toàn bộ phát sinh ở thanh niên trên người, đối với nàng mà nói đều là như vậy đương nhiên. Đối với, lần bế quan này, không vào hậu tiên cảnh ta sợ là sẽ không xuất quan. Lâm Nhất Trần gật đầu, hắn đã cảm nhận được đại viên mãn cơ hội, chỉ đợi huyết khí đại viên mãn, hắn liền sẽ ngưng tụ thần ma chi khu, đột phá hậu ph Lập tức thời cuộc, theo thiên địa linh khí khôi phục, võ giả cảnh sớm đã không cách nào ở trong cái đại lục này đặt chân ở thiên địa linh khí làm dịu, những tu luyện kia Thiên tài ở cảnh giới trên thực lực, đột nhiên tăng mạnh, Lâm Nhất Trần trì hoãn thời gian đã đầy đủ dài rồi. "Tốt, chờ một chút ta liền đem còn lại dược liệu đều mang đến." Trần Nguyệt Nhi không có hỏi nhiều, đối với Lâm Nhất Trần đột phá, nàng bang không được cái gì. Tâm trọng đại viên mãn, Cực Bác chi địa vẫn là đầu một lần. Sẽ có nguy hiểm không? Do dự một chút, Trần Nguyệt Nhi hay là hỏi ra khỏi chính mình vấn đề lo lắng nhất, vẻ mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Nhất Trần. "Huyết khí đại viên mãn với ta mà nói, không khó." lấp nhất trần nét miệng cười, cho một cái làm cho Trần Ngật Nhi không cần lo lắng ánh mắt. Nhưng hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong, cũng là ngưng trọng không gì sánh được, hiển nhiên với hắn mà nói, lần này đột phá có thể sẽ không rất nhẹ nhàng. Giống như hắn nói cái dạng nào, huyết khí đại viên mãn xác thực không khó, có đại yêu thần phượng hoàng tinh huyết phụ trợ, huyết khí đại viên mãn với hắn mà nói chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như ngay cả đại yêu thần hoàng huyết đều không thể làm cho hắn huyết khí đại viên mãn, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể khó thì khó ở tam trọng đại viên mãn phía sau, đục thành thần ma chi khu, cái kia cũng không dễ dàng. Ta sẽ buổi tiếc ngươi. Trần Nguyệt Nhi sao lại không nhìn ra, tuy là hắn nói ung dung, nhưng nếu như buông lòng nói, tam trọng đại viên mãn cũng sẽ không cái dạng nào hiếm hoi. Sau đó không lâu, Trần Nguyệt Nhi đi mà quay lại, mang đến Bạo Huyết Đan cần dược liệu, sau đó vẫn chưa rời đi, cũng không đề cập Quách Ngọc một chuyện, hiển nhiên Quách Ngọc vẫn là không có dự định đem chuyện giấu giếm tình nói cho hắn biết. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng không quản được những thứ này, đang sắp đột phá, H hiện tại coi như là Quách Ngọc muốn nói cho hắn, vậy cũng phải đợi hắn sau khi đột phá lại nói. Trước lời luận đan, ở Trần Nguyệt Nhi nhìn soi mói, Lâm Nhất Trần trở tay lấy ra ngọc tĩnh bình, hôm nay ngọc tĩnh bình trùng Đại yêu tinh huyết đã còn dư lại không nhiều lắm, nhưng chống đỡ hắn đột phá huyết khí đại viên mãn gông cùng xiên xích, là vậy là đủ rồi. Hắn có thể đủ cảm thụ được, trong cơ thể mình khí huyết chung, mỗi một sợi trung đô ẩn chứa bên ngông đại yêu chi lực, chỉ thiếu một chút có thể đem tự thân khí huyết triệt để chuyển hóa thành đại yêu chi lực. Thời gian liền tại Lâm Nhất Trần luyện trong máu lặng yên không tiếng động vượt qua, lần kia sau đó, Lâm Nguyệt liền không còn có tới tìm hắn, cũng không có đề cập giữa hai người cái ước định kia, dường như đã quên mất Lâm Nhất Trần còn muốn vì nàng làm một chuyện. Chương 867. Triệu hồi. Chương 867. Triệu hồi. Chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Trong lúc Trần Nguyệt Nhi nửa bước chưa từng rời đi, khoảng cách Tam Tông tụ thời gian cũng đã còn dư lại không nhiều, chỉ có nửa tháng không tới thời gian. Tam Tông đối với lần này cũng đều ở khua chung gọ mọi chuẩn bị, Thái Huyền môn bên ngoài nội môn đệ tử cũng đều bị triệu hồi. Một ngày này, toàn bộ Thái Huyền môn đều đã bị kinh động, đầy trời huyết quang sông phá vân thiên, đem chân trời đều nhuộm thành huyết sắc. Cái loại cảm giác này, thật giống như chân trời xuất hiện một tầng màn máu giống nhau, kinh động bên trong Thái Huyền môn sau đó là tiếng tiếng oanh đến, trên bầu trời khí giống như ngập trời vậy lộn. Thu Một tiếng vượng hoàng minh thanh vang vọng thiên cung, đám người chỉ thấy một chỉ khí huyết thần vượng hoàng đột nhiên từ trong biển máu bay lên trời, dương cánh trong lúc đó, ngao du với huyết hải chí thượng. Một cỗ hung hãn đại yêu khí tức tràn ngập vùng trời này, lại tựa như thật có một đầu thần hoàng hắn thế, đại yêu bay dưới, đệ bên trong thập vạn đại sơn vạn thú thấp thỏm lo hâu. Đó là đại yêu khí tức. Thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, cái kia quái vật lớn thân đêm sợ hãi nhìn về phía thái huyền hướng, nhưng lại không dám tới gần. Bởi vì nó biết, người nọ nó không thể chơi vào. Ha, ha, ha Huyết khí như biển, tiểu tử này nếu thực sự huyết khí đại viên mãn, Mạnh bá đi ra võ công cát, nhìn lên trời bên cái kia vết sắc, cất tiếng cười to, lập tức bước ra một bước, đạp không mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Thái Huyền Môn chấp sự đều có cảm giác, dồn dập chạy tới Thái Huyền Môn phía sau núi. Huyết khí đại viên mãn. Thái Huyền Môn trong nội môn, một thanh niên mạnh từ tu luyện ở giữa tỉnh lại, từ chỗ tu luyện đi ra, nhìn về phía chân trời xa. Thanh niên một thân tử đường, tóc buộc từ quan, theo ngọc đái, một đôi mày kiếm một trống, anh vũ trên mặt hiện giật mình người này chính đệ tử, Ta Cầu. Đã có nhân khí huyết đại viên mãn, là ai? Ta câu do dự một chút, vẫn là lên đường đi trước Thái Huyền Môn phía sau núi. Mặc dù hắn trước đây đột phá khí huyết đại viên man lúc, đều không có tạo thành bức này động tĩnh, điều này làm cho hắn rất là lưu ý Thái Huyền Môn phía sau núi, dưới thác nước lâm nhất chần thần tỉnh ngưng trọng, khoanh chân đất thủy đàm đều đã bị toàn bộ bốc hơi lên, kinh cùng khí huyết sóng nhiệt đang liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng huyết khí, giống như ngọn lửa hùng như vậy. Phía trên xuống thác xuống đã bị đặc, ở tại không trung. Trong cơ thể khí huyết như biển, ở hắn nhục thân trung quần, quần Trên bầu trời, cái kia huyết sắc thần hoàng đánh tan trời cao. Thần hoàng giương cánh, từng cây một linh vũ giống như thiêu đốt hỏa diễm giống nhau, một cô thuộc về đại yêu hung uy bao phủ sơn mạch. Có thể nhất định phải thành công a. Trước hết người ở chỗ này, không phải mã bá, cũng không phải Lâm Nguyệt, mà là vẫn canh giữ ở nơi này Trần Nguyệt Nhi. Lúc này Trần Nguyệt Nhi vẻ mặt hận trương nhìn về phía trước Lâm Nhất Trần, cái kia đại yêu hung uy để cho nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, có thể không phải từng lui lại qua nửa đôi đôi đẹp vẫn rơi trước niên người, cũng không Huyết khí đại viên mãn, thành. Đột nhiên giải một tiếng tiếng ở trong núi trung vang lên, ánh mắt trong con ngươi bắn thẳng đến lưỡng đạo huyết sắc khí huyết thần mang, thù, thiên khung chi thượng khí huyết thần phượng hoàng càng là hướng tiên minh, đại yêu hung uy nặng hơn. Đại viên mãn khí tức từ trên người Lâm Nhất Trần phô thiên cái điệu tu ra, đè chân không đang vào mẹo, linh khí nội lớn. Đại viên mãn khí chàng, lấy Lâm Nhất Trần làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét tán, tạo thành đáng sợ kình phong thị quyển, chương 868. Kinh hô. Chương 868, kinh hô. Một đạo huyết trụ lên không, sợi tóc bay lượn, động, bay phất phới. Giờ hắn Phản phất nhất tôn huyết sắc chiến thần vậy, hai trong mắt khép lại mở ra đều có đại khí tức kinh khủng tràn ra. A. Lấy Trần Nguyệt Nhi thực lực, căn bản là không cách nào cùng dư vi đối kháng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hưu. Một đạo huyết sắc cầu vòng trước mắt đến, đang kinh ngạc thốt lên chung một bà ôm lấy gần rơi xuống đất Trần Nguyệt Nhi. Người, thành công. Làm Trần Nguyệt Nhi trong kinh hoàng mở mắt ra lúc, in vào tầm mắt giống như một cái quen thuộc thanh niên mặt mũi. Thanh niên chưa nói tới bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, cũng rất là coi được, đặc biệt là cặp kia thâm thúy đôi mắt, đối diện phía dưới, Trần Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy không rõ há cỡ đỏ mặt. thẹn thùng nhưng lại làm cho Lâm Nhất Trần đều xem lên người, "Đem nàng giao cho ta." Nhưng mà, không đợi Lâm Nhất Trần có động tác kế tiếp, đã bị người phá vỡ mỹ hảo huyễn tưởng. Trần Nguyệt Nhi lập tức từ trong lòng tránh thoát, thẹn thùng hận không thể trên mặt đất tìm một kẻ hở nhỏ chui vào. Bởi vì thanh âm kia rất là quen thuộc, nhất định là luyện đan cốc nhân. "Nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng nàng đem ngươi tuyết tàng cơ chứ." Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này khách không ngợi mà đến, không là người khác, chính là Liêu Hiệu Vân. Từ lần trước đánh một trận phía sau, Hắn liền không còn có gặp qua đối phương, liền luyện đan trong cốc đều không có phát hiện thân ảnh của đối phương, không nghĩ tới biết ở vào thời điểm này xuất hiện. Trần Nguyệt Nhi bước nhanh đi tới Liêu Hiểu Vân bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm một câu gì. "Yên tâm, ta cũng không có cái kia hứng thú." Liêu Hiểu Vân trắng Trần Nguyệt Nhi liếc mắt, có chút không nói. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt đặt ở trên người Lâm Nhất Trần, nói, "Nàng sợ ta ngươi cùng lại xuất hiện xung đột, dù sao Phương Bắc Vương chi tử thân phận, thật sự là quá mức giỏi người." Nghe vậy, Lâm Nhất Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Bắc Vương chi tử thân phận, quả thật làm cho hắn có một tầng bảo hộ, có thể đồng dạng cũng sẽ mang đến cho hắn một ít Đi theo ta." Liêu Hiểu Vân đưa mắt đặt ở trên người Lâm Nhất Trần, ý bảo hai người cùng với nàng lý khai. Trần Nguyệt Nhi nhìn về phía Lâm Nhất Trần, trong mắt có lo âu nồng đậm. Nàng còn tưởng rằng hai người muốn phát sinh điểm cái gì, dù sao liền trước đây không lâu, hai người còn có quá giao thủ. "Yên tâm đi, ta chỉ là không muốn làm cho quá nhiều người biết, một ít bọn họ không phải nên biết sự tình." Thấy Trần Nguyệt Nhi cái kia lo lắng ánh mắt, Liêu Hiểu Vân vỗ cái trán sáng bóng, tức giận nói một câu. Lâm Nhất Trần cũng cho đối phương một cái yên tâm nhãn thần, Trần Nguyệt Nhi lúc này mới một khẩu khí. "Hầu thiên cảnh, xem ra ta là thật coi thường nàng à?" Lâm Nhất Trần nội tâm cảm thấy giận mình, lúc này mới bao lâu, đối phương biến mất trong khoảng thời gian này, nếu đã đạt đến hậu thiên cảnh, viên cổ bác hung nhất tộc đáng sợ như vậy. Phất tay, bị hắn thả ở xa xa hộp sắt bay tới, bị hắn một bả nắm ở trong tay, quóng trên lưng. Tốc độ của ba người nhanh, cũng không lâu lắm, liền biến mất ở trong rừng núi, mất đi tung tích. Mà đang ở ba người sau khi rời đi không lâu, nơi đây xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là khí tức tương đại, đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên tiên cảnh cường giả, thái huyền môn rất nhiều chấp sự. Trong đó mạnh bá cũng ở tại chỗ, bất quá có phát hiện không chứng kiến Lâm Nhất Trần phía sau, cũng là minh bạch rồi cái gì. xoay người quả đoán rời đi. Có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào đi xa mạnh bá, người này chính là thần binh các viên tính hoa. Viên Kính Hoa rất rõ ràng, mạnh bá nếu đã biết tới, như vậy tạo thành phía trước động tính người, chỉ có thể là Phương Bắc Vương chi tử, Lâm Nhất Trận. Chương 869, tu luyện. Chương 869, tu luyện. Chỉ chốc lát, gia câu cùng Đông Hoa đều tới. Hai người một cái thái huyền môn thủ tịch đại đệ tử, một cái lại là thực lực gần với hắn thần binh các quyết định nội bộ chấp sự, hai người lẫn nhau đều có suy đoán. Bọn họ trở về trong khoảng thời gian này, Thái có quan hệ Phương Bắc Vương chi tử sự tình. bị truyền sôi trào dương dương, hai người làm sao lại không biết. Mà ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ba bóng người ở một chỗ hoạt động trước ngừng lại. Huyết động bốn chu linh khí rõ ràng so với muốn nồng nặc những địa phương khác nhiều, nơi đây nếu là một chỗ động tiên. Bất quá, nơi đây còn ở Thái Huyền Môn phạm vi bên trong, chắc là không có bị người phát hiện. Mà Lâm Nhất Trần đang luyện đan trong cốc không có phát hiện qua Liễu Hiểu Vân khí tức, đối phương rất có thể một mực tại nơi đây tu luyện. Nếu là một chỗ động tiên. Lâm Nhất Trần cảm thấy kinh ngạc, chỗ này động tiên ở tại thượng cổ lúc hẳn là cũng không cường thịnh, nội bộ sông ra khí, đã sắp muốn cùng như vậy ngoại giới không xê xích bao nhiêu. Cùng với võ thánh điện so sánh với, cơ hồ là một cái thiên, một cái địa. Vào đi thôi. Không đợi Lâm Nhất Trần nhiều lời, Liêu Hiểu Vân vung tay lên, nồng nặc trận pháp khí tức liền lan ra, làm cho Lâm Nhất Trần cùng Trần Nguyệt Nhi đều là lần nữa cả kinh, nơi đây nếu còn có trận pháp. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Trận pháp vừa mới mở ra, nhất thời nồng nặc đến tan không ra thiên địa linh khí đập vào mặt, làm cho Trần Nguyệt Nhi khiếp sợ trận to đôi mắt đẹp. Liền Lâm Nhất Trần đều là hơi biến sắc mặt, bởi vì nơi này thiên địa linh khí, nếu so với võ thánh điện còn muốn nồng nhiều. Lại ngay một khắc này, chẳng biết tại sao Lâm Nhất Trần trong cơ thể Hắc Sắc Thần Tạng cực kỳ sinh động, giống như là có cái gì đồ vật muốn chui ra ngoài giống nhau. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này đã bị một cổ thần bí lực lượng trấn áp rồi. Bát Hung ộ. Viễn Cổ Thần Ma thanh âm ở Lâm Nhất Trần trong đầu vang lên, hiện ra rất là giật mình. Cái gì là Bát Hung ộ? Lâm Nhất Trần vội vàng tại nội tâm truy vấn đối phương, đồng thời cũng mang theo Trần Nguyệt Nhi, theo Liêu Hiểu Vân đi vào trong huyệt động. Bên trong huyệt động một mảnh hỗn ám, mà ở hang động phần cuối, lại có nồng nặc bạch quang đánh tới. Bát Hung, bát hung huyệt, cũng là Bát lượng ngầm Cổ hơi thở này Lâm Nhất Trần không kịp đáp lại Viễn Cổ Thần Ma lời nói, bởi vì càng là thâm nhập hang động ở chỗ sâu trong, Lâm Nhất Trần là có thể cảm nhận được một loại đặc thù khí tức, ẩn tàng tại phần cuối ở chỗ sâu trong. Là Bát Hung nhất tộc khí tức, Viễn Cổ thời đại Bát Hung ổ cùng sở hữu 8 tòa, trong đó 7 tòa đều đã nghiền nát, cái này hoặc giả chính là để lại tòa kia a, nếu như ta không có đó sai, nàng có thể từ Viễn Cổ sống đến bây giờ, phải là bởi vì Bát Hung ổ nguyên nhân. Liên lại Lâm Nhất Trần cùng Viễn Cổ Thần nói chuyện với hai người đã tới hang động phần cuối, theo một trận bạch quang hiện lên, Một giây kế tiếp ba người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ đám ba người lúc xuất hiện lần nữa, đã là thân ở trong một thế giới khác đối với lần này, Lâm Nhất Trần đã là nhìn nhiều thấy quen, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối với Trần Nguyệt Nhi mà nói, quả thật bị chấn kinh rồi, phản phất mở ra tân thế giới đại môn. Người có thể hay không còn nhớ rõ đã đáp ứng La Nguyệt, phải giúp hắn làm một chuyện. Đột nhiên thanh âm, các đức Lâm Nhất Trần đang đánh giá bốn phía, Trần Nguyệt Nhi cũng từ khiếp sợ ở giữa hồi thần lại. Nàng muốn cho ta làm cái gì? Lâm Nhất Trần không nghĩ tới đối phương biết loại thời điểm này đưa ra yêu cầu, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giúp ta lấy một kiện đồ vật Liêu Hiểu Vân suy tư một chút, hay là chuẩn bị nói cho Lâm Nhất Trần, vốn là hắn là chuẩn bị làm cho Trần Nguyệt Nhi mang ngươi tới, nhưng bởi vì một ít rắc rối, đưa tới hắn hiện tại không thể phân thân, sở dĩ chỉ phải là ta tự mình đi vào. Chương 870, tới kịp. Chương 870, tới kịp. Trần Nguyệt Nhi lại là vẻ mặt mơ mịt, Lâm Nguyệt cũng chưa nói với nàng muốn đem Lâm Nhất Trần mang tới nơi đây, có lẽ nói còn chưa kịp. Phía trước ta nghĩ đến ngươi là viễn cổ thần ma, cùng ta giống như là viễn cổ thời đại người sống sót, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi thể biết cổ thi tộc. Xem ra, ngươi cũng phát hiện Lâm Nhất Trần đồng tử co rút lại, sợ là trong khoảng thời gian này Lâm Mật chưa có tới tìm hắn, chắc là bởi vì Quách Ngọc nguyên nhân. Mấy ngày trước đây, nàng tới tìm ta, nói cho ta biết phát hiện không do khí tức, ta vốn không có coi ra gì, thẳng đến ta ở trên người của nàng cũng phát hiện cổ thi tộc khí tức, mới biết được chuyện nghiêm trọng. Vậy ngươi thì càng thêm không nên tới hỏi ta, cái kia Quách Ngọc biết đến khẳng định so với ta còn nhiều ba. Lâm Nhất Trần nhún nhún vai, hắn biết đến cổ thi tộc hay là từ viễn cổ thần ma trong miệng biết được, muốn biết tiền căn hậu quả, chỉ có thể đi hỏi cái kia Quách Ngọc mới được. Dứt lời, Lâm Nhất Trần còn cố ý ở Trần Nguyệt Nhi trên người quét mắt một vòng, xác định không có cổ thi tộc khí tức phía sau, mới vừa rồi tụng một khẩu khí. Mà Trần Nguyệt Nhi lại là nghiêm túc nghe hai người nói chuyện với nhau, không nói một tiếng, rất sợ đã quấy rầy đến hai người. Hôm nay phát sinh toàn bộ, đã đầy đủ nàng chấn kinh rồi. Hắc Quốc Hải, nàng thức hải bị thương, có một số việc đã không nhớ rõ. Liễu Hiểu vẫn lắc đầu, trên mặt cũng là hiện ra vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Thực sự, Lâm Nhất Trần lại là nửa ngờ nửa tin, đông là đi trước Hắc Cốt Hải, vì sao hóa hai người thì không có sao? Hết lần này tới lần khác liền cái này Quách Ngọc đã xảy ra chuyện Lâm Nhất Trần luôn cảm giác không có đơn giản như vậy Ngươi có thể biết đó là cái gì Đột nhiên, Liêu hiệu Vân một chỉ bầu trời phương xa Hai người theo chỗ hắn chỉ nhìn lại Đều là mạnh thân thể chấn động, song song biến sắc Trên bầu trời, một phương quái vật lớn Giống như đại lục vậy ngang trời tại thiên khung đó Là một cái chạy xôi bát sắc thần quang xào huyệt Xích, tranh, hoảng, lục, thanh, lam, tử Cùng với màu đen 8 loại thần quang Mỗi một chủng đại biểu lực xuống Mà ở cái kia bát sắc sảo huyệt phía dưới, hư không nhìn nát, có một cái cự đại lỗ đen, sâu không thấy đáy, ngay cả ánh sáng đều bị tắt nuốt, bị cái kia xảo huyệt bát sắc thần quang trấn áp. Đó chính là bát hung hồ sao? Lâm Nhất chần ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bát hung hồ, đặc biệt là cái kia bát hung hồ dưới lỗ đen, làm cho hắn cảm giác trong lúc mơ hồ có chút bất an. Không sai, chính là viễn cổ chín đại hồng hoang đế khí một trong bát hung hồ, cùng thân ma 3000 đại thế giới so sánh với, cũng là không kém mày mày, chính là ta bát nhất tộc lực lượng ở dưới. 3000 đại thế giới trung trấn áp vô số đại ác, mà cái tòa này bát dưới thì trấn áp rồi tám cỗ cổ thi. cổ cổ thi, 3000 đại thế giới. Lâm Nhất Trần vì cái kia 8 cổ cổ thi mà cảm thấy sợn tóc gáy, nhưng mà càng nhiều hơn lại là đối với 3000 đại thế giới rất hiếu kỳ. Ngươi không biết 3000 đại thế giới? Cái này đến phiên Liêu Hiệu Vân không hiểu, kinh ngạc nói ra, 3000 đại thế giới, chính là thần ma lực lượng nguồn suối, ngươi nếu có thể sử dụng thần ma chi lực, như vậy trên người của ngươi, tất nhiên có một phe thần ma đại thiên thế giới mới đúng a. Đó là thần ma lực nguồn suối, nếu như không có thần ma đại thế giới, ngươi không có khả năng thi triển xuất thần ma lực. 3000 đại thế giới, chẳng lẽ là Lâm nhất Trần lập tức đem chính mình lòng thần đặt ở màu đen thần tàng bên trên, trực tiếp hít vào một hơi. Hắn thần ma chi lực khởi nguồn, chính là phía kia màu đen thần tạng, nói cách khác màu đen kia thần tạng chính là thần ma đại thế giới. Chương 871. Ngoài ý muốn. Chương 871, ngoài ý muốn. 3000 thần ma chính là viễn cổ thời đại, tối cường lực lượng tượng trưng, tục truyền nghe thấy mỗi một cái thần ma trong cơ thể cũng có tương đương với một thế giới lực lượng, đó là thần ma lực lượng lượngồ suối, cho nên mới lại được xưng là 3000 đại thế giới, ngươi có thể trực tiếp trưởng không thần ma chi lực, trong cơ thể của ngươi tự nhiên có một phương thần ma đại thế giới mới đúng. Liêu Hiểu Vân kinh ngạc phát hiện, Lâm Nhất Trần nếu đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nói không sai, người trước sẽ cảm thấy đại thế giới có dị động, cũng là bởi vì cảm nhận được đều là Hồng Hoang Đế khí bắt hung ổ khí tức. Đạt được viễn cổ thần ma thừa nhận, Lâm Nhất Trần lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ, vì sao màu đen kia thần tảng có thể bá đạo như vậy, nếu trực tiếp đem thái tổ thần tảng đều cho rời ra. Cái này màu đen thần tảng, nếu là 3000 đại thế giới một trong, thuộc vu Hồng Hoang Đế khí một bộ phận. Cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Đạt được xác định đáp án phía sau, Lâm Nhất Trần nhìn về phía Liêu Hiểu Vân. Giúp ta lấy một đồ vật vật kia có thể làm cho ta không chịu cổ thi tử khí ảnh hưởng, ta phải muốn tiến vào bên trong kiểm tra, có phải là hay không ở ta ngủ say trong lúc, bát hung hổ dưới cổ thi xuất hiện biến cố. Cái gì đồ vật? Lâm Nhất Trần hồi tưởng lại trước đây Lâm Nguyệt cố ý bàn giao, không thể để cho hắn tiết lộ việc này, nguyên lai like là bởi vì bát hung ổ nguyên nhân. Nếu như bát hung ổ sự tình truyền đi, sợ là toàn bộ nam vực còn lớn hơn địa chấn không thể. Những thứ kia nam vực đỉnh tiêm thế lực cùng tương giả, nhất định sẽ vì thế điên cuồng. Thiên hà thánh thủy, thế gian có thể đối với cổ thi hình thành tuyệt đối áp chế lực lượng, chỉ có thiên hà thánh thủy cùng thần ma chi lực, ta cần ngươi vì ta mang tới thiên hà thánh thủy. Thiên hà thánh thủy. Lâm Nhất Trần tự lầm bẩm một tiếng, sau đó gật đầu, hỏi lại lần nữa, "Ở nơi nào chỉ cần ta có thể làm được?" "Nơi đó." Liêu Hiểu Vân một chỉ bát hung hổ dưới lô đen, trực khiến Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến, "Nơi đó là trấn áp cổ thi chi địa." "Thân là bát hung nhất tộc, chẳng lẽ ngươi còn e ngại cái kia cổ thi tộc tư khí?" Nói thật, Lâm Nhất Trần không muốn đi, bởi vì quá nguy hiểm. Ta tu cũng không thể đối với cổ thi tộc khí tức hình thành tuyệt đối áp chế, có thể sẽ có nguy hiểm. Liêu Hiểu Vân lắc đầu, không phải nàng không muốn, mà là không thể, vì để cho Lâm Nhất Trần yên tâm, bên ngoài còn cố ý giải thích Ngươi có thể yên tâm, bên trong có thiên hà thánh thủy trấn áp, những thứ kia cổ thi là không nổi sóng gió gì, có thần ma đại thế giới lực lượng thủ hộ, ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy cơ. Đối với Liêu Hiệu Vân cam đoan, Lâm Nhất Trần chỉ là nửa ngờ nửa tin, nào có tuyệt đối bảo đảm sự tình, huống chi là trấn áp cổ thi địa phương, ai biết nội bộ là có hay không xuất hiện vấn đề. Đối đại ta sau khi đột phá bản lại a. Lâm Nhất Trần không có trực tiếp bằng lòng, hắn còn cần phải suy tính một chút, đây là quyền lợi của hắn, trước đây nhưng là cùng Lâm Nguyệt nói xong. Có thể. Liêu Hiệu Vân biết Lâm Nhất Trần đang lo lắng cái gì. không có mạnh mẽ bức mấy hắn, chỉ là trong mắt của nàng cũng là hiện lên một vệt rảo hoạt màu sắc, không, có trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm. "Nếu như ngươi lấy ra Thiên Hà Thánh Thủy thật nhiều nói, ta có thể đem nàng tiến Trần Nguyệt Nhi, cải thiện thể chất của nàng, để cho nàng cũng nắm giữ bát hung chi lực." Ngươi hẳn rất rõ ràng, Trần Nguyệt Nhi tiên phú hữu hạ, trung thân thành kỷụ sợ cũng liền tiên tiên mà thôi, 300 năm qua đi, nàng đã tuổi xế chiều, mà ngươi chính trực cường thịnh, đó đúng là nhất kiện bao nhiêu bi ai sự tình." Liêu Hiểu Vân lời nói, làm cho Lâm Nhất Trần ánh mắt biến đổi, giống như giống như đối phương nói cái dạng nào, chỉ là Lâm Nhất Trần chưa bao giờ từng nghĩ điểm này mà thôi. Chương 872, Tâm Nhãn. Chương 872, Tâm Nhãn. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng còn cần ta sau khi đột phá." Lâm Nhất Trần Điểm gật đầu đáp ứng, đương nhiên hắn cũng nhiều một cái Tầm Nhãn. Lúc này Liêu Hiệu Vân đã là hậu thiên cảnh, trong cơ thể bắt hung chi lực tất nhiên đã thức tỉnh. Nếu như đến lúc đó đối phương đòi ý, lấy hiện tại Liêu Hiệu Vân thực lực, hắn hầu như vô lực phản kháng, chỉ có sau khi đột phá thiên mới có uy hiếp thực lực của đối phương. "Có thể, ta có thể cho ngươi cung cấp đột phá chi địa, đảm bảo ngươi phía sau cố vô ưu, chỉ là hy vọng không muốn để ta chờ quá lâu." Liêu Hiểu Vân không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Một bên Trần Mật Nhi lại là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết giữa hai người giao đã nói như gì. Động tiên bên trong, dường như một phương tiểu thế giới, lâm nhất Trần thậm chí ở phương xa gặp được tảng lớn từ đá lớn chồng chất mà thành kiến trúc, lại tựa như một cái viễn cổ bộ lạc, có người từng ở chỗ này sinh hoạt quá đáng tiếc trải qua tuyết nguyệt biến thiên, sớm đã là rách nát không chịu nổi, đại đa số đá lớn chất đống kiến trúc đều đã phong hóa xuống e đầu thái cổ bát Hung nhất tộc ở chỗ này, có thể hôm nay đã sớm là mảnh, người đi nhà chống. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ càng là có bắt hung lực lượng tràn ngập ở thiên địa linh khí bên trong ở Liêu Hiểu Vân dưới sự hướng dẫn, ba người vòng qua cái kia phiến bộ lạc, đi tới một chỗ hồ nước khổng lồ trước. Hồ nước tung hoành không thua ngàn mét, mặt hồ bình tĩnh giống như mặt kính ngọc dị dạng, hồ nước trong suốt thấy đáy, cái kia nồng nặc thiên địa linh khí đang liên tục không ngừng theo hồ nước vấn ra, ở trên mặt hồ tạo thành nhàn nhạt, nhạt đám xương. Linh thủy. Lâm Nhất Trần cùng Trần Nguyệt Nhi đều kinh hãi, to lớn như vậy hồ nước, nếu đều là do thiên địa linh khí diễn biến mà đến. Trần Nguyệt Nhi đã chấn động sợ không nói ra lời, hôm nay sở kiến, tuyệt đối để cho nàng trung thân khó quên. Nghĩ lại thiên địa linh khí khôi phục trước, chính là một khối linh thạch cũng đủ để cho người điên cuồng cấp đoạt, có thể hiện ở trước mặt của nàng, lại có một phương từ thiên địa linh khí diễn biến mà đến tự đại hồ nước. Đi thôi, nơi đây thiên địa linh khí lấy mai không hết, dùng mãi không hết, có thể trình độ lớn nhất nhanh hơn ngươi tốc độ đột phá cận. Liêu Hiểu Vân lại là lơ đễnh, e rằng không lâu sau nữa, ngoại giới cũng sẽ như vậy, thiên địa linh khí khôi phục cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Nhất Trần cũng không dây dưa, nhấc chân bước ra một bước, cả người dường như bắn ra mũi tên, đạp thủy mà đi, không phải một hồi trở lại đến rồi trong hồ, ngồi sẽ bằng. Bây giờ Lâm Nhất Trần muốn đột phá hậu thiên cảnh, có hai lựa chọn. Một, chính là mượn Thái Tổ Thánh Thể đột phá nhục thân gông cùm xiển xích, mở ra Thái Tổ Linh Hải đan điền, thu được nhân tộc thần thể chi lực. Cái này với hắn mà nói, cũng là dễ dàng nhất một điểm, hầu như không sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào cùng độ khó, bởi vì hắn bản thân liền là Thái Tổ Thánh Thể, có thể nói là lấy đồ trong túi vậy đương nhiên. Nếu như hắn tuyển trạch Thái Tổ Thánh Thể đột phá hậu thiên cảnh, như vậy hắn nhất định phải bỏ qua trở thành thần ma khả năng. Ký nhị, chính là thần ma thể chất, cái này là khó khăn nhất một loại, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Viễn cổ thần ma vang lên lúc, Lần nữa tổng thần ma đại thế giới bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là thần ma mạnh mẽ, vẫn là thái tổ thánh thể mạnh mẽ. Lâm Nhất chần ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt viễn cổ thần ma, hỏi ngược lại. Bản chất bất đồng, không thể so sánh nổi như luận thể chất, thái tổ thánh thể mặc dù là nhân tộc thần thể một trong, nhưng thái tổ thánh thể quy công mạch rõ ngọn ngành xuất xứ từ với thái tổ thánh hỏa, nhưng thái tổ thánh hỏa chính là thần hồn chi hỏa, nếu bản về thần hồn thái tổ thánh thể đương chúc hàng đầu, có thể luận nhục thân thể trước, thái tổ thánh thể cùng ngang hàng nhân tộc thần thể so sánh với, muốn kém hơn một chút. Chương 873. Hưng hực màu sắc Chương 873, hưng hực màu sắc. Cái kia thần ma chi khu đâu? Lâm Nhất Trần lần nữa hỏi, trong mắt lóe ra hưng hực màu sắc. Thần ma từng chúa tể thế giới này, trấn áp vạn tộc thần thể, dài đến một thời đại. Nói ra lời này, viễn cổ thần ma ngữ khí khẳng thương mạnh mẽ, viễn cổ thời đại thần ma nhưng là thực lực mạnh nhất đại biểu. Đến đây đi. Sâu hấp một khẩu khí, Lâm Nhất Trần nhãn thần kiên định, hắn muốn trở thành thần ma. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhìn trước mắt thanh niên, viễn cổ thần ma khí tức khó được nghiêm túc lui ra, tuy là Lâm Nhất Trần đã tạm trọng đại viên mãn, có thể đây chẳng qua là tiến nhập thần ma cánh cửa mà thôi. Có thể hay không trở thành viễn cổ thần ma? Không, có ai có thể đảm bảo? Thân là viễn cổ thần ma hắn cũng không được. Thoại âm rơi xuống, viễn cổ thần ma một trường vô hướng Lâm Nhất Trần đan điền, đồng thời quát mắng, "Ta biết tiếp dẫn hồng hoàng đế khí lực lượng, vì người đúc thành thần ma thể chết, cơ hội chỉ có một lần, đừng có xem thường ta." Nói xong, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy đan điền như muốn nổ tung giống nhau, trong cơ thể hát sắc thần tàng dường như xảy ra nổ lớn, "Oen!" một tiếng, Lâm Nhất Trần thân thể chấn động kịch liệt. Ở nhi cùng Liêu Hiểu Vân nhìn soi mói, chỉ có thể nhìn thấy trong hồ màu đen thần ma chi lực đột nhiên phóng lên cao, che đậy thiên vũ. Một cái đại thế giới màu đen phảng phất như lỗ đen từ lâm nhất trần trong cơ thể trôi ra, bay lên không. Nguyên bản mặt hồ bình tĩnh kịch liệt sôi trào lên, một cỗ uy nghiêm hạo hãn thần ma khí tức vô thiên cái địa bạt phát, đem thiên khung đều bạt mẹo, thư không phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ động thiên thế giới đều lắc động lên rồi. 3000 đại thế giới, mở. Viễn cổ thần ma hét lớn, hai tay kết ấn, tựa hồ là đang gọi về cái gì đồ vật giống nhau, sợi tóc cuồn vũ, thần ma chi lực đang sôi trào lấy. Ngay tại lúc đó, một cỗ trọng khí đột nhiên xuất hiện ở phía thế giới này bầu trời, bầu trời ở đônạt, tựa hồ là có cái gì nhân vật khủng bố sắp sửa hàng lâm giống nhau. Cục khí tức kia phía dưới, Liêu Hiểu Vân cùng Trần Nguyệt Nhi đều là hoa dung tất sắc, Hoàng sợ nhìn lấy trong hồ cái kia trên bầu trời dị biến. Thế giới này đều ở đây lung đường, chẳng đến Viễn Vương bắt hung ổ ở trên bắt sắc thần quang hơi rung nhẹ một chút, lần này khôi phục bình tĩnh. Đó là cái gì? Trần Nguyệt Nhi vạn phần hoảng sợ chỉ hướng thiên không, nơi đó hư không độ nát, nhất tôn cổ xưa thiên môn hư ảnh hiện lên, xuất hiện ở phá toái trên hư không. Viễn cổ thiên môn. Liêu Hiểu Vân khuôn mặt một mảnh đỏ lên, không biết là kích động hay là bởi vì sợ hãi. Ùng tiếng tiếng vang, lên, vang vọng tiêu Cái kia cổ xưa thiên môn càng phát gần, ở giữa có ngập trời khí tức phun trào ra, cần muốn lao ra thiên môn, hàng lâm thế gian. Xa xôi vực ngoại tinh không bên trong, có nhất tôn ngang trời cao thiên môn đứng vững, lúc này cũng xảy ra dị động, thiên môn ùng ùng nổ, giống bị nào đó lực lượng thôi động, sắp sửa mở ra. Lớn mật, người phương nào dám can đạm tự ý di chuyển phong ấn cửa? Gầm lên một tiếng vang lên, chấn sa phương tinh thần truy lạc, hư vô độ lớn. Nhất tôn kinh người lớn ảnh, chân đạp tinh mà đến, cách không cái mở ra viễn cổ Cổ hơi thở này, tinh không khắp nơi. Có vô số có thể nhường cho tinh không run dày khí tức dồn dập vì vậy thức tỉnh. Có người cần muốn mở ra hỏa loạn ngọn nguồn phong ấn cửa, không thể tha thứ. Đáng chết, đó là thuộc về viễn cổ thần ma khí tức, nếu còn có viễn cổ thần ma sống, nhất định phải tìm ra viễn cổ thần ma, chẳng thảo trừ căn, đem hết thảy đều bóp chết trong trứng nước. Chương 874. Thức tỉnh. Chương 874. Thức tỉnh. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ, bởi vì cổ xưa thiên môn dị động mà thức tỉnh. Liên tiếp có tinh không bá chủ cấp cường giả chạy tới cổ lao thiên cửa nơi ở, ngăn cản thiên mở ra. Ngừng. Ma ở bát động thiên bên trong. Liêu Hiểu Vân hai người đều là kinh hồn táng đảm nhìn lấy cái kia đình chỉ cổ lao thiên cửa hư ảnh. Xuyên thấu qua hư ảnh, hai người dường như gặp được một chỉ che đậy tinh không cự trưởng vạch tìm tòi tinh hà, trấn áp tại thượng cổ lao thiên cửa, ngăn trở thiên môn mở khải. Đã bao nhiêu năm, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể ngăn cản đây hết thế sao? Năm đó chuyện các ngươi làm, tội ác cuối cùng rồi sẽ biết hàng lâm ở bọn ngươi trên người, nhân quả tuần hoàn, các ngươi trốn không thoát đâu. Viễn cổ thần ma túy đầu nhìn về phía trước mắt lâm nhất trấn, đột nhiên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên môn hư ảnh. Hai tay lần nữa kết tấn ở tại trong cơ thể cái kia cổ xưa thần ma ấn nhớ trong lúc bất chợt tản mát ra vô cùng thần quang, bị nó tê suất, phách về phía cái kia viễn cổ thiên môn. Lấy dương đại sau cùng thần ma chi lực, viễn cổ thiên môn mở ra a. Cái kia thần ma ấn nhớ mạnh đánh ra, làm vỡ nát hư không, đột vào hư không mịt mờ bên trong, ở tinh không bên trong, diễn biến ngập trời thần ma hình bóng. Viễn cổ thần ma. Tinh không bên trong, từng tiếng khiếp sợ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nhìn về phía cái kia xuất hiện ở viễn trong tinh hà thần ma, thần ma chi giống như tiền cây chủ vậy, vừa mới xuất hiện liền làm cho tinh không đại chấn, chư cường tìm lập nhanh. Viễn cổ thời đại chúa tế giả, đây chính là trấn áp rồi chọn hai cái thời đại sinh linh. Giết hắn đi, tuyệt không thể làm cho cái này cá lọt lưới tới gần viễn cổ thiên môn. Không biết là ai quát lên một tiếng, trong lúc nhất thời tinh không bên trong chư cường dồn dập xuất thủ, thẳng hướng cái kia viễn cổ thần ma. Không có ai có thể ngăn cản ta. Viễn cổ thần ma bước ra một bước, tinh hà chấn động, từng bước một đi hướng cái kia cổ xưa thiên môn. Giết. Trong lúc nhất thời, trong tinh không, âm thanh giết chọc chấn thiên, tinh không chư thủ, ma. Xuyên thấu qua hư ảnh kia phát sinh hình ảnh, đều thấy rõ ràng phát sinh toàn bộ. đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Ngật Nhi rất là lo lắng Lâm Nhất Trần, không biết hiện tại ở Lâm Nhất Trần thế nào. Có thể trong hồ thần ma chi lực quá mức đáng sợ, chớ nói, cho dù là Liêu Hiểu Vân cũng là không dám tới gần. Viễn Cổ Thiên Môn, cái này viễn cổ thần ma là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn tiến nhập tiên môn bên trong không thành, sẽ chết à? Liêu Hiểu Vân kinh hô, rốt cuộc nhớ lại cái kia Tôn Thiên Môn căn nguyên. Phương Bắc Vương, người nên xuất thủ. Đối mặt những thứ kia đánh tới tinh không chư cường, viễn thần ma như trước bất động, dường như tuyệt không lo lắng giống nhau, tiếp tục sải bước đi về phía trước, không ngừng tiếp cận cái kia viễn cổ thiên môn. Hiện tại viễn cổ thần ma thoại âm rơi xuống lúc, bành, một tiếng, sau lưng tinh không bị chấn nát, vẫn di thiên cự trưởng từ trong đó lộ ra, một trưởng như thiên khung đè xuống, lại tựa như vũ trụ đại phá diệt, các loại kinh khủng dị tượng liên tiếp hiện lên, phách về phía phía trước một đám cường giả. Trường ngân qua, tinh thần ám đạm vô quang, hóa thành lưu tinh truy lạc. Người phương nào dám can đảm nhúng tay lúc này, ngươi có biết tội của ngươi không, mau mau lui, cùng thần ma làm bạn, tội không thể tha. Đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện cự trong tinh không những cường giả kia cũng là rất là hoảng sợ, cảm nhận được khí tức tử vong, dồn dập mở miệng dằn Làm cản rốt cuộc, ở một bờ vũ trụ khác, có cường giả xuất thủ, đó là một cái lao giả tóc hoa dâm, giữ lại trồng dâu, hơi cường lưng lưng, đồng dạng một trưởng vô gia, cùng với đối kháng. Chương 875. Xuất thủ. Chương 875. Xuất thủ. Là Thái Sơ Động Thiên Trưởng lao xuất thủ. Những cường giả kia thấy lao giả xuất hiện, cũng đều là đại hỷ. Cự trưởng va chạm, Thái Sơ Động Thiên Trưởng lao sắc mặt trong thời gian ngắn đại biến, phốc, một ngụm tinh huyết tại chỗ phương ra, cánh tay trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Thái Sơ Động Trưởng lão bị sáng. Những thứ kia bản thượng hướng viễn cổ thần ma cường giả Lúc này Dồn Dập ngừng thân tới, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Vạn Vật Trưởng, người là Bắc Vương công nhân. Thái Sơ trưởng lão cũng là nội tâm kinh dị, đối phương là phương Bắc Vương người. Một ý thượng cổ nhảy nhót tiến hệ, ai đem dũng khí của các người, can đảm dám đối với bản tướng xuất thủ? Một tiếng uy nghiêm dạn dệ tiếng vang lên, ngay sau đó cái kia phá toái trong hư không có một người đi ra, người khoác hắc sắt chiến đến giáp, dưới mặt nạ một đôi khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập con người vừa mở, lệnh cái kia Thái Sơ động tiên lão già sắc mặt đại biến. Bắc Vương cung đệ Tam chiến tướng, Hạo Thiên Tông. Thái Sơ Động Thiên trưởng lão sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước, cái kia Hạo Tiên Tông rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ khi thế. Chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, liền làm cho trong tinh không những thứ kia chưa cường không dám đi tới nửa bước, chỉ có thể trợn mắt nhìn Viễn Cổ Thần Ma đi hướng cái kia Viễn Cổ Tiên môn. Người bác Vương cung chẳng lẽ muốn cùng thần ma làm bạn, cùng ta cả cổ đối nghịch sao? Thái Sơ Động Thiên trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, có thể cái kia Hạo Tiên Tông thực lực quá mạnh mẽ, vừa mới giao thủ liền đem hắn trọng thương. Ngươi thật to gan, ngươi biết ngươi đang cùng người nào nói sao? Hạo đột nhiên lạnh lùng, bước ra một bước, dưới chân vạn vật từng cái hề lên. Khí tức kinh khủng về phía trước một đám thượng cổ chưa cường nghiền ép tới. Hạo Thiên Tông, ngươi cũng đã biết người đang làm những gì. Đột nhiên, Viễn Vương lần nữa có người đến, đó là một người đàn ông trung niên, một thân khí tức coi như là Hạo Thiên Tông đều là thần sắc nghiêm lại. Đế Vương địa người. Hạo Thiên Tông dưới mặt nạ ánh mắt biến đổi, cảm nhận được áp lực thật lớn. Ta bác Vương cùng công tác, chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi thượng cổ nhảy nhót tên hề bẩm báo hay sao? Hư không lần nữa bị xé nứt, lại cả người khoác chiến giáp người từ trong đó đi ra, cầm trong tay một cây mâu đen long thương, trường thương đâm ra, càn khôn đầm ra, xuyên thủng không. Thẳng đến cái kia đế vương điện cường giả mà đi. Lam Càn, ngươi Bắc Vương cung muốn tạo phản sao? Phương Bắc Vương đâu, làm cho hắn đi ra gặp ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đối đãi ta đế vương điện cường giả vấn thế phía sau, hắn Vương Bắc Vương nên như vậy tự xử. Thấy lại là một cái bác Vương cung cường giả xuất hiện, cái kia đế vương điện cường giả giận tím mặt, phất tay áo đã qua, một giải lụa bắn ra, cùng phát súng kia đụng vào nhau. Song vương trong nháy mắt bạo phát đại chiến, đánh tinh hà rung động, tinh không ẩm đạm quang, vẫn diện. Không tốt, cái thần ma gần mở ra thiên môn. Đột nhiên Có cường giả phát hiện cái kia viễn cổ thần ma đã tới cổ xưa trước cổng trời, gần mở ra cái kia cổ xưa thiên môn. Dương tay. Thái Sơ động thiên trưởng lão giận dữ, bước ra một bước liền muốn ra tay, những thứ kia cường giả thời thượng cổ cũng dồn dập xuất thủ, lao thẳng về phía cái kia trước cổng trời viễn cổ thần ma mà đi. Ta xem ai dám. Hạo Thiên Tông mạnh mẽ cắm một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở chư cường trên đỉnh đầu, nhấc chân hướng về phía phía dưới chư cường chính là một bước. A. Hạo Thiên Tông, ngươi đây là đang tìm người, đối đãi ta trọng động thiên. Cường giả thức tỉnh, ngươi Bắc Vương cùng sẽ không còn được sống. Có cường giả thời thượng của ở Hạo Thiên Tông một cấp kia dưới hóa thành bụi, sắp chết giống giận. Mà cái kia Thái Sơ động thiên trưởng lão cũng là một trận ác hàn, xoay người rời đi, nhưng vẫn là chậm một bước, một tấm hắc sát thất tầng bảo tháp hạ xuống, bảo tháp bên trên có tinh không chờ, các loại dị tượng lưu chuyển, uy trấn tinh hà, chương 886, giết không tha. Chương 886, giết không tha. Cái kia Thái Sơ động thiên trưởng lão bị chấn ho ra đầy máu, nhịp đỏ áo bảo. Hôm nay, ai dám lên trước một bước, giết không tha. Nhìn những thứ kia bị đẩy lui cường, Hạo thiên Tông cầm trong tay bảo tháp, tiếng di chuyển tinh hà. Sau lưng hư không cũng ở lúc này khét nước, một phương tiên cùng tử trong đó lao ra, vô số bác Vương cung cường giả lao ra, khí sơ sát tiêu điều tràn ngập mảnh này tinh hà. Ừ. Đột nhiên, Hạo Thiên Tông mạnh quay đầu nhìn về phía Thiên Môn tri địa, sắc mặt dưới mặt nạ mạnh biến đổi. Cổ xưa trước cổng trời, viễn cổ thần ma ngừng thần tới, nhìn lấy gần ngay trước mắt Thiên Môn, hoặc giả nói là trước cổng trời đạo kia bối ảnh. Người này đứng ở trước cổng trời, đưa lưng về phía đến viễn cổ thần ma, toàn thân áo trắng không gió phất động, trên lưng là đã cổ xưa lạnh bảo kiếm. Là ngươi? Tiểu Kiếm Thánh. Nhìn trước mắt bối ảnh, viễn cổ thần ma con mở to, phát ra gầm lên giận dữ. Thân ma, người không nên tới." Tiểu kiếm thánh thanh âm vang lên một khắc kia, thiên điệu biến ảo, kinh thiên kiếm khí khuếch động tinh vũ, trong vũ trụ tam tối, một thanh hình như có một thanh thánh kiếm xuất hiếu, kiếm khí kinh thiên kia dưới, chúng sinh sợ run lên. "Thương." Cũng không thấy cái kia tiểu kiếm thánh xuất thủ, phía sau thánh kiếm ra khỏi vỏ tiếng liền vang vọng tương vũ, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám vực ngoại tinh không, phản phát một cái đại nhật dâng lên vậy. "Ai?" Nhưng một giây kế tiếp, một cánh tay đột nhiên lộ ra, tiểu kiếm bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một bóng người Người này giơ tay lên đè xuống, một cỗ không cho kháng cự lực lượng chuyển đến, thánh kiếm ở bình bì minh run rẩy kịch liệt lấy, đáng sợ kiếm khí không ngừng dao động mà ra, lại đều bị một chưởng kia đè xuống. Cho đến làm cho cái kia gần ra khỏi vỏ thánh kiếm trở vào bao, khí tai chậm rãi thu bàn tay về. Ùng ùng. Vương ngoại tinh không bên trong, viễn cổ thiên môn kèm theo từng tiếng tiếng oanh minh, chậm rãi bị mở ra. Một đạo kinh khủng lực lượng dưới, vạn đạo đều ở đây gào thét, từ viễn cổ trung thiên môn xuyên ra, ở tối bên trong. Vương, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tiểu kiếm thánh giống giận, Hai mắt đều bắn nhanh ra khỏi vô cùng kiềm mang, nhưng lại không làm gì được bên cạnh cái kia hùng vị thân ảnh. Quá mức cho tới thời khắc này hắn, muốn động thân thể một cái đều cảm giác sẽ có thai họa ngập đầu hàng lâm. "Ta đưa ngươi a." Phương Bắc Vương cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, lại chưa từng để ý tới Tiểu Kiếm Thánh phẫn nộ. "Phương Bắc Vương, ngươi..." Tiểu Kiếm Thánh tức đến gần thổ huyết, ánh mắt phẫn nộ mắt lé bên cạnh cái kia hùng vị nam tử, hai tròng mắt đều ở đầy phún lửa. "Không cần, Phương Bắc Vương ta nghĩ chúng ta là không có cơ hội gặp lại sau, hy vọng sự lựa chọn của ngươi đúng." Táo tử Viễn Cổ Thần Ma xoay người nhìn về phía cái kia hình thể hùng vĩ nam tử, ôn quyền khẽ không người, xoay người sải bước đi vào cổ xưa bên trong thiên môn. Người chỉ ít nên nói cho ta biết tên của người a." Mắt thấy đối phương ý đi đã quyết, Phương Bắc Vương Giả không có ngăn cản, nhưng hắn rất muốn biết đối phương gọi cái gì. Song phương tiếp xúc thời gian đã rất lâu rồi, nhưng hắn còn không biết đối phương tính danh. Đối với lần này, Viễn Cổ Thần Ma chỉ là khoát khoát tay, cứ lại thân hình không vào cổ xưa thiên môn chung. Sau đó không lâu, cổ xưa thiên môn đóng cửa, như trước sừng, sừng ở trong tinh hà, vô tận truy nguyện tới nay, vẫn như vậy. Mà ở bát hung hồ bên trong, Trần Nguyệt Nhi hai người có thể nói là chính mắt thấy toàn bộ, sớm bị chấn động sợ nói không ra lời. Phiền toái. Đột nhiên, Liêu Hiểu Vân thì thào nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ sợ hãi màu sắc. Làm sao vậy? Chương 877, linh hồ. Chương 877, linh hồ. Trần Nguyệt Nhi nghe tiếng, tò mò nhìn sắc mặt cổ quái Liêu Hiểu Vân. Không có gì. Wen. Lời còn chưa dứt dưới, bát hung hồ bầu trời tựa hồ là bị cái gì lực lượng cho đánh nát giống nhau, một đạo kinh khủng vô sắc năng lượng mạnh từ thiên không hạ xuống, thẳng đến quanh chân trong hồ thanh niên mà đi. Không tốt, mau lưu lại." Liêu Hiểu Vân kinh hô một tiếng, nắm lên vẫn còn ở Thất Thần Chính giữa chân Nguyệt Nhi phi độ ly khai nơi đây. "A!" Hét thảm một tiếng, tiếng, ở vô hình kia năng lượng lúc rơi xuống, từ trong hồ vang lên ở cái kia đáng sợ lực lượng dưới, toàn bộ linh hồ đều chầm xuống ba phần, Khuynh chân trong hồ Lâm Nhất Trần đứng núi chịu sào, nhục thân cơ hồ là trong nháy mắt bị xé nứt ra, huyết dịch phụt ra, nhuộm đỏ hắn phía dưới linh hồ. Lâm Nhất Trần. Trần Nguyệt Nhi nghe tiếng kia, nhuận, liền lên. "Người điên rồi sao?" Liêu Hiểu Vân gắt Nhi, lên. Nhưng là Lâm Nhất Trần hắn. Trần Nguyệt Nhi thân thể mềm mại đều run rẩy lấy, cách xa nhau xa như vậy, cái này cổ lực lượng như trước để cho nàng sợ, chớ đừng nhắc tới trong đó Lâm Nhất Trần. Đó là hồng hoàng đế khí lực lượng, có thể chịu nổi, như vậy hắn là sẽ trở thành trong bầu trời này, duy nhất một cái còn nắm giữ 3000 đại thế giới chi lực thần ma, thất bại, ngươi cho rằng ngươi cứu được hắn sao? Liêu Hiểu Vân khiển trách trước mắt cái này đã có chút mất phân tắc Trần Nguyệt Nhi, khẽ lắc đầu nói, cái này là hắn mình chọn đường, ngươi chỉ có tin tưởng sự lựa chọn của hắn. Tu hành một đường, nào có xuôi gió xuôi nước, huống hồ hắn là Phương Bắc Vương chi tử, ngươi cảm thấy Phương Bắc Vương biết một chút chuẩn bị cũng không có, để con trai của chính mình tự đi mạo hiểm sao?" Liêu Hiểu Vân lời nói, làm cho Trần Mật Nhi thấy được một tia hy vọng, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt đồng dạng khó coi Liêu Hiểu Vân, mắt đỏ, thực sự. Phá lập sau đó, bất diệt thần mã thể. Liêu Hiểu Vân chỉ phải là gật đầu, trước trấn an Trần Mật Nhi. Linh hồ trung ương lâm nhất Trần, lại là thống khổ, cái loại cảm giác này thật giống như có một tòa đại sơn áp ở trên người hắn giống nhau, làm cho hắn không thông, muốn đem hắn ép thành tử lại giống như có vạn chơi dao nhọn đâm vào trong cơ thể, cần muốn xoắn nát hắn nội thân. A! Lâm Nhất Trần giống giận dữ, vùng răng muốn đứng dậy, rồi lại gắt gao bị trấn áp. Xôn sao? Linh Hồ triệt để bạo tạc, linh thủy văng lên mười mấy trượng cao, mà Lâm Nhất Trần càng là trực tiếp bị trấn áp vào đáy hồ ở chỗ sâu trong. Dần dần, Lâm Nhất Trần cảm giác mình ý thưởng thức đều có chút mơ hồ không rõ, trên người cơn đau kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Đứng lên cho ta! Lâm Nhất Trần hét giận dữ trời cao, cắn đầu lưỡi một cái, sử dụng chính mình thanh tỉnh đi qua. Hắn rất biết rõ, mình tuyệt đối không thể mất đi ý thức, bằng không thực sự sẽ chết. Huyết dịch đang chạy xuôi, huyết nhục đều bị bức hơi, chỉ có kinh khủng kia khí huyết đang sôi trào lấy, liền đang điền đều đã nghiền nát đồ nát, thập đại thái tổ thần táng tức thì bị áp chế hầu như ở ranh giới hỏng mất. Nhưng Lâm Nhất Trần lại có thể cảm nhận được, cái này của lực lượng đang không ngừng thấm vào góc của hắn, đan điền, khí huyết bên trong. Hắn hôm nay, huyết nhục đang không ngừng bị ma diệt, để lộ ra trong đó bạch cốt âm u sợ là không bao lâu, có thể ngay cả xương cốt đều sẽ bị chấn áp nát bấy không thể. Răng Quả nhiên, bất quá mấy hơi thở gian, xương cốt liệt tiếng vang lên. Hừ. Gầm lên giận dữ từ Lâm Nhất Trần trong miệng Cái lúc này nhìn qua rất là sớm nhân, nửa người đều đã biến mất rồi. Chương 878, Xôi trào. Chương 878, sôi trào. Nếu không là cái kia cường đại tiên thiên cảnh thần hồn chi lực chịu đựng hắn, sợ là sớm đã vỡ lạc. "Không phải, cho ta tiêu đốt." Lâm Nhất Trần giống giận dữ, cơ hội là trong nháy mắt, thần hồn, khí huyết, thần tạng đều vào giờ khắc này sôi trào. Nhưng mà, ở Hồng Hoang Đế khí lực lượng trước mặt, sự chống cự của hắn là như vậy không chịu nổi một kích. Thập đại thần tạng trong nháy mắt nát, thần hồn gần như mã diệt, huyết khí bị mã sát không còn. Làm cái kia hồng hoang đế khí lực lượng tiêu tán phía sau, bốn chu linh thủy nhất thời trào vào tiến đến, toàn bộ phản phật đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ có cái kia linh hồ phía dưới, có một đoàn kim sắc quan đoàn, phản phật một chiếc kén lớn vậy ở chỗ sâu trong đáy hồ phía dưới ở kim sắc kén lớn bên trong, có ba loại cường đại lực lượng tràn ngập trong đó. Một đoàn huyết sắc khí huyết đang lăn lộn lấy, có thể thấy khí huyết bên trong, có một chỉ huyết sắc thần hoàng dương cánh, nhất tôn người tí hon màu vàng óng ngồi xếp bằng, hùng hùng màu nóng, từ ra. Cuối cùng mới là cái kia phá điện, cùng với tan rã thập đại tàng, phiêu tán ở màu vàng kia kén lớn bên trong. Đã chết rồi sao? Liêu Hiểu Vân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở linh hồ bên trên, đẹp mắt liếu Mi hơi nhíu bắt đầu, có chút không phải nói rất khẳng định nói. Lâm Nhất Trần đâu? Trần Nguyệt Nhi theo sát phía sau đến, lại phát hiện trong hồ đã không có Lâm Nhất Trần thân ảnh, nội tâm rất là hoang loạn. Chỉ là, hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Nhất Trần khí tức vẫn tồn tại. Chẳng lẽ? Đột đột gian, Liêu Hiểu Vân hai người túi đầu nhìn về phía đáy hồ. Mau bỏ đi. Liêu Hiểu Vân lại biến sắc, bởi vì thuộc về Lâm Nhất Trần khí tức càng phát ra nồng đậm lên, thậm chí là để cho nàng đều cảm giác có cảm giác nguy cơ to lớn đáy hồ phía dưới. Cảnh lớn bên trong ba cổ lực lượng không ngừng va chạm giao hòa lấy, từng tia từng sợi kim sắc thần ma chi lực trong đó nảy sinh. Huyết sắc khí huyết tiêu thất, thay vào đó lại là càng thêm cường đại kim sắc huyết khí, thần hồn tán phát kim quang càng chói mắt, vốn đã tan rã thần tảng đang ở một chút xíu gây dựng lại, giống như trọng sinh. Hoa lẩm lảm. Vốn đã bình phục linh hồ lại vào giờ khắc này, lại một lần nữa bạo động, một nói ánh sáng màu vàng óng quán xuyên linh hồn, từ đáy hồ lao ra ánh sáng màu vàng lại tựa như thần trụ vậy, ra tia sáng chói mắt. Một đoàn kim sắc kết lớn từ linh hồ phía dưới lao ra, huyền phù ở linh hồ bên trên. Hắn nếu thành công Liêu Hiểu Vân kinh hô một tiếng, nhìn về phía màu vàng kia cái lớn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. "Phàn Chi, Trần Nguyệt Nhi trên mặt rốt cuộc lưu nợ một nụ cười. Nàng không để bụng cái gì có thành công hay không, chỉ cần Lâm Nhất Trần không có việc gì liền được." Rang rắc, một tiếng chói hai vỡ tan tiếng vang lên lúc, một đạo vết nước xuất hiện ở kim sắc kén lớn bên trên, kim sắc thái tổ thánh hỏa từ trong đó xòe xuyên qua mà ra, nhất tôn người tí hon màu vàng đi ra cái lớn, xuất hiện ở linh hồ bên trên. Người tí hon màu vàng chính là thần hồn của Lâm Nhất Trần, lúc này mạnh vừa mở mắt, lại tựa như hiểu rõ cái gì. Thu Một tiếng vượng hoàng minh thanh vang vọng vấn tiêu, kim sắc khí huyết thần phượng hoàng lao ra cái lớn, bay lên trời. Thần hoàng bên trong, bạn phá toé xương cốt một lần nữa phục hồi như cũ, ma diệt huyết nục tái sinh. Đại yêu thần phượng hoàng, niết bàn trọng sinh. Liêu Hiểu Vân đột nhiên sử sốt, tựa hồ là minh bạch rồi cái gì, ngược lại cười nói, thì ra là thế. Làm sao vậy? Trần Nguyệt Nhi không hiểu rõ hỏi, đồng thời ánh mắt nhất khắc cũng không dám rời. Đại viên mãn thái tổ thần hồn, có thể bảo vệ hắn hồn không tiêu tan. Đại viên mãn huyết, đảm bảo hắn thân diệt, sinh. Phương Bắc Vương danh Chương 879. Mê Man Chương 879: Mê Man. Vì sao ta nghe không hiểu người đang nói cái gì ạ? Lâm Nhất Trần có phải hay không không có việc gì? Trần Việt Nhi vẻ mặt mê man, căn bản cũng không biết Liêu Hiểu Vân nói cái gì đó. Quá mức hoàn mỹ, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức hoàn mỹ. Nhưng cũng chính là vì vậy, hắn tương lai đường có thể sẽ rất gian nan. Liêu Hiểu Vân lắc đầu, làm như nhìn thấu cái gì, có thể lại không nói rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra ạ? Phương Bắc Vương là Lâm Nhất Trần phụ thân, làm sao sẽ hại hắn đâu? Trần Việt Nhi có chút luống cuống, liên tục hỏi Liêu Hiểu Vân. Không phải hại hắn? mà là đối với kỳ vọng của nàng quá cao, một số thời khắc ngược lại không nhất định là chuyện tốt. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta khuyên một câu, ly khai hắn à, bằng không đợi thiên hạ giai đích lúc, khi đó ngươi cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Liêu Hiểu Vân trong ánh mắt có chút thất thần, bởi vì quá hoàn mỹ, nhưng cũng chính là quá hoàn mỹ mới có thể để cho nàng lo lắng. Nghe vậy Liêu Hiểu Vân lời nói, Trần Nguyệt Nhi càng thêm lo lắng, nhưng ánh mắt của nàng lại cực kỳ kiên định, không có bởi vì Liêu Hiểu Vân lời nói mà thay đổi quá. Thấy vậy, Liêu Hiểu Vân cũng không nói thêm nữa, bởi vì nói cũng vô ích. Nhìn về phía Viễn phương cái tiếc khí huyết thần phượng hoàng bên trong đang ở trọng tổ nhục thân, Liêu Hiểu Vân lại càng phát cảm giác kinh dị đứng lên. Thái tổ thân hồn, đại yêu khí huyết, thần ma chi lực, tùy tiện xuất ra một cái tới, đều là đứng đầu thiên kiêu, bây giờ thể tụ một thân, nàng cũng rất muốn biết, biết buộc phát ra đáng sợ đến bực nào uy năng. Không được, về sau tận lực cách xa hắn một chút. Có thể nghĩ tới cái này, ba loại lực lượng phía sau đại biểu cho cái gì, Liêu Hiểu Vân liền mỹ mắt chừng nghệ, hạ quyết tâm về sau muốn cách xa Lâm Nhất Trần. Thu. Một tiếng vang lên Phượng Hoàng Minh Thành, cắt tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng thoáng thất thần phảng khác. Khí huyết thần phượng hoàn trung, cái kia vốn nên biến mất thanh niên tái hiện, hai mắt nhắm chặt, khôn chân với khí huyết thần phượng hoàn trung. Hoàn mỹ nhuận thân, khí huyết cường thịnh, dường như đại lô vậy, tắm kim hà. Sinh, tân sinh huyết nục, mỗi một tấc đều hoàn mỹ không một tí vết, vô hạ vô cấu, lại tựa như thiên nhiên bảo thể vậy, mỗi một sợi huyết nục đều ở đây chạy xuôi thần hạ, trong cơ thể huyết dịch đều biến thành kim sắc. Thinh thịch. Đột nhiên, kim sắc kén lớn như nác, hướng về niên kia tới, càng hơn, càng thêm đáng sợ, không có vào trong đan thần trở về thân. Trần Tăng đại viên mãn khí tức đập vào mặt, khiến người ta hít thở không thông. Mà giờ khác này, Lâm Nhất Trần trong đan điền, một cái kim sắc thần ma đại thế giới hình thức ban đầu đã diễn biến. Thần ma đại thế giới hình thức ban đầu, với trong đan điền, phản phất một cái kim sắc tinh vân giống nhau, ở trong đan điền xoay tròn. Thập đại thái tổ thần tàng đưa thân vào tinh vân bên trong, dường như mười viên chói mắt kim sắc tinh thần, liên tục không ngừng cho tinh vân cung cấp lấy cường đại lực lượng. Thần ma chi lực với cái kia tinh vân bên trong sinh ra, tràn đầy Lâm Nhất bản thân. Ngay tại lúc đó, kim thần hồn của sắc đứng dậy, bước ra một bước, trực tiếp độn vào Lâm Nhất Trần mi tâm ở chỗ sâu trong. và trấn tức hải. Bá, hai trong mắt mở ra một sát na kia gian, lượng đạo thần mang với trong mắt Lâm Nhất Trần bắn ra, đem xa xa linh hồ nổ ra hai cái hố to, linh thủy văng lên mấy trượng cao. Thật mạnh. Liêu Hiểu vẫn nội tâm dị thường trầm trọng, điều này làm cho nàng có loại ở viễn cổ lúc, đối mặt còn nhỏ thần ma cảm giác, như lâm đại địch. Tam trọng đại viên mãn khí tức lần nữa với Lâm Nhất Trần trong cơ thể dâng lên, lại càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ vô hạn. Nhưng mà, cái này còn xa xa không ngừng, bản sở với linh hồn ở trên Lâm Nhất Trần, sắc mặt phùng đỏ lên, thái tổ vô song quyết điên cuồng vật chuyện. Chương 880. Cuồn bạo, chương 880, cuồn bạo. Kinh khủng khí chẳng từ trong cơ thể hắn dâng lên, dường như trong nháy mắt này phá vỡ nào đó gông cùm xiển xích gông xiển vậy, một luồng khí tức to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim sát huyết khí một mạch từ thiên linh cái bên trong lao ra, trong cơ thể tinh vân ở thái tổ vô song quyết hạ xuống vào cuồn bạo. Bát phương thiên địa linh khí hóa thành từng cái linh khí trường hạ, giễu vào trong cơ thể hắn. Linh hồ đều ở đây sôi trào, cái kia lấy mãi không hết, dùng không hết thiên địa linh khí trong cơ thể hắn ngưng tụ. Phàng. Một tiếng trầm đục, lại tựa như là vật gì bị đánh vỡ giống nhau. một cái mới kim sắc thái tổ thần tảng với trong cơ thể hắn sinh ra, ở tinh vân bên trong lóe ra tia sáng chói mắt. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào cái kia thần tảng bên trong, lệ thần tảng hào quang càng phát rộng lây đứng lên. Linh hồ bên trên, càng là dị tượng lên không, tảng lớn kim sắc tinh vân dị tượng bao phủ bầu trời. 11 cái kim sắc thần tảng phảng phất mười một cái kim sắc tinh thần vậy lóe ra, quang mang gay mắt. Hậu thiên cảnh khí tức cường đại càng là liền linh hồ bên ngoài hai nữ tử, đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Hậu cảnh, cũng không biết hắn có thể mở ra bao nhiêu thần tảng. Liêu Hiểu vân rất là hiếu kỳ, hậu thiên dấu. Đây chính là hậu thiên cảnh nhân thể có thể đạt tới cực hạn lực lượng. Mà nghe đồn ở giữa, thần ma đồng cảnh vô địch, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đó cũng đều là thần tạng đại viên mãn, hoàn toàn không có cảnh giới nhỏ phân chia. Nàng thật tò mò, lâm nhất Trần có hay không cũng có thể như thời kỳ viễn cổ thần ma một dạng, sơ nhập hậu thiên cảnh liền có thể với đồng cảnh vô địch, đạt được nhất trọng cảnh giới đại viên mãn. Phương viên ngàn mét bên trong linh khí đều bị dao động, linh hồn càng là đang sôi trào, có số lượng cao thiên địa linh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Một khắc đồng hồ trôi qua, ở vô cùng thiên địa linh khí làm dịu, Tình Vân bên trong 11 cái thần tạng rốt cuộc đạt tới bao hòa giai đoạn. Kế tiếp chính là cái thứ 12 thần tạng, xuất hiện ở tinh Vân bên trong, ngay sau đó là thứ 13. 19 cái. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, linh hồ bên ngoài hai người sớm đã là trận to hai trong mắt, trong mắt đều là khó có thể tin màu sắc. Bởi vì, lúc này Tình Vân dị tượng chính giữa thần tạng, như là đã đạt hơn gần hơn 70 cái. Chẳng lẽ, Lâm Nhất Trần gần thần tạng đại viên mãn sao? Trần Nguyệt Nhi che miệng kinh hô, nếu không là tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đã có người có thể đang đột phá hậu thiên cảnh lần đầu, có thể đạt được hậu thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn. thậm chí là nghe cũng không từng nghe nói qua, làm sao có thể không cho Trần Nguyệt Nhi khiếp sợ. Cùng với tương phản, Liêu Hiểu Vân ngược lại là đối lập nhau bình tĩnh rất nhiều, bởi vì nay ở viện cổ thời kỳ, là lại dễ dàng tầm thương bất quá sự tình mà thôi. Tinh vân bên trong, thân tang biến thành tinh thần càng ngày càng nhiều, dậm dạp chẳng chị dậm rạp ở tinh vân bên trong. Hai người cũng đã gần muốn xem không rõ trong đó tình huống, bởi vì nơi đó linh khí thật sự là quá mức nồng nặng, đã đem linh hồ trung ương hóa thành một mảnh nhỏ sương mù đặc, che đậy tầm mắt của hai người. Linh khí trong hồ tạo thành cự đại vũ khí luồn khí xuống ấy, phương linh khí Như vậy số lượng cao linh khí Dũng Mãnh Bảo quả thực khó có thể tưởng tượng, sợ là tùy tiện một cái hậu thiên cảnh tu luyện giả đều sẽ bị căng bạo không thể. Bực này tình huống kéo dài đến 3 ngày, mới vừa có sở chậm lại dấu hiệu. Linh hồ trung ương thậm chí bắt đầu rơi xuống một hồi linh khí mưa, tinh vân cũng đã tăng tới rồi một cái trình độ đáng sợ, dị tượng ước chừng lan tràn phương viên ngàn mét, đều bị cái kia dị tượng bao phủ trong đó. Linh hồ bên ngoài, Trần Nguyệt Nhi mơ mơ màng màng gian, mạnh kinh tỉnh lại, bởi vì không biết khi nào, linh hồn trung ương linh khí đã tiêu tán, dường như thiên địa đều khôi phục sạch ấy. Chương 881. Hậu sát. Chương 881 sắt. Một cái toàn thân kim sắc mê vụ bước lên thanh niên, trong tay cầm lấy một cái hắc sắc một người cao hổ sắt, đang đứng trong hổ, ngẩng đầu nhìn ra xa thiên cung. "Đi rồi chưa?" Người này chính là Lâm Nhất Trần, hậu thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn khí tức đè linh hồ không cách nào bắt đầu nửa điểm sóng lớn đáng tiếc hắn cũng là lại cũng không cảm giác được trong cơ thể thuộc về viễn cổ thần ma hơi thở, đối phương đã ly khai. Lâm Nhất Trần. Lẽ người thanh âm từ phía sau vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, trên mặt lúc này mới lần nữa lưu nở một nụ cười. "Ngươi thành công" Trần Ngật Nhi nhìn từ trên xuống dưới thanh niên trước mắt, xác định đối phương thực sự vô sự sau đó, mới vừa rồi là tùng một khẩu khí, "Để cho ngươi lo lắng." Lâm Nhất Trần gật đầu, vừa muốn tiến lên lúc, chân mày cau lại, cái kia bóng đèn đúng hẹn đi tới. Một đạo giải lụa màu xanh mang theo lấy một thanh thanh đao xuất hiện ở phía sau hắn, gắng sức chém xuống. Thân đao chạy xuôi linh huy, hung uy hiển hách, đó là một thanh linh khí. "Phía trước ta có thể áp chế ngươi, hiện tại cũng không ngoại lệ." Lâm Nhất Trần trợ xoay người, giơ tay lên một trường hướng về phía cái kia thanh liền xuống. Long bàn tay phun kim hỏa, tinh lực lượng bị hắn điều động, thần ma đại thế giới chi lực phát. Cái loại này uy năng hình như có vô hạ lực lượng, có thể bao dung toàn bộ thần ma chi lực hạ xuống, tay không ngăn cản cái kia gần hạ xuống thanh đao. Chen, Chen. Đao trưởng Gia Phong vang lửa khắp nơi, ở thần ma chi lực dưới mặc dù là linh khí đều không cách nào phá vỡ hắn ngũ thân, nhưng cùng lực lượng từ dưới trường bạo phát, dưới trưởng hình như có một mảnh tinh vân dao động, 100 viên tinh thần lưu chuyển, đem cái kia thanh đao chấn bay ra ngoài, rơi xuống vào linh hồ ở giữa. Tay không đón đỡ linh khí, thần ma thể chất, quả nhiên đáng sợ. Một đạo thân ảnh xuất hiện, giơ tay lên gian dưới hồ thành đao bắn ra, bị nó một bà cầm trong tay. Người cũng không kém. Lâm Nhất chần mỉm cười, cánh tay vung lên, trên người liền ra phát hiện nhất kiện từ linh khí biến thành kim sắc trường đao, lúc này mới dám tán đi trên người thần ma chí lực. Linh khí từ hư hóa thực, hậu thiên cảnh thần tàng đại viên mãn lục thân có thể so với linh khí, viễn cổ thần ma vẫn là cái dạng nào khiến người ta tuyệt vọng cùng đại. Liêu Hiểu Vân thu hồi thanh đao, nàng rất rõ ràng, nàng bây giờ đánh với Lâm Nhất Trần một trận, hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Nàng mới, chỉ có hậu thiên cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng không có đạt đến đến đại viên mãn, bởi vậy có thể nhìn ra, thần ma có thể chúa tể viễn cổ thời đại, mà không phải bắt hung nhất tộc chúa tể viễn cổ, đó là có đạo lý. Lâm Nhất Trần, ngươi thực sự trở thành viễn cổ thần ma." Trần Nguyệt Nhi đẹp mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, dường như muốn xem ra hoa tới giống nhau, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. "Không có đơn giản như vậy, chỉ là thu được Hồng Hoang Đế khí tán thành mà thôi, khoảng cách chân chính thần ma, đường phải đi còn rất dài." Lâm Nhất Trần cười lắc đầu, "Thần ma nhưng là thế gian tối cường lực lượng đại biểu, hắn thậm chí ngay cả thần ma đại thế giới đều không có ứng tụ, chưa nói tới chân chính thần ma. Cái này còn không là thần ma à?" Trần Nguyệt Nhi sử còn tưởng rằng Lâm Nhất Trần đã là ma. Mục thấy thế, Lâm Nhất Trần chỉ phải là kiên trì hướng Trần Nguyệt Nhi giải thích. Hai người câu có câu không trò chuyện, hoàn toàn không thấy một bên Liêu Hiểu Vân, điều này làm cho Liêu Hiểu Vân rất là bất mãn, thử nhẹ một tiếng. "Hain, hai người các ngươi nói đủ chứ, ngươi nên đi lấy Thiên Hà Thánh Thủy. Lâm Nhất Trần mới, chỉ có đột phá, ngươi cuối cũng vẫn phải cho hắn thích ứng thực lực bản thân thời gian a." Trần Nguyệt Nhi giúp đỡ Lâm Nhất Trần nói, chíu khởi Liễu Mi điều này làm cho Liêu Hiểu Vân hận đến một mạch căn răng, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Chương 882, cấm điện. Chương 882, cấm điện. Cũng tốt, lấy Thiên Hà Thánh Thủy phía sau, mau ly khai nơi đây a. Nhưng Lâm Nhất Trần lại khóa khoát, khoát tay, ý bảo Trần Nguyệt Nhi không sao đó, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia viễn cổ thần ma biến mất phương hướng, ba người dắt tay nhau ly khai linh hồ. Bát hung hồ dưới, ba ánh mắt của người đều là ngưng trọng, đặc biệt là cái kia bát hung hồ dưới lỗ đen, càng đến gần nơi đây, khi thấy rõ cái kia lỗ đen lúc, Lâm Nhất Trần nội tâm cũng theo trầm trọng. Lỗ đen ở ngoài, có nồng nặc tử khí tuôn ra, lỗ đen dưới mặt đất cơ hồ là không có một mảng cỏ, thành một vùng cấm điện. Cần muốn ta giúp đi lên sao? Liêu Hiểu lại muốn lên đi trước Trần Nhi, thân cũng dừng lại. Cái kia tử khí nếu là không có thiên hà thủy cùng thần ma chi lực Căn bản là không cách nào ngăn cản, trừ phi sở hữu cường đại thực lực, có thể ma diện tử khí mới được. Bằng không nàng cũng không cần mời Lâm Nhất Trần hỗ trợ, chính mình đã sớm đi trước tìm tòi kết quả. Không cần. Lâm Nhất Trần khoát tay chặn lại, trên lưng hộp sắt bị kim sát thần ma chi lực bao vây lấy, từ trên lưng của hắn lao ra, xuất hiện ở dưới chân của hắn. Một bước bước trên hộp sắt, hộp sắt hóa thành một đạo kim sắt lưu quang, mang theo Lâm Nhất Trần trực tiếp xông về phía thiên cung. Tuy là hậu thiên cảnh không cách nào ngự không phi hành, nhưng đối với thần đại viên mãn tu luyện giả mà nói, cũng là một cái ngoại lệ. Có thể sử dụng trăm dấu chi lực, ngự vật mà đi. lại tốc độ không so phổ thông tiên thiên cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Dù sao đối với phổ thông tiên thiên cảnh mà nói, cũng bất quá là trăm dấu mà thôi. Cái kia hộp sắt chẳng lẽ là? Cho tới giờ khác này, Liêu Hiểu vẫn lúc này mới chú ý tới cái kia hộp sắt không thích hợp, tựa hồ là nhớ lại cái gì, nhưng lại không phải rất khẳng định. Mà lúc này Lâm Nhất Trần, lại là chân đạp hộp sắt, đã tới lô đen trước. Cảm thụ được vậy từ trong hắc động không ngừng sông ra tử khí, liền hắn đều là có chút mao cốt tu nhiên, thấy lạnh cả người từ cổ sống sống thẳng náo hải. Theo chỗ dựa của hắn gần, màu đen tử khí hướng về hắn liền đánh tới, dường như thấy được con mồi. những thứ này tử khí chỉ cần bị dính lên, sẽ dường như ung nhọt tận xương, thôn phệ người tu luyện thức hải, cho đến để cho hắn trở thành cái sắc không hồn, bị tử khí chi phối. Cút. Đối mặt cái kia nhào tới tử khí, trong mắt Lâm Nhất Trần Kim mang chợt lóe lên, thần ma chi lực lao ra, trong nháy mắt đem cái kia đến gần tử khí toàn bộ trấn áp mạn sát ở thần ma chi lực dưới, những thứ kia tử khí căn bản cũng không có cơ hội phản kháng đang nói. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhất Trần lúc này mới yên tâm tới, thần ma chi lực xác thực có thể áp chế tử khí. Lỗ đen ở bát hung xuống, là dường hình ảnh giống nhau, cái loại cảm giác này thật giống như không gian đều bị trấn áp rồi. Văn không lấy Lâm Nhất Trần thực lực, chỉ sợ là mới, chỉ có, tới gần lỗ đen cũng sẽ bị không gian lực lượng xoắn nát. Vừa vào lỗ đen, nơi đây dường như ngay cả ánh sáng đều bị cắt đứt, nồng nặc tử khí tràn ngập mỗi một cái góc. In vào tầm mắt giống như từng cây một lớn xiên xích, mỗi một cái đều có trăm mét chi to, đâm rách hư vô chui ra, nhằm phía lỗ đen chỗ xấu nhất. Lâm Nhất Trần rơi vào xiên xích bên trên, nhãn thần hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc, bực này xiên xích, phía dưới đến cùng khóa bực nào tồn tại. Chỉ là ổ khóa này, thì có trăm mét chi to. Liệt tử khí đều không làm gì được xiển xích bảy may, ngẫm lại đều cảm thấy kinh người đem cả mền một lần nữa có trên lưng, Lâm Nhất Trần theo xiển xích liền hướng chỗ sâu hơn mà đi. Chỉ là càng là ở chỗ sâu trong cái này lỗ đen, Lâm Nhất Trần lại càng thấy được cái này giống như là một cái động không đáy giống nhau, căn bản là nhìn không thấy phần cuối, làm cho hắn không khỏi nói nhanh gấp bộ. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, Lâm Nhất Trần đã tới khóa phần cuối, vừa mắt phía trước tử khí tràn ngập, dường như thiên khung phá khai rồi một lỗ hổng khổng lồ giống nhau, trong đó tử khí tựa như thiên hà như vỡ đê lao ra, chương 883. Thân thể. Chương 883. Thân thể Khóa phần cuối sẽ ở đó tử khí bên trong, trong lúc mơ hồ đã có thể thấy được, tử khí bên trong có nhất tôn ngập trời lớn ảnh. Bốn phía một căn căn sợi xích màu đen trực tiếp xuyên thủng cái kia lớn ảnh thân thể, đem phong tỏa ở tại nơi đây. Tại cái kia lớn ảnh trên đỉnh đầu, còn có tự sắc di thiên phong chữ đại trận trấn áp tại lớn ảnh phía trên. Lại cái này còn không dừng, làm Lâm Nhất Trần nhìn thấy nhất tôn chiếc đỉnh lớn màu tím lúc, nội tâm càng là kinh dị đứng lên. Chiếc đỉnh lớn màu tím 4 chân lỗ tai, chính là nhất tôn màu tím tứ phương đại đỉnh, huyền lập với phong chứa phía trên đại trận, miệng đỉnh có số lượng cao tự sắc khí tức tuôn ra dường như, như thác nước rũ xuống, trấn áp tại lớn ảnh chi bên trên. Đó là bát hung một trong lực lượng. Bởi vì tử khí dâng cớ, Lâm Nhất Trần cũng không thể nhìn thấy cái kia lớn ảnh hình dáng, bất quá tất nhiên là cái kia cổ thi không thể nghi ngờ. Không phải là nơi này sao? Lâm Nhất Trần có chút thất vọng, xoay người rời đi, trấn áp nơi đây cổ thi cũng không phải là thiên hà thánh thủy. Hắn có thể không có hứng thú đi kinh động những thứ kia cổ thi, đó là ngu xuẩn tìm chết phương pháp làm. Hỗ hộ, càng đến gần cái kia cổ thi, đến từ bát hung mi áp lại càng nặng, thủ hộ ở bên ngoài cơ thể hắn thần ma chi lực đều xuất hiện ba động. Thời gian lâu dài Thần ma chi lực có thể sẽ không chịu nổi bát hung lực lượng, đến lúc đó không cần cổ thi xuất thủ, hắn khả năng cũng sẽ bị bát hung lực lượng mà sát. Lấy ra hồ sát, Lâm Nhất Trần lần nữa ngự không mà đi, hắn không phải muốn ở chỗ này nương lại, muốn mau ly khai nơi đây. Chỉ là hắn không có phát hiện, liền tại hắn ngự không rời đi lúc, cái kia tử khí ở giữa cũng là có một chỉ kinh khủng đôi mắt mạnh mẽ. Ly khai cái kia tử đỉnh sở trấn áp chi địa phía sau, Lâm Nhất Trần lần nữa đi tới khác một chỗ ở trước mặt của hắn, có cùng nhau màu đỏ thần kiếm, thần kiếm phía dưới đồng dạng có một cái phong chữ lạ trợn, phía dưới đồng dạng có nhất cổ thi bị áp, đồng dạng không phải hắn muốn tìm thiên hà thánh thủy. Vô luận là cái kia thần kiếm, vẫn là Từ Định, đây tuyệt đối là đường đại châu náo, được một cũng có thể chấn áp nhất tộc khí vận, trấn tộc chí bảo. Có thể Lâm Nhất Trần cũng là nửa điểm tâm tư cũng không dám có, bởi vì hắn biết rõ, những thứ kia chí bảo dưới trấn áp rốt cuộc là bực nào tồn tại. Lần nữa rời đi, sau lần này Lâm Nhất Trần vừa mới đứng dậy dự định lúc rời đi, biết vậy nên lưng mắt lạnh, sởn tóc gáy. Mạnh xoay người lại nhìn lại, cùng Từ Khí chung con kia không khí trầm lặng cự đại đôi mắt nhìn nhau. Không tốt. Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến, đại khí tức kinh khủng nhất thời lan tràn toàn thân, xoay người bỏ chạy. May mà, những thứ kia cổ thi có bắt hung tộc chí bảo áp. Đợi hắn đi xa phía sau, cái loại cảm giác này cũng đã biến mất. Xem ra nơi đây thực sự xuất hiện vấn đề lớn, những thứ kia cổ thi còn sống, đã thức tỉnh. Lâm Nhất Trần trong miệng tự mình lẩm bẩm, sắc mặt cũng biến thành càng khó xem. Chờ hắn đi tới nơi thứ ba địa điểm lúc, hoa lảm lảm, chưa tới gần, Viễn Vương thật giống như có vỡ đằng hoàng hạ đang gầm thét. Một cái lam sắc hoàng hà với phía trên đại trận chạy xuôi, thiên hà bên trong hình như có sao lún đốn đầy trời, như ngân hà lộng lẫy, xuyên thùng hư không, không biết đầu nguồn ở chỗ nào. Nơi đây, Lâm Nhất Trần tử đều giúp thành một điểm, vô cùng hoàn sợ. Tầm mắt của hắn không ở cái kia Lam Sắc Thiên Hà bên trên, mà là tại thiên hà bên dưới đại trận, thân thể bởi vì sợ hãi đều run dày lấy. Đại trận phía dưới, không có vật gì, lâm nhất Trần thậm chí đều không có cảm nhận được tử khí tồn tại. Liên Lam Sắc Thiên Hà dưới đại trận, cái kia phong lời đã phá thành mảnh nhỏ, đại trận bị hư hỏng, trong đó cổ thi không biết tung tích. Chẳng lẽ có cổ thi bỏ chạy? Lại nhớ tới phía trước còn lại hai nơi địa phương cổ thi mắt, lâm nhất Trần chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Chương 884, cẩn thận. Chương 884, cẩn thận. Nơi đây xuất hiện vấn đề lớn, không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần thận trọng đến gần phía trước làm Sắc Thiên hạ. Nồng nặc sinh cơ từ phía trên sông bên trong phát ra, thấm vào ruột gan, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, có dòng nước gấm từ trên người chạy xôi mà qua, sinh cơ bừng bừng. Thiên Hà Thánh Thủy, Thiên địa Thần Thủy một trong. Lâm Nhất Trần không dám quá mức tới gần, tuy là nhìn không ra Thiên Hà Thánh Thủy có uy hiếp gì, nhưng vẫn như cũ cẩn thận là hơn. Tế suất bạn trang bị Thần Hoàng Tinh Huyết Ngọc Tịnh Bình, bay về phía cái kia Thiên Hà Thánh Thủy mà đi. Thu. Giơ tay lên lên, Ngọc Tịnh Bình trung truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, ở Lâm Nhất Trần nhìn soi mói. Có vài giọt thiên hà thánh thủy thoát khỏi cái tia lam sát thiên hà, bị nhét vào ngọc Tịnh bình Trung. Mới, chỉ có như thế điểm. Lâm Nhất Trần có chút bất mãn, lập tức lần nữa thôi động ngọc tĩnh bình, lần này lại là có chừng 10 giọt to bằng đầu tương thiên hà thánh thủy tiến nhập ngọc tĩnh bình. Lại thu. Lâm Nhất Trần này suy ngẫm độc, nếu đã tới, hắn hà có thể cũng chỉ lấy một chút như vậy, ngày đó sông bên trong thánh thủy không biết bao nhiêu, cái này vài giọt không thể nghi ngờ là muối bỏ biển, không cách nào thỏa mãn hắn. Nhưng ngay khi hắn dự định lần nữa thu lấy hà thánh thủy lúc, dị biến xuất hiện, ngày đó sông đột nhiên nổi lên cự đại bọt sóng, trực tiếp phách về phía ngọc tĩnh bình. Lâm Nhất Trần kinh hãi, vội vàng triệu hồi Ngọc Tịnh Bình, nhưng vẫn là chậm một bước, răng rác, một tiếng vang lên, ở Thiên Hà Thánh Thủy dưới, Ngọc Tịnh Bình trực tiếp băng liệt ra đợi hắn thu hồi Ngọc Tịnh Bình phía sau, Ngọc Tịnh Bình trên có từng đạo dập dập chẳng trị vết dạn, làm cho hắn bình thường đau lòng. Phải biết rằng, đây chính là có thể thừa nhận đại yêu tinh huyết đồ dụng cụ, hiện nay lại xuất hiện tổn hại. Ngọc Tịnh Bình bên trong cùng sở hữu 17 tích Thiên Hà Thánh Thủy, Liêu Hiểu Vân cũng không có nói cần bao nhiêu, Lâm Nhất Trần còn muốn thu lấy, có thể tưởng tượng nghĩ tôi được rồi, thu hồi Ngọc Tịnh Bình dự định ly khai. Có thể mới dự định ly khai, hắn lại ngừng thân tới. quay đầu nhìn về phía vi vương, tới đều tới, cũng không thể cứ như vậy đi thôi, sao không nhìn một chút địa phương khác có hay không lại biến, cũng tốt tương lai kiểm chuẩn bị không phải. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần Thu hồi rời đi tâm tư, lấy ra hộp sắt lần nữa bay về phía xa xa. Ngoại giới, Liêu Hiểu Vân cùng Trần Nguyệt Nhi lại là chờ đợi lo lắng lấy, ánh mắt nhất khắc cũng không dám rời. Làm sao sẽ lâu như vậy? Liêu Hiểu Vân nhíu mày, cảm giác có cái gì không đúng, có chút ra đầu tê dại nói ra, hy vọng tiểu tử này không muốn lòng tham mới lạ, bằng không gặp phải đại phiền phải lời nói, có thể không có người có thể cứu ngươi a. Ly khai thiên hà thánh thủy sở tại địa Lâm Nhất Trận. Đi tới một mảnh màu đen biển lửa trước. Nhìn cái kia ngập trời hỏa diễm dưới bị trấn áp cổ thi, Lâm Nhất Trần trưởng ra khỏi một khẩu khí. Ngọn lửa này, sẽ không phải là Thiên Địa Thần Hỏa Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt ngọn lửa màu đen này, trong ngọn lửa tràn đầy kinh khủng hủy diệt chi lực, liền hắn mi tâm chỗ sâu thái tổ thánh hỏa đều chuyển ra ba động. Lấy ra Thiên Địa Thần Hỏa bảng, đối chiếu phía sau, Lâm Nhất Trần xác định trước mắt hỏa diễm chính là Thiên Địa Thần Hỏa một trong, Bát Hung Thần Hỏa, đứng hàng Thiên Địa Thần Hỏa bảng thứ 15. Hắn cũng không có lá gan đó đi trêu chọc thời kỳ cường thịnh Thiên Địa Thần Hỏa, chi phía dưới còn có cổ thi Sau đỉnh cái kia cổ thi không có thức tỉnh, Lâm Nhất Trần lúc này mới yên tâm rời đi. Không lâu, Lâm Nhất Trần lần nữa theo xiềng xích đi tới khác một cái. Nhất tôn mười mấy tấc cao Huyền Hoàng thạch địa đứng ở phong chứa phía trên đại trận, áp lực nặng nghề tùy theo đập vào mặt, làm cho Lâm Nhất Trần biến sắc, vội vàng lùi lại. Chương 885 Mê hoặc. Chương 885, Mê hoặc ánh mắt rơi vào cái kia trên tấm địa đá, Lâm Nhất Trần nhãn thần đột nhiên có chút mê muội, trước mắt thạch địa dường như xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn dường như nhìn thấy có người đứng ở trước tấm địa đá, tại cái kia diễn biến lấy cái gì, hai cánh tay giật hai, đại khai đại hợp. thì chiến nào đó quy pháp, cách không một quyển vùng ra, huyền hoàng chi khí nát bấy tinh không, áp sập đại địa. Lâm Nhất Trần mạnh tỉnh lại, kinh hô một tiếng, Bát Hung Quyền. Cái này có thể nhường cho hắn trận to trong mắt, Bát Hung Quyền, đây chính là Bát Hung tộc thần thông. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Nhất Trần lập tức ở xiển xích bên trên ngồi xếp bằng, đã có như thế chuyện tốt, hả có thể làm như không thấy. Lâm Nhất Trần ở nơi này xiển xích bên trên, từng lần một nhìn lấy cái kia huyền hoàng bia trước thân ảnh biến quyền, lần lại một lần. Lúc này Lâm Nhất Trần sớm đã che toàn, bộ, toàn tâm đều đặt ở thượng, ở trên ống khóa từng lần một diễn biến lấy Bát Hung Quyền. Đột nhiên hét lớn một tiếng ở nơi này trong bóng tối vang lên, một phương trọng quyền vùng ra, như muốn áp bách mảnh thiên địa này giống nhau, chấn dưới chân xiển xích đều rất nhỏ lúc lắc một cái. Lâm Nhất Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm giác một quyền kia muốn đem chính mình rút không giống nhau, tinh khí thần đều tiêu hao rất nhiều. Sợ ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh, chính mình nếu ở chỗ này thi triển, thật đúng là không biết sống chết à. May mà, vẫn chưa thức dậy cái kia cổ thi, bằng không hắn sắp có đại phiền toái. Có thể làm hắn lần nữa nhìn về phía cái kia Hoàng Thạch đĩa lúc, thần tình lần nữa ra, bởi vì Huyền Hoàng dưới tấm bia lần nữa diễn biến cường đại bắt hung tộc thần thông. Thân ảnh kia một bước hạ xuống, dưới chân đại địa giống như bị nào đó lực lượng cho rút ngắn giống nhau, một bước phía sau đã là 10 triệu mét có hơn. Có nào đó thần bí lực lượng ở dưới chân của đối phương lưu chuyển, tốc độ nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh, một bước kia phảng phất vượt qua hư không, vượt qua tuyết nguyệt trường hạ. Lại mỗi một bước hạ xuống, đều có một cỗ hung hãn khí tức lao ra, không dừng lại pháp đơn giản như vậy, càng có thể lợi dụng hung ý lực lượng uy hiếp đại địch. Bát hung bước, lâm kích động cả người đều run lấy, hướng về phía cái kia diễn biến bát ảnh gắt gao nhìn chăm chú vào, đồng thời giơ chân lên chuẩn bị ra. Một bước lại một bước, thời gian ở chỗ này giống như đình chỉ trôi qua, Lâm Nhất Trần quên mất thời gian, quên mất toàn bộ, trong mắt chỉ có cái kia thần bí khó dò bộ pháp. Từ từ, Lâm Nhất Trần bộ pháp từ chậm biến nhanh, tại chỗ để lại từng đạo tàn ảnh. Phía sau lại từ nhanh trở nên chậm, có thể mỗi một bước hạ xuống đều đã là trăm mét có hơn, thật đơn giản một bước, cùng là cái kia xúc địa thành thốn vậy cái người. Chỉ là, Lâm Nhất Trần cũng là Thủy trung đều cao mày. Bởi vì hắn vô luận như thế nào thi triển, nhưng thủy trung đều không được cái kia Bát Hung Tính Túy, cái này cổ uy hiếp chi lực. Bát Hung cùng sở hữu Bát bộ. Lực uy hiệp một bước mạnh hơn một bước, lâm nhất Trần tuy là thi triển ra bộ pháp, tốc độ tăng gọn, nhưng lại thủy chung không cách nào sở hữu cái loại này lực uy hiệp. Một bên thi triển bát hung bước đồng thời, lâm nhất Trần cũng túi đầu rơi vào trầm tư ở giữa. Chẳng lẽ là? Đột nhiên, lâm nhất Trần phảng phất là nhớ ra cái gì đó, mạnh hiểu ra qua đây, mi tâm khẽ nức, nồng nặc tiên thiên cảnh thần hồn bạo phát. Bát hung bước. Một bước nâng lên hạ xuống một khắc kia, một cổ kinh khủng thái tổ uy áp bài sơn hải đảo phía trước tử khí mà đi. Một bước kia tổ uy áp nặng nghề như núi lớn, hình thành cự đại thần hồn công kích, thái tổ uy hiệp chi lực không thể so với bát hung lực uy hiếp yếu hơn mảy may. Chỉ là một bước qua đi, lâm nhất trần sắc mặt rõ ràng biến đổi, thay đổi tái nhận. chương 886, tiêu hao quá nửa chương 886, tiêu hao quá nửa Một bước kia hạ xuống một khắp kia, thưởng thức hại thần hồn chi lực, nếu gắng gượng tiêu hao quá nửa Hô, một ngụm thật dài thổ tức từ trong miệng thốt ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trong óc chuyển đến cảm giác suy yếu. Mà cái này chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sau đó còn có 7 bước. Sợ là bước thứ hai cũng đủ để đưa hắn cho hút khô không thể, bất quá huy năng sát thực tương đại, bây giờ hắn chính là tiên tiên cảnh thần hồn, giả sử đối với tiên tiên cảnh thi triển bát hung bước, đều đủ để uy hiếp tiên thiên. Cái này bắt hung bước nếu không chỉ là bộ pháp đơn giản như vậy, vẫn là thần hồn đại thuật. Lâm Nhất Trần rất là hưng phấn, thần thông như thế nơi tay, đối với mới vừa đột phá hậu tiên cảnh hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, có thể đem thực lực của hắn phát huy vô cùng mạnh nhuyễn, nhuyễn. Sau một khắc, hắn liền lòng tràn đầy mong đợi lần nữa nhìn về phía cái kia huyền địa, quả nhiên thần bí kia thân lần nữa lên. Chuyện gì xảy ra, còn chưa có đi ra. không sẽ là chết ở bên trong a. Ngoại giới, Liêu Hiểu Vân hai người đã là chờ, các loại dường như kiến bò trên trán nóng. Bởi vì từ Lâm Nhất Trần tiến nhập cái kia lỗ đen phía sau, đã là 7 ngày trôi qua. Liên Lâm Nguyệt đều đã đến đây thúc giục nhiều lần, bởi vì tam tông tụ thời gian đã rất gần, thái huyền môn đã chuẩn bị xuất phát, có thể Lâm Nhất Trần vẫn còn không có động tĩnh. Không được, ta muốn vào xem một chút, ngươi tiến ta đi vào. Trần Nguyệt Nhi cắn chặt hàm răng, lấy gan đảm liền muốn tiến cái kia hắc rồi, cái kia muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đợi lát nữa một ngày, nếu như sau một ngày hắn còn không ra được, ta cùng ngươi đi vào chung." Liêu Hiểu Vân cũng là nhất quan tâm, nếu như sau một ngày Lâm Nhất Trần còn không ra, nàng liền định mạo hiểm tiến vào. Trên thực tế, nàng vẫn đối với Lâm Nhất Trần ôm hy vọng, bằng không cũng sẽ không chờ, các loại, đợi lâu như thế, có thể Lâm Nhất Trần chậm chạm không về, nội tâm của nàng cũng bắt đầu dao động. Thấy Liêu Hiểu Vân nói như thế, Trần Nguyệt Nhi lúc này mới đáp ứng. Mà ở bên trong hắc động Lâm Nhất Trần, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, hai tròng mắt trừng thật to, hắn vốn là dự định lần nữa tham quan học tập cái kia viền hoàng thạch địa, chỉ là dư quang cong lên, toàn thân hắn tóc gáy đều nổ tung đứng lên. Bởi vì cái kia tử khí chung Có một đôi ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào hắn. "Không tốt, đi." Lâm Nhất Trần không dám ở lâu, thần Thông cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới là. Hừ. Liên tại hắn đang lúc xoay người, một tiếng như dã thú gào thét từ phía sau hắn chuyển đến, cheng, cheng, dưới chân xiềng xích càng là đung đưa kịch liệt lấy, huyền hoàng thạch dưới tấm bia cổ thi thức tỉnh. Phốc. Tiếng hô dưới, Lâm Nhất Trần tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác chính mình ngũ lục phủ đều lệch vị trí, cố nén thương thế, lấy ra hộp sắt bỏ chạy, là một giây cũng không dám dây dưa. Mà ở phía sau hắn, năng lực tử khí lan lộ, về hắn nghiền ép qua đây. Nhìn sau lưng tử khí, Lâm Nhất Trần Nội tâm càng là kinh dị đứng lên, sợ run lên. Hắn trong lúc mơ hồ dường như gặp được tử khí chúng có một chỉ đáng sợ đối mắt mở, cái kia ẩn chứa căm giận ngút trời chết trong mắt màu xám, đang phẫn nộ theo dõi hắn. Phía sau tử khí giống như như nước thủy chiều đánh tới, cần muốn đưa hắn bao phủ. "Cút cho ta, Bát Hung Quyền." Kim Sắc Thần Ma chi lực kích động, mang theo lấy Bát Hung tộc thần thông tiết ra, Kim Sắc Thần Quyền giống như lại nhợt vậy đánh về phía cái kia tử khí, có thể tử khí thật sự là nhiều lắm, quá mạnh mẽ. Lâm Nhất Trần biến sát, lần nữa một ngụ tinh ra, cả người bị cái kia cự đại lực lượng đánh bay ra ngoài. nhưng lại chính là mượn cái này cổ lực lượng, Lâm Nhất Trần lần nữa cùng Tử Khí kéo dài khoảng cách. Chương 887, áp chế. Chương 887, áp chế. Thần Ma chi khu giống như là cũng bị vỡ ra giống nhau, nếu không là Thần Ma chi lực đối với Tử Khí có tính tuyệt đối áp chế, mới vừa hắn cũng đã bị Tử Khí bao phủ, kết quả không cần nói cũng biết. Hững, hững, hững. Thần Ma. Từ tiếng giống giận từ phía sau chuyển đến, cái kia một tiếng thần ma phảng phất có vô cùng lửa giận, vang vọng hám. Cám. Căn can căn chặt, tựa như lúc nào cũng có bị đứt đoạn nguy hiểm. Ông. Thằng đến lúc này Huyền hoàng thạch địa rốt cuộc thức tỉnh, bạo phát vô cùng trọng lực, thạch địa bay lên trời, hướng về phía phía dưới cổ thi trấn áp xuống. Oen, huyền hoàng thạch dưới tấm địa hư không từng khúc vỡ nát, lúc này mới đem cái kia bạo động cổ thi trấn áp, toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Lâm nhất chân nơi nào còn dám dừng lại, hướng về lúc tới phương hướng bay đi, đồng thời lấy ra ngọc tình bình, đổ ra một giọt tiên hà thánh thủy nuốt vào. Thiên điệu thần thủy khủng lô kia sinh mệnh tinh khí, ở trong cơ thể hắn lan ra, thương thế bên trong cơ thể cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền khôi phục lại. Liên phía trước thi tiêu hao đều khôi phục, nếu như hắn sở hữu đại lượng tiên hà thánh thủy hắn thậm chí có nắm chặt hậu thiên cảnh thần hồn đại viên mãn không thể, nhưng hắn là đầu cũng không dám trở về, cái kia cổ thi quá mạnh mẽ, đơn giản là cường đại đến làm cho hắn tuyệt vọng. Chỉ là gầm lên giận dữ mà thôi, mà lại còn là ở trận pháp thủ hộ phía dưới, nếu vẫn là mang đến cho hắn trọng thương. Nếu như không có trận pháp cùng huyền hoàng thập địa, hắn cảm giác chỉ là cái kia gầm lên giận dữ, cũng đủ để đem nàng đánh chết không thể, quá cường đại. Thang đến một canh giờ trôi qua, Lâm Nhất Trần rốt cuộc thấy được lúc tới lô đen nhập khẩu, nội tâm nỗi lòng lo lắng mới thả xuống. Leo đi ở khóe tí quay đầu nhìn về phía phía sau cái kia bóng tối vô tận, trong mắt Lâm Nhất Trần có chút lo được lo mất, lắc đầu tự nói, "Đáng tiếc." Nói xong, Lâm Nhất Trần cởi hộ sắt liền chạy ra khỏi lỗ đen đổ vật bên trong tuy tốt, nhưng hắn lại không có mệnh đi lấy, trừ phi một ngày kia hắn có chấn áp cổ thi lực lượng, có lẽ có thể lần nữa thử một chút. Thấy hắn từ trong hắc động đi ra, Liêu Hiểu Vân hai người đều là tùng một khẩu khí. Tại sao lâu như vậy? Vừa lên tới, Liêu Hiểu Vân liền mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Lâm Nhất Trần, lên tiếng hỏi, "Có cổ thi bỏ chạy, thiên hà thánh thủy dưới cổ thi không thấy, ta vốn định nhìn một chút những thứ khác cổ thi có hay không có biến?" Khinh thường. Lâm Nhất Trần lấy ra Ngọc Tịnh Bình, đổ ra 16 giọt Lam Sắc Thiên Hà Thánh Thủy. 16 giọt Thiên Hà Thánh Thủy, giống như là 16 quả đá quý màu xanh lam giống nhau, huyền phù ở ba người trước mặt. Nông Nạc sinh mệnh tinh khí, từ 16 giọt Thiên Hà Thánh Thủy trung tuôn ra, bốn phía vốn là không có một ngọn cỏ tử địa, có thể tại Thiên Hà Thánh Thủy sinh mệnh tinh khí dưới, đã có lấy lá non từ dưới nền đất trồi ra, tản ra sinh cơ bừng bừng. Không có biện pháp, ta đổ đượn dụng cụ hạ, chỉ có thể mang tới những thứ này, nếu như không đủ, tạm thời sợ là khó lấy. Lâm Nhất Trần có bất đắc đầu, liền đều gánh lượng, chính là bất lực. chỉ là hắn cũng không có phát hiện, Liêu Hiểu Vân đã chấn kinh núi rộng ra môi đỏ mọng, "Kinh hồ, 16 giọt thiên hà thánh thủy, ngươi nếu không có bị thiên hà thánh thủy độc chết." Lâm Nhất Trần còn không có nói cho nàng biết chính mình nuốt một giọt, bằng không Liêu Hiểu Vân biết càng thêm khiếp sợ không thể. "Đủ chưa?" Lâm Nhất Trần sử xúc, ngược lại là không nghĩ tới đã đủ rồi đương nhiên đủ rồi, một giọt thiên hà thánh thủy như vậy đủ rồi, coi như là cấp cho Nguyệt Nhi cải thiện thể chất, cũng không cần nhiều như vậy à, Chương 888, cự tuyệt. Chương 888, cự tuyệt. Lời mặc dù nói như thế, có thể Liêu Hiểu Vân vẫn là tay mắt lênh lẹ đem tiên hà thủy thu vào. cho ta cải thiện thể chất. Trần Nguyệt Nhi lại là gương mặt khó hiểu, nhưng là rất phản ứng nhanh qua đây, mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Nàng minh bạch vì sao phía trước Lâm Nhất Trần rõ ràng là có lòng muốn cự tuyệt, vì sao cuối cùng lại sẽ đáp ứng, rất có thể chính là vì nàng cải thiện thể chất duyên cớ. Tốt lắm, đừng ác tâm ta, còn là nói nói bên trong chuyện gì xảy ra à. Người mới vừa nói có cổ thi bỏ chạy, điều này sao có thể. Nhìn lấy hai người hàm tình mạnh mạch nhãn thần, liêu hiểu vân một trận ác hàn, vội vàng cắt đứt hai người quả nhiên Nghe nói chuyện liên quan đến cổ thi, Lâm Nhất Trần lập tức ngưng trọng, gật đầu dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra, thiên hạ thánh thủy giới khẳng định không có cổ thi, bên trong cổ thi bỏ chạy. Ngay vậy, Liêu Hiểu Vân rơi vào trầm tư ở giữa. Lâm Nhất Trần lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn ở Liêu Hiểu Vân trên mặt, không nhìn thấy nửa điểm ngoài ý muốn màu sắc, dường như đã sớm biết giống nhau. Người đã sớm biết. Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, đen lấy mặt chất vấn đối phương. Không phải, chỉ là có chút suy đoán mà thôi Ở ta gặp được Lâm Nguyệt lúc liền cảm thấy rất là khiếp sợ, vì sao Lâm Nguyệt trong cơ thể sẽ có bát hung nhất tộc tinh vi huyết mạch, thậm chí còn nắm giữ bát hung một điểm lực lượng, lại còn có thể tiến nhập nơi đây, hiện tại xem ra đã có giải thích. Cái gì giải thích? Chuyện liên quan đến chính mình sư tồn, Trần Nguyệt Nhi cũng là khẩn trương lên. Ở ta phía trước, hẳn còn có bát hung tộc người sống, đồng thời còn cùng nhân tộc kết hợp để lại hậu duệ. Bằng không không có biện pháp giải thích, cái kia cổ thi tộc nếu khốn, vì sao không cứu những thứ khác cổ thi, chắc là lúc ấy có bát hung tộc người ở chẳng, cái cổ thi sẽ nào không, chốn. Liêu Hiểu Vân chỉ bầu trời một cái bên trên lộ đèn. Nói ra chính mình đột chắc, vì sao nhất định là Bát hung tộc người, có thể là nhân tộc ta cường giả đâu? Lâm Nhất chân nhíu mày một cái, ánh mắt rơi vào cái kia lô đen bên trên, hắn vẫn cho là vốn chính là như vậy, nguyên lai là cổ thi thoát khốn tạo thành. Không thể, như không có Bát hung tộc người ở chàng tôi động Bát hung hồ lời nói, cái này động thiên thế giới sớm đã bị cổ thi hủy diệt. Trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc, bởi vì không phải là không có khả năng này, thậm chí còn nói tạm thời chỉ có cái giải thích này. Người nói không sai, người nọ chính là ta tổ tiên. Đột nhiên âm làm cho ba người đều nhìn sang, người tới chính là vẻ mặt bi thống màu sắc Lam Nguyệt. Có một chút ta cũng không nói gì, Thiên Hà Thánh Thủy bất kiên hà, Thiên Hà Thánh Thủy trấn áp xuống Cổ Thi, là khó nhất thoát khốn. Vì sao làm như thế? Liêu Hiểu Vân quay đầu nhìn về phía nhất tịch quần đen Lâm Nguyệt, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì luyện thi Mộ Đạo. Lâm Nguyệt đột nhiên trong mắt nổi bắn ra nồng nặc khí hận màu sắc, cái kia thân thể mệt mỏi đều run rẩy đấy, một đôi mắt đẹp đỏ bừng. Chắc không được ngươi biết áp chế tử khí biện pháp, nguyên lai like ngươi một đã sớm biết đó là cổ thi nhất tộc tử khí, trên người cổ thi tộc tử khí, sợ là có ý định nhóm lựa trên người a. Liêu Hiểu Vân dường như nghĩ thấu rất nhiều, sắc mặt có chút khó coi. Không sai, nhưng là không hoàn toàn đúng. Làm Lâm Nguyệt gật đầu thừa nhận sau đó, lại lắc đầu, điều này làm cho Lâm Nhất Trần cùng Trần Nguyệt Nhi sắc mặt cũng thay đổi. "Sư tôn, đây là vì cái gì hả? Trần Nguyệt Nhi khó hiểu, vì sao Lâm Nguyệt phải làm như vậy? Không chỉ là Trần Nguyệt Nhi, liền Lâm Nhất Trần cùng Liễu Hiểu Vân đều là vẻ mặt khó hiểu màu sắc. Chương 889, tập tư Chương 889, tập tư Nhưng ba người có thể khẳng định một điểm, đó chính là Lâm Nguyệt cũng không hại ý định của bọn họ. Tử khí sẽ xuất hiện, như vậy thì chứng minh Hắc cốt Hải khả năng đã xảy ra chuyện, năm đó bị ta tổ tiên trấn áp cổ thì rất có thể gần thức tỉnh. cũng hoặc là bởi vì thiên địa linh khí hồi phục diễn cớ có người kinh động nơi đó phùng ẩn. Cho nên nói, đây mới là người không phải là muốn đi trước Hắc cốt hải nguyên nhân, cũng không phải vì cái kia cái gọi là tam tông tụ, cũng không phải là vì nết bàn hy vọng. Người coi trọng không phải Phương Bắc Vương chi tử thân phận, mà là thần ma chi lực a. Lâm Nhất Trần có chút không vui, cảm giác mình bị người ảm toán. Đều chiếm phân nữa a. Lâm Nguyệt không có phản bác, tiếp tục nói ra, sở dĩ muốn đem tử khí dẫn vào trong cơ thể, chỉ là muốn xác định một việc mà thôi. Chuyện gì? Liêu Hiểu Vân cảm giác sự tình có cái gì không đúng, khả năng chính mình đoán chắc có sai lầm. Bởi vì Lâm Nguyệt dường như cũng không phải là rất lo lắng cổ thi vấn đề. Cái kia tử khí cũng không phải xuất xứ từ năm đó bộ kia cổ thi, mà là đến từ thượng cổ luyện một đạo luyện chế thi thể xuất hiện linh trí, gần tiến hóa thành thi tộc, nếu như tử khí đến từ cổ thi lời nói, Quách Ngọc không có khả năng về được đến. Ta cũng không nghĩ tới, người nếu có thể bén nhẹ như vậy phát hiện trên người ta tử khí, là của ta sai lầm. Cái kia bên trên cổ thi tộc là hướng về phía cổ thi đi. Ba người hơi biến sắc mặt, nếu quả thật là nói như vậy, có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chỉ có chờ đến rồi Hắc Cốt Hải phong chi địa, toàn bộ mới có thể công bố đáp án. Quân Ngọc Thương thế ta đã tra xét, không phải nàng không muốn nói, mà là trong biển ý thức của nàng lưu lại một đạo cường đại tử khí, chỉ cần nói ra, nàng sẽ chết. Cuối cùng một vấn đề, muốn ta tiếp tục tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải phải nói cho ta biết, vì sao ngươi tổ tiên bắt hung tộc nhân, muốn em cái kia cổ thi phong suất? Lâm gia xuất xứ từ thượng cổ hậu kỳ, chính là nam vực mấy cái lãnh đời gia tộc một trong, truyền thừa đến nay cũng chỉ còn lại một mình ta. Lâm Nguyệt Nhãn thần có chút cô đơn, nhưng cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, liền tiếp tục nói ra. Thượng cổ hậu kỳ, các tộc chinh phạt không ngừng, đối với thần ma thảo là dính liễu toàn bộ sinh linh. Cường giả vẫn là khó có thể tính toán, trong đó luyện thi một đạo cũng liền nhờ vào đó thịnh hành đứng lên, lại từng bước lớn mạnh, lúc đó các tộc căn bản là vô tâm để ý tới, mới cho luyện thi một đạo cơ hội. Những thứ kia luyện thi một đạo cường giả, vì thu được cường đại thi thể, lớn mạnh tự thân, có thể nói là không từ thủ đoạn, hai hỏa sinh linh, trong đó nhất cực kỳ tàn ác, chính là lấy người sống luyện thi, cái này dạng luyện chế được thi tộc cũng cường đại nhất, có thể bảo lưu khi còn sống đại bộ phận đều thực lực, nhưng những người này là có thể thứ vãn. Ai? Thiên hạ thánh thủy, Liêu Hiệu Vân Minh bạc rồi, không khỏi than nhẹ một tiếng. Không sai. Lúc đó Lâm gia cũng phân là thành hai phái, đa số nhất phái đề nghị lấy ra Thiên Hà Thánh Thủy cúng người, mà số ít nhất phái lại là không đồng ý lấy Thiên Hà Thánh Thủy cúng người, Lâm gia cũng vì vậy vì tương lai xuống dốc chôn xuống mầm hai vạn. Lâm nhất Trần ba người minh bạch rồi, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên là số ít phục tùng đa số, cuối cùng Lâm gia lấy ra Thiên Hà Thánh Thủy. Mà cũng chính là vì vậy, đưa tới trong đó cổ thi vấn thế, làm trấn áp cái kia cổ thi, Lâm gia tổn thương nguyên khí nặng nghề, liền một vị duy nhất chân chính tộc lão tổ, cũng vì vậy vẫn lạc, nhưng Lâm gia vẫn như cũ ngay lúc đó mấy đại cường tộc một trong. Thẳng đến có một cái luyện thi một đạo cường giá xuất hiện, không có ai biết hắn gọi cái gì, nhưng trong tay của hắn, chương 890, huyết mạch, chương 890, huyết mạch. Lại nắm giữ nhất tôn có thần ma thân thể thi tộc, người này tàn sát ta lâm ra vô số tộc nhân, nếu không là thời khắc mấu chốt bát hung ổ thức tỉnh, sợ là trong đó cổ thi sớm đã toàn bộ xuất thế, vì bảo tồn huyết mạch, lâm ra chỉ phải là phong ấn bát hung ổ đầu tiên, từ đây mai danh nhận tích cho đến hôm nay, mấy người đều cho rằng mặc không nghĩ tới lâm nguyệt nếu còn có bực này thân thế. Bây giờ bên trên cổ thi tộc tái hiện, người nọ nhất định còn sống, bởi vì chỉ có hắn thi mới có thể hình thành chính mình lĩnh trí, hóa thành bên trên cổ thi tộc. Muốn đối kháng hắn, chỉ là bằng vào một mình ta thực lực, hầu như là không có khả năng hoàn thành sự tình. Sở dĩ người mới có thể đối với Thái Huyền môn môn chủ vị trí, cố chấp như thế. Lâm Nhất Trần cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại còn muốn đối phương khi đó thỉnh phản đều sẽ từ trong mắt lộ ra tới dã tâm màu sắc, hắn cũng liền bình thường trở lại. Người nọ là hướng về phía cổ thi tới, ta phải muốn một lần nữa lớn mạnh bát hung lực lượng mới được, Thái có thể thành hộ, không bát trực tiếp bại lộ ở mắt của đối phương dưới, không có bất kỳ cơ hội. Lâm Nguyệt khổ sắp Sự thật đã kích để cho nàng bị thương, phía trước nếu không là xuất hiện Phương Bắc Vương, nàng sợ là đã rơi vào vương ra lão tổ trong tay, trở thành đối phương độc chiếm. Lấy thực lực của đối phương, từ thượng cổ sống đến đến nay, không phải là không có khả năng. Liêu Hiểu Vân cũng gật đầu, đồng thời đối với cái kia xuất hiện ở Hắc Cốt Hải bên trên cổ thi tộc một chuyện, cũng là nghiêm túc. Sư tôn ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp sư phụ. Trần Nguyệt Nhi song quyền nắm chặt, ngữ khí kiên định. Sau đó, Lâm Nguyệt ánh mắt thì nhìn hướng về phía không nói một lời Lâm Nhất Trần, đưa tới còn lại hai người cũng là nhìn lại. Không tốt, cái kia nữ nhân không yên lòng. Bây giờ ở ba người nhìn soi mói, Lâm Nhất Trần làm sao đi tự tuyệt, đặc biệt là Trần Nguyệt Nhi. Tiết Tâm, hắn đã đi lên thần ma mù đạo, đối mặt cổ thi không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Xuất hồ ý liêu ở ngoài, Liêu Hiểu Vân cũng là mở miệng vì hắn giải vây. Phải biết rằng, Lâm Nguyệt ý tứ cũng không phải là đối kháng cổ thi, mà là nàng bắt hung nhất tộc tương lai đối với lần này, Lâm Nguyệt cũng chỉ có thể là thất vọng lúc đầu, nếu Liêu Hiểu Vân đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể là như thế. Tam tông tụ liền muốn bắt đầu, chúng ta lên đường thôi. Sự tình đã giải thích rõ, Lâm Nguyệt nhìn về phía Lâm Nhất Trần, dự định đi trước Hắc Cốt Hải. Cũng tốt, là nên động thân. Lâm Nhất chần gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Nguyệt Nhi, mỉm cười nói: "Ngươi liền ở lại chỗ này à, cũng không muốn lãng phí một cách vô ích ta một phần tâm ý, nhất định phải cải thiện thể chất." Trần Nguyệt Nhi không có giữ lại, mà là gật đầu lia lịa, nàng biết mình không giữ được đối phương, thà rằng như vậy, còn không bằng làm cho đối phương yên tâm rời đi. "Chờ một chút, cái này đồng sĩ vợ mang đi, ta không cần nhiều như vậy, nếu như cần, bây giờ ta có thể tự đi lấy, có lẽ các người dùng tới được." Liêu Hiểu Vân vung cánh tay lên một cái, sáu dọn hà thánh thủy liền bắn hướng hai người, bị hai người thu vào. Trung thập vạn sơn, hai bóng người đi ra sơn động, xuất hiện ở trong rừng núi. Hầu Thiên Cảnh nhất trọng đại viên mãn, ngươi quá làm người ta giận mình. Nhìn lấy trước mặt đã Hậu Thiên Cảnh nhất trọng đại viên mãn thanh niên, nếu không phải kiếp sợ là không có khả năng. Đối với ta mà nói, Hầu Thiên Cảnh vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Nhất Trần lắc đầu cười khổ, Hầu Thiên Cảnh tam trọng đại viên mãn cũng không có đơn giản như vậy. Đi thôi. Lâm Nguyệt cũng không nhiều lời nói nhảm, diêm đuôi loẹt loẹt dáng người đạp không mà đi, hướng về Thái Huyền môn phương hướng chạy đi. Chương 891. Ngoài ý muốn. Chương 891. Ngoài muốn. Lâm Nhất Trần theo sát phía sau, sát, theo sát ở phía sau của đối phương. Bên trong Thái Huyền Môn, ước chừng chín vị chấp sự, cùng với một ít có thiên phú nội môn đệ tử đều đã chờ đợi lâu này. Trong đó như ta câu đám người đều đã đến, liền quét ngọc đều tới, có Lâm Nguyệt Đan dựa các chế, khí sắc ngược lại là khôi phục không ít. Chấp sự bên trong, ngược lại là không có mạnh bá thân ảnh, chín cái chấp sự bên trong, hoặc là Lâm Nguyệt người ủng hộ, là ba cái nữ tính chấp sự, bình thường đều là du du trong nhà, cực nhỏ ở Thái Huyền Môn là được. Còn lại 6 cái đều là thần binh cấp nhân, ở viên kính hoa dưới sự hướng dẫn, không nói được một lời lặng lặng mà đợi đợi. Hôm nay Thái Huyền môn, cũng cũng chỉ còn lại có thần binh các cùng luyện đan cốc hai đại lực lượng đối kháng, còn như chấp pháp điện, sớm đã là danh nghĩa. Mà trong hàng đệ tử, giống như ta câu, Đông Hoa, cùng với Lý Gia Lý Duy, Thái gia một thiên tài đệ tử, tên là Thái Long, đều là Thái Huyền môn lần này đệ tử thiên tài. Mà làm người ta bất ngờ nhất, còn muốn làm thuộc vương gia Vương Bình, vương gia lớn như thế nào Thái Huyền môn, Vương Bình nếu còn ở lại Thái Huyền môn, trên thực tế làm cho rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá không người nào dám lại ngay trước mặt Vương Bình, nói trước đây vương gia việc, bởi vì lúc này Vương Bình đã gia nhập thần binh các, là thần binh cấp nhân, bằng không sớm đã bị trục xuất Thái Huyền môn. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Võ công các trước, Lâm Nguyệt vẻ mặt không nhịn được nhìn lấy từ Võ công bên trong các không nhanh không chậm đi ra thanh niên, có chút đau đầu. Đi thôi. Lâm Nhất Trần cũng không để ý, hai người lần nữa ly khai tại chỗ. Mà Võ công bên trong các, Mạnh Bá nhìn trước mắt Lam Sắc Thiên Hà Thánh Thủy, chỉ là đồng nặc kia sinh mệnh tinh khí, để hắn lâm vào thất thần ở giữa. Thiên Hà Thánh Thủy, thoát thai hoa cốt, ph่ย cân phật thủy. Mạnh Bá tự mình lẩm bẩm, đột nhiên giật mình lại, lập tức chính là hắc cười ha ha, có ấy, ta Mạnh làm sao không thể bắt nhất bát cái kia nữ bạn. Thái huyền môn trước sân môn, đột nhiên mọi người đều ngẳng đầu nhìn về phía thiên cung. Nơi đó một đen một vàng, hai bóng người lúc này đang dắt tay nhau mà đến, trước mắt liền đã tới gần trước, chính là Lâm Nhất Trần cùng Lâm Nguyệt ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trước mắt hai người, hoặc có lẽ là Lâm Nguyệt sau lưng Lâm Nhất Trần. Một thân kim đường ra thân, hai mắt dường như tinh thần bậy thiểm thức tinh huy, lấp lánh có thần, tóc dài xóa vai, chân đạp hộp sắt mà đến, kinh phong phất động trường sam, hậu thiên cảnh nhất trọng đại vi Liên những thứ kia thái huyền môn chấp sự tất cả giận mình, lúc này Lâm Nhất Trần như là đã là hậu thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn, lúc này mới bao lâu? Hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô số đạo ánh mắt cũng theo đó hạ xuống, giờ khác này Lâm Nhất Trần trở thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn không đông nhất, Vương Bình cái kia tràn ngập ánh mắt toán động, dường như muốn đem hắn xé xác giống nhau. Có thể tưởng tượng Viên Kính Hoa trước khi đi cảnh cáo, hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng kừ hận. Lý Duy lại là khổ sắc gợi, nhớ tới chính mình lúc trước nếu chẳng đáng cùng đối phương kết giao, nội tâm chính là một trận tức hận. Hẹn Phương Bắc Vương chi tử thật là lớn uy phong, nếu làm cho trưởng bối sư hưng trợ, các loại, đợi lâu như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi chính là Phương Bắc Vương đâu. Nhưng mà, một đạo thanh âm không hòa hải lại từ trong đám người chuyển đến, không là người khác, chính là ta Câu. Ta Câu, đừng đợi làm cản. Ngay vậy, Lâm Nguyệt Nội tâm ngược lại là cả kinh, nàng thật đúng là sợ Lâm Nhất Trần một cái không cao hứng không đi. Chương 892, Biến cố. Chương 892, Biến cố. Dù sao lúc trước Lâm Nhất Trần liền không có dự định đi tham gia Tam Tông tụ, sở dĩ Lâm Nguyệt không muốn hiện tại liền ra hiện Biến cố. Làm sao Ta câu nói sai sao? Hắn bất quá là dựa vào cùng với chính mình là Phương Bắc Vương chi tử thân phận mà thôi, bằng không chính là một cái ngoại môn đệ tử, có tư cách gì đi cùng bọn ta đi trước Tam tông tụ? Người khác sợ nàng Lâm Nguyệt, ta câu cũng không sợ, thân là Hậu Thiên cảnh nhị trọng đại viên môn hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có nắm chắc tương lai đem tất cả mọi người tại Trô đặt ở dưới chân. Chuyện gì xảy ra, hắn xem ta ánh mắt có cái gì không đúng à? Lâm Nhất trần chân mày cau lại, ngược lại là không có bởi vì đối phương chính là câu nói đầu tiên phát tác. Chỉ là cái này ta câu ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng có cái gì không đúng. Hắn gọi, "Ta câu" là Thái Huyền môn thủ tịch đại đệ tử, cũng là Nguyệt Nhi người theo đuổi. Lâm Nguyệt chỉ phải là nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh Lâm Nhất Trần giải thích, để tránh khỏi giữa hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Thì ra là thế. Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đây Trần Nguyệt Nhi biết nói như vậy, nguyên lai trong đó còn có tầng này nguyên nhân. Nếu là tình địch, như vậy. Lâm Nhất Trần hít mắt, không có hảo ý nhìn về phía vẻ mặt cao ngạo ta câu, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, bước lên trước, bắt bước xuống khoảng cách của hai người tựa bị rút ngắn giống nhau, chớp mắt liền xuất hiện ở ta câu trước mặt. Thận nhanh Ta Câu cái kia trên mặt anh tuấn hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc, một bước mà thôi, nếu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, thật sự là quá nhanh. Không chỉ là hắn, liền cái kia một đám tiên tiên cảnh chấp sự, đều là khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nhất Trần, cảm thấy giận mình. Vậy chờ tốc độ, liền bọn họ có vài người, đều muốn theo không kịp. Ngươi đã biết ta là Phương Bắc Vương chi tử, như vậy ngươi chẳng lẽ không phải quỷ tạ với ta sao? Lâm Nhất Trần giống như cao cao tại thượng quân chủ vậy, mắt nhìn xuống người trước mắt, ngữ khí hơi hờn, nhưng lại giống như là một cây gai thật sâu đâm vào đối phương trong lòng, bởi vì đây là sự thực. Ngươi? Ta Câu sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn không thể một trưởng vỗ chết thanh niên trước mắt, cắn răng phản bác: "Nếu như ngươi là Phương Bắc Vương, ta tự nhiên muốn đối với ngươi túi đầu sưng thần, có thể ngươi không phải." "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đối với Phương Bắc Vương túi đầu xương thần sao?" Sợ là liền sách giải tư cách cũng không xứng. "Còn có một chút, Trần Nguyệt Nhi là người của ta, lại để cho ta biết ngươi theo đổi nàng, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ta muốn giết ngươi, có thể không phải cần Phương Bắc Vương xuất thủ, mà ngươi dám ra tay với ta, sau đó Phương Bắc Vương tính tính, không chỉ là ngươi, toàn bộ nam vực đều muốn vì ta chết cùng." "Ngươi!" Cuồn cuộn, tá câu tức giận cả người run. Mấy lần lòng bàn tay đều có cường đại lực lượng ngưng tụ, nhưng lại là thủy Trung cũng không dám xuất thủ. Mọi người đều trầm mặt, nhìn lấy cái kia tức giận lấp đầy lòng ngực, tức giận vô cùng ta câu, chỉ cảm thấy sâu đậm biệt khuất. Lâm Nhất Trần đây chính là ba ngày ban mặt lấy thế đại người, dù cho Phương Bắc Vương không phải ở trên phiến đại lục này, có thể Phương Bắc Vương chi tử thân phận, liền quyết định không người dám can đảm đi trêu chọc Lâm Nhất Trần, chí ít trên mặt nổi không được. Mọi người đều là ta câu cảm thấy biệt khuất, rõ ràng cảnh giới cao hơn đối phương, chính là thái huyền Môn, thủ tịch đại đệ tử, nhưng chỉ có không dám di chuyển, một số thời khắc, trong thân phận tuyệt đối áp chế, cũng đủ để cho người đi cuồng. Đủ rồi, mau mau xuất phát, chúng ta đã chỉ hoan không ít thời gian. Lâm Nguyệt biết, chính mình nhất định phải ở sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản trước đứng ra ngăn cản, bằng không Tam Tông tụ còn chưa bắt đầu, nội bộ liền ra hiện đại vấn đề. Chương 893: xung đột. Chương 893: xung đột đoàn người Hạo Hạo đãng đãng ly khai Thái Huyền môn, hướng về xa xôi Hắc cốt Hải Phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện ma sát cùng xung đột, dù sao ta câu cũng không muốn tự tìm không thú vị, mà Lâm Nhất trần lại là hoàn toàn không có hứng thú. Hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn thì như thế nào, thật muốn chém giết nói. Hắn có 90% chắc chắn đem đối phương lực ngã ở này, không phải Lâm Nhất Trần tự phụ, mà là hắn có tự tin này. Thái tổ thân hồn, đại yêu khí huyết, thần ma chi khu, lại tăng thêm bát hung tộc thần thông, nếu như này cũng không năng lực ráp Ta Câu, Lâm Nhất Trần cảm giác mình xuống hũng. Hắn lúc này, cưỡi hộp sắc cấp tốc phi hành, đồng thời tay lấy ra tờ giấy màu vàng tìm hiểu. Bốn phía tất cả đều là thái huyền môn chấp sự, những thứ này tiên tiên cảnh cường giả ngữ không mà đi, mang theo mấy cái nội môn đệ tử trên bầu trời, quét qua từng đạo cầu vồng. Có thể làm được khống chế bảo vật phi hành, cũng chỉ có 3 người, Lâm Nhất Trần, Ta Câu, cùng với Đông Hoa Lâm Nhất Trần trong tay tờ giấy màu vàng nóng không phải vực khác, đúng là hắn sớm có được đại yêu thần thông, Hỏa Loan thay đổi tâm pháp ghi chép. Hậu tiên cảnh sở dĩ có thể thi triển thần thông, cũng là bởi vì trong cơ thể đàn điền đã mở ra, có chống đỡ thần thông thi triển cơ sở. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, liền sau lưng bọn họ, ở tại bọn hắn không cảm ứng được địa phương, có một đạo hắc ảnh xa xa theo đuôi bọn họ đến đây. Từ bọn họ ly khai Thái Huyền môn phía sau, người nọ vẫn đều ở đây. Lực không phi hành tốc độ, cũng không phải là trước đây Lâm Nhất Trần đi bộ có thể so sánh. Lấy bây giờ chúng tốc độ của con người, sợ là tối đa mấy ngày liền có thể đạt đến tại phía xa Hắc cốt Hải âm hồn điện đạo mắt, đã ba ngày qua đi, một đường bình an vô sự. Thẳng đến đám người ly khai Thái Huyền môn địa giới, xuất hiện ở khoảng cách âm hồn điện gần nhất một chỗ thành trì nhỏ trước, mới vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bầu trời đêm, viên mặt treo cao, sáng trong nguyệt măng rắc, màu bạc trắng ánh trang. Ván vẻ vô danh trong thành trì, hoa lệ tử lâu, xa hoa trong phòng, một người quỷ một chân trên đất, một mực cung kính hướng về phía người trước mắt hành lễ. "Các chủ, Hắc mục nhân đã đến tới." Cái kia quỳ đất không là người khác, chính là Vương Bình. mà ở trước mặt hắn, chính là Thái Huyền môn thần binh các các chủ, Viên Kính Hoa. Không nghĩ tới vương gia ngươi nếu ra giá nội cách, làm cho Hắc Mục nhân xuất thủ, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Căn phòng mở tối bên trong, Viên Kính Hoa thần sắc mặt trầm như nước, nói là ngoài ý muốn, nhưng đối với phía giới quỷ phục chi trong mắt người tràn đầy khinh thường màu sắc. Hắc Mục, cái kết nhưng là một cái làm trên cổ các đại động thiên trở nên sợ cùng khổ nào trong bóng tối thế lực. Bởi vì Hắc Mục là một cái ẩn tàng tại đêm tối chính giữa ám sát thế lực, đối với Hắc Mục mà nói, hầu như không có người nào là hắn không giáng động, chỉ cần ngươi ra giá nỗi cách, ở thời đại thượng cổ, coi như là thánh giả Hắc ngục cũng dám xuất thủ. Theo thượng cổ nghe đồn, Hắc ngục môn giới sát thủ đã đủ gần mấy trăm ngàn người, phân bố ở tại thượng cổ các đại động thiên thế lực bên trong, không có nhiệm vụ lúc những người này chỉ là những thứ này động thiên đệ tử. Chỉ khi nào tiếp nhận nhiệm vụ, liền đem hóa thân trong đêm tối u linh, lấy thủ cấp người, dường như lấy đồ trong túi vậy nhẹ nhàng như thường. Việc này còn muốn quấy nhiễu phiền các chủ đứng ra ngăn chặn Lâm Nguyệt, bằng không lấy Lâm Nguyệt tự lực, kế hoạch khó có thể thi hành. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thần binh các các chủ, trong mắt là cái tia khó che dấu điên cuồng màu sắc. chỉ cần nghĩ tới Phương Bắc Vương Chi tự sắp sửa vẫn là hắn vương gia thủ, là vương gia báo thủ dự hận, hắn liền tâm tình kích động khó có thể bình phục. "Tốt, ngươi lùi ra đi." Chương 894. Ngoài ý liệu. Chương 894, ngoài ý liệu. Xuất hồ ý liêu ở ngoài, Viên Kính Hoa trực tiếp đáp ứng. Đa tạ các chủ thành toàn. Thấy đối phương bằng lòng, Vương Bình đại hỉ, bái tạ qua đi vội vã rời đi. "Hẹn. Một bầy kiến hôi, bất quá bổn tọa cũng không phải để ý giúp đỡ bọn ngươi một tay." Viên Kính Hoa lạnh rên một tiếng, Thiên Thần giáo sớm đã truyền xuống chỉ thị. Phương Bắc Vương chi tử có thể giết, nhưng tuyệt đối không thể chết được với thiên Thần giáo thủ. Hiện tại Viên Kính Hu Hây này khổ não lúc, Vương Bình tìm tới cửa tới đây cũng chính là hắn tại sao phải đem Vương Bình thu nhập thần binh các giới nguyên nhân, bằng không Vương Bình nhân vật như vậy, hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Lần này Phương Bắc Vương chi tử vừa chết, sợ là toàn bộ Nam vực đều muốn mỗi người cảm thấy bất an đi, ta còn thực sự không tin, hắn Phương Bắc Vương dám can đạm diệt toàn bộ Nam vực. Nói xong, Viên Kính Hoa đứng dậy đi dàn phòng, về địa phương sở tại mà đi đang tu luyện lâm nhất Trần, đột nhiên mạnh mở ra hai tròng mắt, trong mắt có đồng kim họa lên, liền mi thật dài bên trên đều có nhiều đốm lửa nhúc đích. Hỏa Luân Biến, so với trong tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn nhiều a. Đại yêu thần thông, vốn cũng không phải là phổ thông thần thông có thể so sánh so với, tuy là tâm pháp đã rõ ràng trong lòng, có thể tưởng tượng muốn thi triển lại rất khó, huống chi là một cái nhân tộc. Nhưng đối với Lâm Nhất Trần mà nói, cũng rất ung dung liền có thể làm được. Chỉ là nơi đây cũng không thích hợp thi triển thần thông, Lâm Nhất Trần chỉ phải là bỏ qua ý tưởng kia, chờ đến âm hồn đi đoạn hổm đến thử nữa. Thu hồi trong tay tờ giấy màu vàng, ánh mắt hai cánh tay nâng lên, song trưởng cực tốc kết ấn, đồng thời trong ngóc tổ thánh hỏa, đan điển tinh vân Cùng với trong cơ thể đại yêu khí huyết hầu như ở cùng thời khắc đó xảy ra dị động. Hô, một ngụm thật dài sóng nhiệt từ trong miệng thoát ra, làm cho hắn rất là hài lòng thu tay lại, hỏa loan biến đã thành, chỉ là không biết uy lực như thế nào. Cổ hơi thở này. Đột nhiên, Lâm Nhất Trần dư quang cong lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mượn người quàng, hắn có thể thấy rõ ràng ngoài cửa sổ, có một cái sắc mặt trắng bệnh, không khí trầm lạng bạch phát lão giả, đang dùng cặp kia cho tàn đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Một đầu thưa tất bạch phát tào tào dường như có câu vậy, mặc nhất kiện lam lu áo liệm, giống như là mới vừa từ nấm mộ chung bò ra giống nhau. ở đêm tối dưới dị thường sấm nhân, chỉ là thời gian nhoáng một cái, lão giả liền mất đi hình bóng, lại liền tại lao giả đi xa chi địa, có ti ti lũ lũ tử khí tràn ngập. Đứng lại, Lâm Nhất Trần nội tâm cả kinh, khẽ quát một tiếng, đứng dậy hướng về lão giả biến mất phương hướng đuổi theo. Trong đêm đen, một đạo kim sắc cầu vồng ở trên thành trì không chợt lóe lên, vương vàng rơi vào trên thành tường. Mà ở thành trì bên ngoài, cái kia mặc áo liệm lão giả, với trong đêm tối đứng lơ lửng trên không, tựa hồ là đang chờ đợi hắn. Người sáng suốt đều nhìn ra, lão giả đây là đang dẫn xạ xuất động. Lâm Nhất Trần mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng thành trì. Không mấy, cuối cùng hắn vẫn là bước ra một bước, thẳng đến phía trước lão giả mà đi. Cổ hơi thở này, luyện thi một đạo. Lâm Nguyệt cũng là từ tu luyện ở giữa tỉnh lại, vừa muốn truy sát đi lên lúc, trước nhà lại chuyển tới động tĩnh, cắt đứt nàng. Ngươi tới, chính là thần binh các các chủ, viên tính hoa, viên chấp sự, người tới chỗ của ta làm cái gì? Thấy người tới, Lâm Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là cấp bách, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được thuộc về luyện thi một hơi thở của đạo. Lâm đại sư, đêm khuya đến đây đã quấy rầy, có nhiều mạo phạm, chẳng qua là ta chờ, các loại Ý ngày nữa liền đem đặt đến âm hồn điện, Tam tông tụ một chuyện, bây giờ môn chủ không ở, có một số việc ta cần cùng ngươi thường nghị một phen. Chương 895. Phát tác. Chương 895. Phát tác. Không đợi Lâm Nguyệt phân trần, Viên Kính Hoa liền nhấc chân đi vào bên trong phòng, điều này làm cho Lâm Nguyệt cực độ không vui, nhưng vẫn là không có phát tác. Lại cái kia luyện thi một hơi thở của đạo, đã đi xa, hiện tại coi như là đuổi theo, cũng có thể nào một cái không, chỉ phải là để xuống đáy lòng bất mãn. Trong trời đêm, hai bóng người, một trước một sau cấp tốc biến mất ở bên ngông trong đêm tối đột nhiên, Lâm Nhất Trần với trong trời đêm ngừng lại. Phía dưới là cái kia mênh mông vô bờ sơn mạch, phía sau phương thành trì cũng đã gần muốn không nhìn thấy. Mà thẳng đến lúc này, trong thành trì vẫn là không có động tính, làm cho nội tâm của hắn chấm xuống. Mà theo hắn dừng lại, cái kia áo liệm lao giả thân ảnh cũng dừng lại đối với phương Ngự không mà đi, rõ ràng cho thấy một cái tiên tiên cảnh cường giả áo liệm lao giả cứng ngắt quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt cho ngự một mảnh, môi tím mẩm, hơi há mồm, phun ra một đạo thanh âm càng cản, nếu không tới, hết thệ hận, đều muốn hàng lâm ở thân nhân của ngươi bằng lưu trên người. Ngươi dám? Nghe vậy, Lâm Nhất chần giận mặt, không nghĩ tới đối phương đã như vậy hung ác. Tuyệt Ta hắc mục muốn giết ngươi, liền không có sống đến bây giờ." Từng tiếng âm trầm tiếng cời lạnh từ cái kia áo liệm lão giả trong miệng truyền ra, sau đó cũng không để ý tới nữa Lâm Nhất Trần, xoay người liền hướng Hắc Ám mà đi. Thấy thế, trong mắt Lâm Nhất Trần có lửa giận, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt đuổi theo đối với người bên cạnh nàng đạo thủ, người này đã xúc động danh giới cuối cùng của hắn, nhất định phải chết. Mà ở trong thành trì, Lâm Nguyệt nhìn lấy bốn phía dâng lên phòng ngự cháo, nhất thời chau mày một cái, trầm hỏi: "Viên chấp sự, đây là ý gì? Có một số việc không lẽ bị ngoại nhân biết được, chỉ là để ngừa một phần vạn mà thôi." Viên Kính Hoa khạc khạc tại Ý Bảo Lâm Nguyệt không cần lo lắng, sau đó thoại phong nhất truyện, nói, Lâm đan sư có thể biết Hắc Ngục. Hắc Ngục, chẳng lẽ là thượng cổ cái kia ám sát thế lực? Lâm Nguyệt trên mặt rõ ràng biến đổi, cái kết nhưng là một cái làm trên cổ các đại động thiên đàm luận chi biến sắc Hắc ám thế lực. Liên tại viên kính hoa kéo dài rời đi Lâm Nguyệt lực chú ý lúc, Lâm Nhất Trần sớm đã ly khai thành trì phạm vi ở ngoài, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Bởi vì thiên địa linh khí hồi phục dần tơ, bên trong dãy núi đại thụ che trời, trong rừng rậm, hai bóng người cách xa nhau bất quá 10 thước, cách không giằng co. Trăng tinh nguyệt quang xuyên thấu qua rừng rậm chiếu xuống thanh niên trên người, một thân kim bào chạy xuôi kim sắc lưu quang, thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Mà ở thanh niên trước mặt, lại là cả người áo liệm lão giả, bạch phát trơ trớt, trên người áo liệm nhiều chỗ tổn hại, sắc mặt trắng bệnh, thân thể tứ chi cứng ngắc. Mượn nguyệt quang, còn có thể rõ ràng nhìn thấy, lão giả trên mặt cái kia bắt mắt thi ban, phá toai áo liệm dưới, cái kia hư thối sâu đủ thấy xương thân thể giàn ruột, trận trận tanh tưởi đập vào đạo, các tốt lớn chó. Lâm hướng về phía bốn phía hết lớn một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, chính chủ tại âm thầm. Kiệt kiệt. Phương Bắc cùng người thiên tài, cùng người tiêu thai, chết ở ta hắc ngục trong tay, cũng không tính mai một người phương bắc vương chi tử danh tiếng. Lão giả thanh âm khàn khàn âm u, rất là sấm nhân. Cuồn cuộn tử khí không ngừng từ trên người của đối phương lan tràn, màu đen tử khí qua, bốn phía cây có trong nháy mắt héo rũ điêu linh. Tiên thiên cảnh, cũng không biết còn giữ vài phần thực lực, ngươi cho rằng nhờ vào đó có thể giết ta. Phất tay áo đỏ qua, một nói giải lụa màu vàng óng sao động, thần ma chi lực dưới, cơ hội là lấy nghiền ép tứ thái, đem cái kia nhỏ tới tử khí ma diện. Chương 896. Không sợ chi. Chương 896. Không sợ chi. Lão giả khi còn sống có lẽ là cường đại tiên thiên cảnh cường giả, có thể lúc này đã bị luyện thi thành khối lỗi, có thể bảo tồn thực lực là có hạn, tối đa không cao hơn 3 tầng. Đối với Lâm Nhất Trần mà nói, mặc dù có chút nghi hiếp, nhưng không sợ chi. Tiếp tiệt. Tự nhiên, giết ngươi Phương Bắc Vương chi tử, há lại có dễ dàng như vậy. Lão giả trong miệng lần nữa truyền ra tiếng cười lạnh, bốn phía từng đạo khí tức đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều là tiên thiên cảnh. Hưu, hưu, hưu, hưu. Liên tiếp bốn đạo tiếng xé gió vang lên, nồng nặc tử khí che đại thiên cùng, làm cho đêm tối dưới sơn mạch lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Năm cái tiên thiên cảnh, điều này làm cho Lâm Nhất Trần nội tâm mạnh trầm xuống. Hiện tại có thể đủ. Lần này thanh âm là từ trong bóng tối vang lên, tràn đầy vẻ nhã báng. "Giấu đầu lộ đôi, lăn ra đây cho ta." Mâu quang một trán, khổng lồ thần hồn chi lực cắn quát ra, trực tiếp nhắm trong bóng tối đạo thân ảnh kia. "Thình thịch." Một tiếng trầm đục đánh tới, mặt đất khe nước ra khỏi từng đạo vết rách chằng chịt, thời gian nhoáng một cái Lâm Nhất Trần đã tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là đang ở trên bầu trời đêm, huy động bát hung quyền mạnh hướng về chỗ tối đánh giết xuống phía dưới. Bát hung tộc thần thông chi lực cũng không bình thường thần thông có thể nhìn bằng nửa con mắt, một quyền phía dưới, oen, mặt đất phản phất đều phải bị quán xuyên giống nhau, sơn mạch đều kịch liệt lắc động lên, lên rồi. Hưu, một đạo hắc ảnh sẽ rách bầu trời đêm, từ một quyền kia dưới bỏ chạy. Khai khai, thật là mạnh thần hồn chi lực, ngươi rõ ràng mới, chỉ có hậu thiên cảnh mới đúng. Hắc ảnh nặng nghề ho khan vài tiếng, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, toàn thân đều bao phủ ở hắc bào phía dưới. Hắn không nghĩ tới, thần hồn của Lâm Nhất Trần chi lực đã như vậy đại, có thể tại phía xa ngoài mấy trăm thước cảm ứng được hắn, lại tốc độ cơ hội là trong chớp mắt sẽ đến, hắn tránh cũng không thể tránh. Muốn chết Con hổ sắt lâm nhất trận, nhìn thấy chính chủ sau đó, đôi mắt phún lửa, không nói lời gì, trong cơ thể tinh vân trăm dấu phun trào thần ma chi lực, hai tay kết ấn. Hững! Một tiếng tiếng đinh thai nhấc góc thú lống vang vọng sơn mạch, từ thần ma chi lực hội tụ bách thú vương ấn bay lên trời, kim quang chiếu sáng bầu trời đêm, đại ấn dường như kim sắc đại nhật, bách thú tê khiếu, uy trấn sơn mạch, hướng về phía phía trước hắc ảnh trấn áp xuống. Nhưng mà, liền tại đại ấn gần hạ xuống một khắc kia, năm đạo hắc ảnh trong nháy mắt tới, xuất hiện ở phía dưới, năm người giắt tay nhau xuất thủ, kinh khủng tiên phát, trực tiếp đánh bể đại ấn, vô giết về phía lâm nhất trận. Mới vừa rơi xuống đất Lâm Nhất trần đồng tử co rụt lại, cái kia luyện thi một đạo tu luyện giả không mạnh, mới, chỉ có hậu Thiên cảnh hậu kỳ, có thể cái kia ngũ có đủ tiên thiên cảnh thi thể khối lỗi, cũng là một cái phiền phức rất lớn. Phanh, lấy ra trên lưng cái kia trọng cụ sắt, cắm vào dưới mặt đất, Lâm Nhất trần sâu hấp một khẩu khí, khi thế nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Nhấc chân gian cả người cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ, mang theo lấy nồng thần ma chi lực, trong cơ thể tinh vân triệt đệ bạo phát, mắt chần có thể thấy, cái kia một đầu tóc đen thay đổi vàng lạo ánh, sợi tóc cắm thẳng gót chân, bắp thịt cả người kịch liệt co duôi. Hóa thân thần ma thẳng hướng ngũ đại thi thể khôi lỗi, ù ngùng. Sơn mạch triệt để sôi trào lên, Lâm Nhất Trần triển chiến lược toàn bộ khai hỏa, lấy thần ma chi lực lực chiến ngũ đại tiên tiên cảnh thi thể khôi lỗi. Mà cái kia luyện thi một đạo cương giả, lại là liên tiếp lui về phía sau, cần muốn cách xa nơi đây, không muốn bị lan đến. Muốn đi, bắt bước. Lâm Nhất Trần mạnh kháng ngũ cổ thi thể khôi lỗi một kích, nhấc chân dậm xuống, nồng nặc tiên tiên thần hồn chi lực bạo phát, xông thẳng đối phương mà đi. Chương 897, tiêu thẳng thiết. Chương 897, tiêu thẳng thiết. Thần hồn chi giống như trường thương đâm vào thứ bên trong một dạng, a. Hết thảm một tiếng, người kia sắc mặt trắng bệnh, thức hải truyền đến đâm tâm đau đớn, thứ hại trống rỗng, trong sát na bị uy hiếp, sững sờ ngay tại chỗ vẫn không nhúc đích. Có thể ngũ cổ thi thể khôi lỗi cũng là không sợ chết, cứ việc Lâm Nhất Trần có có thể so với linh khí cấp nhập thân, nhưng như trước bị chấn ké bay ra ngoài, sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng tràn ra thiên huyết. Chính là ngũ cố khôi lỗi, cũng muốn giết ta. Mở. Nhìn về phía bên cạnh hổ sát, Lâm Nhất Trần nắm lên hổ sắt, trong cơ thể khí huyết bạo động, kim sắc khí huyết dường như nộ hải một chỉ dương cánh kim cần muốn làm cho đêm tối hóa thành ban ngày. Viễn đêm tối dưới, Một đạo cô gái thiến ảnh lập trên cự thụ, mắt nhìn phía trước bên trong dãy núi to lớn kia ba động, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu, bên ngoài lên đường về phía trước giao chiến tri chi địa động bệnh lướt đi. Mà đêm tối dưới sơn mạch trùng, đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực giao hòa, sẽ rách gám. Nông nặng kim quang lệnh đêm tối biến thành ban ngày, chói mắt kim hà tử trong dãy núi dâng lên. Lâm nhất trần cầm trong tay cái kia trường gần một người cao hợp sắt, tắm hà quang, với bên trong dãy núi đại khai đại hợp, cùng cái ngũ có đủ tiên cảnh thể khôi phân thắng bại. Thần hoàng rẽ rải, thanh khét, lực lượng đem dãy kia thành bình địa. Phương viên trong vòng trăm thước, cảnh hoang tàn khắp nơi, từng cái lớn vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chết. Kim Hà bên trong, trận tròn đôi mắt, thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, đánh trưởng vùng xuống, sinh sôi đem một cụ tiên tiên cảnh thi thể khôi lỗi trấn áp vào giữa đất. Thần ma giận dữ, thiên địa kinh. Hoặc Hứa Lâm Nhất Trần còn không có đạt được cái loại tình trạng này, nhưng lúc này chiến lược của hắn vẫn như cũ đủ để cho hậu thiên cảnh chu bước. Giết. Trong tay hộp sắt cơ, đem không xé rách, hộp sắt kỳ nặng không gì được, kèm theo Lâm Nhất Trần cái kia kinh người lượng, mạnh vào một cụ tiên cảnh thi thể khôi lỗi bên trên. đem tại chỗ đập nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, người còn lại thi thể khôi lỗi toàn bộ đánh về phía hắn, quần quần tử khí hóa thành đáng sợ sát phạt chi lực, chấn áp tại hắn trên thân thể. Rang rắc, một tiếng gây lựa tiếng vang lên, sánh vai linh khí cấp độ thân bị thường, xương cốt đứt đoạn. Cút, Lâm Nhất Trần hét giận dữ trời cao, không để ý tự thân tương thế, một tay nâng lên bàn tay khổng lồ lộ ra, nắm lên một cụ tiên thiên cảnh thi thể khôi lỗi, mạnh hướng mặt đất nhấn tới. Thần ma chi lực phun trào, nghiền ép tử khí, xuyên qua thi thể khôi lỗi, tiêu diệt đi tại chỗ. Liên tiếp hai cỗ thi thể khôi lỗi vẫn lạc, Lâm Nhất Trần nhất thời áp lực giảm nhiều. thì chuyện bát hung bức, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những thứ này thi thể khôi lỗi là mạnh mẽ, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là hành động tốc độ thông thả, kém xa bình thường tiên tiên cảnh cường giả. Bát hung quyền, một quyền tung ra, thần ma chi lực sao động, một cỗ đáng sợ trọng lực theo dấu quyền hàng lâm, quán xuyên một cụ thi thể khôi lỗi lồng ngực, trong tay hộp sắt lần nữa hạ xuống, đem trấn áp. Không. Thằng đến lúc này, cái kia luyện thi một đạo tu lệ giả, mới từ bát hiếp ở giật mình lại, nhìn cái kia liên tiếp vẫn là ba bộ thi thể khôi lỗi, nội tâm sợ. Nhìn nữa cái kia hóa thân thần ma, hung lâm nhất trần. Bên ngoại xoay người bỏ chạy, đồng thời câu động còn lại hai cỗ thi thể khôi lôi chặn lại Lâm Nhất Trần. "Cho ta lưu lại." Phát hiện ý đồ của đối phương sau đó, Lâm Nhất Trần lần nữa nổi giận, một quyền kích ra, Kim Sắc Thái Tổ Thánh Hỏa hóa thành Kim Long xung phong liễu chết, đánh về phía cái kia luyện thi một đạo tu luyện ở giả. Chương 898, Thần Hỏa. Chương 898, Thần Hỏa. A. Thái Tổ Thánh Hỏa mặc dù là thần hồn loại thần hỏa, nhưng cũng vượt qua sang ngọn lửa thông thường có thể sánh bằng ở Thái Tổ Thánh đốt cháy dưới, đối phương tử khí tràn cần muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt, có thể há lại có dễ dàng như vậy. Chân hỏa dính chi, liền như cùng ung nhỏ tận sư vậy, mặc cho tử khí nhiều hơn nữa, cũng là không cách nào dập tắt. Liên tại đối phương như toàn dập tắt trên người hỏa diễm lúc, hai cỗ thi thể khôi lỗi vội vàng hồi viên. "Chết đi." Gầm lên một tiếng, Lâm Nhất Trần nhún người nhảy lên, nhấc chân giẫm đạp ở một cụ thi thể khôi lỗi bên trên, đem đối phương từ trên bầu trời trấn áp xuống, trong tay hộp sắt hạ xuống, lần nữa tiêu diệt nhất tôn thi thể khôi lỗi. "A, đây là thái tổ thánh hỏa, điều này sao có thể? người tại sao lại đồng thời người mang nhân tộc thần thể chí lực, đại yêu chí lực, thần ma lực lượng?" Ở tiên tiên cảnh thi thể khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Đối phương lúc này mới chế trụ trên người Thái Tổ Thánh Hỏa, Hoàng sợ nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao một nhân tộc trên người sẽ có được kinh khủng lực lượng nhiều như vậy. Vô luận là nhân tộc thần thể chi lực, đại yêu chi lực, vẫn là thần ma chi lực, đó cũng đều là đã từng trấn áp quá một thời đại uy hoàng lực lượng, nhưng bây giờ xuất hiện ở cùng là trên người một người. Người Hắc Mục chịu người phương nào phó thác, vì sao phải ra tay với ta? Lâm Nhất Trần trong mắt có căm dẫn ngút trời, cho dù ai vô duyên vô cớ khá hơn rồi một cái đích nhân, lại kém chút gặp gỡ không cách nào vãn hồi nguy cơ, sợ đều sẽ như vậy. Vô dụng, ngươi giết ta cũng không có Ngươi hết thể đều đã ghi vào ở tại bên trong hắc ngục, coi như là ngươi giết ta, còn sẽ có giới một cái hát ngục sứ giả xuất hiện, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tránh được hắc ngục truy sát, vào hát ngục danh sách giả, hẳn phải chết. Ngươi nọ đột nhiên điên cuồng hét lớn đứng lên, hắn biết mình chết chắc rồi. Hắc ngục sứ giả nhiệm vụ sau khi thất bại, còn không có thể còn sống. Nói, ai bị thác ngươi tới, ta cho ngươi một cái thông khế. Lâm Nhất Trần từng bước gần bước, trợn tròn đôi mắt, một tiếng quát mắng trấn trước mắt cái này ngục sứ giả thức hải đại chấn. Giết hắn cho ta. Nhưng mà đối mặt hắn cái kia người gây sự đích nhân khí thế nguyên áp, cái kia hắc ngục sứ giả vẫn ở chỗ cũ làm sao cùng giấy rựa, mệnh lệnh còn suất lại thi thể khôi lỗi xuất thủ. Phản bội hắc ngục giả, cái kia đem thừa nhận so với chết còn tàn khốc hơn gấp một vạn lần cư hình, đây cũng chính là vì sao hắc ngục đến nay cũng không có cách nào triệt để diệt trừ nguyên nhân đối mặt cái kia đánh tới thi thể khôi lỗi, trong tay lâm nhất chần hộp sắt quét ngang, trực tiếp đem cái kia thi thể khôi lỗi nửa người dưới đập bạo nổ. Mắt thấy cuối cùng một cụ thi thể khôi lỗi đều đã không có chiến lực, cái kia hắc ngục giả hai mắt đỏ bừng ra, Diện mục dữ tợn đáng sợ, "Gaget, Phương Bắc Vương chi tử, ngươi sẽ trở ta hắc ngục vô cùng vô tận truy sát ta." "Wen." Tại chỗ một cú cự đại bạo tạc lực đánh tới, tự bạo đan điền uy lực, trực tiếp đem Lâm Nhất Trần cùng với con kia còn lại nửa đoạn thân thể thi thể khôi lỗi quét bay ra ngoài. Hậu thiên cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo đan điền, cái kia uy năng tuyệt đối kinh người, đã đủ uy hiếp tiền thiên cảnh cường giả. Lâm Dư Uy tán đi phía sau, tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại hố to, cái là thành bụi. Còn như cái kia thi thể khôi lỗi, tại cái kia vẫn lúc, cũng đã mất đi tiếng động. "Vô Lâm Nhất Trần giận dữ, thu liễm cái kia khí tức kinh người phía sau, sắc mặt trắng bệch, lòng lực chập trùng kịch liệt lấy. Một trận chiến này với hắn mà nói, cũng không dễ dàng. Nhìn về phía còn sót lại cơ thi thể kia khối lỗi, trong mắt Lâm Nhất Trần Hàn mang bắn nhanh, nếu như cho hắn biết là ai, hắn tất phải giết. Chương 899, một vết thương. Chương 899, một vết thương. Bình yêu kiên quyết. Nhưng ngay khi Lâm Nhất Trần thả lỏng cảnh giác một sát na kia gian, kinh thiên kiếm khí khoáy động thiên vân, đêm tối dường như bị vạch tiểm tỏi một vết thương. Bến kiếm kích hoa phá không, ngăn cách lây trăm mét, một kiếm hạ xuống. Ngươi Đối mặt cái kia chém tới kiếm mang, Lâm Nhất chân hai tròng mắt mở to, khó tin nhìn về phía trước cái kia nhất tịch bóng trắng. Trong mắt là cái tia tan không ra khó hiểu, khó hiểu đối phương vì sao biết xuất hiện ở nơi này, khó hiểu đối phương tại sao lại ra tay với chính mình. Một kiếm kia, quá nhanh, hắn hiện tại, căn bản cũng không có có thể cố tránh mở. Thứ lạ, một tiếng, kiếm mang hạ xuống, dòng máu màu vàng nóng buốn sái bầu trời đêm. Có thể so với linh khí cấp độ thân, dưới một kiếm này dường như không có gì. A, vì sao? Gầm lên giận dữ truyền khắp bát phương, cái kia chất thanh âm ở giữa, tràn đầy phẫn nộ cùng lửa giận. Vô cùng lựa giận ở Lâm Nhất Trần lồng ngược hội tụ, như gần phun ra hỏa sơn giống nhau. Hai người với trong đêm đen giằng co, Lâm Nhất Trần trận mắt gắt gao trừng mắt cô gái trước mắt, sợi tóc không gió mà bay, bộ ngực kim bảo đều bị xé rách, kim sát tiên huyết theo vết thương chảy xuôi. Cái tia uy thế của một kiếm đã xé rách hắn ra thịt, trên vết thương như trước còn có kiếm khí bén nhọn dao động, ngăn cản hắn khôi phục thương thế. Bình yêu kiếm quyết, giao yến vũ. Lâm Nhất Trần thanh âm băng lãnh, phía sau có đạo bị kiếm mang kiếm, mặt đất đều rách ra khỏi một đạo mấy rách. Liên ở trước mặt của hắn, nhất bạch y nữ tử lặng lặng đứng ở đại tụ trên ngọn đồi. lại tựa như không dính khối bụi trần gian cựu thiên huyền nữ, chính là ở tại thượng cổ có thánh giả chi nữ thân phận danh xưng là Dao Yên Vũ. Bảo kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mới, chỉ có võ giả tam trọng đại viên mãn Giao Yên Vũ, trên thực lực đối với bây giờ Lâm Nhất Trần không đáng giá nhất tới. Nhưng đối phương bảo kiếm trong tay, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của hắn đồng thời ở Giao Yên Vũ trong cơ thể, Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ngủ đồng trong đó, nếu như bạo phát nói, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, không nhất thiết là đối thủ. Thánh giả chi nữ, Dao Vũ, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Bằng không hôm nay sợ là chỉ có một cái người có thể đi ra nơi đây. Lâm Nhất Trần không có nói đùa, trong ánh mắt chiến ý sôi trào, phía trước cái này giao Yên Vũ có thể không có nương tay ý tứ, là thật muốn chém hắn. Cha ta, Bành Yêu đại thánh, hôm nay truy tung đại yêu mà đến, ta là chẳng Yêu, thuận tiện lấy một vật." Dao Yên Vũ thanh âm đồng dạng băng lãnh, trong ánh mắt tuy có một tia phức tạp màu sắc, vừa ý chí lại cực kỳ kiên định. "Chém đại yêu mà đến." Lâm Nhất Trần đột nhiên hiểu rõ ra, đối phương là bởi vì mình trong cơ thể thần hoàng chi lực mà đến. "Bằng vào ngươi bây giờ, giết không được ta." Lâm Nhất Trần giơ cánh tay lên, ngũ chỉ mở ra. Nhất thời thái tổ thánh hỏa, đại yêu khí huyết, thần ma chi lực ba loại lực lượng ở lòng bàn tay của Hàn Phong, giao hòa lấy, kinh khủng lực lượng đem chân không đều vặn méo. Chẳng yêu, chính là ta một trong mạch chỗ chức trách." Bình yêu kiên quyết. Giao Yên Vũ không có nhiều lời, lập tức trở tay lại là một kiếm càn quét mà đến, kiếm mang các chiếu sáng bầu trời đêm, thẳng đến thanh niên trước mắt mà đi. "Bình yêu kiên quyết." Đột nhiên, lại là một tiếng vang lên, linh kiếm ở dưới bóng đêm tỏa ra vô cùng hoa quang, một kiếm sao động, kiếm khí màu vàng nóng càng thêm lập càng hùng hiển hơn. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn với trong dãy núi bạo tạc dâng lên. Một giây kế tiếp Lâm Nhất Trần trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là đang ở sau lưng đối phương, bảo kiếm trong tay để ngang nữ tử cái kia tuyết bạch ngọc trên cổ. Chương 900, bạo phát. Chương 900, bạo phát. Linh kiếm phong mang, lệnh nữ tử cái kia vô hạ ra thịt xé rách ra, một đạo tế vi vết máu tùy theo hiện lên. Bính yêu kiếm quyết chính là thần ma sáng tạo, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ngươi đi đi. Lâm Nhất Trần cuối cùng vẫn không có hạ tử thủ, thu tay về bên trong linh kiếm, tay áo đã qua, hai giọt cực dương linh dịch liền xuất hiện ở nó trước mặt, xoay người định đi. Thật sao? Nhưng mà Một tiếng hạ số lúc, Lâm Nhất Trần sắc mặt cũng theo đó đại biến. Phía sau có một cố kinh thiên kiếm ý bạo phát, hư không bên trong xuất hiện một thanh nước tiên thần kiếm, vô thượng kiếm khí như muốn đem hôm nay đều muốn vỡ ra tới giống nhau. Giao Yên Vũ một tay kết ấn, cơ hội là lấy một loại mắt thường không cách nào đổi kịp tốc độ thi triển, một điểm tự thân vi tâm. Phong ấn đó ở nàng trong cơ thể lực lượng mạnh bộc phát ra, một cố lệnh bây giờ Lâm Nhất Trần đều muốn sợ hãi lực lượng che mất điều này sơn mạch. Ngươi không phải là muốn ta đấu cái ngươi chết ta sống, phân ra cái thắng bại sao? Lâm Nhất Trần bỗng nhiên xoay người, trong cơ thể tam đại lực lượng cũng phóng lên cao. Đan Điển Tinh Vân lần nữa bạo phát, Tinh Vân dị tượng ngàn trời, mi tâm khe nước, trong óc thánh hỏa đốt cháy, khí huyết một mạch trùng thiên linh xê, thần hoàng bay lượn thiên vũ. Đại yêu làm ác, ngươi không nên sở hữu đại yêu lực lượng, Phương Bắc Vương chi tử ngươi có lực lượng, liền Phương Bắc Vương đô không bảo vệ nổi ngươi. Thoại âm rơi xuống, bén nhọn kiếm mang đánh tới, chặt đứt cán côn, uy thế của một kiếm lệnh bầu trời đem biến sắc. Ha ha ha ha. Cái gì là ác? Bất quá lực lượng mà tôi, các ngươi đơn giản sợ hãi mà tôi, thế nào nhiều như vậy do, ai dám ngăn trở ta thu được lực lượng, giết Nhất chân ngựa mặt lên trời to. Hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng hắn không hối hận, cái gì là yêu, thần ma, đối nàng mà nói, chỉ nếu có thể để cho hắn sử dụng, là ác là thiện, cái kia đem quyết định bởi cho hắn. Bát hung quyền. Đối mặt cái kia đánh tới kiếm quang, Lâm Nhất Trần hét giận dữ một tiếng, một quyển trực tiếp đánh giết đi lên. Bát hung tộc thần thông ai, mang theo lấy tam đại lực lượng hàm lâm, một cú kinh khủng y năng trấn áp bản bộ, đem cái kia đánh tới kiếm quang nát bấy. Nếu không phải là muốn phân cái thắng bại, hắn không ngại đánh một trận. Một tay linh kiếm, một tay sát, Lâm Nhất Trần giống như một đầu viễn cổ đại dạng, không giữ lại chút nào, trực tiếp lực ráp cường địch. Ung ung. phía trên dãy núi đại chiến lại xuất hiện, nay đã cảnh hoang tàn khắp nơi phía trên không dây núi, hai bóng người trầm giết, vô thượng kiếm quyết chi lực như muốn độc đoán cả hồn, thần ma chi lực như muốn nát bấy thiên địa. Trong khoảnh khắc, hai người nơi ở trực tiếp bị san thành bình địa, một đường giao chiến qua, cổ thụ nổ tận gốc, đã lớn hóa thành một biển, không có thứ gì có thể ngăn cản hai người lực lượng. Mở ra phong ấn sau giao yên vũ chiến lực kinh người, mặc dù mới, chỉ có, võ giả cảnh, có thể thi triển kiêu quyết, lại đủ để cho tiên tiên cảnh cảm thấy bất an. Chen, Chen. Bảo kiếm giao phong, vang lựa khắp nơi, giao yên vũ bảo kiếm trong tay uy năng càng đáng sợ hơn. Mấy hiệp mà tôi, răng, rắc, một tiếng, trong tay Lâm Nhất Trần lĩnh kiếm ứng tiếng gãy lìa. Bảo kiếm trong tay mạnh đông ra, phốc, một tiếng, quán xuyên huyết nủ, xuyên thủng mà ra, bảo kiếm rút ra, mang theo tảng lớn dòng máu màu và nóng, theo thân kiếm nhỏ xuống. Người nếu không làm ác, ta cũng sẽ không xuất thủ. Giao Yên Vũ bảo kiếm trong tay chỉ phía xa thanh niên trước mắt, nhãn thần từng bước lạnh nhạt. Hừm. Lâm Nhất Trần giận cái trán gân xanh căng căng gồ lên, giống như vậy nằm ở hắn dưới thịt, hai tròng mắt huyết mảnh, trong miệng Mở. Cuồn khí huyết đầy trời, khí huyết cuồng đốt. Chương 901 Ai dám nói ác? Chương 901, ai dám nói ác? Lệnh khí thế của hắn trong nháy mắt bạo tạc mới thành, trong tay hộ sắt đều tản mát ra ánh sáng chói mắt. Chó ma ác, ngày khác ta nếu vì chủ, ai dám nói ác? Con người khép lại mở ra gian, tại chỗ hư không đều xuất hiện vật mèo, thình thịch, một tiếng, mặt đất đổ nát ra khỏi một cái hố to, thiêu đốt khí huyết sau lâm nhất trận, thực lực lần nữa tăng vọt, thân hình thoát một cái liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hèn, ác, chính là ác, tất cả đại yêu đều đáng chết, mặc dù là đại yêu chi lực cũng nên chết, kiếm gãy Trong đáy mắt, liền tại Lâm Nhất Trần xuất thủ lần nữa một khắc kia, Dao Yên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây phun phun hà khí, một kiếm hạ xuống, trước mắt hư không tựa hồ cũng bị chém đứt giống nhau. Phanh! Kim sắc nắm đấm sỏ xuyên qua mà qua, vỡ vụn chân không, một quyền không chút lưu tình che đậy ở tại nữ tử cái kia trên người, đem đánh bay ra ngoài xa mấy trượng. Trong thành trì, Lâm Nguyệt đang cùng Viên Kính Hoa trò chuyện với nhau cái gì? Đột nhiên, Lâm Nguyệt biến sắc, liền Viên Kính Hoa tất cả giật mình, bởi vì hai người cảm nhận được một cỗ ba động cường đại từ phương xa truyền đến. Mặc dù là Viên Kính Hoa thi triển phòng ngự cháo đều không che giấu được loại ba động đó. Đó là có cường giả ở giao thủ. Không chỉ là hai người, trong thành trì những thứ kia thái huyền môn tiên tiên cảnh cường giả đều cũng có cảm giác dồn dập từ trong tu luyện tỉnh lại, từng cái xuất hiện ở thành trì bầu trời, nhìn về phương xa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt cùng Viên Kính Hoa đều xuất hiện, chỉ là Viên Kính Hoa sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này dị biến, hiện tại cho dù là hắn cũng không có lý do gì ngăn cản Lâm Nguyệt. Mà Vương Bình lại là thần sắc kích động, bởi vì hắn biết, đó nhất định là hát ngục nhân xuất thủ. Con như Lâm Nguyệt đã phát hiện, đáng tiếc quá muộn, khoảng cách quá xa, chờ, cái loại, Lâm Nguyệt chạy tới, toàn bộ sớm đã kết thúc. Lâm Nhất Trần Âu. Đôi mắt đẹp đảo qua, Lâm Nguyệt Nội tâm cảm thấy không ổn, bởi vì nàng không có ở trong thành chỉ cảm nhận được Lâm Nhất Trần khí tức. Nhìn nữa xa xa chuyển tới ba động, Lâm Nguyệt nơi nào còn có thể không minh bạch, nhất định là đã xảy ra chuyện. Viên chấp sự, ngươi Lâm Nguyệt không phải người ngu, sao lại không minh bạch chuyện này đối với mới có thể có thể cũng tham dự trong đó. Nhưng thời khắc này nàng đã không quản được những thứ này. Nàng không minh bạch, những người này là điên rồi sao? Đây chính là Phương Bắc Vương chi tử a, chẳng lẽ liền thực sự không sợ Phương Bắc Vương sau đó thanh toán? Không cho suy nghĩ nhiều, Lâm Nguyệt nhất mã đương tiền. toàn lực chạy tới giao chiến chi địa, nàng nhất định phải xác định Lâm Nhất Trần không có việc gì. Những người còn lại thấy thế, cũng đều là theo sát phía sau. Có thể khoảng cách song phương thật sự là quá mức xa vời, mặc dù là Lâm Nguyệt toàn lực chạy tới, cũng không phải ngắn thời gian có thể đến. Wen, Wen, Wen. Đêm tối dưới quần sơn đại trấn, kim sắc nắm đấm như mưa rơi, đem phía dưới sơn mạch vây bạo. Lâm Nhất Trần cái kia cắm thẳng gót chân sợi tóc màu vàng óng, căn căn vũ động, nỗi giận xuất thủ, muốn đập bạo nổ nơi đây. Đặng quyết, kinh kiếm khí với quyền trong mưa dâng lên, cắt đứt kinh khủng thế tiền công. Dao Yên vũ vẻ mặt băng lãnh, Toàn thân kiếm khí vần quanh, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, nhất thời vô số kiếm khí biến thành cường đại kiếm kích chém xuống, dậm dạp chẳng chịt dường như mưa kiếm vậy. Diệt. Đối mặt cái kia như kiếm mưa một dạng kia kích, Lâm Nhất Trần đánh trưởng đè một cái, lòng bàn tay lại khủng bố, tinh vân dị tượng hiện lên giới trưởng, lại tựa như bàn tay có một mảnh tinh không vậy, đem cái kia vô số mưa kiếm ma diệt. Thân ma đại thế giới hình thức ban đầu, người đã không thể tha thứ, ngươi tồn tại sẽ với cái thế giới này tạo thành uy hiếp. Chương 902. Khủng bố. Chương 902. Khủng bố. Cảm thụ cái kia tinh vân dưới đại thế giới hình thức ban đầu lượng. Giao Yên Vũ nội tâm khiếp sợ phức tạp đồng thời, càng thêm quyết tâm phải kết thúc đây hết thảy. Chỉ có trải qua quá thượng cổ thời kỳ, mới có thể minh bạch đại yêu cùng thần ma là kinh khủng giường nào. Nếu như là thần ma như nói, nàng còn có thể làm như không thấy, vừa vặn vì bình yêu đại thánh chi nữ, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng đại yêu chi lực. Chen, hắc sát trầm trọng hộp sắt cùng bảo kiếm va chạm, hai bóng người đều là té bay ra ngoài. Đủ rồi, toàn bộ nên kết thúc. Giao Yên Vũ cả người bay lên trời, chấm như tuyết quần áo bị kiếm khí phất độc lấy, tóc đen bay lượn, bảo kiếm trong tay đưa ngang một cái. Trong mắt đẹp nổi lên kiếm sắc ngủ, nhắm thẳng vào phía trước phía dưới thanh niên, một luồng cảm tiềm kinh người kiếm khí từ thân thể mềm mại của nàng trung dâng lên. Một tia không cùng một dạng khí tức trùm lên bảo kiếm bên trên, lệnh bảo kiếm phát ra run dậy, thân kiếm bốn phía hư không đều vặn mèo. Phía sau dị tượng hiện lên, nhất tôn cầm trong tay thánh kiếm hư ảnh lại tựa như đạp qua tuế nguyệt trường hà mà đến, dưới chân là cái kia vô biên đại yêu thi xương. Làm cho thiên địa vạn đạo đều run rẩy lực lượng kinh hiện, đó là thánh giả lực lượng, sắp sửa lấy thánh giả lực lượng chẩm yêu. Có thể chết dưới một kiếm này, ngươi nên thỏa mãn. Một đôi đôi mắt đẹp vừa mở, Giờ khắc này, Dao Yên Vũ lại tựa như hóa thiên gian nhất tôn đi lại bên trên cổ thánh, giả, bảo kiếm trong tay nâng cao, phía sau dị tượng cũng nâng cao bảo kiếm trong tay. Kiếm diện khẽ kêu một tiếng, Dao Yên Vũ một kiếm đánh xuống, đây là hội tụ nàng bây giờ tối cường lực lượng một kích, nàng có nắm chắc chạm sát thanh niên trước mắt. Trong trượng kiếm hoa xẹt qua bầu trời, một thanh thông thiên thánh kiếm theo nữ tử vi động mà hạ xuống, dưới kiếm đại yêu thay người nằm xuống trăm vạn, kiếm mang chưa hạ xuống, dị tượng cũng đã trước một bước hiện hiện, đại địa đều bị xé rách. Dao Vũ, chỉ bằng ngươi muốn ta? Lâm Nhất Trần Mâu qua một trán, hai tay cái ấn, trong cơ thể lại yêu khí huyết Thần ma chi lực, Thái tổ Thánh Hỏa chi lực vào giờ khắc này bị hắn câu động. Tam đại lực lượng giao hòa, một cỗ thông thiên chi lực từ lâm nhất trần trong cơ thể lao ra, Thái tổ Thánh Hỏa từ mi tâm ở giữa lao ra, khí huyết xỏ xuyên qua đêm tối, thần ma tinh vân ngàn trời. Đại yêu thần thông, hỏa luân biến. Hét giận dữ một tiếng, ngập trời hỏa diễm bao trùm thiên cùng, từ Thái tổ Thánh Hỏa, thần ma đại thế giới chi lực, đại yêu thần phượng hoàng lực lượng biến thành hỏa diễm hóa thành quang trụ vọt lên bầu trời. Thum. Một tiếng tức kêu tối, một chỉ chừng trăm mét khoảng cách hỏa loan cánh. Từ trong cột lửa lao ra, Đại Yêu Chi lực lệnh quần sơn giữa yêu thú sợ hai thần phục, mạnh đánh về phía một kiếm kia. Oen, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sơn mạch hoàn toàn bị xé rách thành cho bụi, Kim sát hỏa Loan mang theo lên hỏa diễm tràn ngập nửa bầu trời, thánh giả chi lực càng lạ kinh người không gì sánh được, cần muốn xé xác biển lửa chập yêu. Chém. Giao Yên Vũ sắc mặt tái nhợt chút nào không có chút máu, có thể trong tay thánh kiếm ngược lại uy năng tăng vọt. Loan dễ giải, giương cánh phía thiên hôn địa ám, trên bầu trời giáng xuống biên hỏa vũ, nồng Đại Yêu Chi lực ra chỉ dưới, lợi cùng cái thánh kiếm va chạm. Trong đêm tối, Viễn Vương đang chạy tới đám người chỉ có thể xa xa thấy, ở Hắc Cám Thiên Không Tri Thượng, một chỉ kim sắc hỏa loan cùng một chôi thông thiên thánh kiếm đang ở giao phong ở kết hợp tam đại thần uy hỏa loan dưới sự công kích, đột nhiên giao yên vũ biến sắc, dường như trong cơ thể xuất hiện từng tự đại dị biến, khí tức thay đổi dị thường không ổn định. Có một cổ cùng bạo lực lượng ở trong cơ thể nàng bạo động, đem tự thân trọng thương. Phốc, một ngụm tinh huyết phun ra, nhiễm đỏ tuyết trắng chường sam, tiểu nhan biến đổi, bị chấn té bay ra ngoài, vào phía dưới trong phía tích. Chương 903. Đề lên. Chương 903, đề lên. Thu. Hỏa loan hướng thiên minh, hỏa vũ vô. Ngập trời hỏa diễm tiêu tán, chiếm lấy lại là vẻ mặt hư nhược lâm nhất trần chậm dai từ không trung hạ xuống, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tiếp theo hơi thở hắn liền di chuyển, kéo thật dài kim sắc hỏa diễm vọt vào trong đùi mù, làm đùi mù tiêu tán phía sau. Một thanh niên thiêu đốt kim sắc hỏa diễm bàn tay chế trụ một cô gái cổ, đem đề lên, hai chân ly khai mặt đất. Cái kia mềm mại không xương cổ, tự hồ chỉ muốn lâm nhất chần vừa dùng lực có thể tại chỗ bẻ gây giống nhau. Ngươi giết ta đi. Trong cơ thể khí tức bạo động giao yên vũ thống khổ nhắm lại hai mắt, tiên tính chờ tử vong đi tới một khắc kia. Giết ngươi. Lâm Nhất chần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cô gái xinh đẹp, trong mắt sát khí sôi trào, có thể cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Ngược lại là dơ tay lên nhất điều, xa xa hai giọt cực dương linh dịch bay vụt mà đến, bị hắn nắm trong tay, một bà đập vào đối phương trong đan điền, lợi dụng cực dương linh dịch lực lượng trấn áp cái kia bạo động khí tức. Làm xong đây hết thảy, Lâm Nhất chần thuận tay liền đem đối phương vứt xuống một bên, bắt đầu hoạt động thái tổ vô song kết hấp thu khôi thân hao. Dưới ánh vũ, thần nhìn lấy cái địa thanh niên, trong cơ thể cái bạo động khí cũng từ, từ bình phục lại tới. Nhưng trong nháy Ánh mắt của nàng lần nữa lạnh lùng xung dưới, luồng khí lạnh lùng như cô nói, vô dụng, coi như ngươi hôm nay không giết ta, ta như trước sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái sở hữu đại yêu lực người, toàn bộ ác đều cần triệt để dệt trừ. Ác. Lâm Nhất Trần Đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí, quay đầu nhìn về phía hư nhược Giao Yên Vũ, một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở mặt của đối phương trước, mắt nhìn xuống cô gái trước mắt, ánh mắt khinh thường chung đều là trào phúng màu sắc, nói như vậy, bên trong cơ thể ngươi đại yêu chi lực cũng ác, ngươi vì sao còn sống? Nghe vậy, Giao Yên Vũ biến sắc, cắn chặt hàm thấp giọng cái này không giống nhau, cái kia đại yêu chi lực không phải ta mong muốn. vẫn muốn cướp đoạt tính mạng của ta, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem triệt để diệt trừ. Ngươi đã không cần, vậy cho ta đi." Lâm Nhất Trần trong ánh mắt bắn ra tia mang, dơ tay lên một chưởng vô hướng giao yên vũ đan điền, lòng bàn tay thái tổ vô song quyết vật chuyện, có một cái luồng khí xoay ở lòng bàn tay của hắn điên cuồng xoay tròn. "Không phải, ngươi không thể chịu đựng cái này cổ đại yêu chi lực, đó là từ cha ta thừa chân áp, ngươi sẽ chết." Giao Yên Vũ quá sợ hãi, muốn ngăn cản Lâm Nhất Trần hành vi, bởi vì cái này cổ lực lượng cũng không phải là hiện nay Lâm Nhất Trần có thể thừa nhận. Mặc dù là thượng cổ Bình Yêu Đại Thánh cũng không có biện pháp hoàn toàn mã sát, chỉ có thể đem chân áp đây chính là Bình Yêu Đại Thánh năm đó lớn nhất kình địch lưu lại, nếu như bạo phát nói, toàn bộ cực bắt chi địa đều muốn tao ngộ. Nhưng mà Lâm Nhất Trần cũng là bất vi sở động, lòng bàn tay Thái Tổ Vô Song quyết vận chuyển càng thêm điên cuồng, ở giao yên vũ ánh mắt hoàng sở dưới, không ngừng rút ra bên trong đan điền đại yêu chi lực. Thẳng đến ti ti lũ lũ đại yêu chi lực bị quất ra khi rút tay ra, nhất thời một cố bạo ngược lực lượng đập vào mặt, bị Thái Tổ Vô Song quyết khống chế được theo Lâm Nhất lòng bàn tay nhập trong cơ thể. Màu đen đại yêu chi lực mới vừa tiến vào trong cơ thể, Lâm Nhất Trần sắc mặt chính là biến đổi. Màu đen kia đại yêu chi lực hóa thành một chỉ màu đen độ long, ngang, ngang, từng tiếng vang rợn long lâm trong cơ thể hắn chuyển ra đại yêu chi lực biến thành hắc long đang ở phá hư hắn nội thân, cần muốn đưa hắn cho xé rách giống nhau. Chương 904, chấn áp. Chương 904, chấn áp. Hanh, lạnh lên một tiếng, trong mắt Lâm Nhất Trần có đáng sợ hung mang chợt lóe lên, gầm nhẹ, còn muốn phi thiên, cho ta chấn áp. Một tiếng hạ xuống, trong cơ thể đại yêu thần phượng hoàng lực lượng từ máu thịt của hắn bên trong lao ra, trực tiếp đánh về phía cái kia hắc long. Lưỡng trùng kinh khủng đại yêu chi lực nhất thời trong cơ thể hắn bạo động, long hoàng chiến đấu. cho dù là lâm nhất trần đều đỏ nhãn, trong hai tròng mắt vạn vện tia máu, nhục thân đều run rẩy lấy. Thu. Rốt cuộc, ở một tiếng vượng hoàng minh thanh giới, cái kia hắc long bị trấn áp, hóa thành đồng nặc đại yêu chi lực bị thần hoàng tuệ vệ, lớn mạnh lâm nhất trần trong cơ thể đại yêu chi lực. Theo thần hoàng lực lớn mạnh, lâm nhất trần trong cơ thể khí huyết đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt, một chỉ lửa đỏ thần hoàng dị tượng từ hắn phía sau dâng lên, thần hoàng dương cánh, yêu khu mạnh tráng lớn hơn một vòng, đại yêu chi lực cũng là tăng lên theo cấp số nhân, liền khí huyết đều có muốn phát sinh lỗ sát dấu hiệu. Cái này, ngươi điên rồi sao, sẽ không sợ trong cơ thể đại yêu chi lực vệ làm chủ? cuối cùng hóa thành đại yêu. Giao Yên Vũ không nghĩ tới Lâm Nhất Trần nếu thực sự dám. Như vậy làm, cái này đối với nàng mà nói là bực nào điên cuồng. Một cái sơ sẩy đều có thể bị đại yêu chi lực phản phệ, cuối cùng hóa thành đại yêu, mất đi vốn có ý thức, người không nhân, yêu không phải yêu. Sợ, ta vì cái gì phải sợ? Lâm Nhất Trần vẻ mặt trâm trọc nhìn trước mắt nữ tử, cũng không có ngừng tay, lần nữa một trường đè ở Giao Yên Vũ trên đan điền, thái tổ vô song quyết lần nữa vận chuyển, rút ra đối phương trong cơ thể đại yêu chi lực. A, ngươi sẽ hối hận, bên trong cơ thể ngươi đại yêu lực đại yêu cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cuối cùng rồi sẽ nhập ma đạo. Theo Lâm Nhất Trần rút ra đại yêu chi lực, Giao Yên Vũ phát ra hét thảm một tiếng. "Rút nhập ma đạo." Ngay vậy, Lâm Nhất Trần ánh mắt lại cực kỳ kiên định, "Ta không giết người, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhường ngươi nhìn tận mắt, ta Lâm Nhất Trần chủ thiên địa lúc, người phương nào cảm nghĩ ta ác." Thoại âm rơi xuống, lần nữa có một cô xo so trước đó càng thêm cường đại lực lượng bị quất gia lấy ra ngoài, bị hắn nuốt chửng vào trong cơ thể. "Hững." Đại yêu chi lực nhập thể, Lâm Nhất Trần ngang thiên lên, cả người đều bị đại yêu chi lực bao vây lấy, luộc chủng đại yêu chi lực trong cơ thể hắn cuồng bạo chém giết. "Thần hoàng Tế Minh, Hác Long hét dài." làm hãn khí huyết ở phát hiện chất thủy biến, kia tia đại viên mãn cơ hội bắt đầu ở hắn khí huyết ở giữa du đấu. Mở. Trong đêm tối lâm nhất trấn hết lớn, ngập trời khí huyết sôi trào, núi liền trời đất, đại yêu chi lực tràn ngập nửa bầu trời, nồng nặng đại yêu uy áp cuồng bạo lao ra, lệnh trước mặt giao yên vũ hoa dung tất sắc. Bởi vì trước mắt lâm nhất trần, nhục thân đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh đáng sợ biến hóa. Ở kim sắc đại yêu khí huyết bao vây, đồng tử đều hóa thành đồng, một đầu tóc đen bị thành kim sắc, lại tựa như ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt giống nhau. Chất. Cánh tay màu vàng lóe ra, tay biến hóa lợi trào. Vồ một cái về phía Giao Yên Vũ bên cạnh, xé rách một bên cạnh chân không, đem sau lưng đại địa xé rách ra khỏi ba đạo mấy thước sâu vết cảo. Một cú khí huyết đại viên mãn khí tức nồng nặc đến tan không ra, đã xảy ra cự đại thê biến, giờ khác này Lâm Nhất Trần như muốn biến Hồi Yêu, lui đi nhân tộc cả thủ. Ngươi ở biến Hồi Yêu, mau mau dừng lại, người có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bằng không ai cũng cứu không được người à. Giao Yên Vũ thân thể mềm mại bởi vì sợ hãi mà run rẩy, không nghĩ tới Lâm Nhất Trần làm dứt khoát như vậy, trực tiếp thôn đại yêu chi lực hậu cảnh khí đại viên mãn, đã xuất hiện biến hóa dấu hiệu. Chương 905. Khí huyết chương 905, khí huyết đợi kỳ chân chính biến hóa yếu lúc, đến lúc đó coi như là đại la thần tiên cũng có cứu, cha nàng tại thế cũng không được. Cái này mới là chân chính đại yêu chi lực sao? Lâm Nhất Trần không để ý đến lớn tiếng thét chói hai giao yên vũ, cảm thụ được phát sinh biến hóa long trời lỡ đất khí huyết, cùng với cái kia cường hán đại yêu chi lực, hắn chẳng những không có nửa điểm hối hận, ngược lại là hãm sâu trong đó. Ngươi điên rồi, điên rồi, ngươi sẽ bị lực lượng chi phối, ở bên trong mê thất chính mình. Giao yên vũ biết, người trước mắt đã không phải là khuyên bảo liền có thể, đối phương tin tưởng chính mình đạo. Ngươi đi, đi ta không giết ngươi. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi đại yêu chi lực, đối với ta mà nói là đột phá khí huyết gông cùng xiển xích lựa chọn tốt nhất. Lâm Nhất Trần không tiếp tục xuất thủ, bởi vì đã đủ rồi. Thu liễm khí huyết sau Lâm Nhất Trần, trong cơ thể Hậu Thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn khí tràn ngập hơn, để lúc này hư không đều xuất hiện một tia vằn mèo. Ngươi, giao yên vũ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra khó tin kinh dị màu sắc, nhưng vẫn là cắn răng một cái, xoay người cực tốc đi xa. Nàng vẫn không thể chết, lúc này Lâm Nhất Trần đã không phải là một mình nàng có thể đối mặt, nàng nhất định phải đem tìm một ít đã đủ đối phó Lâm Nhất Trần nhân tài hành, chỉ có tại như thế có thể áp chế hiện nay Lâm Nhất Trần. Nhị lấy đi xa biến mất ở đêm tối chính giữa thiên ảnh, Lâm Nhất Trần dơ tay lên nhất chiều, hộp sắt bay vụt mà đến, bị hắn nắm ở trong tay. Phía trước hấp thu đại yêu chi lực, không ngừng làm cho hắn hậu thiên cảnh khí huyết đại viên mãn, càng làm cho thương thế của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa, chỉ có thần hồn ở trên tồn hao, không phải đại yêu chi lực có thể khôi phục, cần thời gian đi tự chủ khôi phục mới được. Lâm Nhất Trần, người không sao chứ? Không đợi Lâm Nhất Trần lên đường, viễn vương đêm tối phía chân trời bên trên, từng đạo cầu vồng đánh tới. Sa sa, Lâm Nguyệt cái kia thanh lo lắng liền chuyển tới. Nhất Tịch quần đen Lâm Nguyệt chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, đôi mắt đẹp kiếp sợ đánh giá bốn phía bị san thành bình địa sơn mạch, kiếp sợ che miệng kém chút kinh hô thành tiếng tới. Bực này lực lượng, coi như là nàng, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Lại nàng vẫn có thể từ trên người Lâm Nhất Trần cảm nhận được một cỗ uy hiếp to lớn, đối phương trong cơ thể cất giấu nào đó cường đại lực lượng. Nhìn cô gái trước mắt, Lâm Nhất Trần thu hồi trong mắt hung hãn màu sắc, đưa mắt đặt ở phía sau lần lượt chạy tới một số người trên người, trong mắt chảy ra lạnh lùng hàn mang. Lâm Nguyệt cũng là bén nhạy cảm nhận được điểm này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này rõ ràng cho thấy có người muốn âm thầm ra tay với Lâm Nhất Trần, nếu không là Lâm Nhất Trần thực lực bản thân cường hãn, sợ là lần này đối phương khả năng thực sự liền đắc thủ điều này, làm cho luôn luôn cực nhỏ chân chính nổi giận Lâm Nguyệt, cũng là có chút tức giận, Tam Tông tụ còn chưa có bắt đầu, nội bộ mâu thuẫn cũng đã hiển lộ ra đội viên kính hoa lúc chạy đến, cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn, Lâm Nhất Trần nếu từ hắc ngục xứ người trong tay còn sống, lại xem ra cái kia. Hắc ngủ sứ dạ không rời 10 phải không ở tại. Giống nhau, hắn cũng cảm nhận được Lâm Nhất Trần trên người khí tức biến hóa, hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn khí quá nặng, quá rõ ràng. Trong đó tránh sau lương Viên Kính Hoa Vương Bình, càng là vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nhất Trần, sắc mặt trắng bệnh, đối phương nếu giết ngược Hắc Hợp Nhân. Nghĩ đến sự tình bại lộ hậu quả, Vương Bình như rơi vào hò băng, hai chân đều ở đây đánh bẩy. Đông. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần nhấc chân dậm xuống, đại địa run rẩy khe nước, nửa có đủ tàn phá thi thể cho hắn từ đằng xa vụt tới, nhét vào tất cả mọi người dưới chân. Chương 906. Tối kỵ. Chương 906. Tối kỵ. Có bản lĩnh liền hướng về phía ta Lâm Nhất Trần tới, cấu kết Hắc Hợp Nhân, uy hiếp bằng hữu của ta thân nhân, để cho ta biết là ai, ta nhất định làm thịt hắn. Lâm Nhất Trần thanh âm ở tất cả mọi người bên tai vang lên, những thứ kia thái huyền môn tiên thiên cảnh chấp sự, từng cái như mày. Liền ngay từ đầu liền cùng Lâm Nhất Trần không hợp nhau tá câu, đều là sắc mặt khó coi đứng lên. Hoa không kịp người nhà bàng hữu, cái này, nhưng là bọn họ tu luyện giả bên trong tối kỵ, dù sao tu luyện một đường, tổng hội đắc tội một số người, ai cũng không muốn loại chuyện như vậy xuất hiện ở chính mình người bên trên. Đây không phải là vương gia gia chủ đời trước. Lý Duy nhìn lấy bộ kia tàn phá thi thể, tự hồn là nhận ra được, chỉ là lời còn chưa dứt dưới, nguyên địa Lâm Nhất Trần liền tiêu thất, thẳng đến sau lưng viên kính hoa vương bình mà đi. Mọi người đều là nội tâm cả kinh, đặc biệt là tại chỗ Tiên Tiên cảnh cường giả, Lâm Nhất Trần tốc độ quá nhanh, thậm chí trong lúc mơ hồ vẫn còn ở bọn họ bên trên. Bát hung bước xuống Lâm Nhất Trần, như vào không ngợi chi cảnh, trước mắt liền xuất hiện ở Vương Bình trước mặt, không nói lời gì, một trưởng nộ phách xuống. "Không phải, Viên Cách chủ cứu ta." Vương Bình hoảng sợ hướng về phía Viên Kính Hoa cầu cứu, hắn hắn để cho mình một mình đối mặt Lâm Nhất Trần, cơ hội là chắc chắn phải chết. "Phanh!" Song trưởng va chạm, ba động khủng bố tịch quyền bốn phía, Viên Kính Hoa không thể trơ mắt nhìn Vương Bình chết ở Lâm Nhất Trần trong tay. liên ngươi của chính mình bảo hiểm tất cả không dưới lời nói, như vậy hắn viên kính hoa làm sao còn ở thái huyền môn đặt chân. Giờ khác này viên kính hoa, trên thực tế đã có chút hối hận tiếp nhận với mình, đây là đang nhóm lửa trên thân đăng, đang, đang. Một kích phía dưới, Lâm Nhất Trần liền lùi lại hơn 10 bước, mới vừa rồi chậm ở thân hình. Nhưng mà, đám người càng thêm chấn kinh rồi, đối mặt viên kính hoa một kích, Lâm Nhất Trần nếu chỉ là lùi lại hơn 10 bước mà thôi, thậm chí đều không có bị đánh bay ra ngoài. Phải biết rằng, viên kính hoa nhưng là thái huyền các, các chủ, thực lực ở thái huyền môn, cho dù là Kiếm Tiêu đám người vẫn còn ở lúc, đó cũng là đứng hàng trước ba tổ đại. mà ở hôm nay bên trong Thái Huyền môn, càng là ngoại trừ Thái Huyền môn lão tổ bên ngoài, đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Ta câu cùng Đông Hoa lẫn nhau, đều là nhãn thần đẳng đẳng, bọn họ biết, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, đối phương đã là bọn họ theo không kịp người. Người cũng muốn dừng tay. Đối mặt trước mắt Viên Kính Hoa, Lâm Nhất Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy là nhạn. Phương Bác Vương tri tử, ở sự tình còn không có sáng tỏ trước, người không thể giết hắn. Viên Kính Hoa như mày, tuy là Thiên Thần giáo đã thông báo, không thể cùng Lâm Nhất Trần chính diện đối lên va chạm. Nhưng bây giờ loại cục diện này, hắn lại đã không có trạch chỗ trống. bằng không sau này ai còn dám đi theo hắn viên kính hoa. Húm hổ, chỉ cần không cho Lâm Nhất Trần giết chết Vương Bình, hai người cũng không tính chính diện nổi lên va chạm, tối đa chỉ là có chút tranh cái mà thôi. Tốt. Xuất Hỏa ý liêu ở ngoài, Lâm Nhất Trần cũng không có lại xuất thủ, dường như đã thỏa hiệp giống nhau. Thế thế, viên kính hoa tùng một khẩu khí, trong mắt lại là có chút khinh thường, cái này Phương Bắc Vương chi tử, cũng không gì hơn cái này. Vương Bình càng là có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt càng thêm bản động. Bắt hung bước. Nhưng mà, liền tại mọi người cho rằng sự tình kết thúc như vậy lúc, Lâm Nhất Trần lại đột nhiên xuất thủ lần nữa. Mi tâm khe nứt, tiên tiên cảnh thần hồn phún ra ngoài, mang theo lấy bát hung bức một cước bước ra. Một cỗ thái tổ uy áp lực uy hiếp đánh tới, đánh thẳng vào thư gián tâm thần viên tính hoa. Không tốt. Chương 907. Trống rỗng. Chương 907, Trống rỗng đang cảm thụ đến thần hồn chi lực lúc, viên kính hoa biến sắc, vừa muốn xuất thủ lúc, chỉ cảm thấy mi tâm chuyển đến một trận đau đớn, thái tổ uy áp dưới, ngắn ngủi thất thần, thức hải chống giống. Thời gian nhoáng một cái, nguyên địa lâm nhất Trần thất, lúc xuất hiện lần nữa, cũng là nhãn thần sát khí sôi ngưng mắt nhìn Vân Một trường hạ xuống, lòng bàn tay tinh vận chuyển, thình thịch, một đoàn huyết vụ nổ tung. Sau một khắc Lâm Nhất Trần lại trở về tại chỗ đợi mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã về tới tại chỗ. Dạ phong phất qua, đem đoàn kia huyết vụ tồi tàn, toàn bộ phản phất từ tới đều chưa từng xảy ra giống nhau, mọi người đều là đáy lòng phát lạnh. Mà hết thể này, chỉ là phát sinh ở một hơi thời gian mà thôi, Lâm Nhất Trần tốc độ xuất thủ quá nhanh. Từ bát hung bức uy hiếp trung tình hồn lại viên kính hoa, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hướng về phía trước mắt cái này làm xong toàn bộ, Phong Khinh Vân đạm niên, hỏi, Phương Bắc Vương tử, không cảm thấy quá mức sao? Viên Kính Hoa tay áo bảo dưới năm đấm mấy lần nắm chặt, nhưng cuối cùng lý trí áp chế lao ra, bằng không có thể sẽ liên lụy toàn bộ thiên thần giáo. Là như thế nào quá phần pháp? Một cái mưu đồ thái huyền môn, thậm chí kém chút đem chọn cái thái huyền môn tiêu diệt không còn gia tộc, đệ tử Ngô Thần Bình các cũng dám phụ hộ, ta xem Ngô Thần Bình các mới là quá phần a. Lâm Nhất Trần phất tay áo đảo qua, nhãn thần không cam lòng yếu thế ngưng mắt nhìn Viên Kính Hoa, cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi. "Tuốt tuốt, Phương Bắc Vương chi tử, mục tú Vũ Lâm, phong tất tuổi trì, hi vọng thể vẫn ác liệt như vậy xuống phía dưới." Cuối cùng, Viên Kính Hoa vẫn là chế trụ nội tâm vẫn Phất tay háo xoay người rời đi, đồng thời nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ người này, lại không có thể dây dưa thời gian quá lâu, bởi vì đối phương trưởng thành quá nhanh. Cẩn thận, việc này hẳn là cùng hắn cũng có chút quan hệ. Lâm Nguyệt Lặng Yên không tiếng động đi tới Lâm Nhất Trần bên cạnh, âm thầm truyền âm, đem phía trước chuyện đã xảy ra báo cho biết. Một dạo phong sóng cuối cùng bình tức, đợi ngày thứ hai bình minh, đám người tề tụ thành chi trước, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Không có ai đi đề cập Vương Bình sự tình, toàn bộ phản phất đều chưa từng xảy ra, có thể chúng nội tâm của người, lại như đè ép một khối như cự thạch trầm trọng. Mọi người đều không tự chủ được cùng Lâm Nhất Trần kéo ra một kia khoảng cách, trong mắt có sợ hãi màu sắc. Mà Lâm Nhất Trần lại là khoanh chân ở hộp sắt bên trên, đem chính mình lòng thần toàn bộ lèn vào trên hộp sắt thần ma phủ văn bên trong. Từ đột phá hậu thiên cảnh phía sau, Lâm Nhất Trần còn không có thời gian đi tìm hiểu qua phương thần ma phủ văn quá. Theo khoảng cách Tam Tông tụ thời gian càng ngày càng gần, đám người cũng đều không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, không còn dám dừng lại lâu, để tránh khỏi lại sinh biến cố. Lâm Nhất Trần lại là đem tất cả tâm thần đều đặt ở thần ma phủ văn bên trên. Theo hắn tìm hiểu dưới, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa dường như có cái gì lực lượng, đưa hắn cùng ngồi xuống hộp sắt liên lạc với cùng nhau. Đan Điển Tinh Vân tản ra kim huy, trong sát na giống như tiến nhập khắc nhất phương thiên địa bên trong. Nơi đây Tinh Vân vần quanh, 3000 thần ma phù văn cuốn quanh quanh thần, trận trận thần ma thanh âm tại hắn bên tai vang lên, thật giống như có 3000 thần ma đang vì hắn giảng đạo giống nhau, làm cho hắn hãm sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế. Thần ma phù văn biến ảo vàng ngàn, mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho viễn 3000 thần ma nói cùng Không lâu, Lâm hình như có cảm giác, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong đó một cái thần ma phù văn bên trên. bởi vì hắn ở cái kia phủ văn bên trên, cảm nhận được nồng nặc thần hồn chi lực. Chương 908, Lộ tính. Chương 908, Lộ tính. Hắn thậm chí có dự cảm, chỉ cần mình có thể hiểu được cái này phủ văn, chính mình thần hồn có lẽ cũng có thể đi vào đại viên mãn chi cảnh, đến lúc đó tam trọng đại viên mãn, hắn nên vì tiên thiên cảnh suy tính. Khi đó hắn, coi như là đối mặt viên kính hoa bực này tiên thiên cảnh cường giả, cũng không phải là không thể được đánh một trận chi. Nhưng mà, muốn hiểu được một cái thần ma phủ văn, có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy cùng ung dung, cần nhất định cơ duyên cùng Lộ Tĩnh. Bằng không cuối cùng cả đời Lâm Nhất Trần nói không chừng cũng vô pháp hiểu rõ trong đó dù cho một cái thần ma phù văn. Theo tìm hiểu cái kia phù văn, lâm nhất trần cảnh tượng trung quanh đều biến mất, ở trong mắt hắn chỉ còn lại có cái kia thần ma phù văn, hắn ở bắc kiện trụ ti, một chút xíu cảm ngộ thần ma phù văn lực lượng cùng áo nghĩa. Thần hồn, đó là tam trọng đại viên mãn khó khăn nhất nhất trọng, đồng dạng thần hồn cũng là nhất thần ma khó lường lực lượng. Có quan hệ thần hồn thần bí khó lường, vẫn luôn người tu luyện ở giữa lưu truyền. Tục truyền nghe thấy, thần hồn đạt đến tới trình độ nhất định, có thể thần hồn ly thể, như đi vào thần tiên thái hư. Sắc nhân ngoài ngàn dặm, cẳng có thể mượn thần hồn lực lượng nhìn trộm luân hồi một góc băng sơn. Nói cho cùng, Lâm Nhất Trần lúc này thần hồn chi lực cũng bất quá là mới vừa bước vào thần hồn tu luyện đại môn mà thôi, có thể chưa nói tới tu luyện thần hồn cường giả. Thời gian liền tại Lâm Nhất Trần tìm hiểu thần ma trong phủ Văn vượt qua, đảo mắt đã ngày thứ hai đã tới. Mà Lâm Nhất Trần cũng bất quá là mới, chỉ có thoáng cảm ngộ một điểm ra lông mà thôi, muốn lĩnh ngộ đệ một cái thần ma phù văn, xa xa khó vời. Một ngày này, thần lên, đám người cuộc đặt chân âm hồn điện địa giới. Tương đối, đám người cũng đều nghiêm trọng. Phát sinh ở tá câu 3 người chuyện trên người. Bọn họ cũng từ Lâm Nguyệt trong miệng có hiểu một chút, nghĩ đến ở tại bọn hắn bước vào Âm Hồn Điện địa giới lúc, sợ là những thứ kia thượng cổ động thiên tiên tài Hàn là liền phát hiện. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Cẩm Ngộ Thần Ma Phủ văn trên người Lâm Nhất Trần, có lẽ chỉ có đối phương cái kia phương Bắc Vương chi tử thân phận, mới có thể uy hiếp những thứ kế thừa cổ động thiên tiên tài Âm Hồn Điện địa giới cùng Thái Huyền Môn bất đồng, nơi đây ngoại trừ Âm Hồn Ma Điện, lại không những thế lực khác, liền một ít gia tộc cũng chỉ là tiểu gia tộc, coi như là có tiên tiên cảnh cường giả đóng gia tộc, cái tiên cường giả cũng nhất định là Âm Hồn Điện. Người? Quả nhiên, non nửa ngày không đến. Mọi người ở đây khoảng cách với hồn điện bất quá nửa canh giờ lộ trình lúc, đám người dồn dập ngừng thân tới. Bởi vì ở trước mặt mọi người, đứng hai bóng người, cản lại đường đi của bọn họ đó là một cái thanh niên áo đen, cùng với một cái tóc bạc hoa giâm áo gai lão hổ. Lão hổ còn lưng lưng, cầm trong tay ba tong, tuổi già sức yếu, có thể cái kia thương lão trong thân thể tàn khí tức, cũng là làm cho Lâm Nguyệt đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Liên cảm ngộ thần ma trong phủ Văn Lâm nhất trần, đều bị cổ khí tức kia kinh đình lại, khống chế đi tới Lâm Nguyệt bên cạnh. Nửa bước nhiếp lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm căng thẳng. không tự chủ được nhớ lại ngày ấy vương gia lão tổ thần uy. Mặc dù chỉ là nửa bước niết bàn, có thể chỉ cần liên quan đến niết bàn cảnh, đó chính là đủ để cho bọn họ tuyệt vọng lực lượng. Nửa bước niết bàn, Lâm Nhất Trần cũng là cả kinh, những thứ này thượng cổ động thiên cường giả, nếu vừa ra tay chính là nửa bước niết bàn cảnh, điều này hiển nhiên là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy a. Con như thanh niên kia, chỉ là hậu tiên cảnh mà thôi, vẫn như trước không thể khinh thường, bởi vì đối phương cùng Lâm Nhất Trần một hạng, chính là nhị trọng đại viên mãn. Loại này hậu thiên cảnh, coi như là đối mặt tiên thiên cảnh cường giả. Chương 909. Hiện tại Chương 909, thiên tài, cũng không phải là không thể đánh một trận, đây tuyệt đối là một cái thượng cổ động thiên thiên tài, cùng Lâm Nhất Trần ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn gặp phải mấy cái không phải một cái tầng thứ. Nhất Trọng đại viên mãn cùng Nhị Trọng đại viên mãn, tuy là chỉ có nhất trọng kém, nhưng chỉ có cái này nhất trọng kém, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phía trước người tới, nhưng là Thái Huyền môn nhân. Thanh niên tiến lên một bước, ổn quyền hơi không người giữ lễ tiết. Thanh niên toàn thân áo đen trường sam, phong thần bất lãng, tóc buộc vào quan, thắt cái trên mặt anh tuấn, thủy Trung đều lộ ra một vẻ nụ cười áp. Nếu như không cần thiết, ngươi không cần ra mặt. Nói xong, Lâm Nguyệt cùng Viên Kính Hoa dồn dập đứng ra thần tới, đồng thời đáp lên nói, "Chính là, không biết các ngươi ở chỗ này ngăn lại bọn ta lối đi, là dụng ý gì?" Viên Kính Hoa thanh âm xa xa truyền đi, nhãn thần đồng dạng thận trọng. Nếu như đối phương ôm lấy thiện ý mà đến, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như là ôm lấy ác ý mà đến, hôm nay sợ tránh không được thương vòng khổ chiến. "Xin hỏi, Phương bác Vương tri tử, có ở đó không?" Quả nhiên, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nội tâm đều là căng thẳng, đối phương thật là hướng về phía Lâm Nhất chờ tới. Ở thì như thế nào, không ở thì như thế nào? Lâm Nguyệt đẹp mắt lông mi đều nhíu lại, đối phương là hướng về phía Lâm Nhất chuẩn tới, đây cũng là nàng lo lắng nhất một điểm. Ở đây, các ngươi tự nhiên con đường phía trước thẳng đường, không có ở đây, sợ là chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Thanh niên tuy là trên mặt thủy Trung mang theo tiêu ý, có thể trong giọng nói cũng là không có nửa điểm chỗ thương lượng, chỉ cần Lâm Nhất chuẩn không ở, những người này cũng chỉ có thể trở về Thái Huyền môn. Hèn, các ngươi những thứ này người thời thượng cổ, thật đúng là coi cực bắt chi địa là thành các ngươi hậu hoa viên rồi sao? Viên kính hoa lạnh rên một tiếng, những thứ này thượng cổ động tiên người, còn hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt quá. Trong mắt chỉ có phương Bắc Vương Tri Tử, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, phía trước trả lời ngươi, chỉ là bởi vì xem ở phương Bắc Vương Tri Tử mặt mũi bên trên. Thanh niên kia thu hồi khuôn mặt tươi cười, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, trở mặt còn nhanh hơn là sách đồng thời sau lưng lao hầu cũng động rồi, đục ngầu ánh mắt rơi vào Lâm Nguyệt cùng trên người viên tính hoa, để cho hai người sợ rú lên. Một đám thái huyền môn nhân cũng đều là hơi biến sắc mặt, bản năng lui về sau một bước, cái này, nhưng là một cái nửa bước né bạn. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Lâm Nhất Trần chỉ phải là đi ra, nhàn nhạt nói ra, so sánh với Vương Bắc Vương Ta càng hy vọng người khác gọi ta là Lâm Nhất Trần. Thấy Lâm Nhất Trần đứng dậy, thanh niên kia sắc mặt lập tức liền biến, nụ cười trên mặt lần nữa hiện lên. La Hầu cũng thu hồi trong cơ thể khí thế, trên thực tế hai người ngay từ đầu liền chú ý tới Lâm Nhất Trần, chỉ là vẫn luôn không có chút rõ ràng mà thôi. Phương Bắc, Lâm Nhất Trần huynh. Thanh niên kia vốn còn muốn xưng hô Lâm Nhất Trần vị Phương Bắc Vương Tri tử, nhưng lập tức rất là thức thời đổi giọng. Lâm Nhất Trần cũng minh bạch, đối phương sở di đối với mình khách khí như vậy, chỉ là bởi vì hắn là Phương Bắc Vương chi tử mà thôi, mà không phải là bởi vì hắn là Lâm Nhất Trần nguyên nhân. Nhưng Lâm Nhất Trần cũng không lưu ý những thứ này. chỉ ý hiện nay phương bắc phương tên, có thể mang đến cho hắn rất nhiều nhanh và tiện, cũng có thể miễn đi một ít phiền toái không cần thiết, liền giống với hiện tại. Hiện tại, chúng ta có thể đi trước gâm hồn điện sao? Lâm Nhất Trần cũng không muốn cùng những thứ này thượng cổ động tiên người có quá nhiều tiếp xúc, chí ít tạm thời đối nàng không có lợi. Tự nhiên, bất quá Lâm Hinh lại cần dừng chân. Thanh niên nhường ra thân tới, giơ tay lên một dẫn, trên mặt thủy chung đều mang nụ cười. Chương 910, động thủ. Chương 910, động thủ. Không có khả năng, các người đến cùng muốn làm gì? Lâm Nguyệt tự nhiên là đệ một cái không đáp ứng, ai biết những người này sẽ làm ra chuyện gì tới? Dù sao chỉ nàng biết, những người này ở giữa nhưng là có niết bàn cảnh cường giả tọa trấn. Nếu như những người này nếu như gây bất lợi cho Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nếu như là phía trước, Lâm Nguyệt Có lẽ sẽ tin tưởng không người nào dám ban ngày ban mặt đối với Lâm Nhất Trần độc thủ, có thể trải qua hắc ngục sự tình phía sau, để cho nàng hiểu một điểm, luôn sẽ có những người này bảo hiểm hành sự. Không sao cả, nếu như bọn họ muốn độc thủ, cũng không lại ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa thời gian, chúng ta ở âm hồn điện hội tụ. Lâm Nhất Trần cũng là khoát, khoát tay, trên thực tế hắn cũng muốn biết, những thứ này thượng cổ động tiên thiên tài Trong hồ lô muốn làm cái gì? Người chắc chắn chứ?" Lâm Nguyệt liên tục xác định, nàng thật sự là lo lắng. "Ta còn có một số việc phải xử lý, cần phải đi một chỗ, chuyến này sau đó ta cũng không biết khi nào mới có thể về tới đây, cần trở về một chuyến." Nhớ tới chính mình ly khai đã gần thời gian 4 năm chưa có trở về Lâm Gia thôn, Lâm Nhất Trần nội tâm cũng muốn trở về một chuyến, vì để cho Lâm Nguyệt yên tâm, chỉ phải cam đoan, Tam Tông tụ trước, ta nhất định sẽ đến, ngươi yên tâm đi." Đạt được Lâm Nhất Trần bảo đảm ngữ khí, Lâm Nguyệt cái này mới bất đắc dĩ đầu, cùng Viên Kính Hoa nhau, đoàn người hướng về Âm Hồn Điện phương hướng mà đi. Chỉ chút xắc Ở Lâm Nguyệt đoàn người đi xa phía sau, ở đây chỉ còn lại có Lâm Nhất Trần ba người. Nói đi, giữ ta lại có chuyện gì? Lâm Nhất Trần nhìn về phía hai người trước mắt, đứng chắp tay đứng ở trước mặt hai người, trong mắt nhìn không thấy nửa điểm ý sợ hãi. Thanh niên cùng lao hổ đều là kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nhất Trần, không nghĩ tới đối phương là thực sự không sợ, Khi thế loại này không thể là giả đi ra. Mà trên thực tế, Lâm Nhất Trần cũng xác thực không sợ hai người đùa giỡn hoa chiêu gì, cùng lắm thì trực tiếp giết chết hai người, sau đó rời đi mảnh này địa giới chính là trừ là vương đạo sinh linh xuất thủ, bằng không hắn có tự vệ con bài chưa lật. Lâm Vinh thật can đảm. Chẳng lẽ sẽ không sợ bọn ta lòng mang ác ý sao?" Thanh niên hướng về phía Lâm Nhất Trần giơ ngón tay cái lên, nụ cười trên mặt không giảm. "Liền sợ ngươi không có can đảm đó." Lâm Nhất Trần hơi ngẩng đầu, dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người, loại ánh mắt đó liền phảng phất là đến từ cấp trên ngưng mắt nhìn. Vô luận là thanh niên kia, vẫn là cái kia La hổ, đều là hơi nhíu mày, rất là không thích đối phương loại ánh mắt đó. Không nghĩ tới, trước mắt cái này Phương Bắc Vương chi tử như vậy tự ngạo, nếu dám dùng loại ánh mắt này ngưng mắt nhìn bọn họ. Nhưng hai người cũng không nói gì nhiều, thanh niên Thu Liễm nụ cười trên mặt, giơ tay lên một dẫn, nói: "Lâm Minh Sợ gì đem ngươi lưu lại, cũng không há ý, chỉ là có người muốn thấy ngươi một mặt mà thôi." Lâm Nhất Trần phát hiện đối phương thần tình sau khi biến hóa, khỏe miệng toát ra một vệt cười nhạt, Nhất chân không sợ hãi theo hai người hướng về khác một cái phương hướng mà đi, đồng thời hắn cũng không có bưng lòng qua lòng cảnh giác, liền tại hắn tay háo vào dưới, có một đoạn ngọc giản, chỉ cần ngẫy ý, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bóp nát ngọc giản. Lấy vương đạo sinh linh một kích toàn lực, không có ai có thể từ một kích kia chung sống sót. Một đường không nói gì, thẳng đến ba người đi tới trong dãy núi một chỗ rừng trúc trước, mới vừa rồi ngừng thân tới. Dừng chút trước, một cái chạy xuôi đằng đằng linh khí dòng suối từ trên dãy núi chạy xuôi xuống, một gian trúc lâu đứng ở dòng suối bên cạnh. Một cái thanh niên áo trắng đưa lưng về phía ba người, liền khoanh chân ở dòng suối bên trên, bốn chu thiên linh khí không ngừng dưới vào đối phương trong cơ thể. Nó trong cơ thể liền giống như một cái động không đáy giống nhau, thu nạp thiên địa linh khí, nhìn không thấy phần cuối. Chương 911, Hết hồn. Chương 911, Hết hồn. Một cỗ tiên tiên riặc thỉnh thoảng từ đối phương trong cơ thể sao động đi ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lại Lâm nhất Trần còn ở trên người của đối phương cảm nhận được tia tia đại viên mãn cơ hội. Cái này liền chứng minh trước mắt người thanh niên này có thể là một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Thậm chí hắn còn cảm giác mình mì tâm ở chỗ sâu trong, trong thức hải thái tổ thánh hỏa đều ba động một chút. "Hào sư huynh, người đã mang tới." Cái kia mang theo Lâm Nhất Trần tới chỗ này thanh niên áo đen cung kính hành lễ, liền một bên cái kia nửa bước nhếch bản lao hǒu, đều tối xuống vốn là câu lũ thương láo thân thể. "Lùi ra đi." Thanh âm tuy là rất nhỏ, lại rõ ràng chuyển vào ba người trong hai, lại trong giọng nói có không cho kháng cự uy nghiêm. Thanh niên áo đen cùng lão hǒu nhìn thoáng qua bất vi sợ động Lâm Nhất Trần, liếc nhau mới chậm rãi lui xuống. Mà Lâm Nhất Trần ánh mắt lại là từ trên người của đối phương thu hồi, ánh mắt rơi vào cảnh sắc chung quanh màu sắc, có chút hăng hái đánh giá. Phương Bắc Vương tri Tử, chỉ nghe tên, tìm không thấy một thân, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Trong nháy mắt mà tôi, dòng suối người trên liền tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là thân ở phía sau hắn, một đôi trong suốt hai tròng mắt, đồng dạng có chút hăng hái đánh giá hắn. Lâm Nhất Trần không nhanh không chậm xoay người lại, nhìn trước mắt thanh niên, nhất thời đồng tử hơi co rụt lại. Thanh niên trước mắt khuôn mặt thú, nhãn sơ mi, một thân trắng giữa đường, buộc bạch sợi tơ, trên người tản ra một cỗ khí chất cao quý. Đó là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng không phải là hậu thiên tạo thành đứng ở trước mặt người này, sẽ cho người tự hành hộ thẹn, đối phương gần giống như cái kia trên 9 tầng trời thánh tử vậy, vô cùng tôn quý. Thiên tử hào. Trong mắt Lâm Nhất Trần kinh diễm màu sắc chợt lóe lên, sau đó khôi phục bình thường, hỏi ngược lại. Thiên tử hào khẽ gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tuyết bạch long thước, ngọc xích một điểm phía trước dòng suối. Nhất thời suối nước đảo lưu, quay đứng lên, nhất tôn màu đen cửa đá từ trong khe nước dâng lên, dựng đứng ở tại trước mặt hai người. Phương Bắc Vương chi có dám tiến đến trao đổi. Thiên tử hào nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Sau đó tự mình nhấc chân đi hướng cửa đá kia, cơ bộ mềm mại, mấy bước liền đã tới màu đen trước cửa đá. Có gì không dám? Lâm Nhất Trần không sợ, sải bước sao rơi đi hướng cửa đá, hai người một trước một sau đi vào cửa đá bên trong. Theo hai người tiêu thất, cửa đá cũng ù ù, nổ, chậm rãi hạ xuống, một lần nữa rơi vào trong khe nước, toàn bộ bình tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, Lâm Nguyệt mấy người cũng đã tới không khí trầm lặng âm hồn trước điện, ở mấy cái thần sắc gấp mút cấm hồn điện đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi vào âm hồn điện. Kim sắc cung điện hoành vĩ đại khí, lớn cột cung điện ước chừng cần mấy người ôm, trên cột cung điện chạm trổ long vượng, các loại dị thú bị điêu khắc linh hoạt linh hiện, trông rất sống động, dường như một giây kế tiếp thì sẽ từ cột cung điện trung đi ra giống nhau. Thiên tử điện. Ba cái chữ to màu vàng càng là lóe ra tia sáng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà điện thờ vũ bên trong, hai người ngồi xếp bằng, trước mặt là cái kia nghe ngóng thấm vào ruột gan một chén trà thủy. "Mời." Thiên tử hào giơ lên trước mặt ngọc thạch chén trà, nhẹ nhấp một miếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang dự vị vậy. Lâm nhất trần lại là thẳng thắn rất nhiều, nắm lên bên trong chén trán nước trà, uống một hơi cả sạch. Đây là. Nhưng một giây kế tiếp, hắn chính là cả kinh, làm nước trà trong cơ thể hắn tản ra lúc, thức hải đều lâm vào một mảnh không minh. Phía trước cái kia tìm hiểu thần ma phụ văn rơi vào bình cạnh địa phương, lúc này đã có chủng bừng tỉnh đại ngộ đốn ngộ cảm giác.